năm trăm mười bốn chương năm trăm mười lăm tiên giới cách cục thỉnh công tử chỉ giáo lý ngạn mỉm cười lập tức chắp tay thi lễ thừa tướng hùng binh trăm vạn bảo vệ kinh sư còn có thiên hạ đệ nhất hùng quan thiên d r o n g thành vi bình t h ư ớ n g chỉ cần mười vạn tinh binh liền có thể lệnh trung nguyên sáu châu chư hầu không thể tiến còn gì phải sợ tiêu vũ mỉm cười lập tức nói thừa tướng vốn là có được lương châu chỉ cần phái một trí dũng song toàn tri tướng trong vòng nửa năm liền có thể lương châu làm cơ sở quét ngang quan trung hùng hiến hai châu đến lúc đó thừa tướng đem binh trăm vạn xuất quan thiên hạ chư hầu đều trông chừng mà hàng ha ha ha, ha. Hảo. h ả o sáu nghe công tử nói chuyện như người tự nhiên rất tốt nghe vậy ngụy cao cũng nhịn không được kích động hảo một bộ phong công vĩ nghiệp chi kế hoạch lớn nha công tử lời nói hoàn toàn chính xác bất phàm nhưng công tử có biết thừa tướng lanh binh vào kinh thành tần vương lương châu c h i địa đã mất đi hắn nửa tùng hiến hai châu càng là hùng binh vô số không phải trăm vạn đại quân không thể mình lý nạn tiếp tục nói cũng không phải lấy tiểu sinh ở giữa mười vạn thiết kỵ đủ để tiểu vũ quạt lông lay động tự tin đến để cho người phát cuồng chính là hiến vương c h i địa tấm sắc m ộ t khắc mặc dù bị thừa tướng chốt bại nhưng l à ủng b ì n h ba mươi vạn c h i chúng m ư ờ i vạn thôn tính chi phải chăng không thực tế lý nạn tiếp tục phản bác cho nên thừa tướng lấy triều đình chiếu lệnh đem tiểu sinh chiếu lệnh vào kinh thành tiêu vũ cười nhạt một tiếng điên cuồng sĩ phong phạm mười phần n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i nghe vậy ngụy cao giới chướng một đám văn thần tức g i ậ n đến là nổi trận lôi đỉnh tiêu vũ nói tới đích thật là sự thật nhanh mồm nhanh miệng đàm binh trên giấy như công tử lời nói ngoại hoạn nhẹ bình nội hoạn có thế nào bình định đại can lập quốc tám trăm năm hoàng triều không đầy đủ vương hầu công khanh vô số nó thế lực rắc rối khó gỡ liền thừa tướng đều phải kiêng kỵ ba phần khó mà xuất binh bình định sau một lúc lâu lại làm hưu sĩ tuân kỷ lập tức đứng dậy đế đô vương hầu công khanh bất quá là dê con đợi làm t h ị t thai tiêu vũ bất quan tâm trả lời chỉ cần thừa tướng n g u y ệ n ý đại binh tiếp cận không một có thể chạy ra cái này vì hoàng đế đô hoang đường vương hầu công khanh chính là đại càn trụ cột há có thể giết chết liền giết tuân kỷ lần nữa phản bác cũng không phải tại tiểu sinh nhìn thấy vương hầu công khanh thế gia đại tộc chính là ta đại càn chi sâu mọn không giết không đủ để sao xa tác đương nhiên chuyện này phải từ từ mưu tính thừa tướng có thể mở ân khoa tuyển bạc hàn môn sĩ tử cho thiên hạ hàn môn tấn thăng c h i đạo dùng cái này phong phú triều đình nhân tài năm đến lúc đó hàn môn chi sĩ đều lấy cái chết từng ư báo liền có thể nên trừ liền trừ đáng chết liền riết bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập tiêu vũ mà nói nhường đám người nghe là dùng mình mà hắn lại thẳng thắn nói không thèm để ý chút nào giống như tiêu vũ mà nói cũng không phải tại đắc tội thiên hạ vương hầu công khanh thế gia đại tộc t ự như cả kinh chúng văn võ trong lòng tóc lạnh diêm la c ò lông người gian ác lấy mạng ngàn vạn vỗ một cái ở giữa quả nhiên đủ hung ác quá độc khó trách vừa lên mặt trò, liền ngoại trừ chỉ hạ thế gia đại tộc nhưng mà đế đô tình huống cùng càn trâu khác biệt thế g i a sức mạnh cũng không thể coi thường như lao nhanh trừ chi nhất định thiên hạ đại loạn lấy tiêu vũ kế hoạch đi chậm rãi hoàn toàn chính xác có thể đi chỉ là biến số quá nhiều tuất chư vị lui ra đi rơi vũ công tử ở xa tới là khách liền lưu lại trong phủ cùng chân tướng cùng đi ăn tối sau một lúc lâu ngụy cao liền đánh ra giới trướng văn võ hơn nữa để cho người ta mang tiêu vũ đi nghỉ ngơi nói là nghỉ ngơi nhưng là tương tiêu vũ đưa vào trong thư phòng nguy cao cũng không có tới mà là bày không thiếu cổ tịch đế đô bách quan tư liệu tại tiêu vũ trước mặt xem ra nguy cao đây là cố tình làm nhựa tiêu vũ nghiên cứu kết cục thế tiêu vũ ra không k h á c h khí lập tức ngồi xếp bằng đọc nhanh như gió như thế nắm giữ thiên hạ thế cục tốt đẹp thời cơ sao lại bỏ lỡ toàn bộ thiên hạ hẳn là không địa phương nào tình báo so nguy cao p h ụ đệ như thế càng nhiều càng đầy đủ h ế t t a đọc qua đến cuối cùng tiêu vũ phát hiện một bản tiên môn ghi chép lập tức bị hắn hấp dẫn phía trên giản thuật tiên giới tứ hải bát hoang bên trong cường đại nhất tiên đạo môn phái bất kỳ môn phái nào sức mạnh đều siêu việt tứ hải bắt hoang bên trong đế quốc hoàng triều thời kỳ đ ỉ n h phong thậm chí có thể chế đ ớt thiên đình cùng xưng là tam giáo tám môn mười hai giới ba mươi sáu đáy vực bảy mươi hai đảo tám mươi mốt quốc tam giáo phật giáo đạo giáo thông thiên giáo tám môn kiếm tông đao tông thiên tàm tông lưu ly tông vô tướng môn thiên huyền môn tạo hóa môn thần nữ môn mười hai giới thần giới yêu giới ma giới quỷ giới hoa giới đan giới bảo giới ngũ hành giới núi linh giới cự nhân giới luân hồi giới thiên vực giới thần giới chính là tu thần giả sáng tạo thế lực tại trong tiên giới lại tự thành một giới bất quá tại vạn năm trước cũng đã diệt vong biến mất không còn t â m tích yêu giới ma giới cùng địa giới yêu ma l ư ợ n g giới một dạng chính là yêu ma hai tộc bị giáng trước xuống đất giới phía sau đại năng giả mai phục tiên giới mà sáng lập thế lực to lớn một mực cùng trời tòa là địch đến nội ba mươi sáu đáy vực bảy mươi hai đảo chính là đại năng giả tự mình mở ra đạo trường xem xong tiên môn ghi chép phía sau tiêu vũ mới biết được mình chỗ truy cầu phải còn kém rất xa rất xa bây giờ có thế lực tại những n à y quái vật khổng lồ trước mặt căn bản là sâu kiến thậm chí đại càn hoàng t r i ệ u cũng là sâu kiến công tử thừa tướng cho mời sau khi xem xong một cái thái g i á m liền đến đây triệu hoán hảo tiêu vũ đi theo đi tới ngụy cao quả nhiên thế tiến cùng tiêu vũ cộng ẩm qua ba lần rượu ngụy cao trầm rãi nói công tử có gì cảm tưởng phủ thưa tướng đồ ăn thật là cực phẩm tựa hồ những nguyên liệu nấu ăn này chính là lấy phương pháp đặc thù b ổ i dưỡng ra tới rất có tiên linh chi khí thời gian dài thức ăn đối với tu vi võ đạo rất có ích lợi tiêu vũ mỉm cười tận tình nhấm nháp nói thật một trận này mới là tiêu vũ đi tới t i ê n giới hưởng qua chân chính mỹ vị mới là tiên giới phải hữu dụng mỹ vị món ngon n g ư ơ i tiểu t ử này hỏi một đằng trả lời một n ẹ o n g ư ơ i nếu có thể giả bộ như vậy hồ đồ phía trước tại trên đại điện sẽ không nên như thế tài năng lộ rõ n g ư ơ i như gia phủ thừa tướng không biết có bao nhiêu ám tiễn sẽ bắn về phía ngươi ngụy cao là tiêu hùng nhưng đối với tiêu vũ lại phá lệ ưa thích dám làm dám chịu là một cái nam tử hán ha ha thừa tướng quá lo lắng ám tiễn nhiều hơn nữa cũng nhiều bất quá thừa tướng tiêu vũ mỉm cười lập tức n â n chén thừa tướng tất nhiên t r i u hoán tiểu sinh tự nhiên sẽ bảo hộ tiểu sinh m ạ n nhỏ người nhà ngươi thật không biết là làm ra vẻ hồ đồ hay là thật hồ đồ ngụy cao tự a hồ trở nên càng ưa thích tiêu vũ thôi nói chuyện chính sự hảo xin hỏi thưa tướng xuất từ môn phái nào tiêu vũ mỉm cười lập tức chỉnh trọng mở miệng ách cái này hỏi một chút ngược lại là đem ngụy cao cả kinh không nhẹ sau một lúc lâu lập tức phá lên cười ha ha ha, ha hảo a h hảo một cái rơi vũ công tử chân tướng quả nhiên không có nhìn lầm người sáu chân tướng xuất từ đông hoàng thiên huyền môn chính là thiên huyền cửa ngoại môn đệ tử xem ra nghe đồn quả nhiên không có sai ai có thể nhất thống tiên giới tứ hải bắc hoàng liền có thể trọn g lập thiên đình bát đại môn phái cũng bắt đầu nâng đỡ người có đại khí v ậ n tranh đoạt thiên địa khí v ậ n tiêu vũ bất qua là đoán không nghĩ tới quả nhiên là thật sự xem ra ngươi biết phải không thiếu ngụy cao có chút bất ngờ cái này cũng không giống như một cái tiểu thư sinh kiến thức tiểu sinh từng tại bách lý đại nhân lang hoàng cát ở một cái chính là bảy này g sách nhìn đến mức quá nhiều thì biết rõ phải so với thường nhân nhiều một ít chỉ là tiểu sinh không nghĩ tới đại càn cựu châu ra thế giới xuất sắc như vậy tiểu c h â u ra thế giới xuất sắc như vậy ũ thành thành thật thật trả lời như thế giới cục thế muốn thành tựu đại nghiệp chỉ dựa vào binh lực không thể được còn cần tuyệt đối tu vi võ đạo bằng không chỉ có thể là vì người khác làm áo cưới nghe vậy ngụy cao phải thân sắc lần nữa biến đổi rõ ràng tiêu vũ mà nói nói đến tâm khảm của hắn bên trong tiêu vũ ra không nói lời nào tiếp tục ăn uống trở lấy ngụy cao nói tiếp sau một lúc lâu ngụy cao vẫn làm mở miệng tỉnh h giáo xin hỏi công tử lấy chân tướng bây giờ tình cảnh phải làm thế nào tự xử đơn giản mọi việc đều thuận lợi trong khe hẹp cầu sinh tồn tiêu vũ trả lời ngay còn xin tinh tế nói tới ngụy cao xứng sở chủ động nâng chén tính t ạ đại can hoàng triều là một khối thịt mỡ thừa tướng đem cục thịt béo này nắm giữ ở trong tay tự nhiên còn có người muốn từ thiên huyền môn trong tay hái quả đạo đến lúc đó thừa tướng liền có thể treo giá tiêu vũ trầm giải nói đương nhiên quan trọng nhất là thực lực bản thân thế lực nhất thiết phải đầy đủ làm cho không người nào có thể dễ dàng bóp chết mới có vốn để đàm phán thừa tướng có thể chọn lựa trong quân trung thành thiên phú rất t ố t người bồi dưỡng được một cỗ thuộc về mình tiên đạo thế lực tại thừa tướng thư phòng tiểu sinh nhìn thấy một kiện đồ vật tên là tiên linh châu có thể chắc thiên phú tiên căn thừa tướng nếu là nhận được liền có thể âm thầm chủ tính thiết lập tiên đạo thế lực nhưng cấu kết với mà tại các đại đế quốc hoàng triều nhưng là vật hy hữu vật này đại càn hoàng triều bên trong có một cái chỉ là thượng c ử u phẩm thượng tiên tồn tại khó khăn cỡ nào không có đầy đủ đan dược đ ẳ n g cấp cao linh m ẽ làm thức ăn cơ hồ khó mà t ấ n thăng ngụy cao cổ tay một phen liên xuất hiện một cái quả đấm lớn hạt châu thừa tướng đã có hùng tâm hà tất câu n ệ khó khăn vương đồ bá nghiệp các triều đại đội thay cũng là tiên huyết hy sinh đau đớn đúc thành tới khỏa bước không tiến lại càng dễ bị người thay thế năm cùng lắm thì chết 18 năm phía sau lại là một đầu hào hán tiêu vũ mỉm cười thiên đình b u ô n hội vô số đại năng đại t h ầ n vẫn lạc chính vào long xà cùng nổi lên đại thời đại tài nguyên tứ hải bắc hoang sao lại không có vô số bảo khố tại thiên địa biến động lúc nhất định nao h n h a o xuất thế chỉ cần tâm cơ thủ đoạn đầy đủ nhất định có thể thu được ha ha ha ha nghe vua nói một buổi như uống cam lộ lệnh chân tướng hiểu ra công tử thật là kỳ tài cũng nghe vậy ngụy cao đột nhiên liên tục cười to cả khí thế cũng vì đó biến đổi hùng tâm nổi lên phản ứng của hắn cũng nhượng tiêu vũ càng thêm vững tin hắn mặc dù quyền khuynh thiên hạ lại sớm đã như dẫm trên băng mỏng căn bản m u ố n không biết tương lai ở nơi nào thật giống như một cái lúc nào cũng có thể sẽ đừng nặn chết con kiến lệnh đ ạ i càng k i u châu người người có tật giật mình hận không thể ăn t h ị t hắn ngủ hắn ra lo ạ n tặc nguyên lai chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi hết thảy mặc cho thừa tướng quyết đoán tiêu vũ chủ ý cho hắn ra nếu như quyết đoán thì nhìn chính hắn hơn nữa tiêu vũ kể từ bước ra phủ thừa tướng phải mực khắc chỗ đưa ra được chủ ý đề nghị cũng là tuyệt cao đại kiến thiết tuyệt đối là vì hắn suy nghĩ chỉ là cuối cùng áp dụng trở thành bộ g á n g g ì cũng không phải là hắn có thể k h ô n g chế chủ ý suy nghĩ kết quả từ người khác nhau thi triển đều sẽ có kết quả khác nhau người tới ngày mai tỉnh h bệ hạ viết chỉ tại tảo triều phía trên sắt phong thiên kiển quận thái thú tiêu rơi vũ vị dũng tướng trung lang đem phụ thừa tướng quân sư sau một lúc lâu ngụy cao đột nhiên hạ lệnh ách t i ê u vũ nhất xứng sở một cái dũng tướng trung lang đem bất quá là hư chức phụ thừa tướng quân sư đây mới thực sự là nhân vật lợi hạ nha đơn giản lập tức dẫn là tâm phúc nha không đợi tiêu vũ nói chuyện ngụy cao lập tức đem cái kia tiên linh châu cùng với một khối có khắc huyền chữ lệ n h bài cùng nhau đưa đến tiêu vũ trước mặt rời vũ công tử nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người chân tướng đem tiên linh châu cùng với một khối đại biểu ta thiên huyền môn đệ tử thân phận lệ n h bài cùng nhau giao cho ngươi ngụy cao lập tức nói ngươi lấy quân sư thân phận từ trong quân đội chọn lựa tiên c a n thiên phú đều tốt nhân tạo thành quỷ vũ vệ nhân số không hạn muốn cái gì cho cái đó chỉ cần chân tướng làm được hy vọng tri đội ngũ này tương lai có thể trở thành chân tướng ngăn cản tiên đạo môn phái tri lực lượng thừa tướng ngươi ngăn cản này nghe vậy tiêu vũ hoảng hốt không thôi một trái tim thật sự có một số người bị cảm động tiêu vũ dạng này người thế mà đều sinh ra một loại kẻ sĩ chết vì c h i kỷ xúc động ngụy cao người này thật đúng là bất p h ả m rơi vũ ngươi như hoàn thành chuyện này chân tướng cùng ngươi kết bái làm h u y n h đệ cùng hưởng giang sân sáu như trái lời thề lời chết không có chỗ trôn vinh thế không được siêu sinh ngụy cao ngăn cản liêu tiêu vũ mà nói vô cùng trịnh trọng n h ấ t lên một chén rượu thần thể sống chết hiệu bệnh tiêu vũ hớt mắt trở nên có chút v à bừng vô cùng cảm động uống một hơi cạn sạch hảo thật tốt thứ này về sau bất í chính là huynh đệ. Chờ ngươi hoàng thành, chính mật ta thành, Triều t chúng Chờ cản huynh hoàn Hoàng ngươi là là u đệ. đại Đại n Quân, ngươi a Giang Sơn. cao huynh hưởng Nguy cùng Sơn. đệ mãn ộ lộ, t to, rất thể mắt Bất hồi ánh không cười vui、mừng. Lời nói có thể người, biểu lộ, ánh mắt lại không lừa được người. Là, đại có được ca. là lừa Là, mừng. m gặp đại ca tiểu đệ tu vi không gì đáng nói nhưng khi còn bé gặp nạn lại nhặt được một vị cao nhân còn để lại bí tịch từ trong đó học được luyện đan chi đạo sáu năm phẩm sáu phẩm t i ê n đan nhưng là có thể l u y ệ n chế tiêu vũ thế nhưng là nhân giới tri chủ vua màn ảnh cấp diễn kỹ thế nhưng là tiện tay bóc tới hắn trước đây thế nhưng là đem tạ kỷ lừa gạt đến sống sờ sờ tức chết tình cảnh cái gì quá tốt rồi rơi vũ đi cùng vi huynh tới ngay vậy ngụy cao trở nên vô cùng kinh hỷ lập tức lôi kéo tiêu vũ nhanh chân mà đi rượu cũng không tâm tình huống luyện đan đại sư tại nhân giới là khan hiếm quốc bảo tại tiên giới cũng không ngoại lệ càng thêm khan hiếm nhân thọ có hạn tiên nhân số tuổi thọ cũng có hạn tinh lực dùng để truy cầu cao cấp hơn cảnh giới đều khan hiếm làm sao có thời giờ tinh lực đi nghiên cứu đan đạo hơn nữa đan đạo so luyện khí phức tạp hơn ảo diệu càng thêm tiêu hao tinh khí thần rất nhanh hai người đến, đến phủ thừa tướng phủ k ố Cửa trong đại điện còn có một miệng lò luyện đan chính là cựu phẩm tiên khí đại ca chờ chờ rất lâu không luyện đan tiêu vũ trong lòng còn chờ thấp phỏng mỉm cười lập tức bắt đầu chọn lựa tiên thảo tiên dược tiêu vũ cố thân thể này bất quá tứ phẩm tiên tiên cảnh đình phong tiêu vũ liền trước tiên luyện chế một lò bổ sung tiên lực tứ phẩm tiên nguyên đan chọn lựa hoàn thành tiêu vũ lập tức bắt đầu không nghĩ tới rất lâu không luyện đan ngược lại cũng không ngược tay có thần thể thần lực tương trợ dò xét đan dược phản ứng tình huống tựa hồ cảm giác rất rõ ràng tiên lực hóa hỏa cũng rất đơn giản sau nửa c a n h giờ một lò tứ phẩm tiên nguyên đan liền ra lò mở ra xem vậy mà thành đan mười sáu mai tiên giới đan dược thành đan số lượng tựa hồ cùng cảnh giới có liên quan nhiều nhất mười tám mai như thế thần tốc ngụy cao mặc dù sẽ không luyện đan nhưng lại gặp qua trưởng lao trong môn luyện đan có chút bị tiêu vũ tốc độ sở kinh giật mình không kịp chờ đợi lập tức lấy một cái ăn vào lấy hắn c ử u phẩm đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao tựa hồ cũng cảm thấy tiên lực di động phẩm chất tựa hồ còn rất không tệ xem như thượng gia i tài năng tinh tế cảm lộ phía sau kinh hỉ v ô một cái về phía tiêu vũ hai vai rơi vũ ngươi thực sự là thượng thiên ban cho vi huynh lễ vật năm tới người ta huynh đệ lập tức kết bái cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ cùng nhau nắm chính quyền đại ca để mắt tiểu đệ tự nhiên lấy cái chết đền đáp tiêu vũ bây giờ có chút rút lui nhưng hắn lại không cách nào cự tuyệt đành phải cùng ngụy cao kết bái hắn đã hiện ra hơn người trí tuệ còn tinh thông luyện đan trí đạo nếu là không vì ngụy cao sử dụng có thể đi không ra cái này phụ thừa tướng chơi đại phát ta n g ụ y cao hôm nay cùng tiêu rơi vũ kết bái làm k h á t phái huynh đệ không cầu đồng niên cùng tháng sinh chỉ cầu cộng vinh hoa đồng niên cùng thắng chết ta tiêu rơi vũ hôm nay cùng n g ụ y cao kết bái làm k h á t phái huynh đệ không cầu đồng niên cùng tháng sinh chỉ cầu cộng vinh hoa đồng niên cùng thắng chết hai người nhanh chân xuất phụ kho lập tức nhìn trời minh nước đi kết nghĩa chi lễ đại ca nhị đệ kết nghĩa sau đó hai người ôm nhau tiêu vũ nội tâm rất là xoắn suýt hoàn toàn không biết mình là thực tình vẫn là cất thuần túy lợi dụng hắn tâm tư hoặc có lẽ là hắn đây là cùng nguy cao cấu kết với nhau làm việc xấu hai người một hồi cười to phía sau ngụy cao lại cho liếu tiêu vũ một khối lệ n h bài một cái kỳ diệu cái túi nhị đệ đây là vi huynh chi lệ n h bài có thể điều động dưới trướng đại quân cẳng có thể tự do xuất nhập bất kỳ địa phương nào n ằ m cái túi này chính là sư môn ban tặng túi cẳng khôn có thể tồn phóng một chút đồ dùng thường ngày thuận tiện ngươi luyện đàn sử dụng đại ca ta ta đây tất công không lập tiêu vũ cầm hai thứ đồ này tâm tình rất nặng nề hắn cũng không phải một cái gian xảo người đối với người đối với chuyện cũng là đã chi lấy thành b á một trong thành có thể hôm nay lại trái lương tâm người ta huynh đệ ngoại trừ lao bà không thể cùng hưởng trong ngươi. Ngươi h lòng âm thầm nghĩ tất nhiên rằng này vậy thì tạm thời nghiêm túc phụ trợ được hay không được lại xem thiên ý tiêu vũ là nhân nhân tâm cũng là thịt răng dấp làm sao có thể không bị xúc động đâu hảo cái kia vi huynh sẽ không chậm t h ế ngươi mọi chuyện từ ngươi xử lý an bài năm đối với vi huynh d â i trướng cũng có thể tiền chạm hậu tấu ngụy cao trịnh trọng vỗ sợ tiêu vũ bà vai liền nhanh chân mà đi đa tại đại ca tín nhiệm tiêu vũ túi người hành lễ lập tức bắt đầu luyện đan vì bồi dưỡng quỷ vũ vệ làm chuẩn bị năm trăm mười sáu chương năm trăm mười bảy lập quân u y ngụy cao rời đi phụ khố đi xa phía sau hai cái cái bóng đột nhiên xuất hiện nếu như tiêu vũ nhìn thấy sẽ kinh hại không thôi hai cái này bóng người tu vi không giống như ngụy cao tu vi thấp thậm chí cao hơn trong đó một cái lập tức mở miệng chúa công không cần giám thị người này sao không cần rơi vũ là người thông minh hắn biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm năm nếu là giám thị ngược lại không đẹp chỉ mong hắn không muốn phụ ta thật có thể mang cho ta hy vọng ngụy cao quay đầu liếc mắt nhìn ánh mắt rất kiên định m à tiêu vũ phức tạp thở dài một tiếng liền đóng lại p h ủ khố đ ạ i môn bắt đầu luyện chế tiên đan đã vừa mới thí nghiệm qua tứ phẩm tiên nguyên đan rất nhẹ nhàng liền trực tiếp luyện chế ngũ phẩm huyền tiên đan tiên giới tôi thông dụng đan dược cùng cảnh giới cùng tên mặc dù không có thể trực tiếp để cho người ta tấn thăng lại có thể là tu sĩ nhanh chóng ngưng luyện tiên đạo phát tắc mà đột phá cảnh giới thu được cao cấp hơn tu vì sức mạnh linh mễ tác dụng cũng là như thế truyền thuyết các quốc gia hoàng thất các đại môn phái thậm chí các đại thế g i a đều có mình đặc biệt linh mễ thời gian dài thức ăn hiệu dụng viễn siêu đang ăn dưỡng sau bảy ngày tiêu vũ cuối cùng xuất phủ kho cái này bảy ngày tiêu vũ bất vẹn vẹn luyện chế ra hơn ngàn ngũ phẩm huyền tiên đan mấy trăm lục phẩm nguyên tiên đan còn vì quỷ vũ vệ chế tạo ra chuyên trúc quỷ vũ mặt nạ hộ giáp lệnh bại cùng với phi đao đặc chế đoàn đao hết thảy ba trăm sáu mươi bộ không thể không nói phủ thừa tướng thực sự là giàu có nhà xem ra ngụy cao là đem đại cản hoàng thất phủ k ố đều đem đến chính mình tư trong kho tới gặp qua quân sư gặp tiêu vũ đi ra xa xa chờ đợi phân công hộ vệ đội lập tức tiến lên thừa tướng ở đâu tiêu vũ lập tức hỏi thăm rút quân vệ sư thừa tướng giờ này hẳn là còn ở vào chiều hộ vệ trả lời ngay thừa tướng đã giao cho quân sư có bất kỳ sự t ì n h cũng có thể giao cho chúng thuộc hạ xử lý quân sư lời nói chính là thừa tướng mệnh lệnh không có chuyện gì đem phủ khố bên trong đồ vật vận chuyển đến thừa tướng dưới chướng tối dòng chính trong quân liền có thể v ớ quan bệnh à y quỷ vũ vệ là thời điểm thành lập cái này trong vòng bảy ngày tiêu vũ tu vi tăng trưởng cũng k ô n g cạn tu vi võ đạo cuối cùng đột phá đến ngũ phẩm huyền tiên cảnh giới mà thần đạo tu vi đã đạt cựu kiếp tán tiên đỉnh phong cảnh giới chỉ cần diễn sinh thần nghiệm liền có thể thần thể xuất hiếu độ đệ nhất trọng tiên địa lôi kiếp mà thành t i ể u thượng cựu phẩm chi dòm thần kính tu thần chi đạo tại nhân giới cùng tiên giới tu luyện cơ bản giống nhau chỉ là bởi vì tiên giới pháp tắc mạnh mẽ quá đáng cựu kiếp tán tiên hết thể năng lực đều bị áp chế chỉ có tu thành cựu kiếp thiên thần cảnh mới có thể dần dần khôi phục là hộ vệ lập tức làm theo sau nửa canh giờ tiêu vũ liền dẫn mưu đại lực đi tới ngụy cao tối d ò n chính lương châu đại trong doanh trại tham kiến quân sư, không biết quân sư có gì phân phó ngụy cao cấp cho lệnh bài sáng lên cửa doanh thủ vệ lập tức cùng nhau quỳ lạy mệnh lệnh tam quân võ đài tụ tập tiêu vũ nhắc khoác tay lập tức nhanh chân t í n bảo tam thông chống phía sau đại quân mặc nhiên không kết hoàn thành còn có biếng nhác mà đến thậm chí háo không đủ che thân tướng sĩ lẽ nào lại như vậy như thế lười biếng quân kỷ nhựa tiêu vũ giận dữ không thôi cái này căn bản không là đại quân mà là binh lính tàn p h khó trách vi hoàng đế đô như thế tiêu điều xem ra bị bọn hắn cướp bóc không thiếu nhà cũng không biết cái này ngụy cao là thế nào nghĩ người tới đem tam thông chống chưa đến nhân trọng đại mười quân côn quần áo không chỉnh tề giả thêm mười quân côn trăm người sẽ lấy thượng tướng lĩnh tại thêm mười quân côn lập tức thi hành nhìn một hồi tiêu vũ thực sự phẫn nộ lập tức hạ lệnh là đi theo tiêu vũ mà đến hộ vệ lập tức độc thủ rất nhanh liền có hơn trăm người áp giải đến liêu tiêu vũ trước mặt đánh tiêu vũ lập tức hạ lệnh c h â m đã ngươi là người nào ta lương châu đại quân chỉ trung thành thừa tướng ngươi có tư cách gì muốn đối bản tướng đánh quân côn ngay vậy trong đó một cái dâu vài nón lập tức phản bác ngươi là ai tiêu vũ lạnh lùng họ tham nghe cho kỹ bản tướng chính là thừa tướng dưới trướng giáo hủy viên thật từ thừa tướng vì thái thú lúc liền đi theo thừa tướng nhiều lần chiến công ai dám đánh lao tử giáo hủy viên thật trả lời ngay rất là phết lối rất tốt phi thường tốt tiêu vũ cười l ạ n h đột nhiên lòng bàn tay khẽ động nhất hộ vệ phải bội đao lập tức xuất h i ế u một cái đầu người lập tức bay lên người người người thấy vậy một đám tướng lãnh giận d ữ không thôi có thể tiêu vũ nhất đưa tay lộ ra ngụy cao lệnh bài phía sau lập tức dọa đến không dám vận đ ộ n viên chết thật xem như chết vô ích đánh tiêu vũ lệnh bài vừa thu lại hộ vệ lập tức độc thủ một côn côn không ngừng rơi xuống tiêu rên không ngừng thấy lương châu đại doanh tướng sĩ thẳng r u n r u n nghe cho kỹ ta chính là dũng tướng trung lan đem phủ thừa tướng quân sư tiêu dây vũ tay cầm thừa tướng lệ n h bài nắm giữ tiền trạm hậu tấu tự do xuất nhập hoàng cung phủ thừa tướng quyền lực trọng trách sau đó tiêu vũ lập tức leo lên điểm tướng này nghe vậy lương châu đại doanh lập tức trở nên o a n h động nguyên lai、like, đây chính là có diêm la quạt lồng danh xương tiêu dây vũ phủ thừa tướng tân quân sư nghe đồn tiêu dây vũ giết người không trước mắt là chân chính người gian ác hôm nay gặp mặt quả là thế nha một cái đi theo ngụy cao nhiều năm lao tướng nói giết l i ề n giết không lưu t ì n h chút nào nhà toàn quân nghe lệnh từ giờ trở đi đệ nhất t h ô n g lệ luyện tập huấn luyện không thể thiếu đệ nhị không quân lệnh không cho phép cướp bóc b á c h tính phú hộ thế ra đệ tam thành nội ăn cơm uống rượu nhất thiết phải trả tiền càng không cho phép khi nam bán nữ nếu có vi phạm định trạm không t h ư n g tha bất kể như thế nào tiêu vũ đã cùng ngụy cao kết bái không thể trơ mắt nhìn xem h ắ n hướng đi diệt vong quân k ỳ lòng n o mất đi dân tâm chính là diệt vong bắt đầu là v v v tiêu vũ quá ác uy danh quá đáng lại cầm trong tay ngụy cao lệnh bài k i ệ t ngạo bất tuần lương châu đại doanh lập tức cùng nhau trả lời không dám không nghe theo rất tốt toàn thể đứng thẳng từng cái đi đến bản quân sư trước mặt đem sức mạnh rót vào này trong hạt châu sáu biểu hiện ưu dị giả có thể trở thành tinh nhuệ trong tinh nhuệ hưởng thụ tốt nhất cao nhất đ á n ngộ lương đồng tiêu vũ nhất k h o á t tay lập tức đem tiên linh châu lấy ra hộ vệ bên người cũng lập tức lấy ra danh sách bắt đầu chuẩn bị ghi chép từ hàng thứ nhất đệ nhất liệt bắt đầu đến đây đi tiêu vũ có chút chờ mong muốn nhìn một chút ở trong đó rốt cuộc có bao nhiêu thiên phú tiên căn người ưu tú cổ tịch ghi chép t i ê n căn chia làm bốn đẳng cấp một đến chín phẩm trúc tại đẳng cấp thứ nhất mấy phẩm thì lộ ra mấy sắc nói như vậy cựu phẩm bên trong cũng không tính là có bao nhiêu thiên phú bởi vì bọn họ thành cựu tối cao cũng liền phía dưới cựu phẩm đ ỉ n h phong đại là kim tiên cảnh mà thôi chỉ có cựu phẩm phía trên hiện ra trắng tím hoàng tam sắc mới thật sự là có thiên phú người nay tam sắc đối ứng chính là thượng cựu phẩm cảnh giới cũng xưng là bên trên phẩm tiên căn cực phẩm tiên căn tuyệt phẩm tiên căn xuất hiện ánh sáng màu trắng bên trên phẩm tiên căn chỉ cần cơ duyên đầy đủ liền có thể thành cựu thượng cựu phẩm thời tiết cảnh giới màu tím cực phẩm tiên căn c vậy nửa tháng sau tiêu vũ cuối cùng đem ngụy cao giới chướng đại quân tất cả đều sàng lọc một lần phải lục phẩm thất phẩm tám phẩm tiên h căn ba và người chín phẩm tiên h căn ba ba trăm ngàn người màu trắng bên trên phẩm tiên căn sáu mươi người màu tím màu vàng tiên căn một người cũng không có mấy chục vạn đại quân bên trong chọn lựa được số lượng quả thực quá ít lệnh tiêu vũ rất là thất vọng người tầm thường quá nhiều bất đắc dĩ tiêu vũ lựa chọn chín phẩm tiên căn bên trong ba trăm n g ư ờ i cùng với bên trên phẩm tiên căn sáu mươi người hợp thành quỷ vũ vệ mặt khác tiêu vũ đem chọn lựa ba vạn người tự thành một quân tên là thần lăng cưới chín phẩm tiên căn ba ngàn người mệnh danh là thần vũ vệ tiêu vũ từ lĩnh quỷ vũ vệ thần vũ vệ thần lăng cưới thì giao cho ngụy cao tự mình xử lý hắn nguyện ý nhường ai linh quân liền để người ai linh quân tiêu vũ không chút nào dính quyền s á u quỷ vũ vệ thiết lập phía sau cái này ba trăm sáu mươi người cùng tiêu vũ cái này đảo loạn đế đô phong vân giả liền hư không tiêu thất ngoại trừ ngụy cao bên ngoài ai cũng không biết bọn hắn ở nơi nào mỗi ngày vừa đang làm gì n h ư n g vô số người cũng vì đó tuyệt đối vậy mà không có thấy tận mắt thức một phen trong truyền thuyết này diêm la quật lông là bực nào dọa người tiêu vũ lập tức trở thành một mê xuất quỷ n h ậ p thần càng làm cho người ta kiên kỵ sợ hãi năm trăm mười bảy chương năm trăm mười tám nửa năm bốn canh đối với tiêu vũ tới nói dẫu ở chỗ tối vì ngụy cao luyện đan luyện ký đồi dưỡng ủy vũ vệ kỳ thực một cái cực kỳ tốt lựa chọn không xuất hiện ở trước mặt người đời cái k i a thế nhân cũng sẽ không như căm hận ngụy cao đồng dạng căm hận hắn thậm chí sẽ từ từ quên lãng tiêu vũ bất quan tâm thế g i a không quan tâm cái gì vương công quý tộc nhưng nhân giới mà đến hắn biết rõ phải dân tâm giả được thiên hạ tầm quan trọng lúc như nước trôi ủy vũ vệ tại đế đô thành bên ngoài sông núi trong rừng rậm một huấn luyện chính là dòng g ã thời gian nửa năm cách tiêu vũ rời đi thiên kiển thành đã gần như tám tháng tiên giới thời tiết cũng tiến nhập trời đông giá rét trong thời gian này tiêu vũ lấy n ư u lực mạnh vạn dặng khỏi tí mây bí mật trở lại hai lần cựu long trại lấy luyện yêu hồ linh dịch thúc đẩy sinh trưởng rộ tốt tích luy lương thực thiên kiển thành sớm đã cầm xuống c h í n h tiên h dịch lấy tấn châu thích sứ chu thông vì chỗ dựa nhiều lần xuất binh kết quả đều tổn binh hào tướng tấn châu đại quân thậm chí bị trăm dặm băng xuất quân phản công tại không dám cùng vọng có cựu long trại lương thực tương trợ tiêu vũ dưới trướng nắm giữ thiên kiển quận phù phong quận căn bản vốn không thiếu lương thực còn đã thu dụng gần ba trăm vạn nạn dân vào hai quận qua mùa đông hai quận tri địa mới tăng thêm ba trăm vạn dân chúng binh lực tự nhiên là tăng nhiều hai quận quân thường trực trung sáu vạn đ ồ điền quân chừng mười thường chiến trong quân bộ tốt thiên trợ quân đã mở rộng đến sáu vạn kỵ binh thiên kỵ quân đã mở rộng đến hai vạn lôi kỵ binh đã mở rộng đến năm ngàn thiết phủ đồ cũng mở rộng đến năm trăm i t i ế n đẹp ngưng giới trướng thương đội bảo hộ thương đội cũng đạt vạn người chi chúng phát triển kinh tế vô cùng cấp tốc t i ê u vũ giới trướng tổng binh lực đã khuyết trương đến hơn hai mươi vạn tại tăng thêm phủ thứ sử binh lực trung nguyên các châu căn bản không d á m vận g động nguyên bản khâm phục tùng trăm dằm văn sương thay thú đều dối dít dâng tấu trương nghe lệnh toàn bộ cản châu cơ hồ muốn đạt tới bền chất như thép trình độ quỷ vũ vệ trưởng thành càng là do người Có tiêu i vũ h ệ ngoài đại lính đặc biệt huấn luyện chi lính luyện huấn nhân pháp, i i ớ đủ l võ đạo g người, người người người, người người ra tiêu vũ còn ví ngưu đại lực chế tạo riêng một cái bộ phụ pháp quyền pháp giản dị lại máy liệt khiến cho thực lực tăng nhiều thượng cựu phẩm thiên binh cảnh giới người chỉ sợ đều không làm gì được hắn thiên binh tên như ý nghĩa chính là thiên đình chi binh bất kỳ một cái nào đều không phải là phía dưới cựu phẩm tiên người có thể có thể so với mà tiêu vũ đến nay đều không thể thần thể xuất khiếu dù là chính hắn cũng vụng trộm luyện chế cựu phẩm có thể tăng trưởng thần lực đan dược tương trợ cũng không có quá lớn tiến bộ ngược lại là tu vi võ đạo đã đạt đến thất phẩm vũ tiên sơ kỳ tham kiến nhị ra t r ạ m văn tối một đạo hát ảnh đột nhiên xuất hiện ở quỷ vũ vệ trụ sở h ấ n luyện miễn lễ đại ca có gì phân phó tiêu vũ biết đây chính là ngụy cao bí mật hộ vệ tên là anh vệ khởi bẩm nhị ra chúa công có chuyện trọng yếu thương lượng thỉnh nhị ra hồi phủ thừa tướng anh vệ trả lời sau đó lập tức lóe lên mà đi tiêu vũ mỉm cười có chút chờ mong giao phó sau đó lập tức mang theo ngưu đại lực trở về xa cách nửa năm đế đô hôm nay đế đô cảnh tượng tựa hồ so tiêu vũ nhập môn đế đô thời điểm càng thêm phân hòa an định xem ra ngụy cao vẫn là xem trọng giới trướng quân kỷ bảy phủ thừa tướng nhị đệ ngươi cuối cùng đã tới đến nhanh ngồi xuống uống chén rượu khu lạnh tiêu vũ và phủ tiệc rượu đã vì tiêu vũ chuẩn bị xong ngụy cao đối với tiêu vũ thái độ cũng càng phát thân mật không có chút nào thừa tướng ra đỡ đa tạ đại ca tiêu vũ n h ấ t c h ắ p tay hai người ngồi đối diện nhau ăn uống no đủ phía sau tiêu vũ lập tức nói đại ca lần này triệu tiểu đệ trở về thế nhưng là có cái gì nhiệm vụ trọng yếu giao phó ha ha thực sự là cái gì đều không thể gạt được nhị đệ ngụy cao mỉm cười lập tức lấy ra một bộ địa đồ tay một ngón tay lập tức nói nhị đệ ngươi tới nhìn nơi đây tên là quy k h cảnh xen vào đông hoang đại càn hoàng triệu biên cảnh cùng đại viêm hoàng triệu biên cảnh và năm qua không người có thể đi vào sư môn tin tức trước đó không lâu vậy mà mở ra bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào tầm bảo tiểu đệ minh bạch tiêu vũ gật đầu một cái lập tức nói đại ca ý tứ là muốn tiểu đệ mang quỷ vũ vệ tiến đến thám hiểm tầm bảo chính là bất quá trong đó hung hiểm có liệu không thể đều đi tới t a ý nhị đệ mang theo ngưu đại lực cùng với lợi hại nhất chín người đi tới không biết nhị đệ ý như thế nào ngụy cao gật đầu một cái đại ca an bài rất là thỏa đáng quỷ vũ vệ chính là lớn nhất đòn sát thủ hao phi đại ca sở hữu tài nguyên mới có hôm nay thế lực hoàn toàn chính xác không thể ra hết tiểu vũ không có ý kiến bạn nhất cái ó tổn hại, q u khó đã nhận lấy. Không nhận đã lấy. b ế đế t t đô h à này h thả hậu, hay không tham bên bằng yên trong, công, công, đồng cùng vương, trong n vệ với quốc quốc Cái đó. mười sẽ dự tứ đại thế lực là bây giờ ngụy cao địch nhân lớn nhất bất kỳ một cái nào cũng là thiên niên h thế gia nội tình vô cùng hùng hậu cũng là bọn hắn chế ước ngụy cao ngụy cao mới không dám làm được quá phận sau lưng của bọn hắn tựa hồ cũng có đại nhân vật cho nên ngụy cao cũng không dám động đến bọn hắn đành phải rằng co diêm phần mình âm thầm phát triển tự nhiên bọn hắn hơn nửa năm này bên trong cũng động tác thường xuyên thu hẹp không thiếu nhân vật lợi hại vô cùng có khả năng tại quy khư bên trong á m toán nhị đệ đánh gây ta một tay ngụy cao gật đầu một cái ngoài ra ta đại càn hoàng triệu tiếp giáp đại v i ê m hoàng triều đại phong hoàng hướng cùng với đông hoang bên trong thế lực lớn đều sẽ xuất động có thể nói là rồng rắn lẫn lộn đương nhiên ta thiên huyền môn đệ tử cũng sẽ tiến vào nhị đệ cất ký ta đưa cho ngươi lệ n h bài đệ tử trong môn phái bao nhiêu sẽ cho một chút mặt m ũ i có thiên huyền môn đệ tử tiểu đệ liền yên tâm nhiều tiểu vũ mỉm cười nếu là có có thể tiểu đệ tất nhiên sẽ nhuồn vệ quốc công đám người thế lực chôn vùi quy khư hào có nhị đệ câu nói này vi huynh an tâm ngụy cao mỉm cười lập tức mở ra một cái hộp lấy ra một kiện cực kỳ khinh bạc lại hàm ẩn lực lượng nội giáp đại ca vật này là tiêu vũ nhất nhìn rất là chân kinh nhị đệ đây là thiên tàm tông lưu t r u y ề n tới thiên tàm bảo y chính là cựu phẩm tiên khí đao thương bất nhập có thể chống đỡ cản bên trên phẩm tiên khí phía dưới bất kỳ binh khí gì công kích ngụy cao trầm g i i nói là vì huynh chép đại cản hoàng triều bà khố được một kiện trọng bảo nhị đệ lần này sinh tử khó liệu vi huynh liền đem trong cái này giáp đưa cho huynh đệ nhìn nó có thể bảo hộ nhị đệ an toàn trở về đại ca tiêu vũ lại nghẹn ngào cái này thiên tàng bảo y có thể so sánh như lực mạnh cự nhân t ổ c a o giáp còn chân quý hơn tiết khí một đến chín phẩm sau đó theo thứ tự là bên trên phẩm tiết khí c ự c phẩm tiết khí tuyệt phẩm tiết khí sau đó mới là thần khí tại các đại đế quốc hoàng t r i ề u bên trong cựu phẩm tiết khí đã đủ để truyền thừa ngàn năm tuyệt thế pháp bảo Tốt. huynh đệ ngươi hiếm thấy tương kiến hôm nay liền không say không về ngày mai tỉnh rượu phía sau liền xuất lĩnh một ngàn thần vũ vệ che giấu hai mắt người mặt y ngụy cao mỉm cười lập tức lôi kéo tiêu vũ tiếp tục uống rượu là đại ca t sáu hôm sau tiêu vũ liền dẫn lưu đại lực thống linh một thần vũ vệ hướng về quy khư cảnh mã đi một người này trang bị ngụy cao dưới trướng tối cường chiến mã tốt nhất trang bị thanh nhất sát sáu phẩm tiên khí áo giáp trường thương bội đao thậm chí liền cung tiễn cũng là sáu phẩm tiên khí lấy đỉnh tiêm chiến mã chi lực liên tục bảy ngày lao vụt phía sau cuối cùng đã tới quy khư p h ụ cận quỷ đêm c h ấ n tiêu vũ mệnh lệnh thần vũ vệ trong c h ấ n xây dựng cơ sở tạm thời hắn thì mang theo ngưu đại lực chín đại quỷ vũ vệ thoát ly đội ngũ thi c h i ế n k i n h công bí mật tiến phát quy khư cảnh d ầ n d ầ n tới gần tiêu vũ thật cảm thấy một loại hư vô cảm giác giống như phương thiên điện này cũng không phải chân thật mà là một loại gần như phá diện xen vào thực cùng miễn c h i ở giữa có người tới một phen điều tra phía sau tiêu vũ phát giác được lại không thiếu khí tức cường đại tới gần lập tức mang theo dưới c h ư người ẩn vào trong rừng c h u y ê n môn vũ vệ n phó thống lĩnh ngụy phạm lập tức mở miệng hắn là ngụy cao tộc nhân cũng là ngụy cao dưới quyền một trọng yếu tướng lĩnh thiên phú vô cùng tốt bị tiêu vũ chọn lựa vào quỷ vũ vệ cuối cùng lực gáp quần hùng mà trở thành phó thống lĩnh cũng coi như tiêu vũ năm trăm một mươi tám chương năm trăm một mươi chín trong đầu tiên vệ quốc công thà quốc công đồng bằng hầu cùng với mời hiên vương cái này tứ đại thế lực hoàn toàn chính xác không thể coi thường dưới trướng trừ tứ đại tiên sinh bắt cựu phẩm võ đạo cường già không thiếu nghe ngụy cao nói các đại môn phái các đại thế lực chiêu thu đệ tử trừ thiên phú bên ngoài cũng còn phải xem tu vi đẳng cấp nghiên k ỷ tại hai mươi sáu tuổi phía dưới lại tu vi cảnh giới ít nhất đạt đến t h ấ t phẩm vũ t i ê n cảnh mới có thể thu vào môn phái là thấp nhất t r ở ngoại môn đệ tử đặt cựu phẩm đại la kim tiên cảnh giới phía sau băng vào công đức có thể vì nội môn đệ tử bực này nhân vật tại các đại hoàng triều hoàn toàn có thể trở thành hùng bá nhất phương tướng quân đại tướng quét ngang thiên h ạ có thể thấy được thu tiên đại phái cường đại tiêu vũ nhất đi m ư ờ i một người tại đổi về quỷ vũ vệ trang phục phía sau lập tức theo đuôi tứ đại tiên sinh tiến vào quy khư thám hiểm sau khi tiến vào tiêu vũ giật n ả y cả mình toàn bộ bên trong bí cảnh lại là hư vô thật giống như hành tàu ở trong hư không đồng dạng không thể bay tiên giới loại tình huống này quái dọa người bất quá trong đó xác thực rất nhiều dấu ở sâu trong hư không bên trong đang ăn dược phát bảo thậm chí thiên tài địa b ả o khí tước chỉ là không biết cái này quy khư rốt cuộc lại như thế nào hình thành ẩn ẩn không tốt ta bị một cố lực lượng hướng bên trong kéo đã đi chưa bao lâu tiêu vũ đột nhiên cảm giác quy khư bên trong một c ỗ lực lượng đột nhiên bao phủ xuống nhường hắn khó khống chế thân thể của mình cái này cái này nghe vậy ngưu đại lực ngụy phạm bọn người kinh hại không thôi lập tức giữ chặt tiêu vũ nhưng mà c ỗ lực lượng này căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại ngụy phạm hết thệ từ ngươi làm chủ đại lực nghe ngụy phạm mà nói không thể tùy tiện dở tính trẻ con một lát sau tiêu vũ cảm giác mình muốn bay đi lập tức hét lớn một tiếng giao phó quả nhiên vừa dứt lời tiêu vũ liền hóa thành một vệt sáng vô thanh vô tức biến mất ở quy khư bên trong bí cảnh n ư u đại lực hoàn toàn không tiếp thu được hắn đi theo tiêu vũ phía sau nhận được rất lớn chiếu cố tương tiêu vũ trở thành t h ầ n c a c a ai dám động đến tiêu vũ nhất phía dưới hắn liền muốn liều mạng với người đó đại lực quân sư sẽ không có chuyện gì đây không phải nguy hiểm mà là quân sư đại cơ duyên quân sư đại nhân sẽ rất mau trở lại yên tâm ngụy phàm biết ngưu lực mạnh tính cách cũng biết bản lãnh của hắn vội vàng trấn an chín đại đ ỉ n h tiêm quỷ vũ vệ liên thủ đều không phải là ngưu lực mạnh đối thủ h u n g hãn trình độ khó có thể tưởng tượng không biết cảnh giới gì thuộc về hắn đỉnh phong sức chiến đấu sau không ngừng bay qua bên trong tiêu vũ đột nhiên càng khiếp sợ hơn trong cơ thể hắn thần khí luyện yêu hồ vậy mà củng cố lực lượng này đem kết hợp lại với nhau xem ra tiêu vũ bị cố lực lượng này lôi kéo là bởi vì luyện yêu hồ a a a cũng không biết trải qua bao lâu tiêu vũ đột nhiên ngã vào một cái vô tận bên trong chiến trường chiến đấu bên trong lực ý chí sức mạnh tựa hồ muốn hết thể phá hủy nhưng mà làm sức mạnh tia sáng s ẹ t qua hắn thân thể thời điểm thư không tiêu thất nhất m ạ c mạc chiến đấu đủ loại võ đạo pháp thuật xen lẫn để cho người ta hoa mắt cái này cái này sau một lúc lâu tiêu vũ đột nhiên tỉnh ngộ cảm giác một hình ảnh này giống như đã từng quen biết vậy mà lại là thượng cổ đại thánh đại hiền giả đúc thành luyện yêu hồ phía sau cùng yêu giới cường giả chiến đấu hình ảnh ở đây là thượng cổ đại thánh ý chí không gian hoặc có lẽ là cái này quy khư cảnh chính là thượng cổ đại thánh liên thủ thôi động luyện yêu hồ cùng yêu giới đại thánh đối chiến mà đánh ra hư vô thế giới cái này một cái thế đại chiến nhuộm tiêu vũ ý chí chịu đựng được rất thống khổ nhưng mà lại có chỗ tốt rất lớn cái thế sát phạt chi lực không ngừng kích thích tiêu vũ tinh khí thần khiến cho hắn thần thể không ngừng sinh ra biến hóa thần niệm sắp sinh sôi thân thể càng có một loại vô cùng sống động cảm giác a trận đại chiến này sau khi kết thúc đối với tiêu vũ rèn luyện cũng hoàn thành thượng cổ đại thánh ý chí đột nhiên động một cái trực tiếp rót xuống tiến nhập luyện yêu hồ bên trong tiêu vũ tu vi cũng không tăng trưởng nhưng mà luyện yêu hồ lại trở nên càng thêm cường đại hạch tâm chi bên trong dần dần sinh ra một cỗ huyền ảo sức mạnh một lúc lâu sau một cái giống người mà không phải người giống như linh không phải linh phải tồn tại chậm rãi hiện hiện ra sư tôn c h i t để hiện ra sau đó tiêu vũ kinh hại không thôi lại là ấm trung tiên thân hình tướng mạo có thể ấm trung tiên không phải đã thoát ly luyện yêu hồ lấy long mạch làm thể mà trọng sinh sao có thể người này rõ ràng cùng ấm trung tiên một dạng liền khí thức đều cơ hồ một dạng hơn nữa hắn từ luyện yêu hồ bên trong sinh ra đích đích s á c s ắ c là luyện yêu hồ khí linh n g ư ơ i n g ư ơ i rốt cuộc là luyện yêu hồ khí linh hay là ta sư tôn ấm trung tiên tiêu vũ đầu góc đều triệt để mê mang đều có thể lao giả mỉm cười ý gì tiêu vũ càng là không hiểu lao phu thật là luyện yêu hồ khí linh được cổ chúng thành ý chí mà thất tình trong miệng ngươi lời nói ấm trung tiên cũng đích xác là lao phu lao giả ấm trung tiên chậm rãi trả lời chẳng lẽ nói sư tôn ta ấm trung tiên là người phân hóa sức mạnh hạ giới mà hóa thân thành người tồn tại câu trả lời này tiêu vũ ngược lại có chút minh bạch không tệ thượng cổ đại chiến hậu luyện yêu hồ rơi xuống nhân giới lão phu cũng bị đánh cùng luyện yêu hồ phân ly từ đây tiên p h ạ m dùng ngắn cách vạn năm trước lão phu tàn linh hút tới đầy đủ lực lượng mà phân hóa sức mạnh hạ giới y đổ tìm về luyện yêu hồ cho nên liền biến thành trong miệng ngươi ấm trung tiên bằng không hắn h á có thể trở thành thần khí chi khí linh các ngươi tại nhân giới đã phát sinh lão phu thông qua sức mạnh còn sót lại đã biết được ấm trung tiên cái tên này lão phu rất ưa thích ngươi về sau liền kêu lão phu ấm trung tiên a khí linh ấm trung tiên cười trả lời cho tiêu vũ cảm giác cũng đích sắc và nhân giới ấm trung tiên một dạng không đúng sư tôn tất nhiên sớm cùng thần khí phân ly không có thần khí vì dựa vào lại chưa tiêu tán đã rất khó để giải thích lại là như thế nào trở lại luyện yêu hồ sau một lúc lâu tiêu vũ vẫn là cảm giác không thích hợp không tệ rất không tệ không hổ là thiên mệnh c h i tử nhanh như vậy liền đem cầm trong đó biến hóa không hưởng công lão phu phân hóa sức mạnh hạ giới cùng ngươi kết xuống sư đồ duyên phận ấm trung tiên mỉm cười rất là vui mừng con xin sư tôn dạy hoặc tiêu vũ lập tức túi người hành lễ trước đây tiêu vũ cưỡng ép mang theo minh cổ đại đế và long đại đế phi thăng tiên giới còn chưa tiến vào tiên giới liền hôn mê đi sau khi tỉnh lại hai vị này đại đế không biết tung tích mặt khác hai đại thần khí thần nông đ ỉ n h phục hy đàn cũng không thấy bóng dáng thậm chí tiêu vũ là như thế nào trùng sinh ở nơi này ngọc diện phi long tiêu vũ trên người hắn đều không biết tất cả đều là bí ẩn chưa có lời đáp đoàn ha ha đ ồ nhi chính là đại v ậ n giả hoàn toàn chính xác không phải tầm thường lúc đó các ngươi phi thăng tiên giới lão phu tàn linh lập tức cùng luyện yêu hồ sinh ra liên hệ biết ngươi tình huống vô cùng nguy cơ bất đắc dĩ sau đó trốn vào vô tận thời không mới tránh thoát một kiếp nhục thể của ngươi hoàn toàn mất đi thân thể cũng bị trọng thương lão phu mượn nhờ ngươi thần thể sức mạnh lấy thời gian ngàn năm cuối cùng đoàn tụ tam đại thần khí chi tiên đạo phát tắc mới khiến cho ngươi thất tỉnh lựa chọn thân thể đoạt xá chuyển thế sau đó lão phu sức mạnh hao hết đành phải rơi vào trạng thái ngủ say mãi đến ngươi tiến vào quy khư cảnh ấm trung tiên chầm rãi trả lời ngàn năm đệ tử tiến vào tại vô tận thời không du đãng thời gian ngàn năm tiêu vũ nhắc nghe tâm tình triệt để bốn hội trăm dặm thương h ả i t ă n g đ i ể n cũng là một tình cảnh khác húng chi ngàn năm may mắn tiêu vũ tại nhân giới lưu lại tu thần c h i đạo bên cạnh trọng yếu người nếu là tu hành tự nhiên còn sống Bằng không kết quả khó có thể tưởng tượng sư tôn tam đại thần khí bây giờ cảnh giới gì sau một lúc lâu tiêu vũ lập tức hỏi thăm chín phẩm tiên khí phía trên còn có bên trên phẩm tiên khí t h phẩm tiên khí tuyệt phẩm tiên khí sau đó mới là thần khí tiêu vũ cảm giác t a m đại thần khí sức mạnh xa xa không đạt định phong xem ra bên trên cổ chúng t h á n h ý chí để cho ngươi thu hoạch rất lớn n g ư ơ i ở đây trong võ đạo điểm yếu trải qua này rèn luyện phía sau chắc hẳn sẽ có tinh tiến ẩm trung tiên lập tức nói thần khí chính là tiên khí tối cường pháp bảo lão phu nhưng không cách nào khôi phục bất quá phải chúng t h á n h ý chí bù đắp luyện yêu hồ đã đạt cực phẩm tiên khí nữ h o a thạch không đọc ấn ở vào bên trên phẩm tiên khí cảnh giới cực phẩm tiên khí cũng đủ cương đại tiêu vũ vui mừng nợ nụ cười rất là hài lòng chuyến này tới rất đáng được tiêu vũ võ đạo điểm yếu được cổ chúng thánh rèn hoàn toàn chính xác thu hoạch phá phong hơn nữa đem lên cổ chúng thánh chi tuyệt học đều ghi t ạ c trong đầu đây mới là thu hoạch lớn nhất đợi một thời gian võ đạo nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh c ự c phẩm tiên khí không đủ không đủ để ứng đối tương lai biến hóa bất quá lấy ngươi hôm nay tu vi bên trên phẩm tiên khí đều không thể thôi động nhất thiết phải vượt qua thiên địa lôi k i ế p thần thể xuất k h i ê u mới có thể miễn cưỡng thôi động ấm trung tiên mỉm cười lập tức nói đồ nhi bên trên cổ chúng thánh luyện chế luyện yêu hồ không thể coi thưởng trong đó ẩn hàm cực lớn bí mật cùng năng lực vì kế hoạch hôm nay ngươi được cấp tốc tìm kiếm tiên giới bản nguyên chi lực mới có thể khôi phục luyện yêu hồ năng lực cải thiên hoán đ ị a p năm trăm mười chín chương năm trăm hai mươi lần đầu gặp thiên huyền môn tiên giới bản nguyên tri lực cái này khái quát có chút rộng thiên đ ị a ngũ hành phong vũ lôi điện âm dương nhị khí tất cả thuộc về tiên giới bản nguyên tri lực phạm trù bất luận một loại nào đạt đến bản nguyên đẳng cấp tồn tại cũng là kinh thiên động địa tồn tại chân chính bản nguyên chính là tiên giới sinh mệnh tri nguyên ngũ hành tri nguyên âm dương tri nguyên ấm trung tiên lập tức nói cùng với tứ hải tri tâm bát hoang tri tâm như thế có thể dung chuyển tiên giới lực lượng của đại địa mới thuộc về chân chính tiên giới bản nguyên l u y ệ n yêu hồ là thượng cổ c h ú n g thánh một hy vọng cũng là một cái cơ hội lại nhìn ngươi phải c h ẳ n g có thể bắt được thì ra là thế đồ nhi minh bạch trong truyền thuyết ai có thể nhất thống tứ hải bắt hoang liền có thể chọn lập thiên đ ỉ n h ý tứ chính là muốn nắm giữ tiên giới bản nguyên chi lực tiêu vũ nhất nghe lập tức minh bạch đúng là như thế nhưng chỉ là thứ nhất nhất thống tứ hải bắt hoang chiếm cứ phải càng là khí vận khí vận là một loại siêu việt hết thảy đến gần vô hạn sức mạnh vận mệnh vô ảnh vô hình lại hoàn toàn chính xác tồn tại ấm trung tiên nghiêm túc giản k h ó trách các đại thế lực đã bắt đầu đổi giữa người phát ngôn muốn nắm giữ tứ hải b á t hoang bên trong 9 9 8 n n g t quốc k h í v ậ n chi tranh đã mở màn nghe đến đó tiêu vũ h i ể u hơn nhiều lắm đúng sư tôn sáu cái này quy khư cảnh rốt cuộc là một cái dạng gì chỗ đều có chút bảo vật gì quy khư chính là thượng cổ chiến trường vô biên vô hạn chính là lao phu cũng không thể biết rõ trong đó đến cùng có cái gì không ai nói rõ được đã phong bế vô số năm tháng chẳng biết tại sao đột nhiên bị mở ra ấm chung tiên đệ nhất lắc đầu thượng cổ chiến trường nói như vậy trong đó n h ấ ô n g phải tống h ư táng lượng, phát bao nhiêu cường đại tiên nhân đạo lý bên trên là như thế ẩm trung tiên gật đầu một cái lập tức trở về luyện yêu hồ bên trong là khí linh tiêu vũ ánh mắt vỏ qua nhà không gian cũng phát sinh biến hóa đã là quy khư bên trong thượng cổ chúng thành ý chí ngưng tụ không gian lực lượng hoàn toàn chính xác rót vào luyện yêu hồ bên trong nói thẳng ra tiêu vũ là nhận được thượng cổ trúng thánh truyền c ô n g thu được trí tuệ của bọn hắn công pháp cũng chịu đ ư ợ c thượng cổ đại chiến tàn khốc cùng x u n g kích khiến cho thân thể càng chắc chắn hơn thân nhiệm diễn sinh phía sau l i ề n có thể thành công xuất khiếu độ k i ế p thám hiểm tiếp tục chẳng biết tại sao luyện yêu hồ lại có khí linh sau đó tiêu vũ một trái tim trở nên rất tiến ổn có loại dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát cảm giác đối với luyện yêu hồ khí linh ấm trung tiên ỉ lại phi thường sâu đôi nhi phải phía trước ba dặm chỗ có một cố nồng nặc tiên linh chi khí đi xem một chút khắp nơi du đã không sai biệt lắm một canh giờ ấm trung tiên đột nhiên mở miệng hảo chính là chỗ này loại cảm giác loại này chỉ dẫn cảm giác nhuộm tiêu vũ rất Thi triển khinh công, tại tăng thêm dựa tốc độ rất độ n h n không lâu liền đã đến. h lâu Tiêu đã vào ũ mạnh hướng về ấm trung tiên liệt tại tiên môn ghi chép bên trong đều thấy qua có quan hệ với linh thạch ghi chép linh thạch chính là thời đại thượng cổ trước đây đồng tiền thông dụng cái tiêu tiên pháp đại thịnh thời đại vàng bạc căn bản vô dụng linh thạch chia làm bốn đẳng cấp bên trên phẩm linh thạch cực phẩm linh thạch tuyệt phẩm linh thạch thần phẩm linh thạch đẳng cấp càng cao thần hiệu càng tốt có thể bổ sung tiên nhân tiên lực tiêu hào cũng có thể trợ tiên nhân nhanh chóng ngưng luyện tiên đạo phát tác đột phá cảnh giới công hiệu cùng đan dược linh mễ là giống nhau nhưng mà hiệu quả lại so đan dược linh mễ manh liệt hơn càng trực tiếp chính là tiên giới đại địa cũng khó có thể khai thác ra có thể lên phẩm cấp phải linh thạch đã đã biến thành cực kỳ khan hiếm đồng tiền mạnh đ ộ nhi ở đây đã có một khối cái tiêu nhất định trả có ẩn nút ấ m trung tiên lập tức nói chỉ là cái này quy khư xem trọng duyên phận cũng xem trọng sức mạnh sức mạnh đầy đủ mới có thể phá vỡ càng nhiều h ư không thu được thu hoạch lớn hơn hảo ta dùng thần lực thi chiến pháp thuật tiêu vũ cảm ứng một chút phụ cận cũng không có người thần lực lập tức vận chuyển hóa thành một chỉ u minh quỷ thủ mãnh liệt bắt đi u minh quỷ thủ là lục đạo luân hồi quyết quỷ đạo pháp thuật tiêu vũ dùng đến rất quen thuộc hiệu quả cũng rất không tệ Hòa anh! ẩm ẩm quả nhiên như ấm trung tiên lời nói cái này quy khư cần sức mạnh mới có thể phá vỡ cung cấp người lơ lường chỗ thật giống như đại địa sức mạnh có thể lên có thể phía dưới giống như phá vỡ bầu trời đại địa đồng dạng ha ha rượu quả n h i ê n có tiêu vũ nhất trào lại đạt được hơn mười khối bên trên phẩm linh thạch nhường ấm trung tiên rất mừng rỡ tựa hồ hán p h i thường yêu thích linh thạch một k h ắ c đồng hồ phía sau tiêu vũ thu hoạch trên trăm khối bên trên phẩm linh thạch ba khối cực phẩm linh thạch kết quả này ấm trung tiên có chút không vừa ý tiểu tử ngươi chừng nào thì mới có thể ra khiếu giống người giới đồng dạng l i ê n độ tứ trọng thiên địa lôi kiếp vậy thì lợi hại ta đi tiểu vũ nhấc nghe suýt chút nữa một đầu ngã quỵ tứ trọng thiên địa lôi kiếp danh xưng giới thần thương đương thượng cựu đánh giá tứ trọng thiên thánh cảnh vực này tu vi ở thiên đình thời đại cũng là đại nhân vật nha tu thần giả giới thần c ả nghiệm h thần n chính là một cái túi cả à khôn thần uy lạ thường không cách nào tưởng tượng chỉ đua một chút ngươi bây giờ nhưng không có nhân giới thời điểm tài nguyên tu thành thần n i ệ m phía sau có thể độ nhất trọng thiên địa lôi kiếp lao phu liền đủ hài lòng ấm trung tiên vì ta nợ nụ cười đột nhiên cả kinh không tốt có người mạnh đến đây mau mau ẩn tàng cái này cái này giấu đâu đó tiêu vũ ước m u ộ n cực kỳ hắn nhưng không có ẩn tàng hư không năng lực phá không quy khư chiến trường tâm bạo đều cần toàn lực thi thân thể nhưng không cách nào giấu vào trong đó luyện yêu hồ ấ m trung tiên s ư ớ n g sở tiêu vũ bây giờ quá yếu liền tiến vào thần khí không gian năng lực cũng không có nhanh người ta liên thủ có lẽ có thể để ngươi n ụ c thân tiến vào hảo tiêu vũ biết chỉ có thượng cựu phẩm tu vi mới có thể tiến nhập vật cờ lạt pháp bảo hắn bây giờ còn kém xa lắc tiên giới pháp tắc quá mạnh mẽ tại nhân giới tu thành cựu kiếp tán tiên vào tiêu n giới phía a s sẽ bị vũ cùng h h ế t thể u ấm trung tiên hợp lực cưỡng ép đem nhục thân thu hút luyện yêu hồ ba cỗ cực kỳ to lớn sức mạnh lập tức bung xuống vậy mà đã đạt thượng cựu đánh giá nhất trọng thiên binh cảnh tồn tại sau đó lại là mười tám đạo khí tức nhảy lên mà tới người người cũng là phía dưới cựu phẩm đại la kim tiên tột cùng tồn tại huyền tiêu vũ nhìn kỹ bọn hắn pháp y sau lưng đều có một cái huyền chữ nguyên lai là bát đại môn phái một t r o n g thiên huyền môn tam đại chân truyền đệ tử mười tám vị nội môn đệ tử bất quá tiêu vũ cũng không hiện thân ngụy cao là thiên huyền môn đệ tử cũng không nguyện ý tin tưởng húng chi hắn một ngoại nhân triệu huyền ninh sư hình tiểu đệ phía trước chính là ở đây tìm được một khối bên trên phẩm linh thạch chỉ tiếp sức mạnh không đủ khó mà phát hiện càng nhiều tới chỗ phía sau trong đó một cái thiên huyền môn nội môn đệ tử lập tức mở miệng hảo hai vị sư đệ chúng ta lấy m ộ ư ơ i tám vị sư đệ làm cơ sở bốn mươi tám huyền trận có lẽ có thể mở ra càng nhiều hư không thăm dò trong đó ẩn tàng cầm đầu triệu huyền thà lập tức hạ lệnh là triệu sư h i n h cả đám hét lớn một tiếng lập tức kết trận m ộ ư ơ i tám vị nội môn đệ tử ở ngoại vi tam đại chân chuyển đệ tử ở bên trong hai cái trận pháp vòng tròn lập tức c â u thông thấy vậy tiêu vũ có chút tiết mới xem ra ở trong đó ở nút sẽ bị thiên huyền môn đệ tử đạt được tiên môn ghi chép ghi chép các đại môn phái chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn thất phẩm vũ tiên là ngoại môn đệ tử cựu phẩm đại la kim tiên vì nội môn đệ tử thượng cựu phẩm bên trong người trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử tại tứ hải bát hoang địa vị vô cùng củng cố cao thượng cơ h ộ i có thể đại biểu môn phái q u y ề n uy tám mươi mốt nước hoàng đế thấy đều phải tôn sưng một tiếng thượng tiên đương nhiên đây làm ấ t đi thiên đình giám sát thiên hạ cục diện phía dưới hôm này một lát sau thiên huyền môn mười tám huyền trận liền phát huy linh thạch thậm chí đăng lược phát bảo đều không ngừng bị móc ra tức dẫn đến tiêu vũ dậm chân nơi này bảo vật vốn là hắn 520 chương 521, h o à n g tước rất nhiều thượng c ử u đánh giá nhất trọng thiên binh cảnh thực lực quả nhiên không phải tầm thường nha tiêu vũ cảm giác hắn toàn lực thi triển đều không phải là bất kỳ một cái nào chân truyền đệ từ đối thủ nếu là ngưu đại lực tại lấy vậy hắn lực lượng của bạo có lẽ có thể ngăn cản tam đại chân truyền chỉ tiếc tiêu vũ đã cùng ngưu đại lực ủy vũ vệ mất liên lạc thời gian từng giây từng phút trôi qua bọn hắn cái này mười tám huyền trận thật giống như máy đào đất đồng dạng không ngừng đào ra đồ vật thấy tiêu vũ đều đỏ mắt không đúng cái này quy khư tầm bạo chính là cái quái gì vậy đang đảm bảo phi thăng đan một lúc lâu sau tiêu vũ nhìn thấy một cái siêu việt c ử u phẩm thượng phẩm tiên đan đó chính là thiên mãn nông trường lục trong thiên khổ cầu một đời mà không có được đăng dược có thể t r ợ người đột phá d a n h giới đ ặ t thù loại đan dược sư tôn người ta liên thủ có khả năng hay không đem thiên huyền cửa cả đám người đều trôn vùi ở đây đột nhiên tiêu vũ nói lời kinh người mở miệng đem ấm trung tiên đều dọa cho không nhẹ bất quá ấm trung tiên cũng nghĩ nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu những thứ này đồ chó hoang ra hỏa thu được hơn vạn mai thượng phẩm linh thạch hơn mười khối cực phẩm linh thạch còn có đủ loại đ ă n dược pháp bảo phẩm cấp mặc dù không cao nhưng là có bảy tám cửu phẩm số lượng rất lớn nha đặc biệt là phi thăng đan cực kỳ đặc thù cũng vô cùng khó mà l u ừ n chế là bất kỳ một cái nào phía dưới cửu phẩm người tha thiết ước mơ có thể một bước lên trời tồn tại ai xem ra không đạt thượng cửu phẩm hoặc trở thành chân chính tu thần giả chỉ có bị khi phụ ước hiếp phải không dám t h ò đầu ra phần nha tiểu vũ nhất trận thở dài h á n tại nhân giới cỡ nào p h o n g quang nhận được nhân giới c h i tâm trở thành nhân giới c h i chủ giết đến yêu ma lượng giới đại bại mà về tử thương vô số làm sao có như thế biệt khuất qua tiểu tử có lẽ thật sự có cơ hội tiêu vũ đang buồn rầu lúc ấm trung tiên đột nhiên n ở nụ cười t c người có biện pháp tiêu vũ lập tức vui mừng hắn liền thích nghe loại lời này lao phu là không có có biện pháp nhưng người khác có biện pháp ấm trung tiên cười thần bí có câu nói là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu tiêu vũ nhắc n g h e lập tức minh bạch nhưng mà tiêu vũ bất d á m tùy tiện điều tra đành phải chờ lấy vê anh ẩm ẩm trận pháp chi lực không ngừng mánh liệt lấy ra nhanh lấy ra không có thời điểm phương này trong không gian đột nhiên có một cô cực kỳ to lớn khí tức bạo khởi nay khí tức lại là siêu việt cựu phẩm tiên khí trong đó sắc khí cực nặng vô cùng dọn người ẩn chứa một cỗ trí cao đạo âm dương cái này đây là cảm thụ một phen phía sau ấm trung tiên đều kinh hãi thượng cổ trí bảo vô cực đại đế luyện h á m thiên cung vô cực tiến không đợi ấm trung tiên kêu đi ra thiên huyền môn chân truyền đệ tử triệu huyền thả khiếp sợ không gì sánh nổi thất thanh têu lên vô cực đại đế tiêu vũ nhất xứng sở chính là vị kia thứ nhất tu luyện ra vô cực kim đan mà một đường tồn tại vô địch sao đối với chính là h ã n thiên cung vô cực tiến tại thời kỳ đình phong không phải thần khí cũng không tại thần khí phía、dưới. chính là đứng đầu tuyệt phẩm tiên khí ẩn chứa âm dương hỗn động lấy sắt ngăn sát tri đạo phi thường khủng bố ấm trung tiên nóng bỏng trả lời bảo vật này tựa hồ cũng hư hại mặc dù sát khí kích cực nặng nhưng uy lực tựa hồ chỉ có thượng phẩm tiên khí đẳng cấp còn không bằng t a n nữ hoa thạch không đ ộ c g lớn tiêu vũ nhìn một chút cũng có chút cực nóng bất quá bảo vật này tựa hồ có thể ở sát lục bên trong hấp thu bị đánh giết người sức mạnh mà không ngừng tương đại lực phá hoại càng là không phải cùng tiểu khả không chỉ bảo vật này nhất định phải đạt được đối với ngươi tu luyện thần đạo rất có ích lợi thiên địa phân âm dương âm dương sinh vô cực vô cực sinh l ư ợ n g nghi l ư ợ n g nghi hóa tứ t ư ợ n g năm đây mới là hám thiên cung vô cực tiến chân chính áo nghĩa nhận được sau đó ngươi tự sẽ biết được âm trung tiên rất là trịnh trọng mở miệng tất nhiên dạng này vậy thì là một cái hoàng tước có như thế trọng bảo hiện thế tiêu vũ bất phải không cá cược một thanh chư vị sư đệ nhanh chóng thi triển ta thiên huyền môn bí pháp để thẳng sức mạnh lấy linh thạch bổ sung tiêu hao nhất thiết phải đem bộ này hám thiên cung vô cực tiến cho ta kéo ra ngoài triệu huyền tha hét lớn một tiếng lập tức đem linh thạch đang ư ợ c chia lại đám người sau đó l ự nhưng t mà căn thể m h i bản hám tiên cung lại tương đối phí sức nhường thiên huyền cửa đệ tử tiêu hao rất lớn nhưng mà bọn hắn vừa mới thu được hơn vạn mai thượng phẩm linh thạch có thể chống đỡ được ước chừng một khắp đồng hồ phía sau hám tiên h cung một đầu cuối cùng nhận ra sắc khí cũng triệt để bộc phát nhường thiên huyền môn đệ tử vô cùng khó chịu ý chí tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng sắc mặt trở nên dữ tợn phốc phốc phốc l i ê n lúc này bốn bóng người đột nhiên xuất hiện liên thủ nhất kích chi lực lập tức rơi vào mười tám huyền trận phía trên mười tám vị nội môn đệ tử tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất ba vị chân truyền đệ tử cũng chịu đựng cực lớn lực trúng kích thế nhưng lại ổn định t r ậ n pháp tiêu vũ nhất nhìn kinh hại không thôi lại là đại càn quyền quý vệ quốc công tha quốc công đồng bằng hầu m ư i hiến vương dưới quyền tứ đại tiên sinh bốn người này vậy mà che giấu tu vi ngôi lai、like, bọn hắn mỗi một cái cũng có thiên binh cảnh tu vi lẽ nào lại như vậy lam nhan vương chân tráng cương âm minh bốn người các ngươi dắt rưỡi cũng dám cùng ta thiên huyền môn là địch thiên huyền môn chân truyền triệu huyền t h á i nhìn lại giận dữ không thôi ha ha thiên huyền môn chân truyền đệ tử lại như thế nào cầm đầu lam đại tiên sinh lập tức cười l ệ n h ta bốn người chính là ba mươi sáu đáy vượt người n g ư ơ i thiên huyền môn chế b á đông hoàng nhưng cũng không sợ huống chi như thế chí bảo ai thấy không động tâm hảo thật tốt xem ra ngươi ba mươi sáu đáy vượt minh chủ càng phát lớn gan rồi triệu huyền t h à giận dữ không thôi lập tức hét lớn một tiếng đột nhiên một phát bắt được hàm thiên cùng một đầu còn lại hai đại chân truyền cũng lập tức rút lui trận trở tay liền công kích bốn người hảo không hổ là thiên huyền môn chân truyền chịu ta bốn người một kích toàn lực vậy mà vẫn như cũ có thể tiếp nhận quả nhiên lợi hại thế vậy tứ đại tiên sinh có chút ngoài ý m u ố n hai người ngăn cản hai người lập tức oanh kích mạnh nhất triệu huyền t h à đại chiến hết sức căng thẳng thế vậy tiêu vũ đại hỉ không thôi trong lòng không ngừng g e o họ đ á n h đánh đi tiếp tục đánh năm đánh càng khốc liệt hơn càng tốt chó cắn chó cắn xinh đẹp bọn hắn cắn càng lợi hại tiêu vũ độc chiếm hết t h ả khả năng cũng liền càng lớn tiểu tử cũng đừng vội vàng ra tay âm thầm h o a n g tước cũng không chỉ ngươi ta một cái này còn có nhân vật lợi hại đang ngồi xem trò hay đâu gặp tiêu vũ tâm tình ba động ấm trung tiên lập tức nhắc nhở cái gì ngay vậy tiêu vũ kinh hại không thôi ở đây đã hội tụ b ả y đại thượng cựu phẩm thiên binh cảnh bên trong người n ữ a n h a hãy cho xem ấm trung tiên mỉm cười cũng không có giàn giải tiêu vũ ra không có lên tiếng tiếp tục xem cái này triệu huyền thạt h ậ t đúng là nhân vật lợi hại lấy một t r ọ hai vẫn còn có dư lực nắm chặt hám thiên cùng một đầu bất、quá. hắn vẫn bị bức phải rất thảm có loại không thể không buông tha cung này cũng sẽ bị trọng thương tình cảnh nhưng mà hắn lại sẽ không buông tay phốc phốc phốc quả nhiên triệu huyền t h à không biết tiền tối rất nhanh bị lam đại tiên sinh vương đại tiên sinh trọng thương thổ huyết nhưng mà lam đại tiên sinh vương đại tiên sinh bị trọng thương lúc sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị cầm báo nam tử trực tiếp đem bọn hắn hai người đánh thổ huyết trọng thương hơn nữa thân ảnh loại lên lập tức đem ham thiên cung rút ra một chi vô cử tiến cũng lập tức dựng huyền cao cung đại viêm hoàng triều quốc sư l ạ trần lại là ngươi cuối cùng xuất hiện người dương cung lắp tên trong nháy mắt thân phận lập tức bị lam đại tiên sinh đ i ể m phá ha ha ha ha buồn quốc xoáy theo dõi thiên huyền cửa nhân số này g há có thể đến phiên các ngươi ba mươi sau đáy vực nhân kiếm tiện nghi đi chết đi đại v i ê m hoàng triều quốc sư lạc trần cười lạnh kết lực kéo cung phía sau lập tức một tiện bắn ra chỉ là một chi vô cực tiến bắn đi ra sau đó liền thần uy không ngừng gặp ghét như phi kiếm đồng dạng tả h ư u và mẹo trên dưới xuyên thẳng qua vạch ra tới từng cái từng cái hư bóng tên tiến đi đường quanh co như dao long đồng dạng hơn nữa còn có một cỗ cực kỳ to lớn hấp lực làm cho không người nào có thể tránh né quá mẹ nó thần kỳ kinh khủng thân uy bao phủ tất cả mọi người ở đây Phúc. Phúc. rất nhanh thiên huyền môn mười tám vị nội môn đệ tử liền đều vẫn lạc tại chi này vô cực tiến phía dưới bảy đại thiên binh cường giả đều vô cùng chật vật hám thiên cung vô cực tiến quả nhiên huyền diệu kế tiếp đều đi chết đi ba thấy vậy đại v i ê m quốc sư lạc trần một hồi cười to đệ nhị đệ tam m u ô i tên cũng lập tức liên lụy người này lại có dư lực song tiến tể phát tu vi cao so triệu huyền thạ đều càng mạnh hơn t ự a hồ đã muốn tu thành thượng cựu đánh giá nhị trọng thiên tướng c h i cảnh năm trăm hai mươi mốt chương năm trăm hai mươi hai đều giết chết bốn canh thượng cựu phẩm cựu trọng cảnh giới thiên b i n h thiên tướng thiên h ầ u thiên thánh thiên tổ thiên vương thiên quân thượng đế thiên tôn mỗi một trọng đều cũng có phân chia mạnh yếu thiên huyền môn tam đại c h â n truyền hai vị là thiên binh sơ kỳ người mạnh nhất triệu huyền minh là thiên binh hậu kỳ tứ đại tiên sinh đều thiên binh sơ kỳ đại viêm hoàng triều quốc sư l ạ trần hẳn là thuộc về thiên binh đình phòng vô cùng hung hãn bất quá cùng m ộ thần c ả n g uy vừa ra bảy đại thiên binh cảnh bên trong người lập tức bị kỳ âm dương cùng nhau sai chi lực mà diễn sinh âm dương hỗn động hút lại thẳng đến yếu hại tiến này quả nhiên lợi hại nha tiêu vũ tại luyện yêu hồ bên trong đều có loại thần thể bị hấp dẫn cảm giác đạo âm dương hoàn mỹ lộ ra chư vị hợp lực ngăn cản bảy đại thiên binh cảnh cường giảm nguy cơ tứ đại tiên sinh bên trong một mực kiệm lời ít nói nhân âm đại tiên sinh âm minh đột nhiên để ý hảo bảy người nhìn lẫn nhau một mắt lập tức vứt bỏ thành kiến hợp lực xem ra nguy cơ sinh tử trước mặt vẫn là tính mệnh càng quan trọng lập trường cái gì đều không có ở đây trọng yếu phốc phốc phốc thiên huyền môn ba mươi sau đ ấ y vực lập tức liên thủ ngăn cản nhưng để ý âm minh lại đột nhiên đào tẩu nhường triệu huyền minh bọn người bị triệt để trọng thương bất đắc dĩ đem hết toàn lực thi triển pháp bảo ngăn cản sức mạnh có chút không đủ liên sẽ lập tức bị vô cực tiến xuyên tim mà chết ha ha nên láo tử thấy vậy tiêu vũ đại hỷ không thôi bên hồng phi đao lập tức nắm trong tay c h ẩm đã. Nhưng m à ấm trung tiên liền ạ l lúc này cái tiêu chạy trốn âm đại tiên sinh đột nhiên trở về thân ảnh bay thẳng càng mà đến thẳng đến lạc trần tốc độ cực nhanh uy thế cực lớn không đúng đây là thân thể biến hóa này luyện yêu hồ bên trong tiêu vũ lập tức không đúng quả nhiên âm đại tiên sinh thân ảnh tại ở gần phía sau đột nhiên đã biến thành một đầu to lớn con r ế t lợi chào khẽ động trực tiếp cắm vào lạc trần trong thân thể sau đó con g ế t cái đôi bại xuống lập tức quét ngang triệu huyền ninh mọi người âm đại tiên sinh lại là một cái tu thân giả hơn nữa tu vi đã đạt đến nhị trọng thiên địa lôi k i ế p hóa thần cảnh thân thể hóa hình vì con giết chính là hóa thần cảnh đặc biệt biến hóa năng lực nguyên thần biến thành chi thần thể vốn là vô ảnh vô hình tu vi đ ạ t đến liền có thể biến hóa ra đủ loại hình thái đây chính là tu thần giả chỗ kinh khủng thiên biến văn hóa để cho người ta khó lòng phòng bị ẩm ẩm biến hóa quá nhanh hết thể cũng quá mức đột ngột ai cũng không nghĩ tới âm đại tiên sinh lại là thần võ song tu người nhưng mà giáng trần cũng không phải ngồi không thụ thương lúc cổ tay một phen trong tay hám thiên cùng khoảng không g â y cũng kéo một phát lập tức đem âm đại tiên sinh thần thể đánh bay ra ngoài chỉ là khoảng không giây c u n g nhất kích thần đạo nhị trọng hóa thần cảnh âm đại tiên sinh vậy mà suýt chút nữa bị đánh tan thần thể tiêu vũ giờ mới hiểu được cái này hám tiên c u n g vô cực tiến chính là chuyên môn đối phó thần đạo tu sĩ cái thế trí bảo khó trách ấm trung tiên muốn hắn vô luận như thế nào cũng muốn tức được sư tôn giúp ta giáng trần đánh lui âm đại tiên sinh thần thể chính hắn cũng trọng thương không đáng kể chính là tiêu vũ xuất thủ thời cơ tốt nhất hảo ấm trung tiên đã sớm chuẩn bị xong lập tức tương tiêu vũ đưa ra tiêu vũ nhất g a cũng không lập tức ra tay mà là từ lạc trần trong tay đem hám tiên cùng đợt lấy l u y n yêu hổ trí lực lập tức rót vào tiêu vũ thân thể tiêu vũ không cách nào thúc giục thượng phẩm tiên khí lập tức dương cung lắp tên bắn thẳng đến âm đại tiên sinh người này mới là uy hiếp lớn nhất chỉ có trước tiên trừ hắn mới có thể thu hoạch hết thảy a không không không nơi đây vẫn còn có người ẩn tảng tốc độ xuất thủ càng là cấp tốc vừa mới đoàn tụ con giết hình thái âm đại tiên sinh g i ậ n không thể nghỉ hắn hoàn toàn biết hám thiên cung vô cực tiến đối với tu thần giả khắc chế căn bản là không có cách nào thoát triệu huyền ninh mọi người càng kinh hãi hơn không thôi đánh lén sau đó còn có đánh lén hoàng tước nhiều như thế ầm ầm tiêu vũ sát phạt quả đoán nhẹ b u ô n g tay vô cực tiến lập tức bắn ra một cái âm dương hỗn động lập tức lên xoay người bỏ chạy âm đại tiên sinh lập tức bị hút lại vô cực tiến chớp mắt xuyên ngược mạc qua một cái hóa thần kính thần tu lập tức bị đánh g i ế t tất cả lực lượng đều bị hám tiên cung vô cực tiến thu vào âm dương hỗn động bên trong hám tiên cung là dương vô cực tiến là âm âm dương g i a o hội lập tức hóa thành âm dương hỗn động khắc chế thần thể sức mạnh may mắn tiêu vũ đón nhận tượng cổ chúng thành ý chí rèn luyện còn có luyện yêu hồ tướng trợ bằng không một tiến này bắn ra phía sau tiêu vũ thần thể đều sẽ tiêu rơi vũ lại là ngươi một tiện đánh g i ế t âm đại tiên sinh lam đại tiên sinh cuối cùng thấy rõ ràng tiêu vũ t ư ớ n g mạo lập tức khiếp sợ t i ê u lên cái gì ngay vậy cả đám kinh hại không thôi trong truyền thuyết diêm la quạt lông tiêu rơi vũ lại có thể ẩn tàng hư không quá tốt rồi nguyên lai、like、ngươi chính là ngụy cao thủ ở d ư ớ i quân sư có diêm la quạt lông danh sưng tiêu rơi vũ rất tốt lúc này triệu huyền ninh lập tức đại hỷ ta chính là thiên huyền môn chân truyền đệ tử ngụy cao sư h u n h ngươi lập tức giết bọn hắn tiếp đó đem ham thiên cung vô cực tiến dâng lên ngươi cùng ngụy cao chính là một cái công lớn môn phái tự nhiên có thưởng ha ha ha ha nghe vậy tiêu vũ bất cấm phá lên cười người này tu vi rất lợi hại rất cường đại nhưng tâm trí quả nhiên là ngu xuẩn phải nực cười cũng quá tự cao tự đại mà không biết tiến thối lúc đó nếu là nguyện ý từ bỏ hám thiên cung sao lại rơi xuống kết cục này ngươi có ý tứ gì ngụy cao mặc dù là đại càn thừa tướng nhưng là chỉ là ta thiên huyền môn một cái nội môn đệ tử mà thôi ngươi dám phạm thượng không tuân theo thiên huyền môn chi lệnh tiêu vũ nụ cười này triệu huyền n i n h càng là giận dữ không thôi triệu sư h u n h đầu ó c ngươi có vấn đề a thiên địa trí bảo người có đức chiếm lấy lao tử đã sớm phát hiện nơi này những thứ kia cũng là lao tử ngươi bây giờ bất quá là trả lại mà thôi tiêu vũ đã sớm cất giết người đoạt bảo tâm tư há sẽ bỏ qua bọn hắn thiên huyền môn tính là gì chính là tam giáo chân truyền ở đây tiêu vũ đều giết không tha phi đ a o t u y ệ t m ệ n h thất tuyệt trời đánh vừa mới nói xong tiêu vũ lập tức ra tay bảy ngọn phi đ a o lập tức ra tay phân biệt nhắm ngay lạc trần tam đại chân truyền tam đại tiên sinh chỉ là thất phẩm tu vi cũng dám giết chúng ta thấy vậy một đám thiên binh cường giả giận dữ không thôi lập tức thôi động thân thể bị trọng thương phản kích phốc phốc, phốc. nhưng mà bọn hắn căn bản m u ố n không biết tiêu vũ thủ đoạn phi đao vừa ra thần lực lập tức đi theo mà rớt vào lập tức thần uy tăng nhiều bị bị thương nặng bảy người căn bản ngăn cản không nổi càng vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức bị một đao phong hầu chết cũng không dám tưởng tượng chính mình thế mà bị một đứa phẩm tu vi giác rời giết chết thượng c ử u phẩm cùng phía d ư ớ i c ử u phẩm so sánh chính là một cái trên trời một cái dưới đất trên lệch không phải lớn một cách bình thường nha ha <cười> hảo thật tốt tiểu tử nhanh thu bọn họ bảo vật hủy thi d i tích cuối cùng thành công ấm trung tiên cũng lớn vui không x u t hiện ra thân hình thu hoạch lần này quá lớn quá lớn đơn giản không cách nào tưởng tượng tiêu vũ một trái tim cũng là vô cùng kích động đem bọn hắn pháp bảo cởi xuống lấy xuống túi cả thôn lập tức thiêu hủy thi thể mà đi chính là một cái sắc không âm đại tiên sinh tiêu vũ cũng không có bông tha bảy chỗ tốt thu hết tiêu vũ không hề dừng lại một chút nào đi thẳng quy khư cảnh tiềm ẩn ở quy khư bên ngoài trong rừng rậm lấy trận pháp che dấu khí tức phía sau ấm trung tiên lập tức nói tiểu tử mau mau tế luyện hám thiên cung vô cực tiến năm chậm k i ể cái gì âm đại tiên sinh thân thể thần n i ệ m liền bị pháp bảo cắn nuốt mất rồi Ớ, ngay vậy tiêu vũ đại hỉ không thôi lập tức tế luyện Tại nhân giới thời điểm, tiêu vũ tiểu giới điểm, nhân vũ lần ấ y luyện đạo Đại Tế Tì. đối với âm dương hôn động được. địch đem lại so âm âm ma nằm hám dương, dương người thường hôn bình sánh không、được. Không nghĩ tiên cung, vô cực tiến giữ, giết địch phía sau, hóa thể phía thần thể h có có tộc Tế Tì, tới, t cực với vô thể, t h ầ này nghiệm bảo tồn một đoạn thời gian. Lần n thời một bảo thoải mái một canh giờ sau tiêu vũ cuối cùng thành công dương cung lắp tên âm dương hỗn động lập lộ ra bị hút vào trong đó âm đại tiên sinh lại còn không có chết bằng vào ý chí gầm thét liên tục dãy r u ộ nhưng vô luận như thế nào cũng trốn không thoát hỗn động tiểu tử thôi động sức mạnh n h ư ờ n g hỗn động bảo trì vận chuyển ý chí của hắn sẽ rất sắc bị làm hao mòn đến lúc đó ngươi liền có thể hấp thu thần lực của hắn tới tăng thêm thần lực của mình âm trung tiên mỉm cười lập tức tương trợ tiêu vũ a a a quả nhiên âm dương hỗn động không ngừng vận hành âm đại tiên sinh ý chí lập tức gặp hủy diệt đà kích không lâu liền biến thành là tinh thuần nhất thần lực một tôn thần đạo nhị trọng hóa thần cảnh thần lực thần nghiệm đặt tại trước mắt tiêu vũ một trái tim lập tức đập dung một mực khó mà có tiến bộ nhảy vọn thần đạo tu vi bây giờ cuối cùng có thể tăng trưởng đột phá năm trăm hai mươi hai chương năm trăm hai mươi ba tu vi tăng nhiều tam sinh thần đạo thần lực hút lấy lập tức thành thần tiêu vũ tam sinh thần quyết khé động lập tức bắt đầu hút lấy âm dương bên trong hỗn động thuần túy thần đạo chi lực đây mới là tăng cao tu vi tốt nhất tốc độ cũng là tốt nhất đường tắt người khác ngàn năm c h i công một buổi sáng đánh cắp trở thành hút lấy một chút thần lực làm cơ sở tiêu vũ thần thể liền lập tức bắt đầu diễn sinh thần niệm từng viên dịch thấu trong suốt ý niệm của bản thân không ngừng ngừng tụ ra rất nhanh chín cái ý niệm của bản thân liền triệt để ngưng kết thành công lấy thần niệm vì rất rát thần thể lập tức xuất hiếu ầm ầm nhưng mà tiêu vũ vừa mới chuẩn bị xuất hiếu liền bị ấm trung tiên đột nhiên c h â n áp trở về tiểu tử ngươi tự tìm cái chết nha sáu ở đây khắp nơi đều là cường giả ngươi thần thể xuất hiếu lập tức sẽ dẫn phát thiên địa lôi k i ế p á c h tiêu vũ lúng túng n ở nụ cười q u ê n mất tiên giới tu thần c h i đạo và nhân giới cơ bản giống nhau nhưng khác biệt vẫn rất lớn chưa từng vượt qua thiên địa lôi kiếp thần thể cũng chỉ là âm thần thể cũng chỉ có chín cái ý niệm của bản thân có thể sử dụng chỉ có thành công độ kiếp mới có thể hóa âm là dương mới có thể diễn sinh càng nhiều phó thần niệm nhưng mà tiêu vũ bất m ộ dạng h ạ n tại nhân giới là bắt kiếp tán tiên t h người thể vốn là c nội tình. Nội tình tên biến thái này nhìn về phía tiêu vũ tu luyện ấm trung tiên cũng nhìn không được mắng lên không hổ là tại nhân giới liền độ bốn lượt thiên kiếp nhân vật phần này nghị lực quả nhiên không phải là dùng để chứng cho đẹp lại d á m lấy trung tiên cũng muốn biết tiêu vũ phải chăng có thể phá cực hạ cưỡng ép dung nạp thần đạo nhị trọng hóa thần cảnh t h i lực nữ hoa thạch nhân tâm vị nguyên tiêu vũ mỉm cười lấy thần đạo chi lực thôi động nữ hoa thạch lần nữa cùng trái tim kết hợp trở thành lực lượng tri nguyên tiêu vũ lúc đầu thân thể là hủy đi nhưng mà một bộ phận sinh mệnh tinh hoa huyết mạch lại vẫn luôn tồn tại ở nữ hoa trong đá bây giờ tiêu vũ cuối cùng có thể thôi động thượng phẩm thiên khí liền có thể để cho mình nhân giới bản nguyên cùng thân thể này triệt để kết hợp dạng này nhất định có thể đánh vỡ cực hạn mà thành công cái này vừa tu luyện chính là ba ngày sau nữ hoa thạch trước kia trở thành tiêu vũ tâm nhưng lần này lại khó mà thành công bất quá nữ hoa trong đá thu nhận bản nguyên huyết mạch lại tiến vào thân thể hôm nay khiến cho đoạn sắc thân thể t u vi tăng nhiều đạt đến gần như cựu phẩm đại la kim tiên trình độ mặc dù nói muốn cùng nữ hoa thạch lần nữa làm tâm làm lực lượng c h i nguyên suy nghĩ khó mà thành công nhưng thần thể cực hạng sắp đánh vỡ quả thứ mười ý niệm của bản thân sắp n g ư n g kết thần đạo cựu trọng mỗi đột phá nhất trọng liền có thể tăng thêm chín cái ý niệm của bản thân cuối cùng đạt đến chín chín tám mươi mốt thiên địa cực hạng đến nỗi phó thần niệm tăng trưởng liền không có định số lại nhìn cá nhân thiên phú cơ duyên mà địch ra bởi vì phó thần niệm là ý niệm của bản thân diễn sinh ra tùy thời tiêu hao đều không có vấn đề nhưng mà ý niệm của bản th chính là thần thể căn bản thiếu khuyết một cái cũng là tổn thương cực lớn thần thể vô hình nhưng biến hóa sáu n g à n ý niệm của bản thân thì tương đương với thần thể đủ loại khí quan là không thể có hại ẩm ẩm ước chừng một canh giờ sau tiêu vũ thể nội một khí thế khổng lồ ẩm v a n g bộ phát quả thứ mười ý niệm của bản thân đột nhiên ngưng tụ ra ấ m dương bên trong hỗn động thần lực lập tức bị tiêu vũ cấp tốc hấp thu một k h ắ c đồng hồ phía sau ấ m dương hỗn động bên trong không có thần lực tiêu vũ ý niệm của bản thân cũng đạt tới mười tám mai thân n i ệ m dẫn dắt thần thể lập tức xuất h i ế u doa đến ấm trung tiên kinh hại không thôi thế nhưng là không có dẫn phát thiên điệu thế vậy tiêu vũ nhịn cười không được sư tôn không cần phải lo lắng tiểu tử đã hoàn toàn hấp thu âm đại tiên sinh tu vi lấy hắn hóa thần kính chi lực che giấu thiên địa lôi k i ế p không cảm ứng được trừ phi chính ta dẫn phát n g ư ơ i người biến thái này âm trung tiên hoàn toàn chính xác hủ dọa theo lý thuyết tiêu vũ vì độ kiếp cũng có thể thần thể ngao du thiên hạ dạ hành ngàn dặm ngày đi tám trăm nha chân chính có nhị kiếp hóa thần cảnh chi lực đây chính là thần đạo tu sĩ kinh khủng chỉ cần tu thành d ò n thần cảnh liền có thể thần thể xuất hiếu thượng du cựu tiên hạ nhập tứ hải mà võ đạo cương giả căn bản không có khả năng trừ phi tu luyện tới thượng cựu phẩm võ đạo lục trọng thiên vương cảnh mới có thể tiên thể ngao du thiên hạ nhưng mà khoảng cách cũng sẽ không quá xa tiêu hao sức mạnh bay không thể coi thường cái này cũng là vì cái gì thiên đình mười vạn thiên binh thiên tướng lại cần thiên mã làm vật để cưới chinh chiến nguyên nhân thiên mã bên trên có thể trao liệu cựu thiên phía dưới có thể nhập hải truy long thính ngươi lợi hại nhanh xem những đại môn phái này chân truyền đệ tử đều có chút bảo vật gì tầm trung tiên xem như hoàn toàn phục liêu tiêu vũ đích xác có thể người thường không thể hảo tiêu vũ ra có chút chờ mong từng cái túi căn khôn không ngừng mở ra kết quả lệnh tiêu vũ có chút thất vọng nha ngoại trừ m ộ ư ơ i tám huyền trận đào ra đồ vật còn lại tài nguyên không nhiều thậm chí có thể nói là nghèo nha bất quá bọn hắn cũng ít nhiều thu được một chút điểm tính toán một cái bảy tám cựu phẩm tiên đan tiên khí ước chừng đều có ba số thượng phẩm phi thăng đan ba cái thượng phẩm linh thạch hơn một ván mai cực phẩm linh thạch m ộ mươi tám a i ngoài ra chính là công pháp của bọn hắn thiên huyền môn huyền vũ quyết cũng không tệ là thực sự chuyển đệ tử mới có thể tu luyện công pháp ngoài ra liền chỉ có âm đại tiên sinh tu thần pháp quyết thiên độc con g i t quyết có chút phất lượng nhưng là không trọn v ẹ nhiều nhất có thể tu luyện tới tam trọng dương thần cảnh mới thôi bất quá một bộ này hám tiết cung vô cực tiến nhưng là cái thế trí bảo đối với tu thần chi đạo tiêu vũ tới nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết so được với đến một kiện hoàn mỹ uy lực tuyệt phẩm tiên khí còn trọng yếu hơn tiểu tử làm sao bây giờ tiêu vũ thành công nhường ấm trung tiên nhìn thấy tương lai rất là chờ mong đương nhiên là lại vào quy khứ cảnh tiếp tục giết người đoạt bảo tiêu vũ tu vi v õ đạo không gì đáng nói nhưng mà thần đạo tu vi đã đạt hóa thần kính sức chiến đấu hoàn toàn có thể đại sát tứ phương ách nghe vậy ấm trung tiên mắt trận trắng lên suýt chút nữa bị k i n h chết người khác cũng là tâm bảo mà hắn lại là muốn giết người đ o ạ t bảo như thế nào không đúng à? tiêu vũ mỉm cười thân thể trở về k h i ế u lập tức đứng dậy đối với n g ư ơ i n mưu ẩm trung tiên chính là thời đại thượng cổ liền đạn sinh k h í linh gặp qua không ít cái thế thiên tài tuyệt thế đại năng giả nhưng mà như tiêu vũ như vậy thần kỳ lại thiếu kế hoạch thật tốt đích sắc có thể a m toán không thiếu nhân vật lợi hại mà thu được không có gì sánh kịp chỗ tốt tâm bảo đích sắc không có giết người đọt bảo tới cũng nhanh giết người đọt bảo mới là phát tài chi lộ tiêu vũ từ nhân giới bắt đầu liền biết phục d ụ n g ẩn tiên đan bí mật mà đi tiêu vũ phát hiện quy khư bên trong trở nên rất náo nhiệt cường giả khắp nơi tựa hồ cũng đã tới tranh đấu liên tiếp phát sinh nhưng mà sinh tử quyết đấu lại không có t i ê m hành bên trong tiêu vũ đặc biệt chú ý ba mươi sáu đáy vực một trong thiên âm đáy vực bởi vì âm đại tiên sinh chính là xuất từ thiên âm đáy vực nếu là cốc này bên trong còn có tu thần giả s ă n giết tới hấp thu thần lực vậy thì hay l i ê n độ thiên địa lôi tiếp không thành vấn đề vạn năm trước tiên rơi biến động tu thần giả mười không còn một liền tu thần công pháp đều gần như diễn tuyệt hiếm thấy gặp phải một cái tu thần giả nha không ngừng xâm nhập tiêu vũ phát hiện đến đây tầm bảo cường giả tu vi cảnh giới đều càng ngày càng cường đại thân phận đều vô cùng thần bí rất nhiều có nhị trọng thiên thiên tướng tu vi không đến thượng cựu phần người chỉ có thể ở ngoại vi tầm bảo tiểu tử phía trước có chiến đấu đột nhiên ấ m trung tiên phát ra nhắc nhở âm thanh tiêu vũ lập tức dừng lại một cái thần nghiệm lập tức l y thể vô ảnh vô hình tiến đến điều tra tới gần xem xét vậy mà đại v i ê m hoàng triều thiên viên vệ đang gây công chín đại quỷ vũ vệ chắc hẳn bọn họ là đại viên hoàng triều cốt sư lạc trấn nhân n ư u đại lực cũng không ở trong đó tiêu vũ đem quỷ vũ vệ cố mang lên lập tức mau chóng đuổi theo chín cái cựu phẩm đại la kim tiên tại tăng thêm hơn mười cái bát phẩm kim tiên còn không có tất yếu n h ư ợ n g tiêu vũ xuất động thần thể năm trăm hai mươi ba chương năm trăm hai mươi bốn thượng cổ linh mệ tiêu vũ khí tức tới gần chín đại quỷ vũ vệ lập tức có qua cảm giác trận thế biến đổi lập tức toàn lực phản kích cho tiêu vũ tạo cơ hội quỷ vũ vệ tương đương với tiêu vũ đệ tử tu luyện c ô n g pháp kỹ xảo giết người tu vi cũng là tiêu vũ nhất tay truyền thụ cho giữa lẫn nhau đều hiểu rõ vô cùng bọn hắn cũng biết tiêu vũ có một tay giết người ở vô hình tuyển kỹ phi nào phi nào tuyển bệnh cựu diệm phi nào bỏ mạng cựu tuyển tiêu vũ vụng trộm tới gần. tại đại quỷ vũ vệ p tăng, tăng thêm dưới, chôi p đánh lén không có thượng cửu phẩm tu vi ai cũng không phải là đối thủ quân sư đại năm ngụy phạm chín người gặp tiêu vũ trở về còn tức chặt tăng nhiều, lập tức đại hỉ không、thôi. Nhưng ngăn tu thôi. tiêu vũ lại khoát tay vi vũ đại lại lại, hỷ lập mà, chở bây ọ n hắn mở miệng, công liền công thể. mở về sau, bảo ta bảo b tử liền có thể. Là, công tử, có Là, giờ bọn họ đều là quỷ vũ vệ trang phục nếu là xưng hô tiêu vũ vì quân sư đại nhân rất dễ dàng tiết lộ thân p h ậ n bị thiên huyền muốn biết ngụy cao tất có thai hoảng ở đầu đại lực đâu vì cái gì không cùng ngươi ở đây cùng một chỗ tiêu vũ lập tức hỏi thăm rất lo lắng như đại lực tình huống trở về công tử chúng ta ở phía trước không chỗ phát hiện thượng cổ linh mễ nhưng lại bị đại viêm hoàng triều người cấp đoạt sáu đại lực không tam tâm đ a nguy c phạm i i Hoàng tự r i ề u hầu vô địch ư càng càng nhiên biết nếu không phải lại ngưu đại lực ngang ngược sức chiến đấu bọn hắn cũng không dám xâm nhập tất nhiên thu được không thiếu chỗ tốt tiêu vũ ra hạ lệnh cũng không có tất yếu tại mạo hiểm tiêu vũ truy tìm mà đi ẩm trung tiên lại mừng rỡ lên tiểu tử thượng cổ linh mệ không thể coi thường thường xuyên ăn có thể thay đổi thiên phú sáu người nắm giữ đ ạ i khí v ậ n dưới quyền n g ư y i n h â n cũng không tệ nha lần này chỉ sợ không dễ dàng như vậy thu được như đại lực trời sinh thần lực sức chiến đấu phi thường cường hãn mấy cái binh cảnh cường giả liên thủ có lẽ cũng không là đối thủ hắn c ư nhiên bị tiêu cái gì vô địch hầu dương viêm quân l ấy thực lực chỉ sợ so lạc trần càng mạnh mẽ hơn tiêu vũ tâm tình có chút trầm trọng càng quan trọng chính là thân thể xuất khiếu chiến đấu tiên thể liền sẽ trở thành không có ý thức thể xác như bị người thừa lúc mà chém giết hậu quả kia liền nghiêm trọng cái này cũng tu thần giả lớn nhất hai hại tiên thể n h ự thất trong thời gian ngắn cũng có thể sống nhưng sẽ mất đi tấn thăng chi lộ trừ phi tấn thăng thần đạo thất trọng chân thần cảnh mới có thể vứt bỏ tiên thể đương nhiên có thể đoạt xá t r ù n g sinh nhưng mà đoạt xá cũng không phải đơn giản như vậy rất dễ dàng thất bại càng quan trọng chính là khó mà tìm được một bộ phù hợp tiên thể đoạt xá không phù hợp càng không cách nào thành công trước đây cũng không biết ấm trung tiên là thế nào tìm được ngọc diện phi long tiêu vũ cổ thân thể này độ phù hợp cơ hồ hòa mỹ nghĩ tới đây tiêu vũ lập tức nói sư tôn ta t i ê n thể có thể hay không tồn tại ở luyện yêu hồ bên trong lấy thần thể xuất khiếu chiến đấu tự nhiên có thể ngươi nếu ngươi không cách nào đánh giết địch nhân bị địch nhân truy sát đến bất đắc di trở về khiếu thời điểm luyện yêu hồ tồn tại cũng đã bại lộ rồi càng quan trọng chính là thần k h í ẩn nấp hư không bị đại năng giả phát hiện dễ dàng liền có thể đem hắn cất đoạn ấm trung tiên điểm một chút đi liền tốt tiêu vũ lập tức vui mừng tiêu vũ chưa từng độ k i ế p thân thể xuất khiếu thời gian quá dài thiên thể sẽ bắt đầu khô héo thời gian vừa đến nhất thiết phải trở về khiếu nhưng tiêu vũ có lòng tin có thể đánh giết bất cứ địch nhân nào tìm một chỗ yên lặng không người chi lực tiêu vũ lập tức lấy thần lực đem thân thể kéo vào luyện yêu hồ bên trong thần thể lập tức xuất khiếu mà đi thần khí chính là lợi hại như thế có thể ẩn trốn tại trong cơ thể con người nhân thể cũng có thể ẩn tàng tại pháp bảo trong không gian đây là tương sinh thân thể xuyên thắng qua tốc độ cực nhanh tiêu vũ rất mau tìm đến n g u đại lực xem xét tiêu vũ giận dữ không thôi n g u đại lực cư nhiên bị tam đại cường giả vây công trong đó một cái người mặc kim giáp cầm trong tay phương thiên họa kích thiếu niên tướng quân hẳn là vương t r i ề u đại viêm vi danh h i ể n hách vô địch hầu dương viêm người này thật đúng là lợi hại lại có thể đã đạt đến nhị trọng thiên thiên tướng tu vi hai người khác con đường cùng lạc trần một dạng tu vi cũng không so lạc trần kém bao nhiêu chỉ là tiêu vũ bất biết là môn phái nào ngưu đại lực tình huống tràn ngập nguy hiểm nhưng mà cũng không đông trong tay xuống cực lớn túi phát c u ầ n vậy không ngừng b ơ cự truy may mắn tiêu vũ đã sớm chuẩn bị tại vào quy khư phía trước liền cho n ư u đại lực đổi một kiện tiên khí áo giáp bằng không thân phận sớm tiết lộ n ư u đại lực g á người rất cao lớ nhưng mà tại tiên giới cái này thế giới bao la so ngưu đại lực cao lớn hơn hùng vĩ người chỗ nào cũng có chỉ bằng thân hình rất khó nói ai là ai thiên độc con giết quyết tiêu vũ liên lạc trần đều giết rồi cũng không để ý bọn họ là thân phận gì lập tức thi triển âm đại tiên sinh công pháp đem chính mình cơ thể hóa thành một chỉ to lớn con giết lập tức tấn công về phía mạnh nhất vô địch hầu dương viêm yêu nghiệt phương nào nhưng mà cái này dương viêm cảm giác vô cùng linh mẫn vậy mà lập tức phát hiện trở tay nhất kích liền tương tiêu vũ cho ngăn cản các ngươi cũng coi như nhân vật vậy mà khi dễ một cái ngốc đại cá tử lão phu nhìn không được mà thôi đánh lén thất bại cũng không có quan hệ tiêu vũ lập tức đem chính mình thanh â m trở nên rất g i à n mua tu thần giả n g h e vậy tam đại cường giả đều khiếp sợ không thôi nghe được tiêu vũ mở miệng mới biết được đây không phải con g i ế t mà là tu thần giả hóa hình ra cũng không phải yêu tộc phản ứng của bọn hắn tiêu vũ cũng vì đó xứng sở biến hóa của mình như thế giống như đ ú c không thành ha ha không tệ lão phu ngủ say rời núi liền nhìn thấy đặc sắc như vậy một màn rất là vui vẻ sáu các ngươi cũng là người nào tội gì khi dễ một cái người thành thật tiêu vũ gặp bọn họ không động thủ cũng không động thủ chúng ta ba người đều là không tương môn đệ tử tiền bối nếu là tu thần giả tuế nguyệt kéo dài chắc hẳn nghe nói qua không bằng cho ta không tương môn một bộ mặt không nên nhúng tay như thế nào dương viêm lập tức mở miệng đối với tu thần giả tựa hồ vô cùng kiên kỵ cũng không nguyện ý đã tội không tương môn tiêu vũ nhất nghe cả kinh không nhẹ nguyên lai lạc trần cũng là không tương môn đệ tử cái này không tương môn cũng không phải đông hoang cảnh nội thế lực lại đem bàn tay đến đông hoang đại quốc bên trong tới cái này số mệnh chi tranh như thế nghiêm trọng sao tiền bối không biết có thể một lát sau dương viêm mở miệng lần nữa、ừ. mặt mũi của người khác lao phu cho nhưng không tương môn lại không có mặt mũi này đi chết đi tiêu vũ đương nhiên sẽ không đáp ứng c ò n giết thể đột nhiên động một cái đầu vị công kích dương viêm phần đ u ô i công kích hai người khác ngốc đại cá tử còn không đi c u ố n lấy ba người tiêu vũ lập tức hét lớn một tiếng thúc giục như đại lực rời đi tiêu vũ vốn định giết bọn hắn ba người nhưng bọn hắn ba người tu vi thực sự quá cao như đại lực lại trọng thương tại người khó mà thành công đa tạng như đại lực liếc mắt nhìn vẫn là lập tức nhảy lên thoát ly chiến trường nhanh chân chạy cái này n ố c đại cá tử là khờ một chút nhưng cũng không đốc vẫn biết đảo mệnh quan trọng đáng chết hai vị sư đệ kết vô tướng sát trận lấy huyết khí phối hợp s ó n g âm phá hắn thân thể n h ư n đại lực rất nhanh trốn được không thấy dương viêm giận dữ không thôi lập tức hét lớn một tiếng hạ lệnh ha ha không đ g ồ i các ngươi chơi ngay vậy tiêu vũ lập tức tránh lui thân thể vô ảnh vô hình không có thực thể xuất quỷ nhập thần nhưng là có khắc chế c h i vật đó chính là cường giả huyết khí s ó n g âm huyết khí mới thật sự là trí dương thân thể kinh lịch thiên địa lôi k i ế p dần dần chuyển thành trí dương nhưng dù sao không có tiên thể tinh lực càng thêm dương cương tiêu vũ nhất đi dương viêm lập tức ngăn cản hai người thôi bất quá là thượng cổ để lại thượng phẩm linh mễ hạt giống bảy tu thần giả tái hiện tiên hạ khoảng cách chân chính đại loạn không xa chúng ta cũng không cần t r e o chọc lão già này cho thỏa đáng hoàn thành trước sư môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ tiêu vũ mặc dù cất đi nhưng lưu lại một cái thần n i ệ m nhìn trộm dương viêm mà nói nhộn tiêu vũ giật mình không thôi bọn hắn vào quy khư lại là không tương môn lời nhắn nhủ nhiệm vụ có đại bí mật mắt t o nha năm trăm hai mươi b ố chương năm trăm hai mươi năm thánh linh châu quy khư quả lớn khôn khoát vô cùng cũng quá thần bí tiêu vũ ở bên trong thật giống như con ruồi không đầu khắp nơi đi loạn mà vô tướng m ô n lại là tới có mục đích đi theo đám bọn hắn mà nói nhất định có thu hoạch lớn hơn tiêu vũ lấy thần niệm giám thị thân thể liền lập tức trở về khiếu chờ như đại lực đổi tới tiêu vũ đất dừng lại tiêu vũ sớm đã trở về lập tức hiện thân gọi lại hắn đại lực chạy cái gì chạy cả ở chỗ này đây a chúa công ca ca ngay vậy như đại lực lập tức phanh lại nhưng q u á n tính s u n g lực vẫn là để hắn lao ra rất xa dừng lại chạy trở lại phía sau lập tức một cái tương tiêu vũ bế lên rất là mừng rỡ có thể thấy được tiêu vũ mất tích hắn rất là lo nghĩ tốt, tốt. tiêu vũ vui mừng nợ nụ cười vội và nói phóng ca xuống đại nam nhân ôm ôm cái gì hh ắ c ắ như đại lực chất phác nợ đủ cười thả xuống tiêu vũ phía sau lập tức mở túi ra, ca ca, nhìn sáu đồ tốt đồ tốt ai ngươi cái này đồ đẩn tiêu vũ biết hắn cướp cái này thượng cổ linh mễ hạt giống là vì chính mình ôi tiểu tử lợi hại nha n à y linh mễ hạt giống mặc dù chỉ là bên trên phẩm linh mễ đẳng cấp nhưng là một loại chuyên môn cường đại tiên thể linh mễ tên là tử lôi linh mễ so với bình thường cực phẩm linh mễ còn chân quý hơn ấm trung tiên xem xét lập tức sợ hai than đứng lên úc chân quý như thế tiêu vũ nhất xứ sở xem ra là dương lửa mấy người không biết hàng mới bung tha linh mễ đẳng cấp cùng pháp bảo một dạng một đến chín phẩm là một cái cấp bậc sau đó là bên trên phẩm linh mễ cực phẩm linh mễ tuyệt phẩm linh mễ thần phẩm linh mễ tử lôi linh mễ đối với rèn luyện thể chất có độc đáo chuyện tốt chỗ chính t h í c hợp h dùng trong quân thức ăn ba tháng nhất định có thể để ngư giới t r ư ớ n g đại quân sức chiến đấu để thăng một cái cấp bậc vận khí không tệ nha ô n trung tiên đều hâm mộ tiêu vũ vật khí vừa vào quy khư liền bị dẫn vào thượng cổ chúng thánh còn để lại ý chí không gian lại lấy được vô cực đại đế hàm thiết cùng vô cực tiến bây giờ lại lấy được thượng cổ tử lôi linh mễ mỗi một dạng cũng là cực kỳ chân quý diệu nha tiêu vũ nhất vui lập tức lấy ra một cái chữa thương đan cho ngưu đại lực phục vụ tại lấy thuốc trị t h ư ơ n g linh dịch vì hắn băng bó vết thương nếu là không là sợ bại lộ thân phận ngưu đại lực m c kiến ra lấy được cựu phẩm cự nhân tộc hộ giáp cũng không bị thương nặng như vậy tiêu vũ một lần nữa vì hắn luyện chế tuy nhiên bất phàm nhưng là bất quá thất phẩm tiên khí mà thôi uy lực cùng cựu phẩm tiên khí kèn qua xa nếu có thượng phẩm tiên khí cho hắn sử dụng cái t i ê dương lửa ba người liên thủ tiêu vũ bất đắc n g đ ư dĩ nợ nụ cười lập tức mở ra túi càng khôn đem sớm đã chuẩn bị lương khô cho hắn tới ăn đi vì để phong vắt nhất ngụy cao cho túi càng khôn ngoại trừ thứ cần thiết bên trong tất cả đều là ăn đều là cho hắn chuẩn bị ẩn ẩn như đại lực đang ăn đến sung sướng thời điểm ông trung tiên nô ra phát ra rất thừa trọng chất vấn sự tôn thế nào tiêu vũ nhắc xứng sở lập tức âm thầm câu thông hỏi tham ngươi đem để tay ở trên người hắn nhường lao phu điều tra thêm ấm trung tiên rất nghiêm trọng tiêu vũ đều bị phản ứng của hắn khiến cho rất chờ mong lập tức vô vô như đại lực b ả vai an từ từ còn có ân cảm ơn k a ca ngưu đại lực thật giống như một đứa bé đối với tiêu vũ vô cùng ngoan ngoan theo có khi gọi chúa công k a ca có khi gọi k a ca ấm trung tiên sức mạnh cũng lập tức mượn nhờ tiêu vũ cơ thể tiến vào ngưu đại lực thể nội tiến hành dò xét ầm ầm sau một lúc lâu ấ m trung tiên sức mạnh tựa hồ chạm tới ngưu đại lực căn bản đột nhiên một cái bộc phát tương tiêu vũ chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau mang ngưu đại lực cũng không có cảm giác gì còn tại ăn uống thả cửa thấy vậy tiêu vũ lập tức câu thông sư tôn gì tình huống cái này cái này ấ m trung tiên có chút khó mà trả lời nói nha tiêu vũ đều gấp ngưu đại lực đối với hắn nhưng là phi thường trọng yếu giống như thân nhân trong cơ thể của hắn phong ấn một cỗ không thuộc về lực lượng của hắn nguyên bản lực lượng là bị hoàn bị phong ấn có thể phong ấn dần dần bung lỏng mới tạo thành hắn tình huống hiện tại sau một lúc lâu ấm trung tiên vẫn là mở miệng chỉ là trong cơ thể hắn phong ấn sức mạnh đến cùng đến từ nơi nào lao phu cũng không thể biết có lẽ có lẽ có có thể là sáu có thể là cái gì nha tiêu vũ tức giận hắn đều vội muốn chết ấm trung tiên còn tại thừa nước đục thả câu cùng người giới thời điểm là mẹ nó một dạng không hổ là xuất từ nhất thể tồn tại có lẽ có khả năng cùng thiên đ ỉ n h có liên quan ấm trung tiên bất đắc dĩ đành phải trả lời cái gì tiêu vũ kinh hãi như đại lực thế mà cùng thiên đình có liên quan đều nói có lẽ khả năng vạn năm trước lão phu cuối cùng tích lũy sức mạnh liền phân hóa sức mạnh hạ giới sau đó vừa châm ngủ thiên đình cùng tu thần giả đấu tranh là chuyện gì xảy ra lão phu cũng không rõ ràng nha ấm trung tiên buồn bực khoắt tay chặn lại ai nghe vậy tiêu vũ đành phải thở dài một tiếng không ở tính toán lúc này tiêu vũ lúc này mới nhớ tới vừa mới dùng linh dịch cho ngưu đại lực chữa thương thời điểm đột nhiên cảm thấy linh dịch càng tình khiết hơn lập tức nói sư tôn luyện yêu hồ linh dịch tựa hồ so trước đó càng tình khiết hơn hiệu dụng lớn hơn chuyện gì xảy ra đó là chúng thành ý chí kết quả luyện yêu hồ vốn là chúng thánh luyện chế được chúng thánh ý chí tiến vào luyện yêu hồ tự nhiên là tăng lên thật nhiều luyện yêu hồ bản chất ấm trung tiên lập tức giảng giải thì ra là thế tiêu vũ rất kinh hỉ luyện yêu hồ mỗi ngày vẫn như cũ chỉ có chín giọt linh dịch bây giờ một giọt lại tương đương phía trước ba giọt thần hiệu đối với tiêu vũ phát triển thế lực muốn nhất tính chất không cần nói cũng biết kk a a đi tiếp tục tầm bảo lúc này như đ ạ i lực ăn uống no đủ lập tức đứng dậy hảo đi tiêu vũ điểm một chút lập tức đi theo vô tướng môn người mà đi thân h i ệ m thật giống như một cái ẩn hình máy bay không người lái đồng dạng dương lửa mặc dù là thiên tướng cảnh giới thế nhưng không cách nào phát hiện theo đôi trong quá trình tiêu vũ rốt cuộc minh bạch bọn hắn muốn tìm cái gì lập tức nói sư tôn cái gì là thánh linh châu thánh linh châu ẩm trung tiên nghe xong kinh hại không thôi ba chữ này tựa hồ khơi gợi lên hắn tượng cổ ký ức thật lâu mới thật dài t h á n một tiếng thánh linh châu chính là chiến đấu c h i nguyên viên cổ chiến thần c h i vật phía sau quy vô cực lớn đế tất cả truyền thuyết ai có thể nhận được thánh linh châu liền có thể thu được vô cực đại đế truyền thừa mở ra vô cực bà khố cợ vũ nhất xứng sở hắn còn tưởng rằng vô cực đại đế luyện chế hám thiên cung vô cực tiến chính là tối cường pháp bảo đâu đương nhiên người đạt được hám thiên cung vô cực tiến bất quá là hắn trước kia sử dụng pháp bảo mà thôi người này chính là chân chính truyền kỳ một đời không biết đánh g i ế t bao nhiêu tồn tại cường đại thu được bao nhiêu bảo vật khó có thể tưởng tượng ẩm trung tiên giọng của đều có chút hướng tới sùng bái mấy canh giờ sau ẩm trung tiên đột nhiên nói ngừng năm phía trước chính là quy khư cảnh hiểm đ i ệ tên là thiên loạn chi u y ê n trong đó một đạo cương phong đánh tới cũng không phải là thiên minh thiên tướng cảnh giới người có khả năng tiếp nhận hiểm ác như vậy tiểu vũ kinh hãi nhưng mà thần nghiệm đi theo dương lửa ba người vậy mà bắt đầu tiến vào không đúng bọn họ là có địa đồ có thể né qua hiểm ác chi địa cho nên mới dám mạo hiểm tiến vào đi tiểu vũ nghĩ nghĩ vẫn là mang theo ngưu đại lực tiếp tục thâm nhập sâu trong đó hoàn toàn chính xác nguy hiểm giống một cái nịch loạn thế giới khắp nơi đều là c ư n g phòng lôi điện s á t khí sát phạt chi lực nhưng mà có chính xác con đường liền có thể vòng qua sức mạnh hủy diệt cũng sẽ không tùy ý biến động vị trí ước chừng một canh giờ sau dương lửa ba người liền ngừng lại lập tức ngồi xếp bằng hợp thành một cái chất pháp sức mạnh tương thông một môn bi pháp không ngừng thi triển ra tiêu vũ mang theo ngưu đại lực tới gần phía sau ấ m trung tiên lập tức cả kinh vô cực đại đế thái thượng vô cực thiên sáu cái này mặc dù không là cái gì võ công chiêu thức nhưng là vô cực đại đế n g ộ đạo thiên trường có thể cảm ứng vô cực đại đế c h i vật nói như vậy nếu như thánh linh châu ở đây bọn hắn liền có thể triệu hắn đi ra tiêu vũ nhất kinh lập tức nói hoàn toàn chính xác sáu người cẩn thận một chút hám thiên cung vô cực tiến tồn tại cũng sẽ bị cảm ứng ra tới ẩm trung tiên điểm một chút xem ra cái này vô tướng môn không thể coi thường nhà người cầm đầu cũng thân có đại khí vật không thể coi thường tất nhiên dạng này vậy lao tử t i ể u lấy gì chế gì? tiêu vũ tiêu vũ trầm tư một phen đột nhiên thôi động hám t h i ê n c u n g vô cực tiến lấy bộ pháp bảo này cảm ứng vô cực đại đế thánh linh châu năm trăm hai mươi lăm chương năm trăm hai mươi sáu thiên thiên thần thể bốn canh vô địch hầu dương viêm tiên phú bất phạm lại nắm giữ vô cực đại đế thái thượng cảm ứng thiên có lẽ còn hiểu được vô cực đại đế công pháp ưu thế rất lớn nhưng mà tiêu vũ ra không tầm thường hắn tại nhân giới hai lần tu luyện ra vô cực kim đan đối với vô cực áo nghĩa không có ai so với hắn hiểu rõ hơn hơn nữa tiêu vũ còn tế luyện hám thiết cùng vô cực tiến một cách giờ hai cách giờ ước chừng sau ba cách giờ hôm nay loạn chi u y ê n cuối cùng sản sinh biến hóa một cỗ thần thánh khí tức dần dần thức tỉnh trong đó đủ loại lực lượng hủy diệt bắt đầu di động vô cực đỉnh hộ thân kiên trì dương viêm đại hỷ không thôi lập tức hét lớn một tiếng đem một kiện cực phẩm tiên khí phát huy ra t r ớ c mắt đem ba người bao phủ trong đó lại là vô cực đại đế luyện đan luyện bảo đan lô nay vô cực đỉnh tại toàn thắng thời kỳ chính là chân chính thần khí mặc dù tổn hại nhưng là uy lực tuyệt luân có thể ngăn cản nơi đây sức mạnh hủy diệt thấy vậy ấm trung tiên kinh hại không thôi luyện yêu hổ cũng lập tức thi triển đi ra tương tiêu vũ cùng như đại lực thu vào trong đó thiên loạn chi liên sức mạnh biến động chỉ có dựa vào pháp bảo mới có thể ngăn cản cái này dương viêm hay là thật là lợi hại không tệ hắn cũng chỉ là có thể miễn cưỡng thôi động vô cực đỉnh bảo vệ mình mà thôi không cách nào dùng chiến đấu thật giống như ta còn không cách nào sử dụng luyện yêu hồ chiến đấu đồng dạng tiêu vũ lại một lần bị dương viêm chân kinh thiên phú của người nọ cơ duyên tựa hồ cũng không kém gì tiêu vũ nha ầm ầm ầm ầm ầm ầm sau đó không lâu một cố khoảng cách lôi đỉnh quần quận dựng lên ấm trung tiên cả kinh lập tức nói tiểu tử Chú ý, thánh linh châu thật xuất tiểu tử, tiểu tử ta thích nhất chính là chặt Đức Hưu Duyên. Tiêu Vũ lập tức tự tin Bất phải hiện Hưu nha. Hừ, chính lập sự cực ở đây, đại đế Đức này Duyên Duyên. cái Viêm người cười. Xem Hưu năm. Dương nợ nụ ra, là là vô Vũ quả nhiên ở đây một lát sau c u ộ n c u ộ n lôi đ ỉ n h càng thêm máy liệt dương viêm nhịn không được vui vẻ thét dài nhận được thánh linh châu bản hầu tu vi l i ề n có thể tăng nhiều sáu đến lúc đó liền có thể vũ lực cướp đoạt đại v i ê m hoàng t r i ề u làm hoàng đế tụ tập thiên hạ khí vận vào một thân trở thành tiên giới c h i chủ chúc mừng hầu ra chúc mừng hầu ra ngay vậy dương viêm bên người hai người cũng cùng nhau chúc mừng thái độ này không phải sư đệ đối với sư m i n h mà là thần tử đối với quân thượng hai người này vậy mà đã sớm bị dương viêm cho hàn phục lợi hại nha gia tâm lớn hơn nữa ấ n ấ n sau một lúc lâu cái kia quần quận lôi đình triệt để hiện hiện ra sát phạt tri khí thần thánh khí tức đều cực kỳ nồng đậm nhưng mà phơi bậy nhưng là một cái mơ hồ bộ tu hình người mà không phải thánh linh châu dương viêm ấm trung tiên tiêu vũ đều khiếp sợ không thôi phi thường ngoài ý mớn sau một lúc lâu ấm trung tiên trong mắt đều phải kinh điệu cái này đây là một bộ vô số năm tháng hình thành thiên điệu lôi thay cùng thánh linh châu kết hợp lây dính vô cực khí tức của đại đế mà dần dần hóa thành nhân hình tiên tiên t h ầ n thể ý gì tiêu vũ có chút không hiểu hồng ngông không mở thiên điệu một mảnh hỗn độn xưng là hỗn độn thời đại từ trong hỗn độn đạn sinh tồn tại liền xưng là tiên tiên thần linh ấm trung tiên lập tức giàn giải nhưng mà thân thể này không có linh trí cho nên chỉ có thể coi là, là tiên tiên thân thể liền xem như tiên tiên thần thể. cũng cực kỳ cường đại tiềm lực vô tận ngươi nhất thiết phải c ư ớ p đoạt tới tay á c h tiêu vũ n h ấ t nghe minh bạch cái này cái quái gì vậy cùng trong thần thoại tề thiên đại thánh là cùng một đẳng cấp tồn tại nha mặc dù không cùng khai thiên c h i thần bản cổ sáng thế c h i thần nữ hoa nhưng cũng là t i ê n thiên thai n g é n mà ra kế tục thiên điệu mà thành cái thế tồn tại nhìn thật lâu tiêu vũ không có đậu thủ dương viêm cũng không đậu thủ loại vật này sợ là không dễ dàng cầm tới a trong đó lôi đỉnh chi lực mạnh mẽ quá đáng căn bản là không có cách thu lấy hãy cho xem dương viêm sẽ có biện pháp như thế thiên tứ lương duyên nhất thiết phải thuộc về ngươi lão phu nhìn cỗ này tiên thiên thần thể còn chưa hình thành là có có thể thu lấy sáu đến lúc đó ngươi lấy nữ va thạch đánh vào trong đó liền có thể từ dương viêm trong tay cướp lấy ấ m trung tiên ngược lại là vô cùng có lòng tin cũng vô cùng c h ờ mong càng quan trọng chính là lão phu vì ngươi chọn lựa thân thể này độ phù hợp trèo cao nhưng hoàn toàn chính xác không gì đáng nói quá ảnh hưởng ngươi sau này phát triển nếu là đem cỗ này tiên thiên thần thể rèn luyện trở thành thân thể vậy ngươi hết thệ tai h hại không đủ đều có thể đều xóa đi ẩm trung tiên càng nói càng hư phấn còn có thể dạng này tiểu vũ kinh hãi hắn cho là cái này tiên thiên thần thể chỉ có thể dùng luyện chế luyện chế phân thân đâu tiểu tử người tuy nhiên bất phàm nhưng vẫn là quá non nớt một chút như nhận được c ố này tiên tiên t h ầ n thể ngươi liền có thể thần v õ song tu tu vi ngày đi nghìn dặm trong thời gian ngắn đạt đến để cho người ta khó mà sánh bằng tình cảnh ấ m trung tiên tiếp tục nói nặng hơn là ngươi có tiên tiên thần thể làm cơ sở liền có cơ hội đánh vỡ thần đạo nhất thiết phải xuất h i ế u mới có thể quy tắc chiến đấu đ ạ t đến hồ hoang viết cổ thái cổ đại năng giả không xuất h i ế u cũng có thể thi triển thần lực bất tử bất diệt cái thế vi năng không xuất h i ế u chiến đấu tiêu vũ nghe vậy càng khiếp sợ hơn thần võ m ộ thể đều c m người người trung tiên gật đầu một cái rất mong chờ thiên địa phân tâm giới thiên giới cao vút chư thiên t h i đình thiên địa pháp tắc gáp chế quá mức cường hành thân thể bị cơ thể gò bó khó mà không xuất khiếu chiến đấu sáu mà ngươi thế mà tại sự trói buộc của thân thể bên trong mà thi triển thần lực dốc vào phi lao có thể thấy được ngươi không giống nhau là có, có thể đánh vỡ cực hạn Ngươi thiên mệnh chi chủ, mới là thượng của chúng thánh nào hoàn người. này, nha. muốn tiên thiên thần giới giờ, mới cái kia chi mới đợi, đổi thiết cái Cái Tiều hôm một mị mũ là là lập chủ, của chỗ chờ có chỗ, cao chỉ cấp thể thế đoạt thể. vũ bây quả nhiên ấm trung tiên đạt được không t h ể dương v i ê m quả nhiên đã sớm chuẩn bị một cái rất thần bí hạt châu lập tức xuất hiện tiên lực rót vào phía sau tiên tiên h thần thể bên trong thiên địa lôi thai lôi đình c h i lực lập tức bị hạt châu hấp thu nhìn ấm trung tiên dáng vẻ h ắ n thế mà cũng không biết hạt châu này là lai lịch gì lôi đình tri lực không ngừng bị hấp thu tiên tiên thần thể hiện hình giống người mà không phải người trong thân thể đích đích xác s á c lại một viên phát ra thần t h á n h khí tức hạt châu đó chính là chiến thần c h i nguyên thánh linh châu thu được nó liền có thể thu được vô cùng vô tận sức chiến đấu vĩnh viễn sẽ không k h ô kiệt so bất luận cái gì linh thạch đều thần diệu thần kỳ tiểu tử chuẩn bị kỹ càng c ư ớ p đoạt phía sau lập tức bằng nhanh nhất tốc độ trở về luyện yêu hồ lão phu sẽ vì ngươi chế tạo che giấu lạnh hắn không cách nào phát hiện bí mật của ngươi rất nhanh tiên tiên thần thể lên lôi đình tri lực liền là đem chậm dạy yếu bớt ẩm trung tiên tâm tình cũng trở nên kích động lên、Hảo. tiêu vũ thần thể đã xuất h i ế u phụ thể cùng nữ hoa trên đá ha ha quá tốt rồi cuối cùng thành công triệu côn dương lý kim dương giúp ta một chút sức lực ta lấy tinh khí thần đánh vào thiên địa lôi thai phía sau liền có thể thi triển vô cực đại đế chi áo nghĩa đem hắn triệt để thu lấy dương viêm hét lớn một tiếng lập tức cắt vỡ bàn tay của mình đem huyết khí cùng tinh khí thần ngưng tụ thành một cỗ đánh vào tiên thiên thần thể vô cực áo nghĩa cũng không ngừng ngưng kết cùng bên trong thánh linh thạch cầu thông triệt để thu lấy ẩm ẩm liền lúc này tiêu vũ cái này nửa đường rết ra trình rào kim thần thể lập tất động bám vào nữ h o a thạch phía trên bước đầu tiên vọt thẳng vào tiên tiên thần thể bên trong ai ai dám hỏng chuyện tốt của ta tiêu vũ nhất động dương viêm lập tức phát hiện thế nhưng là không ngăn cản được trơ mắt nhìn một vệt sáng xông vào tiên tiên thần thể bên trong bất quá hắn không cam tâm trong tay viên kia có thể hấp thu lôi đỉnh chi lực thần bí hạt châu lập tức thi triển khổng lồ lôi đỉnh chi lực trước mắt oanh kích tiên tiên thần thể a a cái này vanh một cái kích tiêu vũ thần thể lập tức đã nhận lấy khó có thể tưởng tượng tổn thương lập tức phát ra cực kỳ kêu rên đau đớn thanh âm chính là ấm trung tiên cũng không có ngờ tới dương viêm có chiêu này thì ra là ngươi thần tu giả tiêu thảm cùng một chỗ tiêu vũ khí tức cũng tiết lộ dương viêm lập tức biết tiêu vũ chính là phía trước cứu đi ngưu lực mạnh người biết là chuyện gì xảy ra phía sau dương viêm ngược lại lớn nở nụ cười ngu xuẩn l ã o giả bản hầu vật này tên là nước thần châu có thể thu nạp lôi điện chi lực là ngươi tu thần giả khắc tinh sáu ngươi thế mà ngốc ngốc chạy vào trong đó q u y ề n t i a hầu liền đem ngươi luyện hóa thành linh khiến cho trở thành bản hầu chiến thần phân thân ha ha vừa mới nói xong dương viêm tiếp tục thôi động lôi đỉnh trí lực cũng càng phát cường đại trong đó lôi đỉnh vậy mà so hút vào còn nhiều hơn còn muốn mạnh liệt 526 c h ư ơ ngay 527, đ tạ tương trợ nước thần châu. Lại là vật Lại nước n châu. là à đây đình đạt được, cái này này là mà thiên tu thần thế khắc chế pháp hỏa mệnh mạnh, không gì sánh kịp nha. Nghe giả gia cái cũng gì kịp bảo, bị số xong ấm trung tiên vốn định xuất thủ nhưng lại trần trờ nước thần châu đích sắc có thể khắc chế tu thần giả thậm chí có thể cực lớn trình độ sát thương hủy diệt tu thần giả thần thể nhưng mà dương viêm trong tay uy lực tựa hồ không được đầy đủ chỉ là lấy đơn độc lôi đình chi lực đi hủy diệt tiêu vũ thần thể người bình thường hoàn toàn chính xác không chịu nổi nhưng tiêu vũ thế nhưng l ạ nhập thân vào nữ va thạch phía trên Nữ hoa trong h ạ này l lôi đình tri i lực tương đương với tam trọng thiên địa l ô i k i ế p ngươi một cái nhập môn hóa thần cảnh nhân ha có thể ngăn cản tiêu vũ tiếng kêu càng thảm dương viêm lại càng hưng phấn trước tiên thiên thần thể tăng thêm một tôn tu thần giả vì linh lập tức thực lực tăng gấp đội suy nghĩ một chút liền vui vẻ t từng từng cũ, mạnh mẽ như vậy lôi đình chi lực đừng nói nhập môn thần đạo nhị trọng hóa thần kinh nhân chính là tam trọng dương thần thành người không chết cũng phải lột một tầng da nha hầu ra không đúng người xem trước tiên thiên thần thể lên một chút sức mạnh c ư nhiên bị hấp thu đi vào mau dừng lại dương viêm không c a m tâm dưới tay hắn triệu con dương lại phát hiện manh mối ân ân dương viêm nghe xong lập tức dừng tay cẩn thận quan sát a a a năm n g ư ơ i sau một lúc lâu dương viêm đột nhiên điên cuồng kêu lên n g ư ơ i rốt cuộc là ai n g ư ơ i n g ư ơ i lại là một cái không có vượt qua thiên địa lôi kiếp tu thần giả n g ư ơ i ở đây mượn nhờ b ả n hầu công kích độ kiếp ha ha ha ha đa tạ tương trợ trải qua này một lần lao phu tương lai có hy vọng liền độ tam trọng thiên địa lôi kiếp năm xem như báo đáp lao phu cho các người một cái t h ư n g h o á i tiểu vũ nhất trận cười to t h ầ n thể sức mạnh xuyên qua cả cỗ trước tiên thiên thần thể đột nhiên một cái tắt vùng r a cái gì thấy vậy một t r ư ờ n g c h i lực không chỉ có dương viêm ba người cực kỳ hoảng sợ chính là ấm trung tiên đều kinh hãi suýt chút nữa trong mắt rơi xuống đất tiêu vũ tựa hồ đem trước tiên thiên thần thể đã biến thành pháp bảo thứ đồ thông thường t h ầ n thể kèm ở trước tiên thiên thần thể phía trên tương đương kèm ở bên trên pháp bảo pháp bảo t h ầ n thể sức mạnh tất cả nhận được phát huy phốc phốc phốc một cái tắt vùng đến dương viêm ba người kiệt lực thôi động vô cực đỉnh hộ thân nhưng là không thể ngăn cản lập tức bị chấn phun một n g ụ n máu tươi đi ra thời khắc này tiêu vũ chính là lợi hại như thế đi chết đi tiêu vũ đầu ngón tay khé động liên tục bóp ra pháp quyết trong hai tay lập tức xuất hiện một thanh dài mấy mười m mờ cự kiếm thật cao vung lên đáng chết l i ề u mạng lợi hại như thế dương viêm bất ngờ lấy cực phẩm tiên khí vô cực đỉnh hộ thân vậy mà đều không phải là đối thủ thể nội một môn bí pháp lập tức thi triển dưới tay hắn hai người cũng kiệt lực vì đó phanh phanh nhưng mà đang lúc một kiếm này sắp hạ xuống xong dương viêm đột nhiên lui lại một trưởng đánh vào dưới tay hắn hai người sau lưng của bên trên hai người lập tức bay ra vô cực đình trực tiếp vọt tới tiêu vũ trước tiên thiên thần thể dương viêm ngươi hai người vội vàng không kịp chuẩn bị càng là giận không thể nghỉ một trái tim bi ai tới cực điểm chờ bản hầu trở thành thiên đình c h i chủ tự sẽ phục sinh các ngươi dương v i ê m bỏ qua thủ hạ của mình c à n t h a i nạn không có chút nào không đành lòng ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên càng đại ngôn không biết thẹn vừa mới nói xong bí pháp lập tức hoàn thành vô cực đỉnh đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang mau chóng đuổi theo đáng hận thấy vậy tiêu vũ giận dữ không thôi chiêu thức biến đổi lập tức đem triệu côn dương hai người trọng t ư ơ n g đánh bay ra ngoài ấm trung tiên khé động lập tức đem bị, bị thương nặng hai người thu hút luyện yêu hồ tránh bọn hắn ngã vào vô tận lực lượng hủy diệt bên trong bọn mình ngay sau đó tiêu vũ thần nghiệm k h ẽ động lập tức đuổi theo nhưng mà lại không cách nào chắc chắn dương viêm dấu vết đành phải coi như không có gì thân thể bay vào luyện yêu hồ ấ m trung tiên lập tức tiến lên tiểu tử g ì tình huống ngươi vì cái gì có thể khống chế trước tiên thiên thần thể chiến đấu tiêu vũ mới vừa đối chiến quá kinh khủng cũng quá thần diệu thần lực khống chế thân thể chiến đấu chẳng khác nào nhiều hơn một trọng bảo hộ đã đạt đến thời đại thượng cổ trước đây tu chân giả đại năng có năng lực đ ặ thù hai hại gần như hóa giải nha tiêu vũ mỉm cười lập tức xuất khiếu trở về thể ấm trung tiên thì lập tức lập tức nghiên cứu lúc này bị bị thương nặng triệu con dương lý kim dương hai người cuối cùng nhìn thấy tiêu vũ diện mạo vốn có bị khiếp sợ khó có thể tin tiêu vũ nhất xứng sở như thế nào các ngươi quen biết ta diêm la quạt lông rơi vũ công tử hai người nhìn nhau cùng nhau trả lời thân phận này quá ngoài dự đoán của mọi người nhà à nghĩ không ra bản công tử nổi danh như vậy liền ngươi vô tướng môn đệ tử đều biết bản công tử tiêu vũ lần này là thực sự ngoài ý muốn đó cũng không phải công tử tuy nhiên bất phàm nhưng là giới hạn tại các đại hoàng triều dụng binh năng lực ta hai người tại dương viêm dưới trướng hoàn toàn chính xác nghe nói qua công tử dương viêm thậm chí muốn đi qua mời chào công tử triệu côn dương chậm rãi ngồi xếp bằng điều tức phía sau trả lời ngay thì ra là thế tiêu vũ lần này i ê n tâm nhiều lúc này liền bị vô tướng môn bực này khổng lồ vật t r ú m ụ đó cũng không phải là chuyện gì tốt ôi cợt mờ n ở ngươi tiểu t ử n g ư ơ i đi đi nha liền lúc này ẩm trung tiên cuối cùng nghiên cứu minh bạch bị cả kinh nhất kinh nhất s ạ vẫn được tiêu vũ có chút vô xỉ gật đầu một cái trận chiến này đối với tiêu vũ tới nói cực kỳ hưng hiểm thiếu chút nữa thì thần hồn phai mở mà chết rồi thời khắc mấu chốt lấy vô cực áo nghĩa đem nữ hoa thạch cùng trước tiên thiên thần thể bên trong thánh linh châu tạo thành em dương h ỗ động mới giữ được tính mạng sau đó lấy nữ hoa thạch thánh linh châu vì dựa vào mượn nhờ nước thần châu bên trong lôi đ ỉ n h tri lực độ ngụy thiên địa lôi kiếp mà diễn sinh ra được phó thần thức phó thần thức cũng không nhiều bất quá chín trăm chín mươi mai mà thôi nhưng mà chân chính có hóa thần, cảnh thần, tính. Thậm chí, có chút thần đạo tam trọng thiên dương thần cảnh đặc tính dù sao nước thần châu sức mạnh mạnh mẽ quả đáng có thể so với đệ tam trọng thiên đ i ệ lôi kiếp vi lực theo lý thuyết tiêu vũ thời khắc này thần đạo tu vi có thể có thể so với vậy dương thần cảnh tồn tại lợi hại quả thực lợi hại cái này thiên địa lôi thai cũng không hoàn toàn hình thành tương đương một khối tự nhiên mỹ ngọc chờ lấy bị điêu khắc người lấy nữ hoa thạch thánh linh châu vì dựa vào phát động điêu khắc khiến cho biến thành một bộ giống người mà không phải người giống như bảo không phải bảo tồn tại triệt để cùng thần hồn âm dương tương tế ô m trung tiên liên tục sợ hãi thán phục bội phục không thôi sư tôn đ ừ ợ c quên ta tại nhân giới cơ thể chính là một loại không phải người không phải bảo tồn tại ta kêu hắn tiên đ i ệ nhất thể cảnh giới thế giới bắt đầu chính là một cái thế giới chỉ có một thiên địa đối với vạn tộc sinh linh khai phóng đều có thể truy cầu đại đạo tiêu vũ mỉm cười trả lời tam giới lục đạo thiết lập không thể nghi ngờ là tại phân chia đẳng cấp có tấn thăng chi đạo nhưng tài nguyên khác biệt không thể nghi ngờ là tại trở ngại vạn tộc truy cầu cho nên khắc chế áp chế rất lớn thiên địa nhất thể cảnh giới chính là đánh vỡ loại này trở ngại cảnh giới cùng sức mạnh d i ệ u d i ệ u nha hào một cái thiên địa nhất thể thật là trí cao t h ầ n lợi đạo trâm nghe đến đó tấm trung tiên đều cảm xúc cực lớn giống như tiêu vũ mới là sư tôn mà hắn là đệ tử t ự như vạn tộc đỉnh thiên lập địa đều có truy tìm đại đạo bất tử cảnh giới mà tiêu vũ lĩnh n g ộ thiên địa nhất thể cảnh giới chính là tam giới lục đạo trước đây thiên địa áo nghĩa có thể bao dung hết thảy độ hết thảy một cái cung cấp c h ú n g sinh vạn tộc thế giới mới là một cái bình đẳng công chính chân chính hoàn mỹ thế giới bây giờ ta lĩnh n g ộ thiên địa nhất thể cảnh giới còn quá nông cạn vận chuyển cũng không phải rất nhẹ trả lại tiếp tục tiềm tu mới được nữ hoa thạch thánh linh thạch lâm dương tương tế mà trở thành hôn động cũng không ổn định tiêu vũ mỉm cười đã rất hài lòng bất quá ta hoàn toàn có thể mượn nhờ trước tiên thiên thần thể ở nơi này thiên loạn chi huyên tầm bạo thu hoạch lớn nhất tại phú trước tiên tiên thần thể bên trong thiên địa lôi thai ẩn chứa là tinh thần nhất lôi đạo sức mạnh chỉ cần không phải quá mức biến thái sức mạnh đều có thể hóa giải năm trăm hai mươi bảy chương năm trăm hai mươi tám khổng lồ thu hoạch cái này đại viêm hoàng triều vô địch hầu dương viêm thực sự là đưa tới bảo đồng tử còn có thiên huyền môn ba mươi sau đáy vực liên minh người liên tiếp tiễn đưa bảo nhượng tiêu vũ tu vi thực lực tăng trưởng đ ạ t đến một loại tồn tại cực kỳ khủng bố hắn giờ phút này thủ đoạn ra hết chính là thượng cựu phẩm tứ trọng thiên thánh cảnh võ đạo thánh tiên tồn tại đều không giết được hắn ha ha đúng là như thế càng là hiểm hát chỗ liên càng có cường đại bảo vật năm lần này thượng cổ chiến trường quy khư cảnh mở lại phá lệ yên tĩnh là tốt nhất tầm b ả o cơ hội sáu hai người này ngươi xử lý như thế nào ẩm trung tiên đều mong đợi lập tức nhìn về phía triệu con dương lý kim dương hai người ngay vậy hai người lập tức dọa đến lắp một cái bọn hắn từ tiêu vũ cùng tôn này khí linh nói chuyện bên trong hiểu rõ liêu tiêu vũ rất nhiều bí mật muốn sống khó khăn nha cái này tiêu vũ có chút do dự hai người này vì bắt đại môn phái vô tướng môn trần truyền một trong đệ tử tu vi đã đạt thiên binh cảnh đình phong thiên phú tự nhiên là không cần phải nói đối với tiêu vũ bây giờ tới nói thế nhưng là cực lớn trợ lực nhưng mà bọn hắn biết được nhiều lắm sơ ý một chút cho tiêu vũ chọc ra mà nói cái k i ê u tiêu vũ lập tức sẽ bị toàn bộ tiên giới thế lực lớn truy sát ngươi là tu thần giả cái này còn không đơn giản đem thần nghiệm ấn kỳ đánh vào thần hồn của bọn hắn bên trong nếu dám làm trái lập tức liền có thể hủy đi thần hồn của bọn hắn ký ức đem hắn biến thành đ ồ đ ầ n thậm chí trực tiếp giết chết ấm trung tiên sớm đã nghĩ kỹ dưỡng viêm người này tiên tính lương bạc công tử trọng, trọng nghĩa chúng ta nguyện ý đi nương nhờ công tử mong rằng công tử thu nhận năm ta hai người thề một đều một thế đều chung với công tử bằng không nhất định h nghe vậy hai người nhìn nhau lập tức cùng nhau quỳ lạy hảo rất tốt ta tiêu vũ đối với người cho tới bây giờ là đ á i chi lấy thành báo chi lấy thành nhưng mà hai người các ngươi nhập môn giới trướng lại biết bản công tử bí mật nhất định phải khống chế các ngươi chỉ cần các ngươi trung thành làm việc bản công tử sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng hai người các ngươi để các ngươi tại vô tướng môn bên trong địa vị kịch liệt đề cao tương lai còn có thể bằng vào hai người các ngươi thực lực tự tay chém giết dương viêm báo này vứt bỏ mối thủ tiêu vũ vui mừng nợ nụ cười đem lời nói đến chỗ sáng là đa tạ công tử ta hai người nhất định lập ấ y cái chết báo, tương bá đ tức, tức, tức ngồi a y vậy, h xếp bằng nhục n n h thân là nhược điểm tu vó giả thân hồn là nhược điểm tu vó giả e ngại tu t h ầ n giả không chỉ có là bởi vì thọ nguyên cũng bởi vì thần hồn biến thành chi thần thể xuất quỷ nhập thần rất dễ dàng đánh lén võ đạo cờ ư n giả g diệt thần hồn quả thực là chết như thế nào cũng không biết hơn nữa thần thể vô ảnh vô hình còn có thể phi thiên đ ộ địa tùy ý phụ thân vạn vật phía trên đuổi không kịp cũng khó có thể tìm ra được a a a rất nhanh tiêu vũ thần niệm nhập thể triệu con dương lý kim dương lập tức cảm thấy một loại sức mạnh mang tính hủy diệt rất thống khổ bản năng muốn phản kháng lại bị áp chế xuống cả người giống như muốn xe rách đ ồ n dạng bất quá bọn hắn vẫn là tiếp nhận xuống dù sao cũng là thượng cửu phẩm nhân vật thần hồn chưa từng tu luyện cũng có chút cường đại thượng cổ thánh tiên võ đạo ý chí hai người như thế phối hợp có thể thấy được là thật tâm đi nương nhờ tiêu vũ nghĩ nghĩ trực tiếp đem lên cổ trúng thánh võ đạo ý chí thông đạo mình thân thể chuyển vào hai bọn họ thể nội hy vọng có thể để cho tu vi của bọn hắn có chỗ tăng thêm rất nhanh tiêu vũ liền hoàn thành truyền thụ hai người không nhúc ních rõ ràng tại tinh tế cảm n ộ biểu tình trên mặt chứng minh bọn hắn đang thu hoạch phá phong、Và、anh ẩm ước chừng một khắp đồng hồ phía sau trong cơ thể hai người lần lượt buộc phát ra một cỗ khí thế khổng lồ vậy mà lập tức đột phá đến thượng cựu phẩm võ đạo nhị trọng thiên tướng cảnh quả nhiên thiên phú bất p h ò m nha củng cố tu vi phía sau hai người lập tức đứng dậy quỳ lạy đa tạ công tử ban thưởng ta hai người thượng cổ c h ú n g t h á n h ý chí mới làm ta hai người khai ngộ mà lập tức đột phá cảnh giới bất quá là đôi bên cùng có lợi thôi các ngươi cường đại mới có thể vì bản công tử làm càng nhiều chuyện hơn sau này cỡ nào biểu hiện liền có thể bây giờ các ngươi giúp ta thôi động luyện yêu hồ ở nơi này phương chiến trường không gian tờ bảo tiêu vũ mịt cười thần thể lập tức tiến vào tiên thiên thần thể bên trong luyện yêu hồ Ngay vậy, h、so、di người động không ngừng xâm nhập lại ấm trung tiên pháp bảo này chi linh đối với bất luận cái gì bất luận cái gì bảo vật đều có đặc thù cảm hứng năng lực tại tăng thêm tiêu vũ cùng tiên tiên thần thể phối hợp quả thực lại như cá gập nước rất nhiều thượng cổ bảo vật như linh thạch đang dược phát bảo tàn thể chờ chỉ cần bị phát hiện toàn bộ sáu ba ngày sau mang theo lương thực thủy đều tiêu hao tiêu vũ bất phải đã lui ra quý khư cảnh bất quá đạt được vẫn là cực kỳ to lớn kinh người ngoại trừ hám thiên cùng vô cực tiến tiên thiên thần thể thượng cổ linh mễ bên ngoài vẫn phải là đến hơn một mươi kiện cường đại tàn phá pháp bảo tiêu vũ cùng ấm trung tiên liên thủ trung luyện đem như đại lực trước đây cự nhân áo giáp cự nhân chi bữa đều luyện chế thượng phẩm tiên khí triệu c ô n dương lý kim dương hai người cũng tất cả phải một kiếm thượng phẩm tiên khí bảo kiếm ngoài ra tiêu vũ được phẩm linh thạch gần m ộ ư ơ i vạn mai cực phẩm linh thạch gần ngàn mai bảy tám chín phẩm đan thuốc tiên khí cũng gần như ba vạn số thượng phẩm phi thăng đan ba mươi tám mai thượng phẩm thiên binh đan chín cái thượng phẩm thiên tướng đan ba cái quy khương ngoại cảnh tiêu vũ lập tức nói cô lương kim dương năm không biết các ngươi có tính toán gì không thỉnh công tử hạ lệnh hai người nhìn nhau cùng nhau túi người hành lễ trước mắt bản công tử ở đây không dùng được các ngươi tiểu vũ nhắc khoát tay nếu có chuyện trọng yếu các ngươi có thể mượn trợ thể nội thần nghiệm ấn ký truyền tin bản công tử có thể cảm giác đã như vậy vậy thuộc hạ hai người muốn lập tức trở về vô tướng môn dương viêm người này thiên phú c ự c cao bây giờ tu vi mặc dù không cao nhưng là ta vô tướng môn phó trưởng môn đệ tử địa vị rất cao chúng ta dự định trở về vạch trần dương viêm tà tính tìm kiếm đại trưởng lao che chở vì công tử phát triển thế lực triệu côn dương hai người đã nghĩ kỹ hảo các ngươi trở về còn có thể nói đại viêm hoàng triều quốc sư l ạ trần cũng bị hắn ám hại mà chết Ý đồ độc bá đại v i ê m hoàng triều quyền thế sáu còn có các ngươi có thể nói chính mình may mắn trốn được tính mệnh phía sau phát hiện thân phận của ta là ba mươi sáu đáy vực trong liên minh thiên âm đáy vực nhân tiêu vũ tin tưởng bọn họ trải qua chuyện này sẽ trở thành người thật vật là thuộc hạ hai người liền cáo lui hai người s ư n g sở lập tức không người mà đi xem ra lạc trần là bị tiêu vũ giết chết hai người rời đi tiêu vũ cùng n h ư đại lực cũng khôi phục nguyên bản thân phận cùng trong chấn nhỏ đội ngũ tụ hợp phía sau lập tức trở về đại cản đế đô tứ đại tiên sinh tử vong đại viên hoàng triều cũng tổn thất nặng nề c nhau nhau gặp tiêu vũ nhất người đi đường trở về lập tức tiến lên nhị đệ nhị đệ ngươi cuối cùng đã trở về nghe nói ngươi ở đây quy khư đột nhiên gặp nạn vi h u y n h cả đêm có ngủ thấy ngươi bình yên vô sự cuối cùng yên tâm đ a tạ đại ca mong nhớ tiểu đệ cũng không phải gặp nạn mà là cơ duyên đến rồi tiêu vũ biết hắn là tại nói tiêu vũ như q u y khư phía sau đột nhiên bị lôi đi sự t ì n h đang khi nói chuyện lập tức đem tu vi khí tức phóng thích ra ngoài Tiểu phẩm, đại la kim tiên tri cảnh. Cảm thụ một chút, cao lớn kinh khung thôi, tiểu vũ cái này đột tu tính là gì. Tiểu vũ thần bí, bán một cái cái nút. Thiên loạn tầm bảo, đan dược rất nhiều, tiểu t đại kim kinh cái Đại vi cười cái cái nhiều, khung quá uyên phẩm, phá cảnh. nhanh. không Cảm đan loạn la lớn là cao ca, ngụy này cũng bán dược bảo, gì. vũ vũ vũ bí, tiêu vũ nói đến thần bí như vậy cũng không lấy ra đồ vật khiến cho ngụy cao là lòng ngứa ngáy khó nhịn ha ha ha ha đại ca như thế không giữ được bình tĩnh cũng không phải tương lai một nước đ ế vương có khí thế nhà tiêu vũ chính là muốn t r ê o chọc hắn người nhà người biết rõ vi huynh nóng đội còn cố ý khí ta ngụy cao cũng không sinh khí ngược lại còn vui vẻ cười tuất không đùa ốm bị sa mạ tiêu vũ mỉm cười đầu ngón tay tại túi càn k h ô n một điểm một thanh trường kiếm lập tức bay ra bên trên bên trên phẩm tiên khí thấy vậy ngụy cao kinh hại không thôi cái này hoàn toàn chính xác thật là bên trên phẩm tiên khí đồng dạng đại môn phái chân truyền đệ tử đáng tìm trăm năm cũng khó trí bảo nha không tệ đây chính là một thanh bên trên phẩm tiên khí là tiểu đệ tự tay là đại ca chế tạo ta vì nó đặt tên là c h ạ m lòng kiếm ngụ ý đại ca c h ạ m lòng tự lập trèo lên k i ể u ngũ tôn vị một thanh này chính là tiêu vũ cùng ấm trung tiên hợp lực luyện chế cuối cùng một thanh bên trên phẩm tiên khí cái gì nhị đệ ngươi ngươi tự tay chế tạo nghe vậy ngụy cao càng là kinh hãi nhìn xem tiêu vũ cũng là bất khả tư nghị hắn nhưng biết bên trên phẩm tiên khí khó luyện trình độ bằng tiêu vũ chút tu vi ấy hà có thể thành công đại ca nghe ta nói tiểu đệ trước kia không phải n h ặ t được một bản bí t ị c h sao không nghĩ tới đó lại là thượng cổ đại năng giả truyền thừa truyền thừa bí cảnh liền tại quy khư cảnh tiêu vũ sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác lập tức nói tiểu đệ sau khi tiến bảo liền bị bí cảnh sức mạnh tiếp dẫn mà đi ở trong đó tiếp nhận truyền thừa tu vi tăng nhiều luyện bảo năng lực cũng lớn tăng nhưng mà cũng không cách nào còn luyện chế bên trên phẩm tiên khí tiểu đệ cùng đại lực tâm bảo thu được không thiếu pháp bảo cường đại tàn thể lấy pháp bảo tàn thể đem hắn cải tạo rèn luyện cuối cùng thành công ngoài ra tiêu vũ còn thu được không thiếu độ tốt đại ca mời xem tiêu vũ mỉm cười lần nữa vung tay lên ba mai thượng phẩm linh thạch ba mai bảy tám m i chín phẩm đan thuốc t i ê n khí cùng với m ộ mươi hai mai thượng phẩm phi thăng đan một cái thượng phẩm thiên minh lập tức hiện hiện ra cái này cái này cái này nhìn xem đây hết thảy nguy cao quỷ vũ vệ triệt để kinh hãi mà tiêu vũ nhưng trong lòng thì thở dài không thôi những vật này bất quá là hắn được chín châu mất sợi lông mà thôi liền giật mình thành như vậy nếu là đều lấy ra chẳng phải là sẽ hủ chết đại ca có một cái phi thăng đan một cái thiên minh đan ngươi nhất định có thể đột phá trở thành thiên huyền cửa chân truyền đệ tử kế hoạch chúng ta bước đầu tiên liền coi như là thành công tiêu vũ thở dài phía sau nghiêm trang mở miệng đúng vậy a đúng vậy a chân truyền đệ tử ở trên thiên huyền môn bên trong mới có quyền nói chuyện hơn nữa ở đây ước t r ừ n g mười hai mai phi thăng đan còn có nhiều đan dược như vậy chín đại quỷ vũ vệ cũng có thể trong thời gian ngắn đột phá ta ngụy cao tại không là ai cũng có thể tùy ý bóp chết người ngụy cao giờ khác này suýt chút nữa rơi lệ đại ca yên tâm bất luận như thế nào tiểu đ ệ đều sẽ ủng hộ ngươi tiêu vũ mỉm cười lập tức nói đại ca đi chúng ta đến một bên tự thoại ta tại quy khư cảnh có không ít có dùng tin tức hảo nhị đệ thình người này tùy thời có thể chỉnh hợp đại quân công phạt ta đại càn tiêu vũ lập tức mở miệng vệ quốc công thà quốc công đồng bằng hầu mười hiến vương giới chướng tứ đại tiên sinh cũng là ba mươi sáu đáy vượt đệ tử có ba mươi sáu đáy vượt liên minh ủng hộ lấy giới quyền bọn họ thế lực sẽ rất nhanh tịch quyền thiên hạ không tốt vệ quốc công thà quốc công đồng bằng hầu phân biệt tâm thầm đã không chế tấn thanh sông ba châu có ba mươi s á u đáy vừa ủng hộ sẽ rất nhanh cầm xuống trung nguyên sáu châu đất ngay vậy ngụy cao triệt để kinh dị không tệ ta ý giết tiêu vũ dạ nghĩ tới cho nên mới sớm trở về không còn kịp rồi ngụy cao bất đắc dĩ lắc đầu vì cái gì tiêu vũ nhất xứng sở vệ quốc công thà quốc công đồng bằng hầu tam đại phủ đệ cũng đã người đi nhà t r ố n g đều là vì huynh sơ sót bọn hắn cáo bệnh không vào chiều vi huynh không có để ý ngụy cao buồn bực không thôi chờ vi huynh phát hiện sớm đã chậm xem ra bọn họ là sớm đã đón trước muốn chạy trốn ra đế đô nhà đại n g chết. Vậy ta Vậy n ca h Không nghĩ chậm. â u nguy. vẫn tới, Tiêu vũ vẫn là về tới、chậm. Tiêu vũ bây giờ về c bây o quân sư, vì y kế hoạch hôm nay ủy vũ vệ đã thành là nên chia binh hai đường tiểu đệ trở về kiền châu tọa trấn đem toàn bộ kiền châu đại đ ị a n ắ m giữ ngăn cản hồ lang mà đại ca thì tiến binh q u a n trung thu lây ung l ệ n h hiến ba châu sau này người ta huynh đệ hội sư trung nguyên thì đại sự có thể thành tiêu vũ suy nghĩ một phen lập tức mở miệng hảo liền như thế ngụy cao không có bất kỳ cái gì hoài nghi không biết nhị đệ dự định khi nào lên đường khởi hành ngược lại không gấp muốn khai chiến cũng phải đầu xuân sau đó tiêu vũ mỉm cười trước khi rời đi còn phải không có thiếu chuẩn bị tiểu đệ bây giờ cùng đại ca một dạng cũng là loạn thần tặc từ đâu nhị đệ có chuyện nói thẳng ngụy cao lập tức n ở nụ cười tiêu vũ trong miệng nói ra loạn thần t ạ c tử nghe rất b u ồ n cười đệ nhất đại ca có thể mượn lần này quy khư t m b ả o s á t phong với ta đệ nhị tiểu đệ đêm vào hoàng cung gặp tiểu hoàng đế tiếp đó ám sát đại ca chạy ra đế đô đệ tam đại ca bố cáo thiên hạ truy nã tiểu đệ tiêu vũ nụ cười trở nên có chút quỷ dị hảo cứ làm như thế nghe vậy ngụy cao vẫn không có hai lời lập tức đáp ứng hắn rất rõ ràng đã như thế tiêu vũ liền g ặ t trắng thân phận ngược lại còn trở thành một cái muốn ám sát phản tặc đại anh hùng mà ngụy cao vẫn là loạn thần tặc tử nhưng mà ngụy cao không quan tâm hắn cũng tin tiêu vũ đại ca dễ dàng như thế đáp ứng như thế tín nhiệm nhựa tiêu vũ nội tâm đột nhiên cảm thấy rất á y náy lấy ra phải tài phú quá ít một điểm nhà nhị đệ không cần như thế người ta huynh đệ quý ở giao tâm vương đồ bá nghiệp cuối cùng có thể hay không giữ vững cũng nói không nhất định hà tất quan tâm nhiều như vậy chứ ngụy cao cảm nhận được tiêu vũ tâm tình trịnh trọng vỗ sợ tiêu vũ nếu như người ta huynh đệ tương lai thành công ngươi làm hoàng đế ta vẫn thừa tướng lại như thế nào đi uống rượu vi h u y n chuẩn bị cho ngươi trong đô thành rượu ngọc nhất là đại ca Tiều vũ rất là xúc động. Nguy cao tương lai cũng như thế, Tiều vũ thực cũng không để ý thật sự phụ tá hắn là đế. Hết thầy, thế lai lại Nguy Vũ Vũ vận cũng cũng là là xúc cao cụ ca. động. để đế. như không hắn nhìn mệnh, phụ kỳ sự ý bảy hôm sau ngụy cao lợi dụng tiêu vũ tầm bảo trị quân có công làm tên nhường hoàng đế ra phòng tiêu vũ trung vũ hầu kiêm vệ tướng quân khai phủ kiến nha tổng lĩnh kiển châu quân sự đế đô thành bên trong ngụy cao cho tiêu vũ an bài trong phủ đệ tiêu vũ tiếp vào thánh chỉ m ộ t khắc lại có chút hưng phấn hắn chỉ sợ là trong lịch sử tham quan nhanh nhất đi từ một cái thái thú không đến thời gian một năm phóng hầu còn lĩnh vệ tướng quân tri vị tổng lĩnh một châu quân sự Tin tức chuyển sau hai mươi ngày tiêu vũ cùng ngụy cao kế hoạch chính thức bắt đầu chạm vào tối tiêu vũ phủ thừa tướng dự tiệp phía sau lập tức hốt hoảng hồi phủ mang theo như đại lực thoát đi còn chưa ra khỏi thành tiêu vũ ám sát ngụy cao nhường ngụy cao bị bị thương nặng tin tức liền chuyển khắp toàn bộ đế đô mấy vạn đại quân tinh nhuệ một mực gắt gao truy sát đuổi sắt đến thanh châu cảnh nội ngụy cao nhân tài bỏ qua vì khiến cho giống điểm tiêu vũ còn nhường như đại lực sát thương không ít người hai người toàn thân dính đầy vết mõ mà chạy cực kỳ chật vật tin tức này truyền đi càng nhanh m a n h liệt hơn đế đô lại rất nhanh t r u y ề n r a ngụy cao là một bước lên trời tu vi phá thượng c ử u phẩm c h i cảnh mới có thể trốn qua tiêu vũ ám sát mà nhặt về một cái mạng như thế một vòng tiếp một vòng kế hoạch thế nhân không tin đều không được n h a ca ca ta đói b ụ thật tháng như đại lực bất kể cái gì tiêu vũ muốn hắn r ú t ngụy cao liền liền rút muốn bị rết liền liền rết mau ra thanh châu hắn thực sự nhịn không được đoạn đường này bị đuổi đến thật chặt đều không ăn thật quan điểm đang kiên trì một hồi đến t i ê n mã nông trường phía sau người muốn ăn cái gì sẽ có cái đó tiêu vũ mỉm cười lập tức tăng thêm tốc độ lần này trở về địa điểm xuất phát thiên mã nông trường là tiêu vũ nhất thiết phải tới không chỉ có là làm tròn lời hứa còn muốn từ thiên mã nông trường nhận được đủ để quét ngang thiên hạ chiến mã 529 chương cánh mục chiến càn chuyên chiến chính dịch được, cũng có thiên huyền môn 4 cánh thiên mã mục tràng. Kinh doanh hoàng nhất, nhất đỉnh linh hơi không dưỡng dưỡng môn tràng. trên chiến mã ngàn năm, là đại hoàng triều bên trong, lớn nhất, nhất ngựa gặp gia. lại là là lấy đại triều Bồi đi tiêm tiêu bồi tốt trăm mã mã mã, ra ra vũ vẻ loại này tốc độ của chiến mã tại không có thể bay không thể xé rách hư không tiến l ê n d ư ớ i quá là quan trọng là gấp rút lên đường bảo toàn tánh mạng p h á t bảo tại hạ tiêu rơi vũ chuyên tới để bái kiến gió hầu lần nữa đi tới thiên mã mục tràng phía trước tiêu vũ lần nữa báo lên tính danh đi đi từ đâu tới tiểu tử ta thiên mã mục tràng hôm nay tại tiếp đại quý khách người không có phận sự tha thứ không tiếp đãi đi nhanh lên đi tiêu vũ đang chuẩn bị vào thành kết quả trên cổng thành lại chuyển tới lạnh lùng quát lớn tức dẫn đến tiêu vũ lập tức giận g ữ không thôi đây chính là lần thứ hai này ta đạp nát người cái này phá cửa ngay vậy ngưu đại lực càng tức giận hắn có thể chờ lấy ăn cơm kết quả lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa lập tức vọt tới cửa thành phía dưới lần này tiêu vũ không có ngăn cản ngưu đại lực tương q u y n đánh cửa thành ẩm ẩm không ngừng lung lay sắp đổ doa đến trên đầu tường thủ vệ lập tức phía dưới thành gắt gao ngăn trở chuyện gì xảy ra rất nhanh nghe được tin tức lục ra tam tiểu thư lục tuyết liền chạy tới trở về tam tiểu thư có một cái gì gọi là tiêu rơi vũ thư sinh mang theo một tên đại hắn muốn gặp hầu ra hầu ra đang tại hội kiến quý khách chúng ta liền ngăn trở chưa từng nghĩ sáu một thủ lĩnh trả lời ngay lời còn chưa dứ lục tuyết lập tức nổi giận một roi rút tới hôn đản người biết tiêu rơi vũ là người phương nào sao hắn chính là diêm la diêm la Quả l ô n g rơi vũ công tử trung vũ hầu kiêm vệ tướng quân còn không mở cửa thành a ngay vậy cả đám người hoảng hốt không thôi vội vàng mở thành rơi vũ công tử thực sự xin lỗi là bọn thủ hạ có mắt như mù còn xin công tử đại nhân đại lượng vòng qua bọn hắn lần này một lần này lục tuyết so trước đó phải hiểu có nhiều việc sao dám thiên mã mục tràng cao môn đại hộ ta một cái tiểu thư sinh sao dám trách tội tiểu vũ tâm tình hoàn toàn chính xác khó chịu hắn nhưng là liền bắt đại môn p h á i chân truyền ba mươi sau đ ấ y v ư ợ t liên minh người cũng dám giết tồn tại thiên mã mục c h à n g thế lớn có thể căn bản vốn không bị hắn không coi vào đâu công tử bất giận ra phụ đích thật là tại gặp khách nhân trọng yếu lục tuyết bất đắc dĩ túi người hành lễ ánh mắt có nhiều ý tứ l i ế t trộm tiêu vũ là là thiên huyền cửa thật chuyện đệ tử Ớ, tiêu vũ nhắc nghe nhìn lục tuyết phải thần sắc có chút ngạc nhiên nàng loại phản ứng này rất rõ ràng là biết tiêu vũ trốn đi còn biết ngụy cao liền là thiên huyền cửa người hơn nữa tiêu vũ nhìn ra lục tuyết thần sắc trong lời nói nhìn chơi huyền môn đều rất có bất mãn ha ha, ha, ha. thiên huyền môn rất tốt bản công tử đang muốn kiến thức tiêu vũ nhắc trận c ư ờ i to lập tức nhanh chân lao thẳng tới thiên mã mục tràng đại điện lục tuyết xứng sở vội vàng đi theo trong lời nói rất có khuyên cáo nói thiên huyền môn thế lớn đệ tử tu vi cao sâu không dễ t r e o chọc chi ý đối với cái này tiêu vũ quyền đường không nghe thấy đi tới đóng lại phải trước đại sành tiêu vũ đột nhiên quay đầu lục tam tiểu thư lần sau muốn khích bác ly rán nếu có thể ở không để lại dấu vết một điểm miên cưỡng có thể tính đạt tiêu chuẩn ạch nghe vậy lục tuyết kinh hại không thôi tiêu vũ vậy mà phát hiện ầm ầm tiêu vũ không trách tội ý tứ khoát tay chặt lại trực tiếp phá cửa mà vào ừ đột nhiên bị quấy dày thiên huyền môn tam đại thật c h u y ệ n đệ tử chín đại nội môn đệ tử lập tức giận dữ không thôi cùng nhau quay đầu lục trong thiên cũng có chút ngoài ý muốn lại là tiêu vũ tới trước cục diện tựa hồ lập tức không ổn lục tiên sinh n g ư ơ i thiên mã mục tràng uy phong thật to nhà bản công tử hai lần đến đây nhiều lần bị cự tuyệt ở ngoài cửa thật coi bản công tử không tồn tại sao tiêu vũ bước nhanh đến phía trước đột nhiên báo nổi lục trong thiên càng ở bức lục t u ế t ngược lại là minh bạch tiêu vũ là cố ý lập tức âm thầm cho nàng lao c h a nháy mắt ra giấu nhường hắn bất động thanh sắc liền có thể lớn mật ngươi là người nào không có thấy bay mã mục tràng tại tiếp đại ta kỳ huyền vân sư huynh sao tiêu vũ đột nhiên côn g vọng một cái thiên huyền cửa nội môn đệ tử lập tức rút kiếm chất vấn bản công tử lời này hận nhất người khác dùng kiếm chỉ vào người của ta tiêu vũ lạnh lùng một phát miệng cái này nội môn đệ tử đột nhiên bị n h u đại lực một cái nhấc lên không nói hai lời trực tiếp ném ra đại điện ngươi ngươi ngươi thấy vậy thiên huyền môn chúng nhân đại giận không thôi nao nhao rút kiếm dựng lên lục trong thiên cha con lần này kinh dị tiêu vũ lá gan cũng quá lớn a cũng dám nhìn trời người của huyền môn độc thù bất quá cầm đầu vị nào thiên tướng danh giới thật chuyện đệ tử kỳ huyền vân lại ngăn cản bọn thủ hạ các hạ s ư n g hô như thế nào dám đụng đến ta thiên huyền môn độc thủ thiên huyền môn t i ê u vũ ra vẻ không biết nghe xong lập tức phá lên cười nguyên lai、like, là đông hoang đệ nhất đại môn phải sáu bản công tử tiêu rơi vũ các ngươi có thể đi cái gì ngươi chính là tiêu rơi vũ nghe vậy đám người càng thêm nổi giận bọn hắn tới thiên mã mục tràng trên đường đã biết tiêu vũ phản loạn hơn nữa ám sát ngụy cao sự tình tất nhiên không đi bản công tử liền thỉnh các ngươi đi tiêu vũ mỉm cười sau khi ngồi xuống lập tức k h o t tay trả lại đại lực đ ộ n g thủ là cà kk như đại lực đói muốn ăn đồ ăn lập tức hét lớn một tiếng đập ra đi chín đại nội môn đệ tử một cái tiếp một cái bị ném ra chính là kỳ huyền vân hai cái chân truyền sư đệ cũng không là đối thủ đồng dạng bị rất nhanh ném ra ngoài quy khư tầm bảo như đại lực sức chiến đấu cũng là đột nhiên tăng mạnh đối với tiêu vũ truyền thụ cho võ công cũng càng thêm thông thạo sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt lẽ nào lại như vậy thấy vậy thiên tướng cảnh kỳ huyền vân mặt mũi nhịn không được rồi thân ảnh khé động lập tức một quyển hung hăng công kích mà đi sau đó một chảo lập tức đem hắn n ắ m đấm gắt gao nắm nhường hắn tiến cũng không thể tiến lui cũng không thể lui cực kỳ mất mặt thấy vậy lục trong tiên c h a con triệt để kinh hãi n a mơ m giữa ban ngày cũng không có hưởng thụ được tiêu vũ dưới quyền ngốc đại cá tử thật không ngờ lợi hại khó trách không quan tâm tiên huyền cửa thật chuyện đệ tử n h à khó trách d á m phản loạn ngụy cao ha ha thiên huyền môn chân truyền không đáng giá nhắc tới như đại lực hôm nay biểu hiện tiêu vũ rất là hài lòng khinh thường khoát tay trận lại nói đại lực về phần một đầu mạng nhỏ a là ca ca như đại lực chất phác nợ nụ cười lập tức lùi lại phía sau khu vực đột nhiên đem kỳ huyền vân ngã v ă n g ra ngoài ngươi ngươi kỳ huyền vân mặc dù không có t h ụ thường nhưng rất rõ ràng không phải là đối thủ trong lòng một ngụ m ác khí khó khăn ra nhưng mà dưới tay hắn sư đệ lại gấp bước lên phía trước đem hắn lôi đi họ tiêu ngươi chờ có một bậc thang kỳ huyền vân gầm t h é t một câu lập tức vung tay mà đi ai thấy vậy lục trong thiên một trái tim thực sự không biết là cảm giác gì lục tiên sinh sự tình hôm nay là ngươi nữ nhi bảo đối mời ta ra tay giải vây hà tất như thế thở dài đâu thiên huyền môn mà thôi cũng không cái gì quá không được thấy vậy tiêu vũ lập tức nợ nụ cười cái gì nghe vậy hai cha con cũng lớn kinh không thôi lục tuyết nhưng không có thỉnh tiêu vũ ra tay bất quá là châm n g ò i rồi một lần mà thôi t ố t t ố t chỉ đ ù a một chút mà thôi tiêu vũ mỉm cười lập tức nói lục tiên sinh không biết thiên huyền n ư ỡ n g cửa trước mặt người khác tới chuyện gì vậy mà để cho ngươi nữ nhi bảo bối bất mãn ai ta lục ra ngoại trừ chiến mã còn có gì có thể mưu đồ đâu lục trong thiên trận nhìn lục tuyết một mắt rất là bất đắc dĩ mở miệng muốn bao nhiêu tiêu vũ phỏng đoán cũng là toàn bộ lục tuyết cũng nhìn không được nữa trả lời ngay toàn bộ khẩu vị cũng quá lớn a tiêu vũ cũng n h ị n không được g ử i cái này kỳ huyền vân là vì ngụy cao mà đến không phải hắn nói là thiên huyền môn lục trong tiên vừa c h ắ p tay chuyện hôm nay bất kể nói thế nào đều nhiều hơn tạ công tử Chấp. nói tạ còn sớm một chút bản công tử đến đây thì không muốn của chính ta tài nguyên bị người khác sợ đoạt mà thôi cho nên lục tiên sinh không cần phải cắm tạ tiêu vũ nhấc k h o tay rất là ngay thẳng bá đạo mở miệng nhường lục trong tiên cha con sắc mặt lập tức khó xử tới cực điểm nguyên lai là đi lão hổ lại tới đàn sói nha lục tiên sinh không cần phản ứng như thế ngươi xem đây là cái gì vật tiêu vũ mỉm cười lập tức khoắt tay chặn lại lấy ra một cái thượng phẩm phi thăng đan một cái thượng phẩm thiên b i n h đan thiên huyền môn muốn thiên mã mục tràng toàn bộ chiến mã mà tiêu vũ d ã là muốn hết chỉ bất quá tiêu vũ nguyện ý trả giá đắt mà thiên huyền cửa thật chuyện đệ tử cũng không nguyện ý bọn hắn cũng không có tiêu vũ khổng lộp như thế tài nguyên cái này cái này nhìn thấy cái này hai k h o ả đan dược lục trong thiên triệt để r u n động tiêu vũ thật sự thành công thế mà thật tìm được phi thăng đan hơn nữa còn có một mai chân quý hơn thiên minh đan 530 chương 531, giao dịch hoàn thành vạn năm trước thiên đ ỉ n h quản lý trung chứ thiên tứ hải bắt hoang thần phục hết thể tất cả lấy thiên đ ỉ n h chuẩn mực làm chuẩn p h à m la quá phận giả đều sẽ bị bị chu diện vinh thế không được siêu sinh cho dù là tam giáo bắt đại môn phái đều phải phục tùng mà bây giờ thiên đ ỉ n h sụp đổ liền đã mất đi kẻ thống trị càng đã mất đi chuẩn mực hoàng t r i ề u đế quốc đều đã mất đi dựa vào vô cùng dễ dàng bị người mạnh nắm giữ thế ra tại khó khăn chỉ lo thân mình tiêu vũ cho giá cao như vậy đủ để cho lục trong thiên một bước lên trời trở thành thượng tiên bên trong người ừ bản công tử tất nhiên dám ám sát nguy cao còn dám nhìn trời huyền môn chân truyền ra tay tự nhiên là có dựa dẫm người cho rằng bản công tử ngốc sao dám cùng đông hoang đệ nhất đại thế lực là địch tiêu vũ lạnh i ê n một tiếng cơn giả khí thế không ngừng bộc phát đây không phải tu vi khí thế mà là một loại tâm linh khí chất thượng vị giả khí thế t i ê u vũ mà nói cũng làm cho lục trong thiên khiếp sợ không thôi tỉ mỉ nghĩ lại đích thật là đạo lý này nhưng mà lục trong thiên vẫn là không dám bởi vì thiên huyền môn tại đông h o a n g thế lực đích đích sát sát quá lớn lục tiên sinh lưng của ngươi phụ quá nhiều khó trách không cách nào đột phá bây giờ làm thế đừng nói thiên huyền môn chân truyền chính là một cái phải kỳ nộ phải t ạ n tu chỉ cần đạt đến thiên binh cảnh giới liền có thể diệt ngươi lục gia năm rốt cuộc là thực lực bản thân đối với gia tộc trọng yếu vẫn là chiến mã chính ngươi suy nghĩ tiểu vũ vừa mới nói xong liền không ở nói chuyện ngưu đại lực cũng không để ý ngồi ở một bên không ngừng ăn bánh ngọt hoa quả hảo một lúc lâu sau lục trong tiên cuối cùng có chỗ xúc động công tử ta có thể đem thiên mã mục tràng chiến mã đều cho ngươi nhưng cần lại thêm hai cái thượng phẩm thiên binh đan lục tiên sinh ngươi cái này khẩu vị lớn quá rồi đó nghe vậy tiêu vũ lập tức cười một cái thiên binh đan đủ để cho một cái thiên binh cảnh tồn tại để thăng b a thành thực lực công tử chớ buồn xin nghe tại hà nói ta thiên mã mục tràng nghiên cứu chiến mã gần ngàn năm cũng không chỉ mặt ngoài phải nội tình bây giờ đồng dạng chiến mã mười và tớt ngàn lý lương câu ba và tớt định tiêm chiến mã ba ngàn thớt ngoài ra còn bí mật bồi dưỡng được chín t ấ t vạn lý lương câu đều không tại vạn g i ả m khói tím vân c h i phía dưới lục trong tiên mỉm cười trả lời、Úc. nói như vậy thiên huyền môn chân truyền là hướng cái này chín t ấ t vạn lý lương câu mà đến ngay vậy tiêu vũ vô cùng ngoài ý mớn thần nghiệm lập tức bay ra tiêu vũ ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay mã mục tràng rốt cuộc có bao nhiêu lại giấu dếm bí mật gì đúng vậy ta lục g a quá tổ trọng thưởng đã từng ban thưởng một thiên cùng trời mã có liên quan chiến mã bồi dưỡng chi pháp đi qua nhiều năm nghiên cứu cuối cùng thành công lục trong tiên gật đầu một cái vạn lý lương câu ngày đi vạn dặm gia hành tám ngàn núi non sông ngỏi tất cả như dẫm trên đất bằng tương đương nhân rời máy bay đường sắt cao tốc nha không biết công tử có bằng lòng hay không lục trong thiên gặp tiêu vũ bất nói chuyện lập tức hỏi thăm tiêu vũ không có trả lời tự tiếu phi tiếu trời lấy thần n i ệ m dò xét kết quả lục trong thiên như thế quỷ tiêu vũ cũng không tin tưởng hắn chỉ có bồi dưỡng ra c h í n thất vạn lý lương câu một k h ắ c đồng hồ phía sau tiêu vũ lập tức lời lục tiên sinh ngươi không thành thật nha công tử ý gì lục trong thiên cả kinh c h u n g ngựa chỗ sâu nhất đông nam phương hướng sáu vạn lý lương câu ước chừng mười tám tớt mà ngươi lại nói chỉ có c h í tớt ngoài ra có ba tớt đặc thù huyết mạch ngựa cái chi hoàng tiêu vũ mỉm cười nếu như không có đoan sai cái này ba thất ngựa cái có thiên mã huyết mạch à? ngươi vạn lý lương câu đều là cái này ba thất ngựa cái sản xuất cái gì cái này cái này ngay vậy lục trong thiên tra con triệt để kinh hãi tiêu vũ vậy mà đối với hắn thiên mã mục chẳng như lòng bàn tay lục tiên sinh ngươi không muốn lân ta là tiểu thư sinh thiên hạ này có thể giấu giếm được bản công tử sự tỉnh thật sự là quá ít tiêu vũ nhắc k h o tay chầm g i i nói một cái phi thăng đan ba cái thiên b i n h đan đổi lấy ngươi thiên mã mục nơi trôn có chiến mã đương nhiên lục tiên sinh nếu có hồng tâm bản công tử nguyện lấy thượng phẩm thiên tướng đan đổi lấy ngươi lục ra đầu nhậm vừa mới nói xong tiêu vũ lập tức cầm trong tay uy nhất ba cái thiên tướng đan hiện ra cái gì lục trong thiên gặp một lần càng là kinh hãi kinh khủng quá kinh khủng hắn lần thứ nhất đối với tiêu vũ sinh ra cảm giác cực kỳ khủng bố lục tiên sinh có thể chậm rãi cân nhắc không nóng này tiêu vũ mỉm cười đột nhiên một ngón tay bắn ra một cái đèn tín hiệu đánh lập tức phóng lên trời thiên mã mục tràng chân quý nhất không phải mỗi cái đẳng cấp chiến mã. mà là cái kia ba thất nắm giữ thiên mã huyết mạch ngược á i có cái này ba thất ngựa cái tại tùy thời có thể nuôi dưỡng được vạn lý lương câu bà báo khởi bẩm hầu ra có mấy ngàn kỵ binh đột nhiên từ phía đông mà đến một chén trả phía sau liền sẽ đổi tới lục trong thiên còn tại trầm tư một cái hộ vệ liền lăn một vòng vật vào lục tiên sinh không cần phải lo lắng bất quá là tới tiếp ứng bản công tử lôi kỵ binh mà thôi tiêu vũ lập tức mở miệng g i ả n giải tiêu vũ mà nói vẫn là để lục trong thiên kinh dị lục ra khống chế chung quanh đây thảo nguyên tiêu vũ lôi kỵ binh sớm đã tới gần bọn hắn thế mà không có chút nào phát giác Ý là, tiêu vũ hoàn toàn có thể công phá thiên mã mục tràng ngược đoạt hết thảy tiêu vũ dưới trướng lôi kỵ binh sức chiến đấu thiên hạ đ ề u biết là trừ thiết phủ đổ bên ngoài tối cường sức chiến đấu một năm trước liền có thể ba phá mấy vạn bây giờ sức chiến đấu chắc chắn càng thêm dọn người bảy giao dịch hoàn thành tiêu vũ nhường lôi cưới mang theo thiên mã mục tràng mã phu xua đổi lấy ba vạn ngàn lý lương câu ba ngàn đỉnh tiêm chiến mã mười tám thất vạn năm lương câu trong đêm hướng về thiên kiển thành tiến pháp đến nỗi mười vạn phổ thông chiến mã thì cần muốn sau này đại quân đến đây từng nhóm áp giải đầu nhập sự tỉnh lục trong thiên không có cự tuyển cũng không có đáp ứng. tiêu vũ ra không nóng nảy ngược lại thiên mã mục tràng là của hắn không ai cướp đi được sau m ộ ư ơ i ngày tiêu vũ cuối cùng trở lại thiên kiên thành chờ tiêu vũ từ thiên mã mục tràng thu được vô số tinh lương chiến mã tin tức chuyển đến các lộ chư hầu trong hai đã chậm tốt nhất chiến mã đều vào thiên kiên thành chính là vậy chiến mã cũng bị trăm lý băng lần lượt mang về cản châu thành động tác nhanh để cho người ta trở tay không kịp tiêu vũ trở về chuyện thứ nhất bắt đầu từ tất cả quân chọn lựa tinh l h u ệ mở rộng kỵ binh kỵ binh hạng nặng thiết phủ đồ mở rộng đến ba vạn người đồng dạng kỵ binh tiêu n q â n rộng đến mở vũ à n người. Đến nôi chiến mã dư thừa, liền băng, rộng nàng binh. g giao dư Tiêu cho thừa, phủ thứ mã trăm mở lý sử kỵ v tại thu quy khư đạt ư dưới chướng ợ c chuẩn vô số khí, vừa vận số tiên trở dùng khí, để đ bị i quân, chế ạ o một bất thiết chi công vô bất khắc vô quân. kỵ được ơ n nhiên, g tiêu đạt vũ đ ư tiên linh châu cũng không có để đó không dùng không cần thiên phú tuyệt hảo người tất cả đều bị chọn lựa đi ra tiêu vũ vận khí không tệ cựu phẩm tiên các người lại có gần năm trăm n g ư ờ i thượng phẩm tiên các người có gần trăm người cái này sáu trăm người chọn lựa ra tiêu vũ lập tức bí mật mang về cựu long trại một bên bồi dưỡng thượng cổ tử lôi linh mễ một bên bồi dưỡng bọn hắn cho đến ngày nay cựu long trại đã trở thành tiêu vũ là tối trọng yếu căn cứ quân sự hết thể bí mật đều ở đây trong đó tiêu vũ an bài tốt hết thảy thời tiết cũng bắt đầu ấm lại tử lôi linh mễ hạt giống cũng vung vào rộn u lúa bồi dưỡng ra mầm non phía sau đang tiến hành tới ghép tắm vào rộn u lúa c u n g người giới t r ô n g trọn ngược lại là một dạng tiêu vũ thế lực đang nhanh chóng phát triển cản châu lân cận các châu cũng tại mãnh liệt phát triển có loại mưa gió sắp đến trước yên tĩnh cùng k ẩ n trương bảy đại ca Trăm tiêu vũ đem trong sơn trại sự t ì n h an bài thỏa đáng thật vất vả nghỉ ngơi một chút lục phi vừa tới liền đánh vỡ loại này yên tĩnh ai tiêu vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng đứng dậy trâm lý băng đã đến ngoài phòng khách nhìn bộ dáng của nàng là tới hương sư v ấ n tội đều đi ra ngoài cho ta tứ lại kiếm thị giữ vững đại môn ai cũng không cho phép tới gần quả nhiên trâm lý băng một bước vào đại sảnh lập tức lạnh lùng mở miệng doa đến lục phi bọn người vội vàng chạy ra ngoài cửa lớn vừa đóng trâm lý băng thân ảnh l o i lên lập tức vọt tới tiêu vũ trước mặt ngươi là tên k h n kiếp qua càn tiểu thư làm dạng này làm giảm như ngươi có ý tứ gì ta ta đây không phải bận rộn không đại chiến sắp đến nhất thiết phải nắm chặt hết t hệ thời gian phát triển nha tiêu vũ biết nàng cái gì sinh khí chắc là trăm dặm văn sương nói chờ tiêu vũ trở về liền đem hắn gả cho tiêu vũ tùy ý thành thân trăm dặm văn sương phía trước cũng cho tiêu vũ đi thư có thể tiêu vũ bất nghĩ nhân giới hồng nhan c h i kỳ thương tâm đều đi đến cản châu thành phía trước vẫn là không có vào thành mà trực tiếp quay trở về thiên kiến thành tương đương nói tiêu vũ cự hôn lấy nàng tinh khí há có thể nuốt được khẩu khí này năm trăm ba mươi mốt chương năm trăm ba mươi hai băng mỹ nhân t i ê n phú tiêu vũ sau khi phi thăng d ù đãng à n năm mới chúng sinh dựa theo thời gian suy tính lâm tư vũ lý nhất mạng mây ra tả mội bọn người hẳn là sớm đã phi thăng tiên liên giới sau đó không lâu nghe nói tiêu vũ uy danh át tới cùng nhau tìm đến lúc đó như thế nào đối mặt t i ế n đẹp ngưng như thế ônu vì tiêu vũ trưởng quản tài chính đại sự tiêu vũ cũng là kính sợ tránh xa không dám có bất kỳ quá phận nói năng tùy tiện hành vi chính là sợ không tiện bàn giao nói nha người tên vương bắt đàn à y ngươi đến cùng có ý tứ gì t r a n lý băng ngay từ đầu là không chịu nhận liệu tiêu vũ có thể tiêu vũ thật sự quá ưu tú nàng sớm đã trong lúc vô tình động tâm đợi nàng động tâm tiêu vũ lại lùi bước làm sao không sinh khí đâu băng nha đầu ngươi đừng xúc động như vậy được chứ tiêu vũ bất đắc d ì đứng d ậ y đang muốn đưa tay an ủi c h ă m ly băng lại bị nàng cầm một cái chế trụ cổ tay b ố néo liền tương tiêu vũ đặt ở trên mặt đất trong cơ thể nàng trí hàn chi lực cũng không ngừng m ộ t phát thời gian qua một lát liền lệnh đến tiêu vũ tóc r u n không đến thời gian một năm nha đầu này vậy mà đột phá đạt đến thượng cựu phẩm nhất trọng thiên thiên minh cảnh hào tiệu tử người đi nha nha đầu này thể chất lại là tuyệt phẩm tiên căn cấp tiên thiên băng linh thể tương lai thành tựu không thể đoán trước nhà tiêu vũ bị băng phải thẳng phát r u n g ống trung tiên thông qua tiêu vũ thân thể cảm thụ lập tức kêu lên sợ hãi lợi hại như thế tiêu vũ n h ấ c nghe đều kinh động tuyệt phẩm tiên căn là có có thể tu luyện tới thượng c ử u phẩm đình phong đệ c ử u trọng thiên tôn cảnh tồn tại nhà loại nhân vật này cho dù là tam giới sáu đạo c h i chủ thượng đế đều phải lễ nhượng ba phần hơn nữa huyết mạch của nàng tựa hồ vẫn rất đặc thù ẩn chứa một cỗ cường đại huyết mạch chi lực chỉ là chưa từng bị kích phát mà thôi ống trung tiên gật đầu một cái nếu là kích phát nhất định có thể thu được càng mạnh mẽ hơn phải tu vi tu vi tăng trưởng tốc độ cũng sẽ nhanh chóng mấy lần h ả o một khối ở mỹ ngọc nha như thế nào kích phát xem ra bách lý ra cũng không đơn giản nha không biết ẩm trung tiên lắc đầu đột nhiên nở nụ cười tiểu tử mau nhìn xem thân thể của người tình hương a ếch ngay vậy tiêu vũ nhất xứng sở cả người bị đông cứng trở thành băng điêu t r ă m lý băng cũng gấp nàng dường như là không có cách nào k h ô n g chế lực lượng của mình muốn thu hồi băng phong tiêu vũ sức mạnh lại làm không được t h ấ vậy tiêu vũ lập tức đem chính mình khí tức dần dần thu liễm biến thành một loại muốn chết phải t r ạ thái a a cảm nhận được tiêu vũ khí tức trở nên yếu ớt t r a m lý băng triệt để hốt hoảng nàng nhưng không biết tiêu vũ thần đạo tu vi sớm đã đạt đến một loại rất khủng bố cấp độ rất nhanh nước mắt lập tức tuột xuống ngươi là tên c o n g tiếp đ ừ n g dọa ta đ ừ n g dọa ta năm làm sao bây giờ ta nên làm cái gì ngươi mau nói cho ta biết ta nên làm cái gì tiêu vũ cũng không có đáp lại nàng tiếp tục đùa nàng còn đem khí tức khiến cho như có như không phải bộ dáng ấm trung tiên đều không nhìn nổi lập tức nói tiểu tử đ ừ n g đùa xem ra nha đầu này tu luyện công pháp không được đầy đủ chỉ có phía dưới cựu phẩm nội dung sáu ngươi cỗ thân thể này bị băng phong quá lâu sẽ ảnh hưởng tu vi tiến trình hảo tiêu vũ âm thầm nợ nụ cười thần lực vận chuyển bắt đầu hóa giải nàng hàn băng c h i lực cái gì ngươi rất nhanh tiêu vũ hàn băng liền bị dễ dàng hóa giải trâm lý băng lập tức giận dữ không thôi nô、no, nông、no, nô、no. không đợi nàng phát hỏa tiêu vũ thân ảnh khéi động lập tức đem hắn ôm vào trong l ự c sâu đậm một hôn cũng lập tức cấn xuống nữ nhân quả nhiên khó khăn nhất kháng cự vẫn là nam nhân trâm lý băng bị đùa bỡn không nhẹ ngay từ đầu là vừa thẹn vừa giận cũng không có bao lâu liền không phản kháng cũng không phản kháng được một phen dây dưa tiêu vũ dạ càng ngày càng quá đáng có lẽ thực sự là chờ đến có hơi lâu t r a m lý băng cuối cùng vẫn liền liêu tiêu vũ nguyện chân chính trên ý nghĩa trở thành liêu tiêu vũ nữ nhân đại chiến âm thanh nhường canh giữ ở bên ngoài đại điện tứ đại kiếm thị lúng túng không thôi sáu xong việc phía sau t r a m lý băng nằm ở tiêu vũ trong ngực cũng không có vương tha hắn đột nhiên một cái nắm chặt liêu tiêu vũ lỗ thai ngươi là tên con kiếp nói sáu vì cái gì qua thành mà không vào á c h nghe vậy tiêu vũ ước m u ộ n không thôi suy nghĩ một chút nói nghiêm trang nói b ă n g nhi không phải ta không nguyện ý mà là ta bây giờ không thể sáu ngụy cao là thiên huyền môn đệ tử ta bởi vì phi mã nông trường chiến mã còn cùng thiên huyền môn đệ tử là địch sợ liên lụy ngươi cùng nhạc phụ đại nhân thật sự c h ă m lý băng mặc dù biết đây là một cái mực cớ nhưng nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng thật sự ta mặc dù là tu thần giả có thể nội tình không đủ thiên huyền môn biết bao khổng lồ ngươi nên hơi có nghe thời à. tiêu vũ tăng nặng gật đầu kỳ thực thiên huyền môn lâu như vậy cũng không có đến tìm p h i ế n p h ứ c nhất định là bị ngụy cao đem sự t ì n h ép xuống có thể thấy được ngụy cao đối với tiêu vũ thật sự tín nhiệm phần nhân tình này khiến cho tiêu vũ là càng phát t y náy tốt ta thính ngươi hữu lễ đúng ngươi thần đạo tu vi đạt đến loại tình trạng nào vậy mà dễ dàng hóa giải ta đều không cách nào khống chế hàn băng chi lực trăm lý băng vẫn là không có tại tiếp tục dây dưa chưa từng độ tiếp nhưng đủ để có thể so với thần đạo tam trọng thiên dương thần cảnh tồn tại tiêu vũ mỉm cười b u ô n g lòng tinh thần ta chuyển cho ngươi một bộ phương pháp tu luyện liền có thể khống chế trong cơ thể ngươi sức mạnh vừa mới nói xong tiêu vũ liền đem nhân đạo trí cao bí điển không đ ậ u l ấn bên trong trường sinh thần quyết lấy thần n i ệ m vì mối quan hệ rót vào trăm lý băng trong đầu đồng thời còn rót vào thượng cổ chúng thánh võ đạo ý chí mặc dù trường sinh thần quyết cũng không thích hợp trăm lý băng có thể tiêu vũ nhất thời gian cũng tìm không thấy phù hợp thể chất nàng phương pháp tu luyện ấ m trung tiên cũng không có đành phải trước đem liền truyền công kết thúc trăm lý băng cả người t r ấ n kinh đến không được t ố t người trước tu luyện mau chóng khống chế tốt lực lượng trong cơ thể tiêu vũ mỉm cười lập tức mặc quần áo tử tế đi ra đại điện chờ ngươi sau khi thành công ta đang cấp ngươi một chút đan dược ngươi liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến nhị trọng thiên, thiên tướng cảnh giới cô ra bên ngoài đại điện tứ đại kiếm thị lập tức cười hì hì thi lễ ngoan cầm lấy đi phân a tiêu vũ mỉm、cười. đầu ngón tay khé động trực tiếp cho một cái túi c ả n khôn lập tức chứa đủ loại đăng dược linh thạch phát bảo không đến thời gian một năm các nàng bốn người tu vi đều từ tứ phẩm tấn thăng đến lục phẩm rất là không tệ có thể thấy được thiên phú của các nàng cũng không bình thường hoa tắc mở ra túi c ả n khôn xem xét bốn cái nữ hài tròn váng t ố t trở về phòng phía sau đang từ từ nghiên cứu tiêu vũ nhất k h o á tay mưa kiếm nhà đầu ngươi trưởng quản tình báo liền từ ngươi hồi báo một chút thế cục là cô ra tin tức mới nhất thừa tướng ngụy cao đã giả thiên tử chiếu thư ít ngày nữa chinh phạt không phù hợp quy tắc binh phạt tùng l ệ n h hiến ba châu chuẩn bị nhất thống quan trung mà ta trung nguyên tấn thanh cản sông hàn ngàn sáu châu cũng không thái bình hàn châu ngàn châu chỗ xa xôi đối với ta cản châu ngược lại là không có nguy hiểm nhưng mà tấn thanh sông ba châu lại nguy hiểm cực lớn vệ quốc công tha quốc công đồng bằng hầu chạy ra đế đô phía sau lập tức lấy thủ đoạn thiết huyết lệnh các phương chư hầu nhao n h a u đầu nhậm đã bắt đầu chỉnh hợp đại quân nhiều binh tiến cản châu chi ý mưa kiếm trả lời ngay phủ vệ quốc công vệ ra tha phủ quốc công chữa ra đồng bằng hầu phạm ra không hổ là ngàn năm đại tộc nội tình hùng hậu thủ đoạn bất p h à m nha tiêu vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là tiêu vũ cùng ngụy cao diễn một màn như thế vợ kịch bọn hắn còn nghĩ xâm chiếm càn châu nhưng có chút ngoài ý m u ố n phải biết tiêu vũ bây giờ thế nhưng là đại anh hùng tại tăng thêm tiêu vũ hai quận tri địa đã thu dụng ba trăm vạn dân chúng từ bi hành động vĩ đại toàn bộ đại càn cựu châu bách tính không một không ca t ụ ba châu binh lực như thế nào sau một lúc lâu tiêu vũ mở miệng lần nữa đều có ba mươi vạn tà hữu mưa kiếm lần nữa trả lời căn cứ vào mật thám hồi báo ba châu binh lực rất là cường thịnh trang bị rất tinh lương thượng bộ còn còn tử lôi linh mễ đã bắt đầu bồi dưỡng có tiêu vũ tích lũy mấy tháng linh dịch hoàn toàn có thể trong vòng một tháng thu hoạch thượng cổ linh mễ dùng cái này linh mễ làm cơ sở tại tăng thêm tiêu vũ tại quy khư bên trong lấy được đủ loại đan dược nhất định có thể đánh tạo ra một chi vô cùng kinh khủng quân đội được cổ trúng thành ý chí tương trợ tiêu vũ thu được linh dịch tốc độ vẫn như cũ mỗi ngày chín dọn nhưng mà bất luận cái gì một dọn hiệu quả cũng là trước đây gấp ba ba ngày sau t r â m lý băng cùng tiêu vũ triển miên phía sau không nỡ rời đi tiêu vũ liền bắt đầu h á n luyện bảo đại nghiệp tiêu vũ tại quy k h ư thu được mấy v n bảy tám c ử u phẩm t i ê n khí đẳng cấp thấp pháp bảo tài liệu càng là không biết phà mình tiêu vũ phía trước xét nhà cũng nhận được không thiếu một lần nữa rèn luyện trở thành ngang cấp cùng khoản t h ứ tiết khí dùng để chờ chuẩn bị quân đội mới có thể phát huy chân chính thần hiệu tiêu vũ cùng ấm trung tiên liên thủ cuối cùng hoàn thành l u y ệ n chế phải ba ngàn bộ cựu phẩm tiên khí cấp trọng kỵ t h i ế t phủ đồ trọng giáp trường thương phải một vạn bộ lục phẩm tiên khí cấp khinh kỵ lôi kỵ binh giáp nhẹ trường thương cung tiễn đến nước này tiêu vũ g i ớ i trướng tài nguyên đều đã tiêu hao số lượng mặc dù ít nhưng mà phẩm cấp rất cao trang bị đường sắt phủ đồ lôi kỵ binh phía sau nhất định có thể phát huy ra không có gì s á n h kịp sức chiến đấu đại ca đại ca người xuất quan quá tốt rồi tiêu cái gì tím lôi linh mễ đã thành thù tiêu vũ vừa mới xuất quan lục phi liền hưng phần tới đi đi xem một chút tiêu vũ đã không thể chờ đợi lập tức nhanh chân xuống núi thượng cổ linh mễ chỉ bằng thượng cổ cái chữ này thì biết do hắn bất p h ạ m rất mau tới đến tiêu vũ lập tức trận tròn mắt cái này mẹ nói chỗ nào là hạt tóc mà là cây nha từng k h o ả dơm dạ n g so với người cao hơn nữa phía trên lít nha lít nhít kết từng chùm màu tím ẩn chứa cực đại linh khí mang theo tinh túy lôi đ ỉ n h chi lực hạt tóc sản lượng cao viễn siêu thường dùng chi linh mét tiêu vũ được hạt giống chỉ đủ gieo hạt trăm mẫu nhưng sản lượng lại đủ để có thể so với ba trăm mẫu ruộng tốt tổng hòa càng quan trọng chính là lần này bồi dưỡng thành công phía sau thì sẽ không khuyết thiếu hạt giống tiêu vũ d ư ớ i quyền quân sự r ụ n g tốt căn cứ đều có thể phổ biến tím lôi linh mễ tiểu tử đại lực mở rộng vẫn là phòng p h n g a tím lôi linh mễ nếu không có linh dịch tương trợ cần trận pháp dẫn thiên lôi chi lực mới có thể thành công ngươi linh dịch duy trì không được càng quan trọng hơn tu vi của ngươi còn chưa đủ nếu là tin tức tiết lộ lập tức có thai họa ngập đầu ẩm trung tiên biết tiêu vũ ý nghĩ lập tức nhắc nhở ách tiêu vũ nhất s ư ớ n g sở có chút không cam tâm không cần phản ứng như thế lấy thiên phú của ngươi chỉ cần liền độ tứ trọng thiên địa lôi kiếp sau liền coi như có sức tự vệ người bình thường căn bản không dám đắc tội ngươi ẩm trung tiên mỉm cười tiếp tục nói thiên hạ hôm nay kiểu cái gì ba mươi sáu đáy vực bảy mươi hai trong đảo đảo chủ cốc chủ cũng bất quá thượng cựu p h ẩ m bốn năm nặng tu vi mà thôi huống hồ ngươi vẫn là tu thần giả nắm giữ rất nhiều pháp bảo tiên thiên linh thể úc yếu như vậy tiêu vũ nhất nghe có chút ngạc nhiên mừng rỡ ha ha yếu kỳ thực thượng cựu p h ẩ m bốn năm trùng tu v i đã rất cường đại cuối cùng một đời thượng đế cũng bất quá chỉ có thất trọng thiên quân cảnh mà thôi ẩm trung tiên nghe vậy tâm tình có chút phức tạp xem ra là ta cẩn thận quá mức vạn năm trước thiên đình sụp đổ cao thủ mất hết bây giờ cái niên đại này há có thể so ra mà vượt có thiên đình thời điểm nghe vậy tiêu vũ bất cấm thở dài một hơi nói là như vậy nhưng ngươi cũng không cần phớt lờ dù sao đã qua v à n năm ai biết các đại trong thế lực người cầm quyền tu vi đạt đến cái tình trạng gì bọn hắn có thể tránh thoát vạn năm trước đại tiếp có thể thấy được tu vi tâm tính đều không phải tầm thường ẩm trung tiên ngược lại là không có tiêu vũ lạc quan như vậy vậy thì chờ xem đi tiêu vũ âm thầm truyền âm trả lời một câu lời nói lập tức hét lớn một tiếng người tới nhanh chóng thu h o ạ sáu sau khi hoàn thành trước đưa một bộ phận đến đại điện nhường lao tử nếm thử tiêu vũ đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút thượng cổ linh mệ tư vị cùng thần hiệu chạm vào tối một bát màu đỏ tím cơm liền đưa đến tiêu vũ trước mặt chỉ là mùi thơm liền để người có loại tâm thần thanh thản cảm giác tiêu vũ lập tức nếm thử một miếng hương vị cảm giác đều có thể sưng cực hạn vào miệng tan đi thật không hổ là tiên giới c h i lương loại này ăn uống cảm giác không phải kinh lịch không thể minh bạch không ngừng thức ăn tiêu vũ thần n i ệ m cũng không ngừng điều tra thân thể biến hóa vừa mới ăn hết không lâu biến hóa cũng bị có thể tiêu vũ thần n i ệ m cảm giác quả nhiên có thể thay đổi thể chất, thiên phú. ẩn chứa trong đó tinh thuần lôi đình chi lực lấy một loại rất vi diệu trạng thái giống một loại từ tính đồng dạng không ngừng rèn luyện t i ê n thể thời gian ngắn cũng sẽ không có cảm giác nhưng mà sau một quãng thời gian liền sẽ nổi bật thần diệu thể chất sẽ trở nên cực kỳ cường đại sáu sau bảy ngày tím lôi linh mễ đều thu hoạch tiêu vũ lưu lại một bộ phận phía sau liền áp giải số lớn linh mễ về tới thiên k i ế n thành tiêu vũ tính toán phía sau quyết định nhường tinh nhuệ nhất cẩm ỹ vệ thiết phụ đồ lôi kỵ binh thiên trợ quân gần đây mười vạn người hưởng thụ tím lôi linh mễ là vinh quang cũng là b a thưởng đương nhiên giữ bí mật cũng là một vấn、đề. đành phải nhường nghiêm lệnh không được chuyển ra ngoài đồng thời nhường cầm ý vệ thời khắt chú ý vừa có tiết lộ giả lập tức giết không tha tham kiến hầu ra vừa mới vừa mới dàn xếp lại từ rộng lớn bao la dương thiên huyền quan chiến phong tiến huyền ngưng tiên tín chờ nhân vật trọng yếu cùng nhau đi tới chuyện gì xem bọn họ vẻ mặt nghiêm túc nhất định là có việc phát sinh tiêu vũ lập tức hỏi thăm trở về hầu ra hoàn toàn chính xác có chuyện lớn xảy ra mấy ngày trước thừa tướng ngụy cao hơn binh quang t r n g vệ quốc công thà quốc công đồng bằng hầu tăng người lấy bệ hạ huyết thư liên cùng hiệu triệu thiên hạ có chí chi sĩ xuất binh thiên trong thành trừ tặc đỡ quốc bây giờ huyết thư đã đến ta thiên càn thành dịch quán đám người nhìn nhau tiến huyền ngưng đứng dậy trả lời huyết thư thực sự là c h ế cười nghe vậy tiêu vũ bất cấm cười lạnh liên tục hoàng đế bất quá là ấu tử có l ú t bị ngụy đánh giá cao đến xích sao làm sao có thể cho huyết thư cho bọn hắn ba người xem ra ba người bọn họ đích thật là sớm đã kế hoạch chỉ là bọn hắn làm như thế chính là triệt để cùng thiên huyền môn là địch ba mươi sau đáy vực liên minh nghe thế lớn nhưng quá mức phân tán rồi à sao lại là thiên huyền cửa đối thủ cũng được đợi ta đổi qua t r i ề u phục phía sau liền xin mang theo huyết thư sứ giả tới gặp tiêu vũ ngược lại muốn nhìn một chút cái này tam đại quyền thần đến cùng ý muốn cái gì là là muốn tranh đoạt địa bàn hay là thật n g h ị giúp đỡ l ạ i cản vừa mới nói xong tiêu vũ liền rời đi tiến luyện ngưng nhìn phụ thân nàng một mắt vẫn là đi theo tiêu vũ sau khi tiến vào đường đi tới tiêu vũ căn phòng bên trong hầu ra ta vì ngươi gỡ giáp thay quần áo tốt h ta làm phiền tiêu vũ bất đắc dĩ đành phải đáp ứng tiến luyện ngưng trí tuệ so hiến tín càng hơn còn tinh thông binh pháp n g u lửa tiêu vũ rời đi một năm này thời gian phần lớn là nàng tại nắm giữ đại quyền vô cùng phải dưới trướng văn võ phải tín nhiệm công lao c ô n g hiến rất lớn mới một năm mà thôi cả người đều tiểu tụy rất nhiều có thể thấy được nàng là tại tận tâm tận lực phải phát triển toàn bộ càn c h â u đều bởi vì nàng dưới trướng thương đội phát triển mà cơm no áo ấm nhường càn c h â u cảnh tượng rực rỡ hẳn lên hai người thân mật như vậy tiếp xúc tiêu vũ bất biết vì cái gì lại có chút khẩn trương Cái tiêu 5. Ngưng, người có chi thức hiểu lễ nghĩa, đọc tiêu người hiểu hiểu thiên Tuyền ngưng, nghĩa, lễ tiến luyện ngưng kỳ thực so tiêu vũ càng khẩn trương mở miệng nói chuyện ngược lại là hòa dịu không thiếu cho nên phụ thân liền tìm kiếm thiên hạ đ i ị n tịch bất kể là loại hình gì phải đều thu nạp tới để cho ta đọc lấy chơi Ớ, không cách nào tu luyện tiêu vũ ngược lại là không có để ý lập tức chế trụ cổ tay của nàng rõ xét sau một lúc lâu tiêu vũ sắc mặt trở nên rất nghiêm trọng tiến luyện ngưng tiên thể lại là bế tắc kinh mạch không thông hoặc có lẽ là kinh mạch của nàng cũng không có d i i đủ là không chọn vẹt phải, phải nhưng cụ thể là trạng thái gì tiêu vũ xem không hiểu đang muốn hỏi ấm trung tiên ấm trung tiên đã mở miệng nữ nhân này trạng lao phu cũng không biết chưa từng thấy qua năm thể chất chi đặc thù chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy vậy có hay không có thể tu luyện tu thần chi đạo tiêu vũ tu luyện tới bây giờ biết cũng là bất p h ả m nàng loại tình huống này căn bản là không có cách tu luyện ra tiên lực võ đạo vô vọng không biết phải thử xem ẩm trung tiên cũng không cách nào khẳng định nghĩ nghĩ tiêu vũ vẫn là muốn thử xem lập tức nói huyện ngưng ngươi buổi tối đến phòng ta tới ta sáu không đợi tiêu vũ nói hết lời tiến huyện ngưng đột nhiên mặt đỏ tới mang h a i chạy khiến cho tiêu vũ lập tức ngây mẩn cả người sau một lúc lâu tiêu vũ mới hồi phục tinh thần lại là yến luyện ngưng h i ể u lầm tiêu vũ chỉ là muốn dạy nàng tu thần chi đạo mà không phải để cho nàng thị tẩm cái này cái quái gì vậy hiểu lầm kia lớn sáu tiêu vũ trở lại phòng nghị sự mang theo thiên tử huyết thư sứ giả liền đã đến có nghiêm làm cho hai vị phó sứ cũng là ăn mặc tiểu thư sinh nhưng mà tiêu vũ lại cảm thụ được bọn hắn mỗi một cái cũng là cực kỳ cường đại võ giả tu vi đã đạt thượng cựu phẩm tam trọng thời tiết cảnh xem ra bọn họ là ba mươi sáu trong cốc cao tầng tiêu cái gì tứ đại tiên sinh bị tiêu vũ giết sau đó thế mà tới nhân vật lợi hại như thế v ậ hạ huyết thư ở đây trung vũ hầu tiêu dây vũ tiêu ế p chỉ. Cầm đ l à vũ bất động dưới trướng văn võ đương nhiên sẽ không động kẻ chủ mưu lam nghi ngờ lập tức giận dữ ha ha ha ha chết cười thực sự là chết cười bản hầu mới ra đế đô không lâu làm sao không biết bệ hạ cho máu gì sách t h ỉ n h vệ quốc công t r i n h phạt không phù hợp quy tắc đâu tiêu vũ sắc mặt biến đổi giận dữ vô b ả n đứng dậy ngưu đại lực quân hộ vệ càng là lập tức rút kiếm mà ra ở trên thiên càng quận phù phong quận chỉ có tiêu vũ mệnh lệnh mới là mệnh lệnh cái gì hoàn mệnh thánh chỉ cũng là cầu thí là bởi vì tiêu vũ bọn hắn mới có cơm no mới không có chết đói chết cóng tiêu rơi vũ ngươi lớn mật cũng dám chất vấn bệ hạ ngay vậy tam đại sứ giả vô cùng ngoài ý mớn ra ngoài ý định lớn mật đúng vậy các ngươi màu xanh ra trời đáy vực xích vân đáy vực huyết ngọc đáy vực chân truyền đệ tử các ngươi thật to gan lại dám giả t r u y ề n b ệ hạ huyết thư thật sự cho rằng bản hầu cái gì cũng không biết sao tiêu vũ lạnh rên một tiếng trực tiếp vạch trần thân phận của bọn hắn lai lịch cái gì ngay vậy ba người kinh hại không thôi lấy không nghĩ tới tiêu vũ cũng biết phải rõ ràng như vậy ba mươi lục ốc thật đúng là nhân tài đông đúc nha quy khư cảnh bên trong c h ế t tứ đại tiên sinh lại đưa ngươi nhóm ba vị sai phái ra tới thực sự là hao tổn tâm với nhà tiêu vũ cười lạnh tiếp tục mở miệng hảo thật tốt hảo một cái diêm la quả lông rơi vũ công tử khó trách dám phản loạn nguy cao thậm chí đối với thiên huyền môn chân truyền đệ tử ra tay quả nhiên bất phàm ngay vậy lan nghi ngờ lập tức phá lên cười không sai ba người chúng ta chính là ba mươi lục cốc bên trong màu xanh da trời đáy vực xích vân đáy vực huyết ngọc đáy vực chân truyền đại đệ tử lần này đại biểu là ba mươi lục cốc liên minh càng đại biểu chính là đại c à n h o à n thất nguyên lai là chân truyền đại đệ tử khó trách tu vi cao thâm như vậy nay ba người là tiêu vũ gặp tu vi cao nhất người hoàn toàn chính xác bất phàm tất nhiên như thế vậy chúng ta liền rõ người không nói tiếng lóng ba vị ý muốn cái gì là hảo vệ quốc công thà quốc công đồng bằng hầu tuân b ệ hạ mật chỉ khởi binh thảo tặc lệnh trùng vũ hầu tương trợ ngoài ra liên quân k h u y ế t thiếu chiến mã lương thảo hy vọng trung vũ hầu vì thiên hạ kế làm chứng quân cung cấp chiến mã lương thảo l a m nghi ngờ lập tức mở miệng thái độ vẫn như cũ cường thế phách lối ngữ khí càng là chuyện đương nhiên nghe tiêu vũ s á t mặt không ngừng run r à y chính là tiêu vũ dưới trướng văn võ đều giận không thể nghỉ quả nhiên là kẻ đến không thiện dù ý khó giỏi nhà như thế nào trung vũ hầu có dũng khí thích sứ gian thần n y cao cũng không nguyện ý vì bệ hạ hơi lớn c à n công hiến chỉ là lương thảo trung vũ hầu như thế trung nghĩa ở đ lam nghi ngờ lập tức lấy đại nghĩa bức bách ha ha ha ha sau một lúc lâu tiêu vũ thực sự nhịn không được liên tục phá lên cười cớ gì bật cười lam nghi ngờ ba người rất là phẫn nộ bản công tử cười thiên hạ nào có người vô liêm s ỉ như thế phải t r ă n g tiến binh phải t r ă n g công hiến đều là ta đại càn sự t ì n h làm ngươi ba mươi lục cốc chuyện gì vệ quốc công thà quốc công đồng bằng hầu đã trở thành ngươi ba mươi lục cốc khối lỗi trở thành ngươi ba mươi lục cốc tranh đoạt thiên hạ khí vận phải quân cờ bản công tử hà tất nghe theo tiêu vũ lạnh lùng khoắt tay chặn lại trực tiếp cự tuyệt tiêu rơi vũ ngươi đ ư n g rượu mời không uống uống hưu h ạ tiêu l rơi n vũ đừng cho là ta chờ không biết lai lịch của ngươi ngươi nguyên danh tiêu vũ chính là cựu long trại một núi tặc mà thôi ngươi có cái tư cách lớn lối như thế n lại chính mình mạng lớn không thành lợi đến nơi đây lam nghi ngờ cũng không có cái gì hảo ấn nút trực tiếp vạch trần tiêu vũ thân phận ha ha ha ha nhưng mà tiêu vũ dưới trướng văn võ đều không chút nào ngoài ý mớn một năm này toàn bộ càn châu cảnh nội sơn phỉ đều bị tiêu diệt duy chỉ có cựu long trại lại vững như bàn thạch còn có số lớn lương thực không ngừng c h u y ể n khỏi đồ đần đều biết tiêu vũ chân thực thân phận bọn h ắ n biết cũng không kỳ quái một hồi cười to phía sau tiêu vũ lập tức nói tất nhiên ba vị xem thường sân tặc vậy thì xin trở về a thuận tiện chuyển cáo vệ quốc công thà quốc công đồng bằng phía sau cùng với các ngươi quốc chủ tuyệt đối không nên trêu chọc bản công tử người ngươi ngay vậy ba đáy vực chân truyền đại đệ tử lập tức giận dữ không thể nghỉ lập tức nghĩ tại độc thủ nhưng mà đây là thiên k i ề n thành p h ủ thái thú há lại cho bọn hắn làm càn ngưu đại lực hộ vệ lập tức rút kiếm hướng về phía trước đặc biệt là ngưu đại lực trong cơ thể khí tức cực lớn nhường tam trọng thời tiết cảnh tồn tại đều rất kiên kỵ như thế nào ba vị làm u ố n thử xem huynh đệ ta sức mạnh không thành tiêu vũ bất mảnh cười ban đầu thiên huyền môn chân truyền đệ tử kỳ huyền vân cũng tò mò thử kết quả như thế nào hử xem như ngươi lợi hại ba người liếc mắt nhìn nhau vẫn là áp chếp vung tay mà đi ba người xuất lĩnh sứ đoàn rời đi tiêu vũ lập tức nói chư vị chuyện hôm nay các ngươi có ý kiến gì không đám người nhìn nhau dương tiên h huyền lập tức đứng dậy khởi bẩm c h a công mục đích của bọn hắn rất rõ ràng là ở giả hoàng đế chi danh y đồ khai cường quách thổ nó mục đích nhất định là ta c à n châu h à n châu ngàn châu bọn hắn chỉ có nhất thống trung nguyên sáu châu mới có năng lực cùng ngụy cao chống lại tại c à n châu không lấy phía trước bọn họ là không có khả năng xuất b i n h thiên t r n g thành rất tốt thiên huyền lời ấy sâu sắc tiêu vũ vui mừng gật đầu dương tiên huyền làm chủ xoáy một năm này thời gian bên trong càng thêm cơ chí anh minh rồi chúa công thuộc hạ cho là ba châu đại quân thời gian ngắn sẽ không động bọn hắn cần thời gian luyện binh nhưng mà âm thầm âm mưu tất nhiên sẽ tầm tầng, tầng lớp lớp thậm chí chọn diện trừ chúa công cái này c h ứ a n g ạ i v ậ t dương thiên huyền lập tức nói mặt tướng cho là chúa công bất luận ở nơi nào đều chắc có trọng binh ở bên người thủ hộ mới có thể không cho địch nhân thời cơ lợi dụng bằng không tà cản châu lâm uy tiếp tục tiêu vũ gật đầu một cái mặc dù nói ba châu không chắc chắn xuất binh nhưng có thể phòng n g a vắn nhất mặt tướng chi ý lập tức điều động trọng binh tiến vào chiếm giữ thiên vòng q u a n núi uy hiếp tấn châu dương thiên huyền tiếp tục nói đồng thời thỉnh bách lý tiểu thư xuất binh uy hiếp thanh châu giang châu nhất tuyến mặc kệ ba châu mục đích vì cái gì đều không đánh lén cơ hội mà c n ta cũng có thể tìm cơ hội thu phục bị tấn châu sở đ o ạ t trì b a quận tri địa hảo dương thiên huyền nghe lệnh bản hầu mệnh ngươi làm chủ soái lập tức dẫn lĩnh sáu vạn thiên trợ quân sáu vạn thiên k ỵ quân tiến vào chiếm giữ thiên vòng quanh núi luyện binh năm ngươi có thể tùy cơ ứng biến tiêu vũ g ã là ý tứ này lập tức hạ lệnh tiêu vũ dưới quên binh lực thật không cho mới kéo lên lúc này thực sự không muốn khai chiến nếu là có thời gian một năm phát triển tiêu vũ có lòng tin bằng vào ba mươi vạn đại quân quét ngang toàn bộ đại cản là mặt tướng lĩnh mệnh dương tiên huyền hét lớn một tiếng lập tức rời đi đại quân k h ẽ động toàn bộ thiên kiển r ộ ở tổ chấn động lên sáu trạm vào tối tiêu vũ ở trong phòng khoanh chân mà thôi âm thầm câu thông ấm trung tiên sư tôn bằng vào thực lực bây giờ của ta có nắm chắc hay không đem làm nghi ngờ ba người chém giết ha ha ha ha ta nhìn ngươi tiểu tử không phải muốn giết mà là tưởng tượng hàng phục triệu côn dương hai người đồng dạng đem hắn hàng phục vì ngươi tay trần a ấm trung tiên nghe xong lập tức cười tiêu vũ n h ấ tử n mặc dù ngươi đã từng luyện chế ra vô số thiên yêu khôi hơn nữa còn lấy thần thức khống chế vô số thiên yêu khôi chiến đấu nhưng đây là tiên giới nhà ấm trung tiên hoàn toàn chính xác hiểu rõ tiêu vũ chậm rãi nói tiên giới tiên nhân mạnh mẽ quá đáng ý chí cũng quá mức kiến định không phải cam tâm tình nguyện thần p h ụ khó khống chế thiên yêu khôi cũng không phải không có nhiều điểm rất dễ dàng bị người phá hoặc làm người s ở đ o ạ n kỳ thực ta cũng không muốn quá nhiều binh không tại nhiều mà ở tinh năm thượng c ử u phẩm thượng tiên quá khó bồi dưỡng tiêu hao tài nguyên khó mà đánh giá cũng không chịu nổi tiêu vũ tự nhiên biết bây giờ tất cả thiên yêu khôi phương pháp luyện chế quá nông cạn không đủ để khống chế tiên nhân tất nhiên dạng này vậy ngươi lợi dụng thần nghiệm khống chế nếu ngươi liền độ tứ trọng lôi kép phía sau khống chế m ư ơ i tám người cũng không thành vấn đề có bất kỳ vấn đề có thể sớm đem hắn dứt sát chấm dứt hậu h o ạ ấ m trung tiên suy nghĩ một chút nói năm trăm ba mươi bốn chương năm trăm ba mươi năm tu vi lại tăng kỳ thực khống chế người khác vì tay chân cũng là tiểu đạo người nắm giữ phi phạm tài nguyên thiên phú không cần mượn nhờ ngoại nhân người nếu có thể đem trước tiên t i ê n t h ầ n thể l u y ệ n chế thành vì thần đạo phân thân thiên hạ c h i đại cũng đều có thể đi ấ m trung tiên tiếp tục mở miệng rất là nghiêm túc khó khăn nha tiêu vũ gia biết cũng không dễ dàng hơn nữa c ố này t h ầ n thể bên trong thiên địa lôi t h a i chưa hoàn toàn hình thành tiêu vũ gia không biết như thế nào mới có thể khiến cho hoàn toàn hình thành nay thân thể chính là bởi vì còn chưa hình thành tương đương đứa trẻ sơ sinh vậy trạng thái mới có vô hạn có thể có được hay không thử một chút thì biết ấ m trung tiên cân nhắc một phen lập tức nói ngươi lấy tinh huyết quán chú trong đó đem hắn xem như nhục thân đồng dạng rèn luyện đồng thời lấy không độc ấ n hấp thu nhân đạo khí v ậ n cùng ngươi tinh huyết phối hợp đáp nặng kinh mạch có lẽ nhưng có thu hoạch ngoài ý mớn không độc ấ n tiêu vũ ngược lại là không nghĩ tới không độc ấ n chính là nhân đạo trí bảo có thể tụ nhân tộc khí vận tiêu vũ bây giờ nắm giữ toàn bộ cản châu đại địa nhân khẩu hơn ngàn vạn khí vận cũng không tệ mới là hơn nữa tiêu vũ tại nhân giới thời điểm trở thành nhân giới tri chủ cũng chưa từng động tới trong đó nhân tộc khí v ậ n nghĩ đến liền làm tiểu vũ tâm niệm vừa động lập tức đem trước tiên thiên thần thể từ luyện yêu hồ bên trong kêu gọi ra lòng bàn tay vạch phá thể nội tinh huyết lập tức rót vào trong đó thượng phẩm tiên khí cấp không động ấn cũng lập tức đứng ở trước tiên thiên thần thể đỉnh đầu tiểu vũ nhất trực điểm ra xoay quanh ngọc long miệng lập tức mở ra một cô vô ảnh vô hình lại trí cao chi lực hiện hiện ra đây chính là khí vận chi lực vô ảnh vô hình lại chân thực tồn tại cũng khó có thể chắc chắn khí vận chi lực không ngừng rót vào trước tiên thiên thần thể lập tức sinh ra đủ loại thay đổi không tưởng tượng nổi tiêu vũ huyết mạch chi lực cũng không ngừng nói vận hành toàn bộ trước tiên tiên thần thể bên trong nhưng mà không đủ tiêu vũ lập tức vạch phá song trường không ngừng rót vào tinh huyết huyết mạch chi lực rất nhanh tiêu vũ liền bởi vì mất máu quá nhiều mà sát mặt trắng bệnh tiểu phẩm đại la kim tiên tột cùng tu vi cũng g á n h không được mức tiêu hao này a sau đó không lâu tiêu vũ tinh huyết huyết mạch chi lực liền di động đến nữ hoa thạch thánh linh châu ngưng tụ ra âm dương bên trong h ỗ động khiến cho h ỗ động đột nhiên tự động vận chuyển chi khí một cỗ khổng lỗ hấp lực đột nhiên bộ phát cưng ép thu lấy tiêu vũ tinh huyết, huyết mạch chi lực tiêu vũ đều không thể chặt đứt cố lực t h u ố này bất quá trước tiên tiên thần thể lại nhận được một loại thôi hóa không ngừng trưởng thành hoàn thiện hình thể cũng không ngừng hướng về tiêu vũ tướng mạo biến hóa ấm trung tiên quả nhiên không hổ là thời đại thượng cổ nhưng là pháp bảo chi linh bị trọng thương còn cùng pháp bảo thoát ly vậy mà cũng sống đi xuống siêu cấp tồn tại n h ã lực cao không gì s a n h kịp chỉ là tiêu vũ thân thể này tựa hồ không chịu nổi tiêu hao nha a a liên lúc này chuẩn bị h i ế thân đã tắm rửa thay quần áo người khoác gợi cảm quần dài yến luyện ngừng đi thẳng tới tiêu vũ căn phòng bên trong vừa vụng trộm quan môn liền bị hỗn động chi lực trực tiếp h ú t tới toàn bộ thiên kiển thành cũng chỉ có nàng cùng trăm dặm băng có thể thông qua ngưu lực mạnh thủ hộ mà tiến vào tiêu vũ không gian tư nhân bên trong t ế n h u y ể n ngưng bị h ú t đến tinh huyết trong cơ thể cũng bị điên cuồng hơn âm dương hỗn động hấp thụ tiêu vũ căn bản không ngăn cản được sư tôn làm sao bây giờ nhanh nghĩ biện pháp h u y ể n ngưng chỉ là người bình thường nàng là không chịu nổi tiêu vũ ra không nghĩ tới một cái xinh đẹp hiệu lầm nhường h ế n huyện ngưng lâm vào bực này sinh mệnh nguy cấp hiểm cảnh chỉ là thời gian qua một lát nàng t i ệ n ý chí mơ hồ luyện yêu hồ chặt đức ấm trung tiên cũng biết nguy cấp lập tức ra tay nhưng mà lực lượng của hắn vậy mà vừa rơi xuống liền bị bắn ngược tự hồ nữ phát thạch thánh linh châu không đập ộ ấn lấy trước tiên tiên thần thể làm cơ sở tạo thành một loại sức mạnh lưu t r u y ề n vòng đi vòng lại nhường â m dương hỗn động trở nên cực kỳ cường đại không tốt yến nha đầu thần hồn muốn bị hút ra tới liên tục ra tay ấm trung tiên đều thất bại ngược lại tốt giống chọc g i ậ n trước tiên tiên thần thể đồng dạng b ộ c phát ra một đ á vực càng mạnh mẽ hơn quỵ dị hơn sức mạnh tiến luyện ngưng triệt để hôn lễ thần hồn nếu có nhược hiện lập l ò nguy hiểm đánh mạng đáng chết, đáng chết nha. thời khác này trước tiên tiên t h ầ n thể thật giống như một cái ăn không no hại tử còn vệ chủ tiêu vũ đều không làm gì được liền nữ hóa thạch không đ ộ n g ấn đều không thể k h ố n g chế liền lúc này tiến n u y ệ n ngưng thần hồn hoàn toàn bị lôi ra nhục thân một hồi thần quang bảy màu đột nhiên tỏa sáng chiếu sáng cả phòng thất tuyệt thần hồn lại là thất tuyệt thần hồn thấy vậy ấ m trung tiên choáng cái gì là thất tuyệt thần hồn tiêu vũ ngửi nghe thấy hỏi lập tức hỏi thăm chỉ là cảm giác tiến n u y ệ n ngưng thần hồn rất tương đại rất chi cao căn bản vốn không giống chưa từng tu luyện tồn tại thất tuyệt chính là bậy phách thất tuyệt t h ầ n hồn ý là bảy phách tiên thiên đầy thần lực bảy phách đã đạt đến tiên thiên mạnh nhất thần lực trạng thái nhưng mà bảy phách quá mạnh liền sẽ áp chế ba hồn cho nên nàng không cách nào tu luyện ấm trung tiên đều không nghĩ đến loại này kỳ dị tồn tại thật sự có vậy bây giờ làm như vậy tiêu vũ bất kể những thứ này hắn chỉ muốn biết như thế nào cứu hiến luyện ngưng cái này cái này ngay vậy ấm trung tiên lại chần chờ hắn là lần thứ nhất gặp phải thất tuyệt thần hồn càng không có nghĩ tới thần hồn của nàng có thể trực tiếp xuất k h i ế mà không buôn hội thực sự không biết như thế nào xử lý loại tình huống này có chút sai lầm liền tan thành mây khói hơn nữa hiến luyện ngưng tình huống cực kỳ h i ể m ác thất tuyệt thần hồn trí lực cũng ngăn cản không nổi âm dương hỗn động phải hấp t h u nếu là thần hồn bị h ú t vào vậy nàng liền triệt để chết có vạn p h ầ n nguy cấp m ộ t khắc tiêu vũ đột nhiên vang lên chính mình có thể tu thần giả sớm đã có thể thần hồn xuất hiếu hóa thành thần thể thần thể lập tức xuất hiếu lấy thần lực bao k quả hiến luyện ngưng thần hồn đem hắn đưa về thể nội nhưng mà tiêu vũ không nghĩ tới tiêu vũ cơ thể cùng nàng thần hồn vừa tiếp xúc ngược lại bị kéo vào trước tiên thiên thần thể bên trong hơn nữa lập tức dây dưa cùng nhau giao dung lại với nhau biến hóa như thế quả thực là bất ngờ may mắn chính là có tiêu vũ bảo hộ tiến luyện ngưng thần hồn có thể bảo tồn thậm chí còn tại dây dưa cùng nhau bên trong hấp thu tiêu vũ trí dương thuộc tính trở nên càng thêm cường đại đương nhiên tiêu vũ được chỗ tốt cũng không bình thường ý niệm của bản thân phó thân n i ệ m đều ở đây mãnh liệt tăng trưởng huyền diệu hơn là hai người dây dưa sinh ra âm dương c h i lực nhường nữ hoa thạch cùng thánh linh châu sinh ra âm dương hỗn động càng cường đại hơn càng thêm hoàn mỹ trước tiên tiên thần thể t r ư ở n thành cũng càng thêm nhanh chóng hoàn thiện ha ha ha ha rượu rượu nha không nghĩ tới nha đầu này đặc thù như thế lại có thể thành tự ngươi hay hơn chính là nha đầu này được ngươi trí dương thần tính liền có thể đánh vỡ thiên phú thiếu hụt mà trở thành một cái chuyên tu thần đạo cái thế thiên tài t h ế vậy ấm trung tiên nhịn không được phá lên cười trong thiên hạ thật có kỳ diệu như vậy kỳ lạ duyên phận phân nha tiến luyện ngưng là thất tuyệt t h ầ n phách ba hồn quá mức nhỏ yếu cũng không cách nào tu luyện thần đạo càng không cách nào tu luyện võ đạo nhưng mà quá may mắn đầu tiên hữu thần vật có thể đem thần hồn lôi ra nhục thân lại còn có cường đại cũng không có chân chính hủy diện trí dương tính chất thần thể bù đắp nàng thiếu hụt hai điểm này tiêu vũ đều có nếu là tiêu vũ trải qua tam trọng thiên địa lôi k i ế p vậy nàng thần hồn là không chịu đ ổ i đích thật là may mắn lúc có lẽ đây chính là thiên định duyên phận một canh giờ sau tiêu vũ cuối cùng đem biến luyện ngưng thần hồn đưa về nhục thân tu dưỡng phía sau hàn rất nhanh có thể t h ứ c tỉnh mà tiêu vũ được chỗ tốt c ũ n g cực lớn ý niệm của bản thân nước chừng đạt đến ba trăm sáu mươi mai đây chính là thần đạo tứ trọng giới thần mới có số lượng một cái thần niệm chính là một cái thế giới theo lý thuyết tiêu vũ không độ kiếp liền có có thể so với giới thần cảnh tu vi trước tiên thiên thần thể tứ chi đã diễn sinh đầy đủ trở thành một có tiêu vũ toàn bộ khí tức sau phần hình dáng hình người thực lực như thế tiêu vũ muốn đối phó ba mươi sáu đáy vực liên minh tam đại chân truyền có lòng tin hơn thần nghiệm kẽ h động lập tức bay ra bắt đầu điều tra tam đại chân truyền dấu vết cầm ý vệ hồi báo tam đại chân truyền rời đi thiên kiển thành phía sau liền thoát ly sứ giả vệ đội đã mất đi dấu vết có thể thấy được bọn hắn không c ă n g tâm ẩn ân tiêu vũ thần nghiệm chưa ra khỏi thành liền nhìn thấy ba hắc ý nhân trong bóng đêm xuyên thẳng qua khí tức của bọn hắn ẩ n dấu rất triệt đề cơ hồ khó mà bị phát hiện nhưng có tốc độ này ngoại trừ màu xanh ra trời đáy vực xích vân đáy vực h u y ế t ngọc đáy vực ba vị chân truyền đại đệ tử còn có người nào tiêu vũ còn chưa đi săn giết bọn hắn bọn hắn ngược lại là đưa mình tới cửa quả thực là tự tìm cái chết nhà 535 chương 536, nửa đêm ám sát biết tam đại chân muốn đối phó chính phó mình, vũ lập tức bắt đầu bổ trí. Huyết khí chưa đủ chân thân, thi hiến Tương nửa truyền muốn nằm ở yến đẹp ngưng bên người. Thần hồn cùng tiên người giấu tam đêm đại đối đầu đủ đẹp ám sát biết tiêu tức bắt trí. bổ tiên đạo thân trước tối. vũ lập thần thần kết với bào vào chỗ xích vân cốc chân chuyện đại đệ tử vương tranh huyết ngọc cốc chân chuyện đại đệ tử bạch định ba người liền tiềm nhập phụ thái thú này ba người cũng quá tự tin đi tới tiêu vũ phòng ngủ bên ngoài từ trắng binh đối phó ngưu đại lực còn lại hai người trực tiếp phá cửa mà đi căn bản không có đem phụ thái thú thủ vệ coi ra gì bọn chuột nhắc phương nào ngưu đại lực đã biết sẽ có địch nhân tập kích tiêu vũ ra ã giao phó cực kỳ rõ ràng nhường hắn ngăn chặn một người liền có thể nhưng hắn quá mức chất phác biết tiêu vũ rất lợi hại cũng toàn lực ngăn cản ba người bất quá hắn làm như vậy hiệu quả cũng khá chứng minh tiêu vũ sau cùng bảo hộ sức mạnh chính là nhưng mà như đại lực mặc dù lợi hại nhưng mà dù sao s o n g quyền nan địch tứ thủ tốc độ cũng kém xa tít tắp tam trọng thiên phải thời tiết c ả n h cừng giả rất nhanh l a m hoài vương chân hai người liền xông vào liễu tiêu vũ căn phòng bên trong nhà a lúc này còn n h u y ễ n ngọc ôn hương đâu gặp tiêu vũ nằm bên cạnh còn có một cái đại mỹ nhân l a m hoài hai người không khỏi tiêu vũ thân ảnh động một cái lập tức thừa cơ hạ sát thủ cái gì nhưng mà hai người vừa mới tới gần còn chưa ra tay một đạo hắc ảnh đột nhiên thoát hiện song trưởng tề xuất thẳng đến hai người lồng ngực dọa đến hai người kinh hại không thôi bởi vì cái này khí tức so ngưu đại lực mạnh hơn nhiều tốc độ nhanh để cho người ta không kịp nhìn phốc phốc phốc dưới sự kinh h á i hai người lập tức lui lại đồng thời trở về kiếm đón đỡ nhưng bọn hắn bây giờ chỗ nào là tiêu vũ đối thủ lập tức bị một t r ư ờ n g chấn động đến mức thổ hết u y lùi lại đi đi một chút l a m hoài hai người nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới tiêu vũ lại có nhân vật lợi hại như thế bảo hộ bị kích thương phía sau tại không dám dừng lại lập tức xoay người bỏ、chạy. chết hai người chạy ra tiêu vũ căn phòng cùng bạch vịnh đối chiến n ư u đại lực đột nhiên quay người lại một cây búa to lập tức nắm trong tay cái thế phù quang mạnh liệt chém về phía l a m hoài vương tranh hai người cái gì thượng phẩm tiên khí thấy vậy ba thập lục cốc liên minh cái này tam đại chân truyền đại đệ tử kinh hại không thôi bởi vì bọn họ là một cốc chân truyền đại đệ tử cũng bất quá chỉ có nửa thượng phẩm tiên khí pháp bảo mà thôi hốt hoảng lúc toàn lực thôi động trong tay nửa thượng phẩm tiên khí cấp trường kiếm hộ thân phốc phốc phốc ba người hai người bọn họ liên thủ cũng ngăn cản không nổi như lực mạnh một kích toàn lực lập tức bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau liên lúc này tiêu vũ thần thể phân thân cũng đến, đến rồi lập tức một trưởng rơi vào hai người phía sau lưng trước mắt thổ huyết không chỉ triệt để trọng thương đáng hận thấy vậy vừa mới bị n ư u đại lực bước lui bạch định khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán lập tức xoay người bỏ chạy s i ê u s i ê u s i ê u nhưng mà tiêu vũ sớm đã bố trí cung tiến thủ lập tức hiện thân vạn tên cùng bán tam trọng tiên thời tiết cảnh là rất lợi hại vẫn còn không cách nào làm đến không nhìn cung tiễn cường nỗ tình cảnh bị bức phải rất chật vật trong lúc nhất thời không xông ra được lúc này bị n h ậ n l i ề n bị t h ờ i n g xông ra được vương tranh liệu mạng thi triển bí pháp liên tục bùng nổ cho cùng rất h ế dậu cũng căn bản chẳng ăn thua gì bị mưu đại lực cùng tiêu vũ áp chế gắt cao tam trọng thiên thời tiết cảnh cũng hoàn toàn chính xác sắc từ liễu liên tiếp bị tiêu vũ trọng thương thế mà cũng còn có phản kháng quả nhiên bất phảm sau đó không lâu huyết ngọc cốc c h â n c h u y ệ n đại đệ tử bạch vịnh liều mạng phá vây lấy bên trong một mũi tên đại giới mà rết ra khỏi c h ú n g đ â y l a m hoài vương tranh lại không có may mắn như vậy bị tiêu vũ thành công c h â n áp thu vào luyện yêu hồ bên trong sau khi hoàn thành tiêu vũ thần thể khé động lập tức đuổi theo bạch vịnh đã trúng tiễn sức chiến đấu tổn hao nhiều tiêu vũ chỉ bằng thân thể liền đủ để đem hắn bắt trở lại cưỡng ép khuất phục làm nô lệ rất nhanh tiêu vũ liền đổi kịp bạch vịnh. Bất quá. tiêu vũ cũng không lập tức ra tay mà là âm thầm theo đuôi hắn nhìn hắn có thể hay không phát hiện quyền đương một lần thí nghiệm dù sao tiêu vũ đi tới tiên giới phía sau dùng thân thể xuất thủ số lần rất ít đều chạy trốn tới tường thành chỗ bạch v ị n h vẫn không có phát hiện có thể thấy được tiêu vũ thần đạo tu vi hoàn toàn chính xác thật không tệ đã có thể liền độ tứ trọng thiên địa lôi k i ế p trở thành chân chính giới thần kính thần tu phốc phốc phốc bạch v ị n h vượt qua tường thành mà đi giữa không trung thời điểm tiêu vũ đột nhiên ra tay nhất kích t r ớ c mắt rơi vào bạch vịn trên thân đem hắn đánh thổ huyết liên miên rơi xuống ai là ai đi ra bạch vịnh bị nhất kích trọng thương đều không biết đã xảy ra chuyện gì thậm chí cũng không biết là bị tu thần giả đánh lén có thể thấy được tiêu vũ nhận được trước tiên tiên thần thể cùng làm nó trưởng thành phía sau đạt được chỗ tốt là cực lớn thần thể phụ thân tại trước tiên tiên thần thể bên trong liền cùng một cái võ giả là một dạng làm hỏi hai người cũng không biết đó là tu thần giả trước tiên tiên thần thể hút vào liêu tiêu vũ cùng yến đẹp ngưng phải trí âm trí dương huyết khí tại tăng thêm thượng cổ chúng t h á n h ý chí tu vi không bằng tiêu vũ giả căn bản là không có cách khám phá、Phúc. tiêu vũ cũng không trả lời thần thể vô ảnh vô hình lần nữa khé động bạch vịnh vẫn là không có có thể kịp thời phản ứng lại lần nữa chúng chiêu bất quá bây giờ hắn nhưng là minh bạch tu thần giả tiền bối người nào vì cái gì cùng v ă n bối đùa kiểu này người là người nào ở trên thiên c à n thành lén lén lút lút ý muốn cái gì là tiêu vũ cảm giác vẫn rất chơi vui lập tức đem âm thanh trở nên giản mua hỏi thăm văn bối bạch vịnh chính là ba thập lục cốc liên minh người bạch vịnh trả lời ngay còn xin tiền bối xem ở ta ba thập lục cốc mặt mũi xin đừng nên làm khó văn bối ba thập lục cốc chế cười tiêu vũ nhất trận khinh thường cười to tiểu nhi lão phu p h ụ n mệnh thủ hộ thiên kiển thành tri chủ ngươi nghĩ mạng sống chính mình ngoan ngoan đi mời tội à tiền bối quả thật không nể mặt múi nghe vậy bạch vĩnh khiếp sợ không thôi tiêu vũ bên cạnh có tứ trọng thiên thánh cảnh tồn tại còn có tứ trọng giới thần kính tồn tại thủ hộ đây là bực nào tôn quý tồn tại nha thế lực sau lưng rốt cuộc là ai ngu muội n g ư ơ i cho rằng ngươi có thể trốn được sao người này đang đối thoại ở giữa âm thầm vận hành thiết lực tựa hồ muốn liều mạng đánh cược một lần mà chạy ra t h ă n g thiên tiêu vũ ra không ở treo đổi hán khổng lộ thân thể lập tức chấn áp xuống dưới cái gì tiêu rơi vũ lại là ngươi thấy vậy bạch vịnh triệt để minh bạch cả người suýt chút nữa ngốc trệ mọi người đều lấy tùy thời có thể bóc chết hơn nữa để ý tiểu thư sinh lại là nhân vật lợi hại như thế hắn mới là g i ấ u đi xấu nhất nhân vật nha ha ha đi liên tiếp bị trọng thương bạch vịnh căn bản kháng không liếu tiêu vũ chấn áp bị tiêu vũ chấn áp phía sau lập tức bị tiêu vũ lôi kéo m à đi giống như bị bao hết sủi cào tựa như ngay cả nói chuyện cũng không thể sáu một hồi nửa đêm ám sát rất nhanh liền hạ màn kết thúc náo nhiệt ồn ào náo động phụ thái thú cũng rất nhanh trở nên tính lặng luận yêu hồ bên trong tiêu vũ ông trung tiên nhìn xem cái này tam đại chân truyền khuôn mặt tiến. đúng ề u phải c ư ờ đại viên hoàng triều vô địch hầu vô tướng môn phó trưởng môn đệ tử dương lửa tại quy khư cảnh bên trong đều bị bản công tử đánh chạy chối chết hắn tìm được thánh linh châu cùng với một bộ t r ư ớ c tiên thiên thần thể đều bị bản công tử nhiều dưới trướng hắn hai đại thượng tiên cũng bị bản công tử hạ p h ụ tiêu vũ khỏe miệng một phát ở đây ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký cái gì n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ngay vậy ba người triệt để kinh hãi muốn chết cả người dọa đến là toát ra mồ hôi lạnh không cách nào tự quyết tiêu vũ giết ba thập lục cốc chân truyền đệ tử không nói mấy ngày liền huyền môn vô tướng môn đệ tử cũng dám giết tiên giới chuyện gì xuất hiện qua nhân vật kinh khủng như vậy Khó trách triệu huyền thả triệu ba người n vốn là ở vào buôn hội trạng thái tiêu vũ thần niệm vừa ra thần hồn giống như muốn bị xé nước đồng dạng cực kỳ thống khổ năm trăm ba mươi sáu chương năm trăm ba mươi bảy thiên mã nông trường nguy cơ ba mươi sáu đáy vực liên minh xem như thế lực lớn lấy người nhiều thế chúng mạ tính ba mươi sau đáy vực liên minh còn siêu việt bắt đại môn phái bên trong bất luận cái gì một môn thế lực như vậy bên trong người cơ hồ là sẽ không bỏ cho dựa vào hắn người cho nên tiêu vũ đành phải cưỡng ép khuất phục bọn hắn tại nói bọn hắn bị tiêu vũ mà nói giao động ý chí đối với tiêu vũ xuất hiện sợ hãi chính là tốt nhất cưỡng ép khuất phục cơ hội một k h ắ c đồng hồ đau đến không muốn sống tiêu vũ cuối cùng tại ba người trong thần hồn đánh vào vĩnh viễn không cách nào ma diệt thần niệm là cấn dù là so tiêu vũ mạnh hơn tu thần giả cũng cứu không được bọn hắn bởi vì phàm là có một chút di động tiêu vũ liền có thể tâm niệm vừa động đem hắn thần hồn xoán thậm chí trực tiếp giết chết a a a tiêu vũ thành k h ô n g chế bọn hắn phía sau cũng không dừng lại mà là lấy ấn ký thôi động sức mạnh không ngừng dày vỏ bọn hắn để bọn hắn tiếp nhận muốn sống không được muốn chết không xong đau đớn muốn chết đều không thể tự sát đây chính là tu thần giả phải kinh khủng công tử công tử v a n cầu ngươi ngừng nhanh ngừng sau đó không lâu lam nghi ngờ thứ nhất không chịu nổi mà hô to kêu ngừng nghĩ kỹ nguyện ý đi nương nhờ bùn công tử người có thể không sợ chết nhưng nếu liền chết cũng không thể ngược lại mỗi giờ mỗi khắc tiếp nhận muốn sống không được muốn chết không xong dày vỏ nhất định không chịu nổi tiêu vũ cũng không tin bọn hắn không nghe lời nguyện ý nguyện ý giờ này khắc này lam hoài tưởng hoặc là chết hoặc là lập tức ngừng đau đớn những thứ khác hết thệ đều không trọng yếu thân phục liền thân phục chỉ cần không như thế đau đớn liền tốt hảo vương tranh trắng định hai người các ngươi đâu tiêu vũ mỉm cười không nhanh không chầm mở miệng nguyện ý nguyện ý hai người nhìn nhau lập tức gật đầu đáp ứng ha ha ha ha sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế đâu tiêu vũ nhắc ngay đại hỷ không thôi lúc này mới ngừng thôi động bị pháp ba người đau đớn lập tiêu tan nằm ở luyện yêu hồ trong không gian từ người người h tiêu, tiêu một đến tiêu mười tám xếp hạng tương lai trung thành tuyệt đối làm việc tự có khôi phục vốn là tính danh dung mạo cơ hội là công tử ba người dãy rủa đứng lên cung cung kính kính phải túi người hành lễ không dám mạo phạm chút nào t ố sáu ba ngày sau tiêu vũ lấy ba người bọn họ tài nguyên làm cơ sở vì bọn họ luyện chế ra một bộ cựu phẩm tiên khí nhân mã hộ cụ bao quát mặt nạ đều chỉ bằng tiên khí tiêu vũ còn gia nhập vào huyền ảo thủ đoạn chỉ cần tu vi bất quá tiêu vũ tu thần giả đều không thể xuyên thấu mặt nạ che giấu mà phát hiện bọn họ thân phận chân chính đồng thời còn đem ba người bọn họ đội kiếm luyện chế thành vì thượng phẩm thiên khí ngoài ra tiêu vũ còn truyền bọn hắn một bộ thượng cổ thần công thiên sát cựu l o n g biến đây là thượng cổ trúng t h á n h ý chí truyền công bên trong cực kỳ cường đại võ đạo công pháp ba ngày ngủ say phải tiêu vũ linh dịch tẩm bổ hiến luyện ngưng cuối cùng vừa tỉnh lại hiến luyện ngưng trước khi hôn mê ký ức vẫn tồn tại như cũ tại tăng thêm nàng thống kim bắc cổ viết rất nhiều chuyện tự nhiên cũng liền minh bạch tiêu vũ chính là trong truyền thuyết tu thần giả rất khiếp sợ thật bất ngờ đương nhiên cũng rất ngượng ngùng tức đừng nhìn ta như vậy trải qua này một lần thiên phú của ngươi thay đổi cuối cùng có thể tu luyện hơn nữa là tu thần chi đạo cái thế thiên tài nắm giữ ít có có thể bằng thiên phú bảy ta đã đem một bộ tu thần công pháp bộ thiên thần quyết chuyển vào ngươi trong thần hồn đây chính là sáng thế thần nữ hoa còn để lại thần công đối với mình nữ nhân tiêu vũ nhất hướng cũng không nhỏ mọn càng quan trọng chính là tiến luyện ngưng là muốn bước vào tu thần chi đạo cánh cửa liền có thể trực tiếp xuất hiếu cùng tiêu vũ trước đây đồng d ạ n g quả thực là một bước vượt qua cựu trọng cảnh giới nha thiên phú như vậy cùng cơ duyên n g ư ợ n tiêu vũ đều đỏ mắt cảm tạ tiến luyện ngưng đã biết rồi ngượng ù n g nói lời cảm tạ một tiếng đột nhiên tại tiêu vũ khỏe miệng hôn một cái mặc dù mất máu quá nhiều nhưng phải linh dịch chữa trị tinh khí thần c à n g hơn dĩ vãng hôn một chút coi như càng tạng tiêu vũ cười hắc hắc đột nhiên một tay đem bổ nhào vào nếu là tiêu vũ nữ nhân cái tiêu tiêu vũ cũng sẽ không k h á c h khí nên ăn thì ăn nên hưởng thụ liền hưởng thụ ai nha cái này cái này ban ngày đâu phía trước tiến huyền ngưng là chuẩn bị thị tẩm nhưng này giữa ban ngày nàng thực sự không thả ra ha ha sợ cái gì tiêu vũ cũng mặc kệ phía trước tại cửu long trại tiêu vũ cùng trăm dặm băng điên cùng ngày, còn chưa đủ báo, báo khởi bẩm chúa công cẩm ý vệ mật thám chuyển đến tin tức thiên huyền môn ngũ đại chân chuyển đệ tử một trong lục nhất đã đi tới phi mã nông trường tựa hồ muốn từ thiên mã nông trường được cái gì đồ trọng yếu lục huyền nhất tiêu vũ nhất nghe lập tức c a o mày tiêu vũ trước khi rời đi nghe ngụy cao qua thiên huyền cửa cách cục thiên huyền môn bắt đại môn phái một trong thế lực cường đại môn hạ chân truyền đệ tử một trăm linh tám vị nội môn phái đệ tử hơn ngàn ngoại môn đệ tử gần vượt mười ngàn trong đó có năm người thiên phú dị bẩm đã đạt thượng cựu phẩm tứ trọng thiên thánh cảnh có thể xưng võ đạo thánh giả thu vi xuất thần nhậm hóa thiên huyền môn có một quy định bất thành văn phàm là tấn thăng chân truyền đệ tử liền có thể tại trong tên gia nhập vào một cái huyền chữ lấy đó tốt q ý bị tiêu vũ giết lục huyền thả bị mưu đại lực chốt bại kỳ huyền vân đều là như thế tu vi đạt đến thượng cựu phẩm tứ trọng trời sinh cảnh cái kia lợi hại so bên trong cánh cửa một ít trưởng lão đều mạnh đại là chân chính trưởng môn người kế nhiệm bởi vậy tại dòng họ sau đó thăng thêm huyền nhất tượng h trưng người mang tôn quý độc nhất vô nhị lục huyền nhất chính là ngũ đại chân truyền trong một người trong đó là thiên huyền môn tương lai trưởng giáo trí tôn ứng cử viên một trong nhân vật như vậy tự thân xuất mã có chút khó khăn nha tiểu tử thiên mã nông trường trong ba bảy ngày mã huyết mạch n ử a cái nhất định phải nhận được nếu như lão phu đoán công lầm thiên huyền môn muốn có được chính là muốn mượn nhờ huyết mạch bồi dưỡng được chân t r í n h c ó thể bay thiên mã vi nhập chủ cựu trọng thiên làm chuẩn bị ấ m trung tiên lập tức cho tiêu vũ t r u y ề n môn xem ra đúng sai muốn cùng thiên huyền môn là địch không thể tiêu vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng lập tức đứng dậy lục trác lập tức phi ưng t r u y ề n thư mật thám nhờ ư n g mật thám chuyển cáo lục trong tiên liền nói bản công tử đã biết rồi sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến giải b â y là c h ú công lục trác túi người hành lễ phía sau lập tức rời đi ngươi nhưng có đối sách nếu là ngươi tự mình tiến đến nhất định khó tránh khỏi cùng lục huyền nhất giao thủ vô cùng có khả năng bại lộ bí mật của ngươi đến lúc đó ngươi là song thi triển thần thể phân thân với vùng thiên hạ mà nhường bản thể thời khắc sắp đặt tại luyện yêu hồ bên trong ấm trung tiên đột nhiên mở miệng ha ha ha, ha rượu rượu nha tiêu vũ n h ấ c nghe đại h ỉ không thôi hắn thế mà không nghĩ tới cứ như vậy bản thể nhục thân liền chế ước không được hắn thần đạo tu v i thi triển hữu thần đạo phân thân mang theo luyện yêu hồ di động nhục thân liền trở thành một cái chịu tải tẩm bổ thần thể tồn tại huyền ngưng thiên mã nông trường sự t ì n h thứ ngươi tự mình đi một chuyến ta lấy bị ám sát mượn cớ tu dưỡng thi triển thần thể phân thân tính cả tam đại thiết v u y ế t vệ bảo h ộ ngươi gặp một lần kia cái gì lục huyền nhất thuận tiện nhường thiên huyền môn xem bản công tử nội tình miễn cho bọn hắn còn tưởng rằng bản công tử là không có ý nghĩa đến người nhục thân hạn chế để giải quyết tiêu vũ lập tức ra kế hoạch. 537 chương 538, y ê u việt ngược nữ t ừ a ta đi yến huyện ngưng nghe xong lập tức hoảng hốt trong khoảng thời gian này yến huyện ngưng tại phụ thái thú nắm giữ đại quyền chủ quản thương vụ sự t ì n h rất nhiều chiến sự chính vụ nàng cũng có tham dự quyết đoán xem như một cái chân chính quyết sách tầng lớp nhưng mà muốn nàng đi đối mặt thiên huyền môn ngũ đại chân chuyển một trong cự đầu cấp nhân vật trong lòng hốt hoảng không cần sợ ta sẽ bồi bên cạnh ngươi hơn nữa thiên phú của ngươi đã cải biến chính là trời sinh tu thần việt thế thiên tài không tới ba năm ta bảo đảm để cho ngươi tu vì hoàn toàn treo lên đánh kia cái gì lục hiến nhất căn cần bản không sau ợ Tiêu vũ mỉm cười, thần túc. Tiêu tiến mắt cười, nghiêm nói phải đều huyền vũ vũ vậy, mỉm nhắm sắc cực như ngưng Hảo. đành phải nhắm mắt đáp ứng. s kỳ đáp bữa ăn tiến huyền ngưng người khoác chiến giáp mang theo tiêu vũ tam đại thiết huyết vệ uy phong lấm lấm mà đi đến nỗi ứ ngưu đại lực thì lưu tại phủ thái thú thủ hộ bị thích khách bị thương nặng tiêu vũ vạn dặm lương câu không hổ mã bên trong tri vương tiêu vũ nhắc người đi đường lúc chạm vạng tối phân liền đã tới bay mã mục tràng phía trước nông trường phía trước lục trong thiên tự mình nên đón cũng không gặp tiêu vũ dấu vết một trái tim có chút thất vọng hiến tiểu thư rơi vũ công tử ở đâu lục tiên sinh không cần khẩn trương công tử bởi vì bị người ám sát thương thế không nhẹ không cách nào đến đây cho nên đặc mệnh tiểu nữ tử cùng tứ đại thiết huyết vệ đến đây vì thiên mã mục c h à n giải g vây y ế n huyền ngưng khoát tay chặt lại đúng ngực trả lời đã như vậy làm phiền yến tiểu thư cùng b ố i vị thỉnh tiêu vũ bị ám sát tin tức mà nêm đ bông xuống liền đã truyền ra lục trong thiên đã sớm biết nhìn một chút cái này bốn cái mặt mang mặt nạ người vẫn là giật mình không nhỏ hắn cùng với tiêu vũ giao dịch lấy chiến mã đổi lấy phi thăng đan thiên binh đan tu vi đã đột phá đến thượng cựu đánh giá nhất trọng thiên binh cảnh cảm giác được tiêu vũ bốn người cường đại bất kỳ một cái nào thế mà đều không có ở đây mưu đại lực phía dưới tiêu vũ dưới quyền thế lực vậy mà so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn Thỉnh! Yến ngưng âm thầm nhìn liêu tiêu vũ một mắt, tức tiêu tới tựa tuyệt hốt chút rất trở thành tiêu tiêu trọng nhất thực thể tiêu huyện nhìn nhanh chân chàng hồ không hoảng, kích chân chính nữ nhân, bị tiêu vũ nể trọng nữ nhân, nhất định phải phải Yến ngưng bên người, nàng còn động. Nàng ràng, muốn nữ nể nữ nắm giữ riêng lớn nghi bay liêu giữ âm mà mã mục vì lập lực, đi vũ vào. vũ vũ vũ vũ Có có có có cơ ở bị rõ c ai ai lục, lục tiên sinh người đây là ý gì vừa mới ngồi xuống kỳ mây huyền nhìn yến huyền ngưng một mắt lập tức mở miệng kỳ công tử lời này hẳn là tiểu nữ tử hỏi thăm chư vị a không đợi lục trong thiên mở miệng yến huyền ngưng lập tức đi trước một bước thiên mã mục tràng sớm tại công tử nhà ta trở về thiên kiển thành lúc cũng đã quy thuận với ta ra công tử giới quyền cái gì n g h y vậy kỳ huyền vân bọn người nghe xong giận dữ không thôi lục trong thiên lục tuyết cha con hai người cũng s á c mặt đang rút l n g dậy không nghĩ tới yến huyền ngưng sẽ đến chiêu này lúc này bọn hắn căn bản là không có cách giải thích đành phải gật đầu ra hiệu lục ra có thái tổ ban cho gió hầu tức vị nhưng thiên mã mục c h à n g nhưng là lục ra tài sản riêng xin hỏi thiên huyền môn chư vị công tử thiên mã mục c h à n g làm sao không có thể quy thuận người khác cái này lại có cái gì kỳ quái đâu yến huyền ngưng trong lòng vẫn là có chút bồn trồn nhưng mặt ngoại lại nhìn không ra cái gì rất bình tĩnh cũng rất cường thế lục tiên sinh là như vậy sao kỳ huyền vân không muốn cùng nữ nhân dây dưa lập tức nhìn về phía lục trong thiên là vân vân hôm nay thiên mã mục tràng chủ nhân chân chính chính là rơi vũ công tử tại hạ bất quá là một cái mạ nạ ở mà thôi cho nên lục công tử kỳ công tử có chuyện có thể trực tiếp cùng yến tiểu thư làm luận yến huyền ngưng tất nhiên muốn đem sự tình kéo qua đi lục trong thiên đành phải đáp ứng lại nhìn yến huyền ngưng phải chăng có thể đánh phát thiên huyền một người đến nỗi thiên mã mục tràng cuối cùng thuộc về thì nhìn bọn hắn thực lực của hai bên thủ đoạn yến huyền ngưng nói như thế kỳ thực cũng là đang ép lục trong thiên làm ra quyết định ngày hôm nay đã đến không thể không làm quyết định thời điểm ừ một nữ nhân tính toán chuyện gì xảy ra nhường tiêu rơi vũ đi ra kỳ huyền vân khinh thường khoát tay chặt lại tựa hồ cùng nữ nhân đối thoại còn có thân phận của hắn lớn mật ngươi là thân phận gì cũng dám chất vấn chủ mẫu ngay vậy hóa thành tiêu nhất lam nghi ngờ lập tức hét lớn một tiếng lam nghi ngờ vốn làm à u x a n h ra trời đáy vực chân truyền đại đệ tử địa vị cao thượng khí thế tự nhiên bất phàm người m ư i lớn mật giấu đầu lỗ đôi không mặt gặp người không thành kỳ huyền vân bị như đại lực đánh bại bị làm lục qua một lần trong lòng sớm đ ạ oán hận không thôi ta lục sư huynh đích thân tới tiêu rơi vũ lại làm cho một nữ nhân đi ra ứng phó là có chủ tâm phải cho ta thiên huyền môn khó xử côn g vọng bản tọa chính là công tử ngồi xuống tiết huyết mười tám vệ một t r ò n g ngươi tiếp bản tọa một chiêu như thế nào tiêu nhất lãnh diễm nợ nụ cười đột nhiên cước bộ khé động lập tức một trường bổ xuống một trường này ra toàn trường c h ầ n kinh kỳ huyền vân tức thì bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau hắn bất quá nhị trọng thiên tướng cảnh sao dám tiếp hóa thân tiêu nhất lam nghi ngờ nhất kích lam nghi ngờ vốn là tù vị các mạnh bị tiêu vũ cương ép k u ấ t p h ụ họ được thiên sát cựu làm biến thực lực bảo tăng không thiếu mặc dù không là tứ trọng thiên thiên thánh cảnh cự đầu cấp nhân vật đối thủ nhưng chống lại một phen vẫn là không có vấn đề h ừ thấy vậy một mực vô cùng ngạo kiểu phải lục huyền nhất lập tức ra tay rồi thân ảnh k h ẽ động liền đem tiêu nhất công kích hóa giải ngược lại cổ tay một phen lập tức một chỉ điểm ra mãnh liệt phản kích một chỉ này nhìn như đơn giản kỳ thực hàm ẩn võ đạo ý chí lực phá hoại cực kỳ cường đại tiêu nhất mặc dù có thể tiếp được tới nhưng bao nhiêu sẽ bị kích thương mà ném mặt mũi tiêu vũ nhất p h ấ tay lập tức đem tiêu nhất đẩy lui đồng dạng một chỉ điểm ra phanh hai đạo chỉ lực trước mắt chạm vào nhau sau đó va chạm sức mạnh riêng phần mình triệt tiêu giống như chưa từng xảy ra chiến đấu đồng dạng dư ba cũng chưa từng gây nên như thế tình hình chiến đấu chỉ có thể nói rõ tiêu vũ thực lực không ở lục huyền nhất phía dưới lần này cục diện có chút l u n g túng lục gia thiên huyền môn đều bị rung động không nhẹ thiết huyết một ư ơ i tám vệ chỉ xuất thứ tư đều như vậy lợi hại còn có m ộ ư ơ i bốn vị thành viên cùng với ngưu đại lực đây là một cố dạng gì thế lực to lớn sau lưng lại là người nào đang ủng hộ bây giờ ai cũng biết tiêu rơi vũ chính là một đời sơn tạc vương cựu long trại trại chủ ngọc diện phi long tiêu vũ nhưng trừ ngoài ra cái gì đều tra không được ha ha ha ha lục công tử quả nhiên lợi hại không hổ là thiên huyền môn ngũ đại chân t r u y ề n một trong thấy vậy tiến huyền ngưng một hồi cười to đứng vậy lần này tiểu nữ từ đại diện toàn quyền công tử mà đến t ứ đại thiết huyết vệ có thể làm chứng bốn người bọn họ chính là công tử người thân nhất người tín nhiệm nhất lục có gì có mục đích gì còn xin nói thẳng hảo hảo một cái rơi vũ công tử lục huyền nhất vẫn là không có tại đậu thủ lập tức nói bản công tử lần này chính là đại biểu trời huyền môn mà đến hy vọng bỏ ra nhiều tiền mua sắm thiên mã mục trong chàng ba thất n g ư c á i ha, ha cái này nói dễ lục tiên sinh làm phiền ngươi đi trùng ngựa chọn lựa ba thất thượng hạ ngựa cái nhường lục công tử mang về thiên huyền môn là chợ huyền môn bồi dưỡng ngựa tốt yến huyền ngưng rất là sảng khoái trả lời yến tiểu thư ngươi cho ta thiên huyền môn là cái gì bản công tử muốn là thiên mã mục trong tràng ba thất có thiên mã huyết mạch mã bên trong chi hoàng t h ỉ n h yến tiểu thư nói cái giá đi ngay vậy lục huyền nhất giận dữ không thôi rất xin lỗi cái này ba con ngựa bên trong chi hoàng chính là công tử nhà ta cố ý giao phó bất luận kẻ nào mặc kệ ra giá bao nhiêu cũng sẽ không bán ra cho nên chư vị công tử mời trở về đi yến huyền ngưng hơi hơi vừa chắc tay ngươi thế mà cự tuyệt đừng quên ngươi thiên kiến thành cũng ở vào đông hoàng cảnh nội ngay vậy lục huyền nhất sắc mặt rất khó chịu cũng không tiện phát tác lòng tràn đầy ác khí kỷ huyền vân lập tức giận giữ gào thét lấy thế đ ạ người làm càn mua bán xem trọng ngươi tình ta nguyện ngươi thiên huyền môn muốn lấy thế đại người ép mua ép bán không thành bản tiểu thư nói không bán chính là không bán ngươi làm như thế nào ngay vậy y ế năm huyện ngưng cũng l trăm ba mươi tám chương năm trăm ba mươi chín lục gia quy thuận tiên mã mục tràng thiên kiển thành p h ụ thái thú thiên huyền môn tam phương thế lực đều bởi vì yến huyền ngưng cầm thế mà lâm vào khẩn trương trong lúc rằng co không thể không nói một cái tay trói gà không chặt được nữ tử ở trên thiên huyền môn ngũ đại chân truyền đệ tử một trong trước mặt có lần này khí thế làm cho người khen khen lấy làm kỳ chính là tiêu vũ đều rất ngoài ý m u ố n bất quá đây mới là hắn tiêu vũ nữ nhân hắn tiêu vũ nữ nhân không thể ở trước mặt bất kỳ người nào yếu đi khí thế các nàng hẳn là hưởng thụ cực hạn vinh sùng tiêu vũ có thể chịu đục nhưng các nàng không thể bởi vì các nàng là tiêu vũ cả đời này lo lắng cả đời này dốc sức thủ hộ người yến tiểu thư nữ nhân nói chuyện cũng là muốn chịu trách nhiệm sau một lúc lâu lục huyền nhất sắc mặt biến đổi mở miệng tiêu vũ rời bỏ ngụi cao còn nhìn trời huyền môn đệ tử ra tay độc chiếm thiên mã mục tràng ở trên thiên huyền môn nội bộ đã gây nên bất mãn hôm nay lục huyền nhất rất hoài nghi tiêu vũ trung thành lập trường tự nhiên công tử nhà ta nói thiên đạo quan tâm người có đức có câu nói là chính nghĩa thì được ủng hộ thất đạo không người rút còn xin lục công tử ghi nhớ tiến huyền mưng mỉm cười trả lời thái độ rất c ứ n g n ạ n h ngựa khi càng có ý uy hiếp lời này là tiêu vũ để cho nàng nói ý là bước ta quả đáng vậy ta tiêu vũ lập trường sẽ không nhất định người khác nghe không hiểu nhưng tiêu vũ tin tưởng lục huyền nhất nghe được hảo thật tốt quả nhiên lục huyền nhất sắc mặt đột biến nếu như b ạ n công tử hôm nay nhất định phải mang đi cái này ba bảy ngày mã huyết mạch mã hoàng đâu cái k i a lục công tử liền muốn hỏi công tử dưới trướng tứ đại thiết huyết vệ có đáp ứng hay không t i ế n huyền ngưng cười lạnh đột nhiên vung tay lưu lại tiêu vũ bốn người k h í thế dung một cái cùng nhau tiến lên khổng lồ mà tinh thần u võ đạo khí thế nhường thiên huyền môn chúng sắc mặt người khó xử đến cực điểm luận thế lực tiêu vũ một phe này có thể mạnh hơn thiên huyền môn chúng quá nhiều người kỳ quái hơn chính là bọn hắn không một người có thể nhìn thấu tiêu vũ bốn người hoàn toàn không biết đây là cái gì phương nhân vật tu luyện lại là loại nào tiên pháp võ đạo chúng ta đi một lúc lâu sau lục huyền nhất vẫn là không có lựa chọn độc thủ lạnh trên một tiếng vung tay mà đi kỳ huyền vân không cam lòng há hốc mồm vẫn là không dám làm trái lục huyền nhất ý tứ mà không có mở miệng rời đi tiên h mã mục tràng phía sau kỳ huyền vân cuối cùng nhịn không được mở miệng lẽ nào lại như vậy cái này tiêu rơi vũ cũng quá trong mắt không người cũng dám không nhìn ta thiên huyền môn huy nghiêm sáu lục sư h u n h ngươi là ngũ đại chân truyền một chồng thiên huyền môn tương lai trưởng giáo nhân về người thật chẳng lẽ dễ dàng tha t h ứ tiêu rơi vũ còn vọng như thế ngươi làm như thế、nào? lục huyền nhất lạnh lùng nhìn hắn một cái giết kỳ huyền vân ánh mắt lạnh lẽo lập tức làm một cái động tác c ắ t cổ ngu xuẩn ngay vậy lục huyền nhất trực tiếp một cái tắt quan tới đánh kỳ huyền vân rất là không hiểu hừ mặc kệ tiêu rơi vũ cùng ngụy cao là có hay không tâm hợp như chỉ bằng hắn bây giờ hiện ra thế lực cũng không phải là bình thường người có thể đối phó được một cái s ơ n tặc sau lưng ha có thể không có thế lực ủng hộ lục huyền nhất lạnh lùng trả lời bản công tử chính là cạnh tranh thiên huyền môn trưởng giáo thời khắc trọng yếu ha có thể bởi vì nhỏ mất lớn chờ hoang dã một nhóm phía sau bản công tử tu vi tiến nhanh nắm giữ thiên huyền môn đại quyền không sợ hắn không nghe lời là vân vân lục sư huynh tào minh chúng ta bội phục nhất định dốc sức tương trợ nghe vậy cả đám duy duy nặc nặc gật đầu chính là kỳ huyền vân cũng là như thế không người phía sau lại mở miệng nói lục sư huynh thiên mã mục tràn g vạn năm lương câu đều bị tiêu vũ sở đoạn chúng ta chuyến này hoang dã không có vạn giảm lương câu thay đi bộ tốc độ sẽ chậm rất nhiều năm chỉ sợ sẽ bỏ lỡ hoang dã bí bảo thời gian xuất thế không sao đại càng t i địa cũng không chỉ có một thiên mã mục tràng lục huyền nhất cũng không để ý k h á t tay trận lại nói trải qua chuyện này ba mươi sau đ ấ y v ư ợ t khống chế thế lực tất nhiên sẽ trước tiên đoạt cản trâu đối với ta phái đại kế có lẽ là có ích vô hại cho nên các ngươi làm việc đừng chỉ trước mắt úc rượu rượu nha ba mươi sau đ ấ y v ư ợ t người ám sát tiêu vũ tại tăng thêm gần đây công nhiên khiêu chiến ta thiên huyền môn vệ quốc công thá quốc đồng bằng hầu cái này ba cái giã tâm tạc tử tất nhiên sẽ nhìn trời kiển thành ra tay không cầm xuống thiên kiển thành bọn hắn cũng không dám xuất binh đối phó mỹ cao sư đệ ngay vậy kỳ huyền vân lập tức bừng tỉnh hiệu ra mặt ngoài cực kỳ kính cần nghe theo thậm chí đòi lại nhưng mà ánh mắt bên trong ngầm hôm quang hiện nhiên đã đối với lục huyền nhất một cái tắc kia sinh ra cực lớn bất mãn mà hết thẻ này tiêu vũ đã tật chi nguyên lai、like, kỳ huyền vân trước đây muốn tiên mã mục tràng là muốn nhận được vạn năm lương câu đi tới hoang dã một nhóm xem bọn họ bộ dáng hoang dã có gì ghê gớm bảo vật chỉ cần có được liền có thể hoành hành thiên hạ thậm chí bằng bảo vật này mà ngồi trên thiên huyền môn trưởng giáo chi vị một kiện nhường thiên huyền môn ngũ đại chân truyền một trong cự đầu cấp nhân vật đều đạo tâm tiêu vũ há có thể bỏ lỡ từng cái kế hoạch không ngừng h i ệ lên sáu thiên mã mục tràng giải quyết thiên huyền cử người vấn đề liền rơi xuống thiên mã mục tràng lục ra t r ê thân Tiến lục trong thiên cùng biết trắng khổ tâm nợ nụ cười hay là thần phục lập tức túi người hành lễ chỉ bằng cái này tứ đại thiết huyết vệ liền không phải do lục trong thiên không tuyển chọn không đầu nhập ha ha ha ha hảo lục tiên sinh tương lai tất nhiên sẽ vô cùng may mắn hôm nay chọn chọn công tử nhà ta mới là đại cản mới là đông hoàng thậm chí toàn bộ tứ hải bắt hoang duy nhất chủ nhân tiến luyện ngưng đại hỷ bắt đầu từ hôm nay lục tiên sinh chính là công tử dưới trướng kỵ binh dũng manh tướng quân ít ngày nữa công tử liền sẽ phân phối năm vạn kỵ binh cung cấp tiên sinh điều khiển thủ hộ bay mã mục tràng cùng c à n châu thành tương hỗ tương ứng chuyên trách vì công tử huấn luyện chiến mã kỵ binh tìm cơ hội xâm lấn thanh châu là đa tạ i chúa công ngay vậy lục trong tiên mừng rỡ không thôi bây giờ không có nghĩ đến hắn vừa mới đầu nhập tiêu vũ liền trực tiếp phân phối năm vạn đại quân cho hắn lục tiên sinh không đúng năm là lục tướng quân mới đúng công tử tín nhiệm tướng quân lại chính trực công tử lúc dùng người mong rằng tiên sinh không nên cô phụ công tử tín nhiệm. tiến uyển ngưng khoát tay chặt lại cho hắn vẽ lên một bức kế hoạch nhu lược vĩ đại sự nghiệp to lớn tương lai chỉ là một cái gió hầu tính là gì các đất phong vương đều không có ở đây lời nói phía dưới công tử mới là duy nhất c h i chủ là thuộc hạ ghi nhớ nhất định không phụ chúa công tín nhiệm ba bảy ngày mã huyết mạch chi mã hoàng liền thỉnh yến tiểu thư mang về giao cho chúa công thuộc hạ vô năng thực khó khăn phát huy ra thiên mã huyết mạch chân chính thần uy chúa công thần uy bất phảo có, có thể có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhất định lục trong thiên liên tục không người phía sau lập tức mở miệng hảo lục tiên sinh trung thành công tử minh mạch tiến luyện ngưng gật đầu một cái rất là vui mừng ngoài ra thỉnh lục tiên sinh phân phối một nhóm kinh nghiệm phong phú mã phu bác sĩ thu ý đi theo tiểu nữ tử trở về chờ đợi phân công tự nhiên không có vấn đề lục trong tiên lập tức đáp ứng tiến luyện ngưng không nói hắn cũng sẽ xử lý lục trong tiên là người thông minh tiếp tục lựa chọn vậy thì sẽ thực tình kính dân hơn nữa hắn đi nương nhờ tiêu vũ phía sau liền có thể cùng trăm dặm b ă n g thiên kiển thành trở thành một góc cạnh tương hỗ chi thế tiến có thể công lui có thể thủ t ấ n thanh sông ba châu thời khắc sẽ bị bọn hắn trỗi hiếp lấy binh lực tới nói tiêu vũ là ở vào yếu thế nhưng chiếm cứ có lợi địa thế càng chiếm giữ nhân tâm toàn bộ càn châu đối với tiêu vũ đó là vô cùng t í n phục tiêu vũ phải lập tức tạo phản tướng sĩ đều sẽ đi theo đến cùng binh lực càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ thiên hạ hôm nay chỉ có ngụy cao lương châu thiết kỵ có thể chịu được một trận chiến sau thiên mã mục tràng p h o n g trọ tiêu vũ cùng yến huyện ngưng đứng đối mặt nhau một cái kết rơi bố trí xuống phía sau tiêu vũ lập tức nói huyện ngưng vừa mới ta lấy thần n i ệ m nhìn trộm thiên huyền một người phát hiện bọn hắn lần này là muốn đi trước hoang dã tâm bảo công tử muốn đi yến u y ệ n ngưng cả kinh lập tức nói thế nhưng là công tử như đi ba châu nhất định liên thủ tiến công ta sợ không cách nào ứng đối chiến cuộc thay đổi bất ngờ không sao chuyện hôm nay sẽ để cho ba châu càng thêm kiên kỵ bản công tử tại tăng thêm lam nghi ngờ ba người cũng không trở về bọn họ là không có lòng can đảm khởi binh tiêu vũ đã suy nghĩ qua đương nhiên coi như bọn hắn xuất binh có ngươi tọa trấn thiên kiến thành còn có băng nhi nắm giữ cản châu thành quân ta binh lực lại như thế c ư ờ n g thế ai thắng ai t h u a cũng không nói nhất định vậy ngươi lúc nào lên đường tiến huyền ngưng biết tiêu vũ chuyện quyết định không ai có thể thay đổi sáng sớ ngày mai chúng ta liền trở về thiên kiến thành sau đó an b à i tốt hết thể liền lập tức rời đi lần này ta dự định tự mình đi tới đại lực cùng tam đại thiết huyết vệ đều do ngươi điều khiển tiêu vũ trầm giai nói đối ngoại thì tuyên truyền bản công tử đang trùng kích thượng tiên tri cảnh tin tưởng có thể giấu diếm được một đoạn thời gian lấy các ngươi năng lực ứng phó thế cục trước mắt không có vấn đề các ngươi phải tin tưởng chính mình sắp đi xa lần nữa gieo hạt tử lôi linh mễ mới là trọng yếu nhất trong khoảng thời gian này lại tích lũy không thiếu linh dịch nhường cựu long trại ruộng tốt đều trồng lên tử lôi linh mễ chờ thu hoạch phía sau sau đó dưới trướng đại quân sức chiến đấu sẽ càng mạnh hơn đến lúc đó càng là vững như bàn thạch năm trăm ba mươi chín chương năm trăm bốn mươi hoang dã thiên hạ hôm nay tứ hải bắt hoang long xà cùng nổi lên tu vi chân chính cảnh giới mới là hết thẻ hoàng đồ bá nghiệp căn bản cho nên tiêu vũ cũng không gấp gáp khai cương khuất thổ việc cấp bách là tăng cường chính mình tu vi b ổ i dưỡng chọn lựa ra nhân vật thiên tài truyền thụ hắn binh pháp võ đạo khiến cho trở thành trong quân chủ cột v ư ớ c vàng tại tăng thêm tử lôi linh mễ thần hiệu một năm nửa năm phía sau chỉ bằng đại cản hoàng triều bên trong tiêu hùng căn bản đừng nghĩ dung chuyển tiêu vũ dưới quyền đại quân hôm sau đường về tiêu vũ trên đường liền tìm cơ hội tất cả cho a n ba giọt linh dịch cho ba bảy ngày mã huyết mạch chi mã hoàng tiêu vũ tin tưởng chỉ cần kéo dài không ngừng bồi dưỡng cái này ba con ngựa sớm muộn trở thành chân chính thiên mã coi như không thể bọn chúng hậu đại cũng có có thể trở thành thiên mã chỉ là không biết như thế nào để thăng huyết mạch độ tinh khiết lục gia nghiên cứu gần ngàn năm cũng bất quá mới có thành tựu bây giờ mà thôi nhưng tiêu vũ có luyện yêu hồ có thể cải thiên hoán đ ị a nhưng là có khả năng thay đổi hết thảy ít nhất lại so với thiên mã nông trường lại càng dễ bồi dưỡng ra vạn năm lương câu sau đó tiêu vũ liền trở về cựu long trại đem một nhóm mới tử lôi linh mễ gieo hạt sau khi hoàn thành lại đối cái kia sáu trăm h thiên phú bất phàm tướng sĩ tiến hành xác định và đánh giá khảo giáo lấy tính cách của bọn hắn thiên phú am hiểu mà một lần nữa cắt cử trong đó hai trăm n g ư ờ i bị sắp xếp cầm ý vệ vì lực lượng trung kiên trong đó bốn trăm n g ư ờ i lần nữa trở lại tất cả trong quân đảm nhiệm chức vị trọng yếu tướng lĩnh bốn trăm n g ư ờ i trong đó ba mươi sáu người càng là nắm giữ tham tán quân cơ quyền lực được đan dược linh thạch lại tế luyện pháp bảo áo giáp cũng tận số phân cho bọn hắn đã các cấp, cấp tướng lĩnh binh lính tinh nhuệ trong tay phú khả địch quốc tiêu vũ lần nữa biến thành kẻ nhỏ hèn đồng thời cũng bước lên đi tới man hoang lữ trình bên trong hoang dã bắt hoang một trong ở vào đông hoang cực điểm vô cùng hoang vu nhiều hung thú ác đồ thiên đình cao vút cựu trọng thiên thời điểm hoang dã chính là thiên đ ỉ n h trục xuất tội thiên tội đồ hình phạt chi địa thiên đình sau khi vỡ vụn hoang dã cũng dần dần thay đổi trở thành một cái cực kỳ địa phương hỗn loạn không đường có thể đi người vô cùng hung ác đều sẽ tiến vào hoang dã cầu sinh 12 giới bên trong, quỷ giới liền ở vào hoang liền bên vào quỷ ở dã đại năng giả sinh mệnh chính là tại hoang dã bên trong chung kết những cái kia bị thiên đình trừng phạt và không cam lòng người tự nhiên sẽ lưu lại bí mật của mình hy vọng có người có thể thu được vì bọn họ giao thủ phá vỡ thiên đình thống trị rõ ràng nguyện vọng của bọn hắn thành công thiên đình đích đích s á t s á t bị lật đổ bảy nửa tháng sau tiêu vũ ngồi cưới vạn năm lương câu ra roi thuốc ngựa mà đi cuối cùng chuyển kiếp đông h o a n g địa ngục mà tiến vào man h o a n g địa giới hoang dã không hổ hoang dã hai chữ hàng ý bao cắt từng trận giống như nhân giới sa mạc đồng dạng cơ hồ không có thảm thực vật mặc dù có núi cao đất vàng cũng là bị cồn phong thổi lên trong đó hoang vu thẳng vào nhân tâm dã man khát máu khí t ứ c càng là khắp nơi đều có tiểu tử cái này hoang dã rồng rắn lẫn lộn nhất định không thiếu tu thần giả đối với người mà nói thế nhưng là nơi tốt có thể mượn cơ liền độ thiên địa lôi kiếp mà không cần lo lắng tiết lộ thân phận ẩm trung tiên cảm thụ một phen lập tức mở miệng chỉ cần n g ư ơ i n g a y cả độ tứ trọng thiên địa lôi kiếp tu thành chân chính giới thần kính liền có thể thần n i ệ m thế giới bao khoả nhục thân phát bảo mà đi đến lúc đó liền có thể chân chính hoành hành thiên hạ vô tùng vô ảnh nay tới độ kiếp chính là trong đó một kiện sự tình tiểu vũ sớm đã nghĩ、kỹ. Hắn như tiêu u thành chân chính g ớ i cái kia i thần thần thể tốc tất kính, h n bay qua tốc độ, n đến một loại trình độ cực kỳ kinh khủng. Vạn lương sẽ đạt độ loại một rằm cực c kỳ â đều Tiều kém xa tích tắp. Ấn ơn.、Tiều、vũ đang tiếp tục xâm nhập man hoàng t r i địa thân n i ệ m đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc ba đậu cẩn thận điều tra phát hiện lại là vô tướng môn chân truyền đệ tử triệu c u n dương lý kim dương hai người cũng tới đến hoang dã bên trong có bọn họ vậy thì càng tốt hơn tiêu vũ lập tức cảm ứng phương hướng của bọn hắn màu chóng đuổi theo một canh giờ sau tiêu vũ liền đã đến hai người chỗ ở một cái trấn nhỏ bên ngoài tiêu vũ cũng không tiến vào mà là tại bên ngoài trấn một cái hoang vu địa phương bí ẩn chờ đợi không bao lâu hai người liền có điều cảm ứng mà chạy đến tư ơ n g kiến thuộc h ạ tham kiến công tử miễn lễ rất lâu không thấy hai người tu vi tinh tiến không ít tiêu vũ rất là vui mừng đ à t ạ công tử hai người đứng d ậ y triệu côn dương lập tức nói khởi bẩm công tử ta hai người dựa theo công tử lời nói trở lại môn phái quả nhiên nhường dương lửa cái này rác rưởi bị xử phạt hơn nữa còn phần thưởng chúng ta nói chúng ta phát hiện thiên âm ngáy vực có tu thần giả tin tức phi thường trọng yếu do xét kết quả như thế nào tiêu vũ lập tức vui mừng lập tức hỏi tham sư môn trưởng đối tự mình ra tay h lần t này n hoang n h chỗ h xác có chỗ lợi. t dã. dã đến cùng có gì bảo vật xuất thế tiêu vũ gật đầu một cái tiếp tục hỏi thăm dọc theo con đường này tiêu vũ trên đường nghỉ ngơi ở trọ trong quá trình cũng nghe được rất nhiều tu sĩ đang đàm luận hoang dã nhưng mà không có người có thể nói cái cụ thể nguyên cớ tiêu vũ đều đến man hoang lại còn không biết tới làm gì đoạt bảo vật gì trở về công tử lần này hoang dã hành trình truyền n g ô n thực sự quá nhiều có người nói là công pháp có người nói là pháp bảo đang n ă n dược cái gì cần có đ ề u có đều không có cách nào khảo chứng nhưng mà ta vô tướng m ô n lấy được tin tức nhưng là một kiện cùng trọng lập thiên đình có liên quan tuyệt thế c ô i bảo nhưng cụ thể là cái gì sư môn trưởng bối cũng không thể biết x ấ u dù sao đất man hoang này là thiên đình trừng phạt tội phạm lồng giam chi địa triệu côn dương lần nữa trả lời cũng không nắm chặt được đi vậy thì tạm thời xem vận khí a có phần tiết lộ các người đi về trước có phát hiện gì lành nghề liên hệ tiêu vũ ra biết và năm trước nơi này phong bế ngoại trừ thiên đình bên trong người có ngọc đế lệnh bài mới có thể tiến nhập là công tử hai người túi người hành lễ phía sau lập tức cáo lui bọn hắn sau khi đi tiêu vũ liền bắt đầu rơi vào trầm tư tâm bảo là thứ yếu trước tiên độ thiên địa lôi k i ế p tấn thăng tu vi mới là trọng yếu nhất mặc dù ở đây không tan trong bại lộ thân phận nhưng liền độ tứ trọng thiên địa lôi kép nhưng là một cái cực kỳ thật lớn hành vi tất nhiên sẽ dẫn phát chú m ụ tiểu tử không cần vội vã như thế cơ hội chắc chắn sẽ có bây giờ ngươi nên tiếp tục thâm nhập sâu hoang dã âm thầm thi triển thần nghiệm xuống mồ tìm kiếm xem có thể hay không có chỗ lợi âm trung tiên lập tức để ý tiêu vũ khí vận cường đại hết t h ể tùy duyên mới là lựa chọn tốt nhất quá mức tận lực ngược lại còn có thể ảnh hưởng khí vận sự kiện phát triển tiến trình hảo tiêu vũ nghĩ nghĩ cũng là đạo lý này lập tức g ụ c ngựa mà đi ẩn ân, ân một đường dò xét trên đường âm trung tiên đột nhiên phát ra một cỗ rất nặng n ề dọn núi sau một lúc lâu vẫn làm ở miệng nói tiểu tử ngươi cảm thấy không có âm thầm có một cỗ thần n i ệ m cũng tại dò xét sáu không đúng không phải một c ô mà là hai c ô phải không tiêu vũ ngược lại là không có cảm giác cả người tâm tình nhưng là cực kỳ k i n h hỉ nói thật ra tiêu vũ còn không có liền độ tứ trọng thiên địa lôi cấp lòng tin nhưng nếu tại giết một hai cái cường đại thần tu hấp thu tu vi vậy thì mười phần chắc chín tiểu tử ngươi đừng quá kiêu ngạo lão phu cảm giác cái này hai c ô t h ầ n nhiệm cũng là chân chính giới thần kính tự đầu ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ ẩm trung tiên xem xét tiêu vũ bộ dạng này lập tức tức dẫn đến không được a không tốt không đọc ấn tựa hồ cảm ứng được cái gì lại muốn bay mất không đợi tiêu vũ phách lối một hồi trong cơ thể không động ấn đột nhiên không nghe tiêu vũ t r ư n g khống muốn tự động bay ra không động ấn từ vân mộ yên vân mộ hàn tỷ bội cho tiêu vũ phía sau chưa bao giờ đi ra vấn đề hôm nay quá mức kỳ quái chấn áp không động ấn chính là nhân tộc đệ nhất trí bảo thượng cổ thập đại trong thần khí đối với tiêu vũ sau này nhất thống tứ hải b á t hoang ngưng kết khí vận có không gì sánh nổi tác dụng trọng yếu tuyệt đối không thể mất đi nhưng mà tiêu vũ cưỡng ép chấn áp tựa hồ cũng khó có thể ngăn không động ấn thoát ly tiêu vũ ân ân cái này cố khí tức này là là một lát sau tiêu vũ bằng vào không động ấn phát hiện ấm trung tiên nói tới cái kia hai cỗ thần n i ệ m khí tức đột nhiên thả ra đối với không động ấn áp chế cả người trở nên vừa mừng vừa sợ tâm tình khó mà dùng ngôn ngữ hình dung năm trăm bốn mươi chương năm trăm bốn mươi một cố nhân gặp lại không động ấn bị hấp dẫn mà đi mà tiêu vũ lại cảm nhận được hai cỗ quen thuộc thần n i ệ m khí tức toàn bộ thiên hạ ngoại trừ không động ấn khí linh chuyển thế làm người vân mộ yên vân mộ hàn g tạm hội còn có ai giá giá giá xác định là các nàng tiêu vũ lập tức phóng ngựa đi theo không động ấn phá không đi phương hướng đuổi theo cả tâm tình kích động khó mà ức chế đã bao nhiêu năm chờ đợi bao lâu bao nhiêu cái nhật nguyện tưởng niệm cuối cùng có thể được gặp thế tục hồng nhan cuối cùng có thể lần nữa ôm nhau yêu nhất người rất nhanh tiêu vũ liền đuổi theo không đậu ấn đi tới vân mộ yên vân mộ hàn tả m ộ i ẩn thân vị trí các nàng tại nhân giới nhục thân đã bị hủy đi bây giờ tựa hồ lấy đặc thù gì phương pháp đúc lại nhục thân dáng người hình dạng vẫn như cũ cùng người giới một dạng vẫn là như vậy xinh đẹp tuyệt luân chỉ là không có tu vi võ đạo không đậu ấn vân mộ yên vân mộ hàn vừa nhìn thấy không đậu ấn rất là chân kinh ngoài ý muốn liền lúc này tiêu vũ lập tức nhảy xuống b ạ mã Phi tiêu h â vũ nhất mộ xứng sở ấm trung tiên vì hắn tìm kiếm lục thân cùng hắn là có mấy phần tương tự nhưng cũng không phải một người tại tăng thêm tiêu vũ tận lực thay đổi khí tức tận tàng thân phận chân thật các nàng hai người tự nhiên không biết tiêu vũ là người phương nào đừng đừng đậu thủ thấy hai người giận dữ không thôi tiêu vũ dọa đến vội vàng lui lại cái kia ta ta là lao công của các người tiêu vũ nha cái này gặp nhau lung túng khiến cho tiêu vũ vân vân buồn bực không thôi lao công ngay vậy hai người nhìn nhau ánh mắt bên trong cũng là vẻ khó tin đối với đúng đúng là ta ta là tiêu vũ đ h ụ c thể của ta bị hủy diện là đoạt xác người khác thân thể không tin các ngươi cảm thụ khí tức của ta tiêu vũ liên tục gật đầu lập tức thi triển tam sinh thần quyết khôi phục nguyên bản tu vì khí tức tướng mạo có thể cả người lời nói cũng có thể cả người nhưng thu vi khí tức là không lừa được người trừ liêu tiêu vũ toàn bộ tiên giới không có ai sẽ tam sinh thần quyết a tiêu vũ thật là ngươi cảm nhận được tam sinh thần quyết vân mộ yên vân mộ hàn hai người vui đến phát khóc lập tức nhào vào tiêu vũ trong ngực cả n g ư ờ i tâm tình cực điểm tơ vương có lỗi với để các ngươi lo lắng tiêu vũ ôm ấp lấy hai người cảm thụ được các nàng ấm áp tâm tình rất tốt rất kích động nhưng mà vân mộ yên vân mộ hàn tả m ộ i càng kích động các nàng đã tìm kiếm tiêu vũ mấy trăm năm sau bây giờ cuối cùng gặp nhau mấy trăm năm đáng tìm không kết quả g à y vỏ tịch mịch hôm nay nơi nào còn nhịn được đâu hai người các ngươi nha đầu tốt xấu nha tiêu vũ cảm nhận được tâm tình của các nàng biến hóa lập tức vung tay lên đem hắn đưa vào luyện yêu hồ bên trong ô m trung tiên lao bất tử này khí linh lập tức bị áp chế âm thầm mắng to vương bắt đản có con dâu đã quên y sư sáu một canh giờ sau vân mộ yên vân mộ hàn tả mội rốt cuộc bồi thường mong muốn không hưởng công mấy trăm năm nay tìm kiếm chờ đợi một phen tâm tình phía sau tiêu vũ g ã minh bạch hắn sau khi phi thăng đều chuyện gì xảy ra hắn sau khi phi thăng ba trăm năm lục đạo trong môn nhân vật trọng yếu đều liên tiếp tu thành cựu tiếp tá tiên mà phi thăng tiến liên giới bốn phía tìm tiêu vũ dấu vết ngay từ đầu bọn hắn giữa lẫn nhau còn có liên hệ có thể đến được t r ă m thời gian thay đổi quá lớn tiên giới cũng quá mức rộng lớn giữa lẫn nhau đã đã mất đi liên hệ cũng không có ai tìm được tiêu vũ vân mộ hàn tạm bội thì lưu lại hoang dã hơn nữa tại cơ duyên xảo hợp bên trong tiến nhập quỷ giới đại khái giải phía sau tiêu vũ đem l ự c chú ý đặt ở tình huống trước mắt phía dưới mộ yên mộ hàn các ngươi tại hoang dã nhiều năm nhưng biết lần này đến cùng có bảo vật gì thế không biết hoang dã tại vạn năm trước là lồng giam tri đ i ệ không biết bao nhiêu đại nhân vật bị giam giữ Bị phong ở đã như vậy các ngươi trước tiên thủ hộ ta ngay cả đội tứ trọng thiên địa lôi kép phía sau lại đi tầm bạo giết hắn một cái long trời lở đất mây ra tạm bội đã tu thành tứ trọng giới thần kính tiêu vũ cùng nàng hai người một phen dây dưa được chỗ tốt bất phẳng đã có lòng tin liền độ tứ trọng thiên địa lôi cướp nghe vậy mây gia tạm n ộ i lập tức trận tròn mắt nghe tiêu vũ ý tứ tiêu vũ có có thể so với giới thần tu vi lại ngay cả t ầ n g thứ nhất địa lôi k i ế p đều không có vượt qua tại nhân giới tiêu vũ là một cái biến thái không nghĩ tới phi thăng t i ê n giới phía sau trở thành một cái cảng biến thái tồn tại kỳ thực ta vừa mới thức tỉnh không lâu cho nên các ngươi khó mà tìm được ta cũng nghe không đã có liên quan tới ta bất cứ tin tức gì tiêu vũ mỉm cười có chút đặc ý các ngươi quen thuộc hoang dã nhưng biết có cái gì tương đối an toàn chỗ có thể cung cấp ta độ kép có một chỗ cùng chúng ta tới mây gia tạm n ộ i nhìn nhau lập tức cùng tiêu vũ cùng cưới một ngựa mà đi trái ôm phải ấp cảm giác nhựa tiêu vũ hưởng thụ hoàng đế cực hạ n h ư ở n g thụ sau mấy canh giờ sau mây ra t ả m bội liền tương tiêu vũ đưa đến một chỗ cương phong như đao rất hiếm vết người trên núi hoang như thế tên là thiên đao núi gió thổi qua tựa như ngàn vạn thiên đao xẹt qua đồng dạng đồng dạng căn bản là không có cách tiếp nhận cho nên cực ít có người dám đến thiên đao núi phụ c ả tới vân mộ yên lập tức nói trước đây chúng ta trải qua đệ tứ trọng thiên địa lôi cấp thời điểm chính là ở đây trên núi tiến hành núi này rất đặc thù tựa hồ có thể hấp thu lôi đình chi lực có thể hết khả năng hóa giải thiên địa lôi k i ế p xung kích động tĩnh hảo tiêu vũ âm thầm điều tra một phen phát hiện nơi này đích sắc rất quái dị đến nỗi cụ thể chuyện gì xảy ra lại có bí mật gì liền ấm trung tiên đều không được biết hoành ẩm ẩm phanh phanh phanh tiêu vũ thần thể xuất hiếu lập tức tiến vào thần đạo phân thân bên trong bắt đầu dẫn phát đệ nhất trọng thiên địa lôi k i ế p thiên địa lôi k i ế p đó là một loại so cựu trọng thiên kiếp càng cường đại hơn kiếp số là tiên giới mới có lực lượng kinh khủng đệ nhất trọng liền có chín đạo hủy diệt lôi đình tri lực sau đó mỗi một trọng sẽ tăng thêm chín đạo hủy diệt lôi đình chi lực mà lại là càng ngày càng cường đại ý là lệ c ử u trọng thời điểm sẽ có ước chừng tám mươi mốt đạo lôi đình chi lực có thể thấy được tu thần c h i đạo tấn thăng c h i nạn đương nhiên sau khi tấn thăng chỗ tốt cũng là không có gì s á n h kịp đ ù n g đ ù n g rất nhanh đạo thứ nhất thiên địa lôi kiếp chi lực liền ẩm vang mà rơi tiêu vũ tiếp nhận thời điểm đồng thời vận chuyển tiên thiên thần thể bên trong thiên địa lôi t h a i hấp thu lôi đình chi lực hóa giải phá hư tính chất tiên thiên thần thể phải tiêu vũ cùng yến đẹp n g ư n g trí lực đã sơ bộ hình thành nhưng mà còn chưa trở thành người thật thể tiêu vũ đã sớm dự định tốt muốn nhờ lần này độ kiếp chi lực đem hắn chân chính diễn sinh thành công trở thành người t h ậ t thể ngưng tụ ra tiên đạo phát tác thiên đ ị a lôi kiếp thiên đ ị a lôi thai cũng là lôi thuộc tính cũng đều là trên thế giới này lớn nhất sức mạnh mang tính chất hủy diệt tồn tại quả nhiên tiêu vũ suy nghĩ là đúng hủy diệt lôi đỉnh chi lực quả nhiên sẽ thúc đẩy thiên đ ị a lôi thai tiến hóa tại tăng thêm tiêu vũ huyết dịch x u ấ tiến t hoàn toàn chính xác có ý hướng lấy chân chính thân thể con người quá trình tiến hóa rất nhanh đệ nhất trọng thiên đ i ệ lôi kiếp liền nhẹ nhõm vượt qua nhìn thấy tiêu vũ tình huống ấm trung tiên đột nhiên đôi mắt nhất chuyển, lớn mật mở miệng, tiểu tử. không bằng ngươi lấy thần lực mô phỏng nhân giới thân thể trùng tu lục đạo luân hồi quyết tại thành vô cực kim đan chi cơ sáu có lẽ dạng này có thể dễ dàng thành công đạt được chi t i ê n thể càng hoàn mỹ hơn cường đại diệu nha tiêu vũ nhắc nghe lập tức đại h ỉ không thôi tiêu vũ bây giờ thế nhưng là tiên nhân chân chính tiên nhân đáp nặng tiên thể phải không rất dễ dàng nhưng mà đáp nặng nhân giới thân thể kinh mạch nhưng là vô cùng dễ dàng đệ nhị trọng hết thể mười tám đạo thiên địa lôi kép dần dần bông xuống tiêu vũ ở tiên tiên thần thể bên trong rất nhanh mở ra thuộc về nhân giới kinh mạch đan điền bắt đầu trùng tu lục đạo luân hồi quyết lấy tiên nhân tu vi tu luyện nhân giới công pháp quả thực quá đơn giản lần thứ ba vô cực kim đan mà lại là ước t r ư ờ n g sáu viên vô cực kim đan lần nữa bị tu luyện thành công tu vi cũng siêu siêu không ngừng tăng vọt rất nhanh liền thẳng vào thập nhị phẩm đại thừa kỳ lấy tiên khí rèn luyện tiên thể m ộ t khắc biến hoa kéo lên đang tại độ đệ nhị trọng thiên địa lôi kiếp tựa hồ cảm ứng được cái gì uy năng vậy mà đột nhiên đột ngột tăng gấp ba năm trăm bốn mươi mốt chương năm trăm bốn mươi hai liên độ tứ trọng tiêu vũ chỗ độ chi thiên địa lôi kiếp vốn là so với người bình thường phải càng cường đại hơn bây giờ đột nhiên đột ngột tăng gấp ba cho dù là tiêu vũ, đều bị cả kinh không thôi. loại uy lực này thiên địa lôi k i ế p m u ố n liền độ tứ trọng chỉ sợ có chút khó khăn nha tên biến thái này thực sự là gặp tiêu vũ tình huống vân mộ yên tỷ mỗi hai người đều không còn lời gì để nói mà chống đỡ từ xưa đến nay tu thần giả chưa bao giờ có người lấy thân thể đi theo thần thể cùng một chỗ độ kiếp thiên địa lôi kiếp nhất định là cảm ứng được liêu tiêu vũ thần thể bên trong còn có thân thể tồn tại mới đột nhiên thần ủy tăng nhiều nếu như thành công tiêu vũ thành cựu chỉ sợ sẽ đạt đến tiên thiên thần linh độ cao tiêu vũ ra biết chưa bao giờ có người mang theo nhục thân cùng một chỗ độ thiên địa lôi tiếp bởi vì không có ai nhục thân có thể tiếp nhận tiêu vũ cỗ này cũng không phải chân chính nhục thân h ạ c h tâm là nữ hoa thạch cùng thánh linh châu cùng với thiên địa lôi thai thiên địa lôi thai kế tục thiên địa trí thuần lôi đạo c h i lực mà sinh ra mới có thể tiếp nhận đệ nhị trọng thiên địa lôi k i ế p kết thúc nên đón đệ tam trọng ước chừng hai mươi bảy đạo thiên địa lôi k i ế p lực thời điểm tiêu vũ thần đạo phân thân cuối cùng hoàn thành tiên đạo phép tắc t ư ơ n kết toàn bộ thần đạo phân thân nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thuế biến thiên nhân thì thân căn bản chính là tiên đạo phát tắc tiên đạo phát tắc sen lẫn kinh mạch toàn thân vì tiên thể ma hạch tâm chính là động hư biến thành hạch tâm xưng là tiên căn tiêu vũ thần đạo phân thân có lục đại động hư hoàn thành tiên thể chế tạo phía sau liền khoảng chừng lục đạo tiên căn mỗi một đạo cũng là tuyệt phẩm tiên căn thiên phú tiên căn chia làm một đến chín phẩm sau đó là bên trên phẩm tiên căn t ự c phẩm tiên căn tuyệt phẩm tiên căn tuyệt phẩm tiên căn thế nhưng là có cơ hội tu luyện tới thượng cựu phẩm cựu trọng thiên tiên tôn cảnh cái thế thiên tài ma tiêu vũ ước chừng lục đạo tuyệt phẩm tiên căn ha ha, ha ha tiểu từ túi rượu, rượu nha ẩm trung tiên cả người, kinh hỷ đến không hỷ đ ợ lập tức nói mà lục đạo đại đế nhưng là muốn lấy lục đạo tuyệt phẩm tiên căn dung hợp làm một thể thành cựu tuyệt phẩm tiên căn h nếu t h ấ là đem v c đạo tiên căn là làm cơ sở đang độ kíp trong quá trình tiếp tục rèn luyện võ đạo tu vi nếu là đem võ đạo tu vi cũng tăng lên tới thượng cựu phẩm tứ trọng thiên thánh cảnh cái tiêu tiêu vũ liền kinh khủng hoàn toàn có thể vứt bỏ nguyên bản thân thể tiêu vũ nhục thân tiên h phú thực sự không gì đáng nói dung nhập liêu tiêu vũ bản thể phải tinh huyết sức mạnh phía sau cũng khó có thể đột phá thượng cựu phẩm cảnh giới quá chế ước tiêu vũ phát triển đ ệ tam trọng thiên địa lôi k i ế p ước chừng hai mươi bảy đạo tiêu vũ chịu đựng nổi tới đã trở nên rất khó khăn bất quá vấn đề không lớn thiên địa lôi k i ế p sức mạnh càng lớn tiêu vũ thiên địa lôi thai vận hành lại càng mạnh liệt hấp thu tiên khí cũng liền mạnh liệt hơn thần đạo phân thân võ đạo tu vi cũng tấn thăng phải càng thêm mạnh liệt t ầ n thứ ba đ i ệ lôi tiếp sắp kết thúc tiêu vũ võ đạo tu vi liền đạt đến cựu phẩm đại la kim tiên cảnh giới đ rất nhanh đệ tứ trọng ước chừng ba mươi sáu đạo thiên địa lôi k i ế p bắt đầu phủ xuống nhưng mà cái này thần đạo phân thân tu vi nhưng thủy trung khó mà đột phá thượng t i ể u phẩm từ đầu đến cuối có mực hàm không thể đột phá tiểu tử đoạt xá thân thể quá yếu sao không dứt khoát đem hắn t h ô n vệ triệt để thành t i ể u trước tiên thiên thần thể tới một chiêu đập nổi dìm thuyền như thế nào ấ m trung tiên cảm thụ một phen đột nhiên để ý đạo á c h t i ể u vũ n h ấ t nghe có chút bị giật mình trước tiên thiên thần thể dù sao không phải là huyết mục chi khu có thể tầm bộ không được thần hồn cho dù là tiêu vũ vượt qua tứ trọng thiên địa lôi k i ế p sau một quãng thời gian cũng sẽ bởi vì không thân thể tầm bổ mà dần dần khô héo tiểu tử chân chính vô cực thần đạo liền cần quyết đánh đến cùng dũng khí nhưng ư ơ i như vậy sợ đầu sợ đôi làm sao có thể thành đại sự ông trung tiên lập tức nghiêm khắc dạy dỗ lấy trước tiên tiên thần thể tình huống thôn vệ thân thể của ngươi đạt được ngươi chân chính huyết mạch bản nguyên căn bản có thể bảo vệ thần thể trăm năm không xấu trăm năm thời gian chẳng lẽ còn không đủ để, để cho ngươi tìm được biện pháp hóa giải tai hại không thành Hảo. Tiêu vũ nhất nghe, cả người như điên đưa tay trộm một cái lập tức lấy trước tiên tiên h thần thể thôn vệ tiêu vũ thân thể hết thể sức mạnh huyết mạch phát tác bản nguyên vây anh ẩm ẩm quả nhiên thuộc về tiêu vũ bản nguyên chi lược tiến vào trước tiên tiên h thần thể phía sau võ đạo tu vi lập tức xông phá phía dưới cửu phẩm đặt đến thượng cửu phẩm nhất trọng tiên bình cảnh tu vi hơn nữa còn đang cùng theo thiên địa lôi k i ế p bông xuống mà tiếp tục tấn thăng thấy mây ra tạm u ộ i ấm trung tiên đều trận tròn mắt đợi cho thứ ba mươi đạo tiên địa lôi kép rơi xuống lúc tiêu vũ đã triệt để thôn vệ tiêu vũ thân thể khiến cho võ đạo tu vi đạt đến đệ tàm trọng thời tiết cảnh đây chính là tuyệt phẩm tiên căn c ư ờ n g đại đột phá như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy hơn nữa so với bình thường thời tiết cảnh c ư ờ n g giả phải cường đại gấp năm sáu lần tiên lực kéo dài hùng hồn cũng muốn cường đại gấp năm sáu lần rất nhanh chính là cuối cùng ba đạo thiên địa lôi tiếp như mây g i a tả mội nói tới cái này thiên đao núi đích sắc có thể hấp thu một chút lôi đ ỉ n h chi lực tại tăng thêm tiêu vũ thiên địa lôi thai hấp thu quả nhiên không có tạo thành cái gì động tĩnh quá lớn cho tới bây giờ tiêu vũ sắp trở thành chân chính thần đạo tứ trọng giới thần cảnh tồn tại cũng không có bất luận cái gì người mạnh đến đây nhìn trộn nhưng mà cuối cùng ba đạo thiên địa lôi tiếp chi lực cho dù là thiên địa lôi t h a i còn có nữ hoa thạch thánh linh châu bực này tồn tại cũng không cách nào đều hóa giải nhuộm tiêu vũ tiêu hao rất nhiều tiếp nhận tổn thương cũng đạt tới một loại cực hạn thiên địa nhất thể càng khôn vô cực đầu chuyển tinh di tiêu vũ sớm biết chính mình liền độ tứ trọng thiên địa lôi k i ế p sẽ không thể coi thường cho nên cũng đã sớm suy nghĩ xong thời khắc cuối cùng ứng đối biện pháp giờ khắc này hắn l i n h mộ thiên đ ị a nhất thể cảnh giới lập tức thi triển đi ra cả ngươi lập tức b u n g xuống cùng thiên đao núi phía trên thần lực mượn nhờ cảnh giới đất trời hợp làm một thể cùng toàn bộ thiên đao núi đem kết hợp Mượn nhờ núi này chi lực tới hóa giải cái k i a cái thế lực lượng hủy diệt phanh phanh phanh quả nhiên cuối cùng ba đạo tiên h địa lôi k i ế p lần lượt bông u xuống tiêu vũ đều thành công vượt qua cuối cùng tu thành giới thần cảnh nắm giữ ba mươi sáu ý niệm của bản thân ba trăm sáu vạn mai phó thần niệm bất luận cái gì một cái ý niệm của bản thân chính là một cái thế giới có thể ánh mắt thiên địa phong lôi vũ hành chân chính thế giới nói một cách khác tiêu vũ một cái ý niệm của bản thân liền có thể là thượng phẩm đạo khí tài liệu chính mà lại là loại kia nắm giữ thế giới bên trên phẩm thiên khí chúng thanh ý chí siêu thoát thiên đ i ệ thần đạo tu vi thành、tiểu. tiêu vũ lập tức đem lên cổ chúng t h á n h ý chí nhào nhào thi triển đi ra xung kích cơ thể thúc đẩy võ đạo tu vi cũng đột phá đến đệ t ứ trọng thiên thánh cảnh vê anh ẩm ẩm một lát sau tiêu vũ võ đạo tu vi được cổ chúng t h á n h ý chí xung kích cuối cùng lĩnh ngộ võ đạo c h i thánh cảnh giới mà đột phá liên lúc này tiêu vũ đứng yên thiên đao núi cũng sinh ra quỷ dị biến hóa cả toàn núi tại tiêu vũ đột phá trong nháy mắt ẩm vang một tiếng nổ tùng tảng đá mạn thiên phi vũ dọa đến tiêu vũ cùng mây ra tạm hội vội vàng thi triển bày qua tranh đẽ ha ha ha ha ba và năm ước chừng ba vạn năm tới bạn tọa cuối cùng xông phá phong ấn xuất thế thiên đao núi nổ tung phía sau một cỗ kinh thế khí tức kèm theo một hồi cao ngạo c ù n g tiếu đột nhiên phóng lên trời cái gì thấy vậy tiêu vũ ấm trung tiên mây ra tạm hội đều kinh hại không thôi cái này này khí tức lại là thần đạo thất trọng chân thần kính vô địch đại năng bất quá hắn hôm nay tu vi xa xa không đạt được chân thần cảnh dường như là bởi vì bị phong ấn mà tu vi tổn hao nhiều quá nhiều cái này đây là ba vạn năm trước rời bỏ thiên đình kẻ phản định thiên đình lôi bộ chính thần thần tiêu thiên vương cẩn thận cảm ứng khí tức phía sau vẫn n ộ yên vân mộ hàn đột nhiên nghĩ tới quỷ giới bên trong ghi chép mà thất thanh kêu lớn lên năm trăm bốn mươi hai chương năm trăm bốn mươi ba thần tiêu thiên vương ha h a ha h a ba và năm thiên đình đã sụp đổ vẫn còn có người nhớ kỹ bản t o ạ nghe n được thần tiêu thiên vương cái tên này phá phong mà ra người người càng thêm cùng dã từng đạo phủ đầy bụi ký ức không ngừng hiện lên quả nhiên là ngươi nghe vậy vân mộ yên tỉ m ộ i rất là kinh hãi trong truyền thuyết thần tiêu thiên vương chính là thiên đình chính thần tu vi cao sâu khó lường địa vị càng là bất p h ẳ n chính là thiên đình chân chính cao tầng nhưng mà lại không biết vì cái gì thế mà chuyện tu thần đạo mà rời bỏ, thiên đỉnh. Thiên đỉnh bỏ ra mấy vị chính thần i tiêu, tiêu, tiêu. tiêu thiên vương ánh t mắt n đảo qua ánh mắt lập tức đặt ở liễu tiêu vũ trên thân đặc biệt là tiểu tử ngươi thế mà nhận được vô cực đại đế nữ hoa đại thần chi bảo hơn nữa còn đem thiên địa lôi thai hóa thành thân thể văn bối tiêu vũ xin ra mắt tiền bối tiêu vũ chấn kinh phía sau lập tức túi người hành lễ chúc mừng tiền bối phá phong mà ra ha ha ngươi cái này hậu sinh không tệ hôm nay nếu không phải ngươi kia cái gì quỷ dị thiên đ ị a nhất thể cảnh giới bản tọa tại có và năm n cũng không chắc chắn có thể phá phong nói đến ngươi đối với bản tọa c h i ân không cạn thần hiệu thiên vương ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng lộ ra rất quỷ dị ân đức không cạn có thể tiền bối vẫn là nhìn chúng văn bối thân thể không phải sao tiêu vũ từ nhân giới rết vào tiến giới có thể ở trước mặt hắn bí ẩn người quá ít hảo sảng khoái bản tọa t i ê n thể bị hủy diện chỉ có thân thể khó mà lâu cầm mặc dù bản tọa tuyệt không nguyện ý như thế nhưng lại cần một bộ thân thể tẩm bộ thân thể thần tiêu thiên vương mỉm cười lập tức nói tiểu tử xem ở ngươi cứu bản tọa xuất thế phân thượng chủ động dâng lên tiên thiên thần thể thân thể bản tọa tha cho ngươi một mạng hơn nữa thu ngươi ba người làm đồ đệ truyền cho các ngươi vô thượng tần đạo ha ha ha ha nghe vậy tiêu vũ bất cấm liên tục thét dài đứng lên tiểu tử người cười cái gì thần tiêu thiên vương sắc mặt lạnh lẽo sắc ý đứng lên ba người các ngươi phải không phàm thế nhưng chỉ là bất phàm mà thôi ngươi vừa mới độ kiếp thành công chính là thời kỳ suy yếu lại như thế nào là bản tọa đối thủ không tệ tiểu t ử ta là thời kỳ suy yếu nhưng tiền bối ngươi cũng chẳng mạnh đến đâu a tiểu vũ cười nhạt một tiếng cũng không thèm để ý nếu như ta không có đ o á n sai tiền bối chân thực cảnh giới là thất trọng chân thần cảnh nhưng chân chính tu vi nhiều nhất bất quá tứ trọng giới thần hậu kỳ thôi cho nên ba người các ngươi cảm thấy hợp lực mượn nhờ pháp bảo là bản tọa đối thủ thần hiệu thiên vương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ thậm chí có thể đánh giết bản tọa lấy o á n trả ơn không biết tốt xấu đã như vậy v ậ tại nhân giới á bị trung luyện hoàn hồn khí thời điểm cũng đã nhận được nhân đạo bí điện trường sinh thân quyết sức chiến đấu cũng không tụ mà tiêu vũ lập tức mượn cơ hội chữa thương khôi phục sức chiến đấu tiểu tử ngươi nhường hai cái này tiểu nữ tử ngăn chặn bản tọa nhưng không có dễ dàng như vậy tiêu vũ dự định thần tiêu thiên vương vô cùng rõ ràng đã như vậy vậy bản tọa liền để các ngươi tiểu bối mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính thần đạo chi lực thần lôi thế giới luyện hóa vật vật thần hiệu thiên vương cơ thể khé động giới thần cảnh áo nghĩa triệt để thi triển đem một phương thế giới đều hóa thành lôi đỉnh thế giới hắn là lôi bộ chính thần đối với lôi đạo nắm giữ không gì s á n h kịp tu thành thần đạo tựa hồ cũng cùng thần đạo có liên quan biến thành thần lôi thế giới đích đích sắc sắc cường đại vân mộ yên tỷ mọi sức mạnh căn bản là không có cách chặt phá thậm chí không dám tiếp nhận hắn lôi đến chi lực lao giả ngươi quá coi thường b tiêu vũ ra biết hắn khó đối phó gặp song phương đã giao chiến cùng một chỗ tiêu vũ lập tức thôi động luyện yêu hồ trong đó tích lũy nửa tháng tước chừng một trăm ba mươi lăm tích linh dịch lập tức nuốt vào tiêu vũ chính là sợ lão già này ngăn cản mình nuốt linh dịch tẩm bổ thân thể thân thể mới khiến cho vân mộ hàn tỷ bội đi trước độc thủ tiêu vũ lập tức cười lạnh liên tục ước chừng một trăm ba mươi lăm tích tinh thuần linh dịch nhập thể thần võ hai đạo sức chiến đấu tất cả hiện ra một loại nhanh chóng c h ô i p h ủ lẽ nào lại như vậy thần tiêu hóa lôi trì cựu tiêu lôi trì giới thấy vậy thần tiêu thiên vương triệt để nổi giận thần lực khẽ động lập tức đem thần lôi thế giới lần nữa thăng hoa hóa thành một giới lôi trì chi thủy khẽ nhúc ních chính là ngàn vạn lôi đình c h i lực vân mộ hàn vân mộ yên tỷ m ỗ i tuy nhiên bất p h à m cũng không phải đối thủ của hắn thượng bộ thần khí không động ấn thần vào không động nhân đạo thần long bất quá vân mộ hàn vân mộ yên lại đã sớm chuẩn bị lập tức song song tiến nhập không động ấn bên trong đem không động ấn trên ngũ phương thượng đế thần long kích phát n a m đầu thần long lập tức long âm liên tục mà động cái gì vẫn còn có không động ấn các người rốt cuộc là ai không động ấn vừa ra thần tiêu thiên vương lôi trì chi lực căn bản là không có cách làm gì được vân mộ hàn tìm mội người nào sau khi ngươi chết tự nhiên biết hám thiên cung vô cực tiến thàm tinh liên tiếp liên lúc này tiêu vũ sức chiến đấu đã khôi phục hơn phân nửa tâm n i ệ m vừa động vô cực đại đế khắc chế thần sửa trí bảo hám tiên cung vô cực tiến lập tức dường cung lắp tên t à n chi vô cực tiễn đồng thời rơi vào trên dây cung a h á m thiên cung vô c ự c tiến thấy vậy thần tiêu thiên vương càng là kinh hãi muốn chết bọn hắn không có thân thể nhưng không cách nào ngăn cản bộ này trí bảo thần uy bị hù dọa lập tức lui lại nhưng mà mây r a tả mội lại thôi động không động ấn lập tức nào tới ngũ phương thần long phát tướng lập tức đem hắn quân lấy đi chết đi tiểu vũ tu vi võ đạo đã đạt đến thượng cựu phẩm tứ trọng thiên thánh cảnh còn có tiên thiên thần thể vì thân thể càng triệt để hơn tế luyện bộ này trí bảo dây cung buông lỏng tam chi vô cực thần tiến lập tức hóa chặt thần tiêu thiên vương mà đi ngũ phương gò bó t h ấ vậy mây ra tả ngội k h ẽ động lập tức b i ế n c h i ề u ngũ p h ư ơ n g thần long lấy vây khốn làm chủ a a a cựu tiêu thần lôi đạo thần lôi c h i thuẫn thần tiêu thiên vương bị quần lấy trong lúc nhất thời không cách nào thoát khốn dưới sự bất đắc dĩ phẫn nộ thi triển bí pháp đem chính mình thần thể hóa thành thần lôi c h i thuẫn để ngăn cản k e n k e n k e n tam chi vô cực thần tiễn lập tức cùng thần lôi c h i thuẫn đối bính cùng một chỗ sinh ra cực kỳ to lớn lực trung kích mặc dù thần lôi tri thuẫn là chặn nhưng hắn không thân thể không thực thể chỉ là thần lực biến thành tâm chắn lại há có thể không bị tổn thương đâu tam tinh liên tiếp liên xạng thế vậy Tiêu người này đích đích x á t x á t lợi hại có nói ra tả mọi toàn lực tương trợ vậy mà cũng có thể ngăn cản bất quá hắn vẫn đã nhận lấy tổn thương cực lớn ngăn cản được rất gian khổ tam đại hỗn động đứng ở phía trước phía sau bên trên tam phương tại tăng thêm năm đầu nhân đạo thần long phong tỏa mạnh như thần tiêu thiên vương hắn ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có tiếp tục kéo dài hắn chỉ sợ sẽ thần lực hao hết mà chết thật không nghĩ tới vừa mới pha phong mà ra liền gặp phải như thế mấy cái biến thái nắm giữ rất nhiều p h á p bảo càng đem hắn đẩy vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh lao giả luyện yêu hồ còn không có thi triển bản công tử thần đạo tu vi cũng không có hệ i ra ngươi liền rơi vào tình cảnh như thế bên trong rốt cuộc là ai cho ai khó xử đâu tiêu vũ kéo dài thúc giục hám thiên cung vô cực tiến thần s ắ c phết lối hạ giận mở miệng mà là muốn m thôi động hám tiên h c u n g mà không cách nào phân tâm sử dụng à bản tọa mấy ngày liền tọa đều không thể dệt i s á t ngươi cho rằng ngươi giết được bản tọa sao thần tiêu tiên h vương mặc dù bị nốt nhưng là cũng không hốt hoảng vậy thì thử xem thôi tiêu vũ gia không nắm n ả y đối phó loại nhân vật này liền muốn ấm nước sôi hút lên chậm rãi suy yếu mới có thể triệt để trấn áp giết chết tiểu tử n g ư ơ i tuy nhiên bất phàm nhưng là g i ế t không chết bản tọa bản tọa cũng không làm gì được các ngươi đã như vậy người ta hợp tác t thần tiêu tiên vương đôi mắt không đi loanh quen động đột nhiên mở miệng nói bản tọa nói cho ngươi một cái bí mật lớn bằng trời ngươi nhất định có hứng thú người ta hợp tác nhất định có thể thu được không có gì sánh kịp chỗ tốt như thế nào 543 chương 544, thiên đỉnh chi bí 4 canh ốc, tác. công cứu công cho công cùng tác chính xác cũng cũng cũng chết, ngược lại không ngừng khôi phục tu vi nhân, cũng có cái thiên đỉnh hợp phong như hợp hoàn nhưng không phong không không khôi nhân, thần khó lường cái thế thủ đoạn. Gần như không thể ngươi ngươi ngươi người ngươi lường bản ấn, muốn bản rằng bản toàn động này ấn vạn năm ngừng đoạn. Gần giả, giết tử tử, tử Tiêu tâm, Tiêu biết, tu lại loại biểu loại vài lại vi loại đủ bí bị bị Lao ra sao? ra. lộ quỷ sẽ vũ vũ ở lúc c mấu h ố tiêu cho kích một mạng. trí t tiểu h ư u chuyện này là b ả n tọa chi tội ngươi nên thông cảm một cái bị phong ấn vài vạn năm lão nhân vừa mới thoát khốn ra tâm tình là có thể được tha thứ thần tiêu thiên vương mỉm cười cũng không cảm thấy có cái gì tựa như nếu không có cái này một lần b ả n tọa há có thể biết sự lợi hại của các ngươi đâu bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết đi đánh giám đạo đức giả liền đạo đức giả còn nói phải như thế đường hoàng tiêu vũ liên tục tức giận q u á lớn một phen k i n h thường trở nên bộ dáng ha ha tiêu tiểu hữu vẫn là tại quá trẻ tuổi nha ở cái thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có vĩnh viễn lợi ích thần tiêu thiên vương tiếp tục nói n g ư ơ i có thực lực có nội tình mà bản tọa có n g ư ơ i không biết hết thảy thiên đình bí mật không có bản tọa không biết ngươi cùng bản tọa hợp tác nhất định là cả hai cùng có lợi ngươi vẫn là đi chết đi tiêu vũ cười lạnh tiếp tục thôi động hám thiên cung vô cực tiến bộ này cung tiễn đã vượt qua cung tên phạm chủ cũng không phải chỉ có bắn ra trong nháy mắt có thần uy sau đó sức mạnh rót vào hám thiên cung cũng có thể tiếp tục thúc giục thần uy lấy hám thiên cung chi lực là có thể tùy thời lằng không khống chế vô cực tiến bao quát phương hướng xu thế uy lực hảo bản tọa liền bày ra chi lấy thành thần tiêu thiên vương bất đắc dĩ lập tức nói tiêu tiểu hữu ngươi cũng đã biết từ xưa đến nay đại năng giả vì cái gì cũng không nguyện ý đưa về thiên đ ỉ n h tiếp nhận thiên đ ỉ n h sắc phong sao thiên đ ỉ n h đã hủy diệt có biết hay không cũng không trọng yếu tiêu vũ tự nhiên vô cùng muốn biết nhưng hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài trước tiên nghiền ép ra hắn biết bí mật đang nói hợp tác không mượn trọng yếu đương nhiên trọng yếu nếu như không trọng yếu đại năng giả vì sao muốn mở thần đạo chỉ là bởi vì thần đạo có thể đạt được kéo dài thọ nguyên không thành thần đạo là có thể thu được kéo dài tuổi thọ có thể vẫn lạc tại thiên đ i ệ trong lôi kếp thần đạo người nhưng là tám chín phần mười lại có cái nào chân chính sống chín và năm thậm chí càng dài thần tiêu thiên vương rất là trịnh trọng mở miệng ừ tiêu vũ lạnh rên một tiếng tỏ vẻ khinh thường vào thiên đình hệ thống từ thiên quân thiên vương cho tới thiên minh đều cần ngọc đế tiếp nhận ngọc đế thánh trị sắp p h ò n g mới có thể đứng hàng tiên ban được hưởng tiên đạo thần tiêu thiên vương tiếp tục nói nhậm chức thiên đình nhìn như tôn quý địa vị cao thượng còn có thể hưởng thụ c u n g vụ nói dễ nghe một chút là thần tử phụ trợ thượng đế trưởng quán tam giới lục đạo khó mà nói nghe chính là nô tài một cái mặc cho thượng đế xử trí nô tài thôi địa vị cấp cao t h ư ở n g thụ t i ê n đạo cỡ nào tiêu giao tôn quý thượng đế mới là đem tất cả quyền lợi tập trung vào người tiêu vũ cảm giác cũng không sai cũng là tình huống bình thường bằng không thiên quy làm gì dùng thượng đế tôn nghiêm ở đâu ừ n g ư ơ i cho rằng thượng đế chính là lớn công vô tư chính nghĩa thẩm phán sao n g ư ơ i cho rằng thiên quy chính là tuyệt đối chính nghĩa sao tục ngữ nói nơi có người thì có tranh đấu thì có giang hồ thống chi là tam giới lục đạo quyền lợi điểm cao thiên đ ỉ n h thần tiêu thiên vương nhìn trời tòa oán hận rất lớn cái gọi là sắc phong là có thể thu được so với bình thường tu sĩ cẳng kéo dài thọ nguyên nhưng mà tại tiếp thụ sách phong đồng thời con đường tu luyện liền bị cắt đứt thậm chí sinh mệnh đều rơi vào thiên đế trong lòng bàn tay cái gì nghe vậy tiêu vũ kinh hại không thôi nghe hắn lời này là tiếp nhận thượng đế sắc phong đứng hàng tiên ban phía sau tu vi liền không cách nào tạ tiến thậm chí ngay cả tính mạng đều bị thượng đế nắm giữ thượng đế để hắn chết vậy hắn liền phải chết sinh tử bộ ra đầy chơi thân phật tất cả phải chết tiếp nhận sắc phong mặc kệ ngươi tu vi cường đại cớ nào sinh mệnh là cấn tất cả lên địa phủ sinh tử bộ phán quan bút vạch một cái cho dù ngươi là chiến thần hay là thất quân tất thoát cả khó k đích đích đại chết. nam t i ê giả sao lại nguyện ý đem sinh mệnh phó thác đến người khác trong tay nghe đến đó tiêu vũ xem như minh bạch cái gọi là đắc đạo thành tiên phi thăng liên tiên đảm nhiệm chức vụ thiên đình bất quá là đem sinh mệnh giao cho thượng đế khống chế mà thôi đại nam giả tự nhiên là không muốn khó trách chư thiên và giới đối kháng người của thiên đình không phải số ít nha đây chính là tu thần giả phản kháng thiên đình muốn hủy diệt thiên đình chân chính nguyên nhân tiêu vũ càng không có nghĩ tới trong truyền thuyết sinh t ử bộ phán quán bút thật tồn tại không đúng tiêu vũ nhất phiên chân kinh đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu l ã o giả ngươi là lôi bộ chính thần tương đương với nhất phẩm đại thần ngươi l ạ i như thế nào trốn qua ha ha ha ha hảo hảo tiểu tử ngươi quả nhiên lợi hại lập tức bắt được mấu chốt trong đó điểm muốn biết vậy liền cùng bản tọa hợp tác can đoan ngươi sẽ không hối hận ngay vậy thần tiêu thiên vương lập tức cười to không chỉ cũng không tiếp tục lộ ra bí mật hừ rút lui a Tiêu vậy ũ thần tiêu thiên vương lập tức minh bạch cũng hơi thở đánh lén tâm tư từ giờ trở đi người ta chính là chính thức đồng bạn hợp tác b ấ t nói nhảm có chuyện mong nói tiêu vũ bất kiên nhẫn khoát tay chặn lại kỳ thực rất chờ mong người này là tiếp nhận sách phong chính thần lại trốn khỏi thiên đế chế ước nhất định có đại bí mật có lẽ hắn thật sự biết rất nhiều liền ấm trung tiên cũng không biết đồ vật thời đại thượng cổ thời kỳ cuối thiên địa phân tam giới lục đạo lấy thiên giới vi tôn xác lập thiên đỉnh địa vị thống trị phía sau lịch đại thượng đế không một khắc không muốn chân chính nhất thống tam giới lục đạo nhường hết thảy mọi người đều đối hắn túi đầu xưng thần thần tiêu tiên h vương khôi phục hình người thở dài một tiếng phía sau lập tức nói cho nên ở thiên đình cùng với thượng đế tượng n g thượng đế ngọc tỷ luật chế xây dựng bên trên xuống vô số khổ công tâm huyết cuối cùng tại mười vạn năm phía trước m ư ợ n nhờ tiên giới minh giới bản nguyên mà thành công đem thượng đế ngọc tỷ luyện thành mệnh vận lòng tỷ khả khống tam giới lục đạo chúng sinh vận mệnh nhưng mà thần giới chi chủ lại sớm đã đoán trước mà luyện chế được phá mệnh vận lòng tỷ phá mệnh đao có thể chạm đánh g â y ngọc đế đối với tam giới chúng sinh sinh mạng k h ô n g chế bởi vậy lần thứ nhất tiên thần đại chiến bộc phát mà khiến luân hồi c h i địa minh giới hủy diện chúng sinh tại không luân hồi cơ hội nghe đến đó tiêu vũ cực kỳ trấn kinh lập tức c ô n thầm hỏi tham sư tôn là như vậy sao n g u y ê lai truyền thuyết phải minh giới hoàn toàn chính xác tồn tại chỉ là bị đánh di đúng là như thế ấm trung tiên gật đầu một cái một phen suy nghĩ phía sau tiêu vũ lập tức nói lao giả ngươi dám phản loạn thiên đình thế nhưng là nhận được phá mệnh đao c h ặ t đứt thiên đế khống chế mà chuyển tu thần đạo ha ha nếu quả như thật nhận được ngươi chết sớm thần tiêu tiên h vương khoát tay trận lại nói trận chiến kia thượng đế lấy minh giới chi lực h ủ y d i ệ t phá diệt đao đả thương nặng thần giới bản t o a bất quá là tại vô tận thời không đợi đến một đạo còn sót lại đao khí mà thôi một đạo còn sót lại đao khí càng như thế lợi hại xem ra thiên đình cùng thần giới đấu tranh so tiêu vũ trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn còn muốn quỷ dị ẩn nút bí mật càng là nhiều không kể x i ế t tự nhiên bằng không thượng đế sao lại lấy minh giới làm đại giá mà hủy diệt phá mệnh đ ạ o đương nhiên thiên đế mệnh vận long t ỷ cũng bị đánh nát thần tiêu thiên vương gật đầu một cái trong lòng rất là thoải mái nếu như không có một trận chiến này hắn là không có cơ hội sống đến bây giờ hừ nói tới nói lui tất cả đều là nói nhảm không có một chút bí mật chân chính tiêu vũ lạnh dên một tiếng lập tức nói nếu như ngươi còn tiếp tục nói nhảm vậy chúng ta hợp tác dừng ở đây rồi hảo cái này hoang dã bị thiên đình phân ra tới trở thành lồng giam tri địa thế nhưng là có nguyên nhân hoang dã c h i tâm lại xưng s á t lục c h i tâm là lịch đại thượng đế t r ô n tâm ma c h i điệp chỉ có lấy sắt ngăn sắt c h i pháp mới có thể áp chế thượng đế tâm ma lưu lại thượng đế uy nghiêm chính nghĩa thần thánh một mặt thần tiêu thiên vương không thể không ném ra ngoài tin tức nặng ký lần thứ nhất tiên thần đại chiến phía sau không cam lòng thượng đế đem bể tan cảnh mệnh vận lòng tỷ cũng đánh vào trong đó n mưu toan hóa giải lịch đại thượng đế còn để lại tâm ma c h i lực thu hoạch cái thế tu vi tiêu diệt t h ầ n giới chân chính trên ý nghĩa nhất thống tam giới lục đạo nghe đến đó tiêu vũ minh bạch ngươi lai、like, cái này hoang dã bên trong không chỉ có lịch đại đại năng giả trôn giấu bí mật còn có lịch đại thượng đế trôn giấu phải bí mật cùng đ ặ t phát sở thậm chí mấy ngày liền đế tượng trưng mệnh vận long tỳ cũng tại trong đó khó trách vô số người su chi nhược vụ tiến vào hoang dã tầm bảo năm trăm bốn mươi b ố chương năm trăm bốn mươi năm liên thủ gặp vương phật đông hoàng tri tâm mai táng lịch đại thiên đế tâm ma tri lực còn có mệnh vận long tỳ tri lực đều ở đây hoang dã bên trong đây mới là trọng yếu nhất truyền thuyết hoang dã trong trí bảo cùng trọng lập thiên đình có liên quan quả là thế bất kể là lịch đại thiên đế tâm ma tri lực vẫn là mệnh vận long tỳ cũng là ở trong thiên đình cao cấp nhất sức mạnh là thượng đế cũng không có thể thiếu tồn tại đối với tiêu vũ mà nói thượng đế tâm ma c h i lực cũng không phải phi thường trọng yếu mệnh vận long tỷ ẩn chứa trong đó cực kỳ cao thâm vận mệnh c h i lực đối với tiêu vũ l ĩ n h ngộ thiên địa nhất thể cảnh giới cùng với ba sinh thần quyết đều có cực kỳ trọng yếu tác dụng xem ra cùng thần tiêu thiên vương hợp tác vô cùng có cần thiết một phen suy nghĩ phía sau tiêu vũ lập tức nói lao giả bất kể là thượng đế tâm ma tri lực vẫn là đông hoàng tri tâm lại có lẽ là mệnh vận long tỷ đều không phải là người ta bây giờ thực lực có khả năng tiếp xúc ngươi lời nói giống như đói ăn bánh vẽ không biết tiêu tiểu hữu tóm lại người ta hợp tác tìm kiếm hoang dã tăng cường thực lực phía sau tại nói hoang dã t h i tâm thượng đế tâm ma tri lực mệnh vận lòng tỷ tỉ sự tỉnh lòng tham không đủ rắn n ấ t voi tiêu vũ nhắc thẳng vô cùng minh bạch thần đạo tứ trọng giới thần kính một thần nghiệm chính là một thế giới cơ thể biến h o a ngàn vạn quỷ thần khó l ư ợ n g tự vệ có t h ử a nhưng tiến thủ lại hơi có vẻ không đủ hảo cùng bản tọa tới tiêu vũ mà nói vô cùng cơ t r í là một cái không dễ dàng tính toán người nhường thần tiêu thiên vương có chút thất vọng bất quá hắn là sẽ không c ă m lòng Đi. tiêu vũ rất rõ ràng thần tiêu thiên vương là muốn mưu đồ thân thể của mình mà tiêu vũ thì nghĩ mưu đồ hắn thần thể sức mạnh cảnh giới bất kể là ai thành công nhất định tu vi tăng nhiều trong khoảng thời gian ngắn đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tu vi cảnh giới một đường bay đến tiêu vũ lập tức đem càng thêm hoàn thiện ba sinh thần quyết chuyển cho vân mộ yên vân mộ hàn hai người sau đó lập tức nói mộ yên mộ yên các ngươi nhanh chóng tu luyện ta ba sinh thần quyết sáu hôm nay ba sinh thần quyết chân chính có tam sinh chi lực cũng không không chết diệt tiêu vũ lấy không độ kiếp chi thần hồn tu luyện tới có thể so với giới thần cảnh tồn tại chính là bởi vì không ngừng hoàn thiện ba sinh thần quyết nguyên c ớ đi qua bây giờ tương lai tam sinh một thể thức t i ê n địa nhất thể lấy vân mộ yên vân mộ hàn thiên phú tu luyện ba sinh thần quyết phía sau thần thể sẽ trở nên cứng c ắ p hơn cơ hồ khó mà bị đánh tan thần thể đang cùng thần tiêu thiên vương đối chiến không cách dùng bảo cũng không sợ hắn lôi đ ỉ n h c h i lực hảo chính ngươi cẩn thận vân mộ yên vân mộ hàn cảm nộ g phía sau lập tức bắt đầu tu luyện mấy canh giờ sau thần tiêu thiên vương đột nhiên ngừng lại chỉ phía trước một cái quần c u ộ n cắt vàng c h i địa tiêu tiểu hữu phía trước tên là biển c ắ c cảnh đã từng chấn áp phật môn một tôn hứng kẻ phản nghịch tịnh thế v ư ơ n ậ t tu vi so với bản tọa cao thấp hơn người này ta biết truyền thuyết tịnh thế v ư ơ n ậ t chính là phật môn người thừa kế một chồng phật hiệu tinh thông nhưng mà lại học lén phật môn cấm thuật không sinh kinh mà rời bỏ phật môn bị phật môn cùng trời tòa liên thủ chấn áp tinh thế vương phật chính là phật môn lớn nhất kẻ phản địch tiêu vũ tại ngụy cao phủ thừa tướng thấy qua đôi câu vài lời ghi chép không sinh kinh chính là phật môn viễn cổ bí đ i ể n trong đó có ghi chép liên quan tới tương lai đủ loại biến hóa thuộc về tu thần c h i đạo bị phật môn bí mật phong cấm nghiêm cấm tu hành không tệ hắn liền bị chấn áp tại cái này vô tận biển cắt cảnh phía dưới tinh thế vương phật là bây giờ phật môn phật chủ chi sứ túc tại phật môn địa vị rất cao hơn nữa thần võ song tu đã từng săn giết một đầu hung thú nuốt huyết mạch đem thân thể luyện thành bất hủ lưu c n thể huyết mạch đối với người mà nói có cực lớn trợ lực thần tiêu tiên vương thẳng thắn nói mở miệng tất h nhiên dạng này vậy thì đi thôi tiêu vũ biết hắn là c ố ý dụ hoặc chính mình bản công tử muốn thân thể của hắn võ đạo chi lực tới hoàn thiện thân thể mà t i ê n bối liền thôn phệ hắn thần đạo tu vi như thế nào một lời đã định thần tiêu tiên vương vui mừng lập tức mang theo tiêu vũ bay vào biển tắc cảnh biển tắc cảnh quả nhiên danh bất hư truyền sau khi tiến bảo mới hiểu được cái gì là biển cát lúc nào cũng khắc đều cắt vàng di động như xôi trào chi hải thủy như dòng gió cuốn chi gào thét. gió gào bởi ả n không có cách tiến、vào. Không cách nào là vào. cách cách có m mắt ra, c o như lấy lấy thần lực hộ thân, cũng mắt không thể thấy. Duy chỉ có thần tu giả, lấy thần niệm hộ thể thấy. chỉ tham lấy lấy lực lấy Duy mắt tu có giả, dò vì ạ n nhưng tại trong đó ngao du, không nhận bất kỳ ảnh vật, tại bất hưởng g đó du, kỳ Bởi vì, thần thể chân chính trên ý nghĩa tôi nói là vô ảnh vô hình tương đương hư vô Rất trung Trung tiến tâm. tâm thế giới, thời thời khác khác có một nhanh, người liền biển cảnh ng hai khắc khác khâu giới, vào các có cách đặt chân. tinh thế vương phật bản tọa đặc biệt đến đây cứu rút còn không mau mau hiện thân thần tiêu thiên vương vung tay lên lập tức thét dài một tiếng a di đạo phật thần tiêu thí chủ quả nhiên thoát khốn mà ra thật đáng m ừ n g nha một lát sau một tôn lưu quang hư ảnh nhìn xem rất hiền lành từ bi phật đà rất nhanh tụ các hình chiếu mà ra tiêu vũ cảm giác được cái này tịnh thế vương phật tu vi cũng lớn tổn hại hôm nay tu vi hẳn là so thần tiêu thiên vương phải cường đại hơn một chút nhưng là còn không có khôi phục lại để ngũ trọng có thể suy tính thiên cơ mệnh thần cảnh tinh thế đại sư bản tọa tu vi mặc dù không như ngươi lại so ngươi sớm thoát khốn toàn do bản tọa bên cạnh vị này tiêu tiểu hữu thần tiêu thiên vương lập tức chỉ hướng tiêu vũ tiêu tiểu hữu chính là thượng cổ chúng thánh chi hy vọng luyện yêu h ồ người nằm giữ hôm nay ta hai người chuyên tới để cứu rút a di đ ạ phật thượng cổ chúng thánh chi hy vọng luyện yêu hồ cuối cùng quay về tên i giới bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động đại thời đại đại hỗn loạn sắp giáng lông tình thế vương phật sâu đậm nhìn liễu tiêu vũ một mắt rất là cảm xúc tựa như văn bối tiêu vũ gặp qua tình thế tiền bối tiêu vũ lập tức túi người hành lễ cảm giác cái này tình thế vương phật tựa hồ rất từ bi cũng không phải theo như đồn đại gian ác tăng nhân lời của hắn cho thấy hôm nay cục diện dường như là sớm đã đoán trước là định mệnh cục diện tiểu h ư u hữu lễ tình thế vương phật cũng hơi hơi thi lễ tốt lời hong tiếng v e ít nhất chúng ta ở đây dừng lại cần tiêu hao rất nhiều sức mạnh thần tiêu thiên vương khoát tay chặt lại lập tức nói tình thế có thể nghĩ xông phá phong ấ n mà ra l ụ c thể của ngươi mặc dù tu thành bất hủ như tại không xuất thế cũng khó có thể khôi phục a di đà phật thần tiêu t h í chủ có gì điều kiện tình thế vương phật tự hồ rất lý trí cũng hiểu rõ vô cùng thần tiêu thiên vương tính cách quả nhiên là đại sư thông thấu tiêu tiểu hữu cùng bản tọa đều cần đại sư huyết mạch chi lực tái tạo nhục thân đương nhiên đối với quý giáo không sinh kinh cảm thấy hứng thú vô cùng thần tiêu thiên vương trực tiếp làm ra điều kiện a di đà phật tình thế vương phật sâu đậm nhìn l i ê u tiêu vũ một mắt lập tức nói không sinh kinh dây dưa tương lai biến hóa c h i đạo nhân quả quá lớn không có thân thể vì dựa vào tất nhiên sẽ phản vệ hai vị xác định cần tự nhiên thần tiêu thiên vương trịnh t r ọ n gật g đầu tiêu vũ ra gật đầu một cái a di đà phật thời g i mệnh g i tình thế vương phật thở dài một tiếng không ở giải thích đã như vậy hai vị trợ lao nạp mở ra phong ấn một góc chính thức giao dịch đại sư sảng khoái thần tiêu thiên vương cười lớn một tiếng lập tức hóa thân lôi đỉnh thân thể một chỉ điểm xuống kinh thiên trưởng ấn tiêu vũ r ã r ớ t lại phía sau lập tức hóa thân cự nhân một trưởng lập tức mãnh liệt vỗ bắt xuống mãnh liệt phong ấn lập tức cảm giác bị s ầ m l ớ n điên cuồng phản kích nhưng mà lại ngăn cản không nổi tiêu vũ cùng thần tiêu thiên vương liên thủ rất mau đem phong ấn xé mở một đầu lỗ hổng hai đạo huyết như lưu quang huyết mạch chi lực lập tức hướng trong đó chuyển ra ngoài tiêu vũ cùng thần tiêu thiên vương lập tức thi triển dương phong ấn tiếp nhận chứa đựng sau đó lấy thân n i ệ m tiếp dân tịnh thế vương phật truyền Ấn Ấn. không ngừng tiếp nhận bên trong tiêu vũ rất là chấn kinh cái này tịnh thế vương phật truyền lại tiêu vũ chi không sinh kinh lại là hoàn chỉnh hoàn thiện toàn bộ tiên tiêu vũ bất giải tịnh thế vương phật cách làm lập tức đem hắn tại truyền cho ấm trung tiên mà ấm trung tiên cũng cho rằng tịnh thế vương phật truyền lại là chân chính không sinh kinh lấy trí tuệ của hắn sao lại nhìn không ra tiêu vũ cùng thần tiêu thiên vương trong lòng còn có ác ý đã như vậy hắn vì cái gì truyền thụ tiêu vũ hoàn chỉnh hoàn thiện không sinh kinh phải biết cái này không sinh kinh thế nhưng là trình bày tương lai chi pháp đối với tiêu vũ ba sinh thần quyết có cực lớn sự thôi hóa 545 chương 546, chân thành quân tử như tiêu vũ sở liệu không sinh kinh chính bậy chính là tương lai biến hóa tam sinh thần quyết cũng có tương lai biến hóa chi đạo nhận được kinh này lời bạn tiêu vũ cả người tầm mắt lập tức rực rỡ hẳn lên càng lên hơn một bậc thang chỉ cần cho tiêu vũ nhất chút thời gian tiêu vũ hoàn toàn có thể bằng vào không sinh kinh đem tam sinh thần quyết uy lực để thăng mấy cái cấp bậc đối với tiêu vũ mà nói quá trọng yếu ha ha ha ha hảo vậy chúng ta mà bắt đầu vì đại sư phá giải phong ấn a truyền thụ hoàn thành thật tiêu thiên vương cùng tiêu vũ nhìn nhau lập tức cười lớn một tiếng bắt đầu thi triển sức mạnh tiếp tục xung kích phong ấn tiêu vũ thiên điệu nhất thể cảnh giới cũng lập tức thi triển đi ra Bằng không là không có, có dễ dàng như vậy liền có thể phá mất thiên đ ỉ n h bảy phong ấn Bằng không thiên đ ỉ n h phá diệt đã và năm bọn hắn lại như thế nào không thể đột phá phong ấn mà đi đâu những cái k i a thế lực cường đại người vì cái gì không tới phá hắn phong ấn đánh chết hoặc cứu đi đâu thiên điệu nhất thể có cực kỳ mãnh liệt đặc biệt xuyên đấu lực phá hoại càng quan trọng chính là thi triển thiên đ i ệ nhất thể thật giống như cùng toàn bộ tiên giới thiên đ i ệ tựa như một thể thần diệu chi trình độ không cách nào tưởng tượng không lĩnh ngộ ai cũng không thể thi triển càng không thể nhìn trộm có thể nói nếu không có tiêu vũ thiên điệu nhất thể danh giới tồn tại cho dù là võ đạo lục trọng thần đạo lục trọng nhân vật cũng không chắc chắn có thể rách phong ấn thiên điệu nhất thể thiên điệu thần lực hội tụ một thân tình thế vương phật phong ấn rõ ràng so thiên đao núi càng khó phá tiêu vũ đều không thể không toàn lực thi triển toàn bộ biển cắt cảnh lập tức càng thêm quỷ dị biển cắt phía trên lập tức phong vân r u n g động vô số tiên khí bị tiêu vũ tụ lại mà đến mạnh liệt xung kích phong vân cựu tiêu lôi trì vượt mười cổ thần tiêu thiên vương cũng lập tức đem thần thể hóa thành lôi trì b ộ c phát từng đợt mãnh liệt lôi đ ỉ n h chi lực tình thế vương phật cũng thi triển không sinh kinh mãnh liệt xung kích nhục thể của hắn t i ê n thể đã tu thành bất hủ lưu quan thể thuộc về một loại phật môn cảnh giới trí cao nhưng bị phong ấn áp chế không cách nào thi triển chỉ có thần thể huyền diệu có thể hóa vô hình mà xung kích phong ấn cùng nói tình thế vương phật là đang thi triển không sinh kinh xung kích phong ấn không bằng nói là tại tiêu vũ trước mặt biểu thị hắn đối với không sinh kinh cảm lộ bởi vậy tiêu vũ cố ý thả chậm phá phong thời gian không ngừng cảm lộ tình thế vương phật thi triển một khắc đồng hồ phía sau tiêu vũ lập tức lông mày nhữ lại đã có cực lớn cảm lộ lập tức hét lớn một tiếng một kích toàn lực phá phong lôi thần chi c h ụ y liền lúc này thần tiêu thiên vương toàn bộ thân thể lập tức hóa thành một trôi cự truy nhưng hắn cũng không phải muốn giúp t ỉ n h thế vương phật xuất thế mà đột nhiên chết đi phương hướng hướng về tiêu vũ đỉnh đầu rơi xuống không tốt lúc này liền làm l o ạ n tiêu vũ nhất mai thần niệm trong thế giới mây ra tạm muội lập tức giận dữ không thôi nhưng lại không kịp thi triển mà tiêu vũ cũng không có mở ra cánh cửa thế giới để cho đi ra đối địch gì tứ、Và、anh ẩm ẩm một truy rơi xuống tiêu vũ tựa hồ cũng không có kịp phản ứng lập tức bị nhất kích đánh tan thần thể tựa như nhận lấy cực kỳ cường đại tổn thương ha ha ha ha tiểu tử ngươi vẫn là quá non nớt sáu lôi chỉ thế giới cho tan ướt luyện hóa ngàn vạn thấy vậy thần tiêu thiên vương đại hỷ không thôi lập tức biến c h i ề u bao trùm toàn bộ hạch tâm b i ể n cát muốn lấy lôi đỉnh chi lực triệt để thôn p h ệ tiêu vũ ân ân một lát sau thần tiêu thiên vương vậy mà phát hiện tiêu vũ bị oanh tàn t h ầ n thể vậy mà không ở vòng vây của hắn bên trong hắn nhưng là rõ ràng nhìn thấy tiêu vũ thân thể bị hắn một cái búa bắn cho tàn nha phá liền lúc này tiêu vũ khí tức xuất hiện ở thần tiêu thiên vương phía trên ba trượng cự nhân c h i thân kình thiên nhất kích lập tức rơi xuống cái này cái này sao có thể thấy vậy thần tiêu thiên vương là vừa sợ vừa giận doa đến lập tức co vào thần thể tránh n ẽ tiêu vũ một k í c h này ầm ầm ầm ầm ầm ầm l i ê n đây là một k í c h này biện các cảnh chấn áp tịnh thế vương phật phong ấn lập tức bị phá đi phật quăng một loạt tịnh thế vương phật lập tức phá cấm mà ra bản tọa minh bạch tịnh thế vương phật người cái này lão lựa chọc người người vậy mà đem bản đầy đủ không sinh kinh truyền thụ cho tiêu tiểu tử cho nên hắng có thể né qua bản tọa một cách trí mạng thế vậy thần tiêu thiên vương rốt cuộc hiểu rõ cả người l ử a dẫn múc trời không sinh kinh tương lai vô sinh đạo thư không hóa sinh vật quả nhiên thần diệu bất phàm thần tiêu lão nhi người âm hiểm vô sỉ bản công tử sao lại thật sự cùng hợp mưu hợp tác với ngươi chẳng khác nào bảo hộ lột ra ngươi cho rằng bản công tử thật sự sẽ tin tưởng ngươi sao tiêu vũ lập tức cười ha h a bản công tử là xích thành quân tử đại sư càng là cao nhân đắc đạo đã sớm biết ngươi sẽ ở ta phá phong thời khắc mấu chốt đánh lên ta cho nên chuyền bản công tử hoàn chỉnh không sinh kinh còn cố ý biểu thị nhường bản công tử lĩnh lộ bây giờ ngươi đi trước ta hãng tiên cung Vô v cực Châu, tiến. Tiểu tinh Liên châu, tinh em Dương Huấn tiểu Em Đậu. ừ A mới di chi đạo phật đúng đi đâu bá n è o hồng t ị n h thế vương phật thở dài một tiếng lập tức chắp tay trước ngực đem phật môn lục tự chân n g ô n hóa thành sóng âm s u n g kích thần tiêu thiên vương thần thể. A a a an toàn bất thành thần tiêu thiên vương bây giờ là chân chính lâm vào một loại cảnh địa cực kỳ nguy hiểm đặc biệt là tịnh thế vương phật lục tự chân ôn quá mức bá đạo cũng không sung kích tiêu vũ tiêu vũ đều cảm giác thần hồn dung chuyển phật môn lục tự chân n ô n cùng với chính c i vô cực tiến biến thành c h i cựu tinh hỗn động mỗi một loại đều đủ để nhường hắn tiếp nhận tổn thương cực lớn nhân đạo không động thần ấn c h â n áp l i ê n lúc này mây gia tả mội cũng lập tức thi triển không động ấn mạnh liệt c h â n áp xuống dưới không cho thần tiêu thiên vương cơ hội chạy trốn lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy bản tọa là bất tử bất d i ệ t tồn tại các ngươi muốn giết bản tọa nàm động si tâm vào tường cục diện nghịu u y ề n thần tiêu thiên vương giận không thể nghỉ vốn cho rằng có thể có hoàn toàn chắc chắn đánh lén tiêu vũ đoạt tiêu vũ tu vi lấy tiêu vũ trí bảo mà khôi tu vi tiếp đó tại thôn vệ tình thế vương phật dạng này liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục lại toàn t h ắ n g thời kỳ phải tu vi t h a n h tựu không ai bằng phải cảnh giới nhưng hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến tình thế vương phật quỷ dị như vậy vậy mà không sợ tiêu vũ a m toàn hắn mà đem chính mình căn bản chi pháp không sinh kinh đều truyền thụ mà n h ư ợ n g tiêu vũ tránh thoát một tiếp a di đ ạ phật thần tiêu thí chủ lão nạm sớm đã nói qua không sinh kinh nhân quả quá nặng người nếu muốn nhận được nhất định gánh chịu nhân quả bây giờ chính là người nhân quả tình thế vương phật có chút không đành lòng phật nói có nhân liền có quả tiêu tiểu h ư u giúp ngươi xuất thế chính là bởi vì n g ư ơ i đánh lén không thành bị trấn áp chính là nên trả giá chi quả đánh giám bản tọa chỉ biết là nhân định t h ắ n g thiên thần tiêu thiên vương vô cùng không cam tâm bản tọa bị thượng đến nô dịch một đời thật vất vả thoát khốn h ả có thể bị người khác chế đ ư ợ c bản tọa càng không tin các ngươi phật môn bộ k i a lường gạt thế nhân cho siếc đồ vô sỉ còn minh ngoan bất linh tiêu vũ đối với cái này thần tiêu thiên vương thật sự là im lặng hôm nay bản công tử liền triệt để diệt sát ngươi để cho ngươi biết cái gì gọi là làm thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo vừa mới nói xong tiêu vũ đột nhiên đem tịnh thế vương phật huyết mạch chi lực cùng mình huyết mạch chi lực dung hợp tiếp đó lấy một đợt chi lực xung kích nhường hai người trí dương huyết mạch hung hăng xung kích thần tiêu thiên vương đem hắn đánh vào hám thiên cung vô cực tiến âm dương bên trong hữu động a a a tiêu vũ tinh huyết huyết mạch chi lực cũng không nhiều cũng l i ề u mạng tiêu hao tới trọng thương thần tiêu thiên vương thần thể lập tức sinh ra cực lớn thần hiệu có tịnh thế vương phật lục tự chân ôn thần tiêu thiên vương lá chắn đều không thể ngăn cản cho ta vào thế vậy mây ra tạm ộ i hợp lực khé động lập tức thôi động không động ấn chấn động cuối cùng đem thần tiêu thiên vương đánh vào âm dương hữu các ngươi là sẽ không thành công bản tọa nắm giữ l ô i đạo vĩnh viễn sẽ không bị luyện hóa thiên đ ỉ n h cũng không có cách nào các ngươi cũng không có biện pháp bản tọa sớm muộn phá âm dương hôn động mà ra đem các ngươi đều giết chết bị trấn áp thần tiêu thiên vương mong rằng cực kỳ ưng ngạnh cũng không sợ chút nào tự hồ thật sự có cái gì để cho bất diệt thủ đoạn vậy thì thử xem thôi tiêu vũ thân ả n h khai động lập tức thu hồi hám thiên c u n g vô cực tiến hơn nữa đem hắn đưa vào luyện yêu hồ bên trong trấn áp lại liền may ra tả hội cùng không độc ấn cũng cùng một chỗ đưa vào trong đó chỉ có dạng này tiêu vũ mới yên tâm a di đ ạ phật tiêu thí chủ thần tiêu tiên h vương từng vì thiên đình chính thần lại tu thần đạo đội phản thiên đình thủ đoạn cao tuyệt khó có thể tưởng tượng ngươi không phải chấn áp hắn t h ế vậy tình thế vương phật chắp tay trước ngực có chút lo nghĩ đại sư không cần phải lo lắng văn bối kỳ thực biết thần tiêu tiên h vương là có năng lực đào tẩu hắn bất quá là cố ý nhường văn bối chấn áp tìm cơ hội tốt c ư ớ p đoạt văn bối hết thể mà thôi tiêu vũ hơi hơi thi lễ trong lòng tựa như gương sáng năm trăm bốn mươi sáu chương năm trăm bốn mươi bảy vô tướng môn chân truyền thiên hạ hôm nay có thể giấu giếm được tiêu vũ nhân thiếu có thể giấu giếm được tiêu vũ sự tình kia liền càng thiếu đi thần tiêu thiên vương mục đích chính là muốn cướp đoạt tiêu vũ tiên thiên thần thể đủ loại pháp bảo dị bảo tất nhiên bị tiêu vũ tịnh thế phật vương g â y ra tả ngội liên thủ chỗ bại vậy hắn để cho mình bị tiêu vũ chấn áp chính là lựa chọn tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng đa tạ đại sư không tiếp truyền thụ vô sinh kinh không biết đại sư kế tiếp có tính toán gì không tiêu vũ mỉm cười lập tức túi người hành lễ hỏi thăm cái này tịnh thế vương phật thần võ song tu nếu là khôi phục toàn thắng thời kỳ tu vi toàn bộ tiên giới có thể thắng nổi h ắ n người không ra số một bàn tay so thần tiêu thiên vương kinh khủng hơn a di đà phật lão nạp lục thân mặc dù đã lại bất hủ chi ý nhưng cũng không phải chân chính bất hủ hết thể sinh mệnh cơ năng cũng là trạng thái phong ấn bên trong trẻo chống đến bây giờ tình thế vương phật lập tức nói lần này xuất thế cần sinh mệnh c h i tuyển mới có thể khôi phục lục thân trí năng hôm nay kết duyên ngày khác tất có tương kiến này mong rằng tiêu tiểu hữu bảo trọng lấy thiên hạ thường sinh làm trọng là văn bối nhất định xin nghe đại sư dạy bảo lòng dạ từ bi lấy thiên hạ thường sinh làm trọng tiêu vũ trịnh trọng gật đầu cuối cùng vẫn không có mở miệng giữ lại tình thế vương phật càng không có nói ra chi âu mộ lời nói tình thế vương phật sau khi rời đi tiêu vũ nhưng là lưu tại biển các cảnh tiến nhập luyện yêu hồ bên trong ngay tại chỗ bế quan vô sinh kinh cần lĩnh hội thần tiêu thiên vương càng nhất định phải luyện hóa vâng không chẳng khác nào tại thể nội trôn giấu một cái bom hẹn giờ không biết lúc nào liền bạo phát đi ra thần tiêu thiên vương để cho mình bị tiêu vũ chấn áp đối với hắn mà nói là một cái cơ hội đối với tiêu vũ tới nói sao lại không phải cơ hội đâu thì nhìn ai trước tiên thế như người nào sau thời gian như thoi đưa trong n h á mắt chính là nửa tháng thời gian nửa tháng này ai cũng không có đi động ai lâm vào một loại rất bình tĩnh rằng co tiêu vũ phải tỉnh thế vương phật biểu thị vô sinh kinh tại tăng thêm chính mình nửa tháng lĩnh hội tu vi mặc dù không có rõ ràng tăng thêm nhưng đối với thần đạo lĩnh nộ g lại tinh t h ầ m vô số lần tam sinh thần quyết tương lai đạo cũng càng thêm hoàn chỉnh tinh diệu vô sinh kinh trình bày tương lai vô cực thay đổi lại mệnh danh vô sinh ngụ ý sâu xa tiêu vũ mặc dù lĩnh hội nửa tháng cũng không thể tận nộ g càng không biết bộ này phật kinh tại sao lại lấy vô sinh mệnh danh nếu là minh bạch liền có thể chân chính nắm giữ tương lai ẩn ân sáng sớm hôm đó tiêu vũ đang có ý lấy lĩnh nộ vô sinh kinh suy nghĩ n t một phen phía sau tiêu vũ vẫn là nhảy lên ra biệt cát đem thu vào luyện yêu hồ bên trong toạ kỵ thả ra cưới ngựa mà đi mây ra tạm bội tiếp tục chấn áp thần tiêu thiên vương để phòng bất chắc chạm vào tối tiêu vũ liền đổi kịp không tương môn đội ngũ lần này tiêu vũ không có tiếp tục cần tảng mà là trực tiếp lấy tiêu vũ chân thực diện mục xuất hiện ở không tương môn trụ sở phía trước tiên thiên t h ầ n thể thôn vệ đoạt xá thân thể phía sau đã diễn sinh ra được hết đủ, lớn lên người t h ậ t thể nếu không đem tu vi rót vào tiêu vũ thể nội bất luận kẻ nào đều nhìn không ra tiêu vũ cỗ thân thể này chính là lấy thiên đ ị a lôi thai mà hóa thành nhân thể cảm nhận được tiêu vũ vị trí triệu c ô n dương lý kim dương kinh hại không thôi lập tức chạy về phía cửa doanh bên ngoài cô dương kim dương thấy hai người đi tới tiêu vũ lập tức mở miệng Bản công tử nghe nói ngươi tử không tệ ư tương ơ n môn, tiến hoang bảo, chuyên g tầm một tới trợ chút t i vào bảo, dã sức lực. để r u quen Sư Sư ngươi Minh, Minh, biết Lý các vị công tử này tại h hỏi tham. Không ủ vệ vị đệ tệ, nội môn công này tử tức tử t lập quy khư cảnh bên trong đã từng đã cứu hai người chúng ta triệu côn dương đã minh bạch tiêu vũ ý tứ lập tức túi người hành lễ côn dương ra mắt công tử sáu công tử g i á lâm là ta không tương môn vinh hạnh công tử thình hảo tiêu vũ mỉm cười lập tức nhanh chân tiến vào đồng thời chuyến môn đạo đây là bản công tử chân thân đối ngoại xưng bản công tử tiêu lục đạo hoặc lục đạo thánh quân liền có thể là công tử triệu c ô n dương lý kim dương cảm thụ được tiêu vũ khí thức chấn kinh đến không nhẹ đơn thuần tu vi võ đạo vậy mà liền đạt đến thượng cựu phẩm tứ trọng thiên thánh cảnh tu vi tăng trưởng đơn giản quá kinh khủng đi khó trách tu vi dám trực tiếp hiện t h ầ n vào không tương môn đại bản doanh tiến vào tạm thời doanh trại phía sau triệu c ô n dương hướng về phía một cái tứ trọng thiên thánh cảnh nữ tử chắp tay thi lễ lập tức nói cô dương gặp qua đại sư tỷ cô dương vị công tử này là người phương nào không tương môn đại sư tỷ lăng phi nguyệt nhìn l i u tiêu vũ một mắt trong lòng rất là chấn kinh người này tu vi võ đạo cho người ta một loại sức mạnh kéo dài lại cực kỳ sắc bén cảm thụ dường như đang nàng phía trên trở về đại sư tỷ vị công tử này họ tiêu tên lục đạo người xưng ơ lục đạo thánh quân chính là ta hai người tại quy khư cảnh làm quen hào hữu nghe nói ta không tương môn ở đây chuyên tới để tương trợ triệu côn dương lập tức nói tiêu công tử vị này chính là ta không tương môn đệ tử chân truyền thứ nhất đại sư tỷ làng phi nguyệt tả hữu hai vị chính là ta không tương môn chân truyền đệ tử dương kế đỗ trọng tu vi tất cả đã thượng cựu phẩm tứ trọng tiên thánh cảnh tiêu lục đạo gặp qua chư vị không tương môn thế lực quả nhiên bất、phàm. chính là dương kế đỗ trọng hai người đều so thiên huyền môn ngũ đại thật chuyển một trong lục huyền nhất lợi hại hơn một bậc đại sư tỷ lăng phi n g u y ệ t tu vi nhìn xem không cao nhưng tỷ thật lợi hại nhất ẩn tàng s â u nhất xem ra nàng tại không tương môn nhất tri độc tú là có chỗ độc đáo Thử! Triệu dương, Lý Kim dương, ta không tương trọng tùy tiến ta trụ Nguyệt không hoàng, hai nhường nhân chúng phải Không Phi Kim giã, người ngươi ngoại đợi miệng yếu, Côn cỡ các môn Dương, Dương, lần này vào hoàng, giã, cỡ nào Lăng gì? Lý là ý ý mở vào vào sở, người này là đại v i ê m hoàng triều vô địch hầu dương lửa sư minh cùng dương lửa quan hệ tâm đầu ý hợp thân như huynh đệ bởi vì triệu côn dương hai người phản cáo dương lửa vẫn đối với hai người bọn họ rất bất mãn thậm chí muốn tìm cơ hội diệt trừ hai người bọn họ chấm dứt hậu hoạn tiểu vũ minh bạch phía sau lập tức lệnh dên một tiếng lang đạo hữu người tới là khách húng chi bản công tử cùng c u n dương kim dương hai người vì sinh tử chi giao sáu quý môn chân truyền đệ t ử khách khí như thế là lấn bản công tử cái này khách qua đường vẫn là khi nhục sư đệ của mình người người, người. ngay vậy dương kế lập tức giận dữ không thôi người cái gì ngươi dương kế đúng không nghe nói ngươi cùng dương lựa là các huynh đệ nghe nói ta c u n dương kim dương hai vị huynh đệ trở về môn phái phía sau bị nhiều phiên nhằm b ả o bản công tử đang muốn tìm cơ hội đi xem một chút tình huống là thật hay không tiêu vũ lập tức lạnh dên một tiếng đánh gãy bất thiện mở miệng bây giờ xem ra bản công tử hai vị huynh đệ sinh tử thật sự bị người khi nhục ngươi không tương môn có phải hay không muốn cho bản công tử một cái công đạo ha ha giao phó nghe vậy dương kế lập tức khinh thường phá lên cười thực sự là chết cười ngươi cho là ngươi là ai nhà cũng dám đúng tay ta không tương môn chuyện nội bộ bản công tử Hào lục đạo lục thứ à nào? n quân, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ lạnh lùng trả lời, thần sắc rất là không đến h thấy thế h Tiêu vui. Tiêu đây, lời, cảm sắc trả rất t vũ vũ là n hai ấ t theo trên tương tầm Thứ nhất là muốn theo bên trên không tương môn bên không h bảo. Thứ hai, là tới thay triệu côn dương hai người chỗ dựa nhường hai bọn họ thiết lập huy nghiêm mau chóng tụ lại một cỗ thế lực khổng lồ để cho hắn sử dụng người này cùng dương l ử a làm bạn chính là lập huy bàn đạp chê cười thực sự là chê cười lục đạo thành quân thật là lớn lời không biết thẹn cũng không biết nơi nào toát ra tiểu tặc lại dám lây thánh quân tự xưng không biết trời cao đất rộng ngay vậy dương kế càng là phép lối khinh thường ba nhưng mà dương kế tiếng nói vừa mới rơi xuống liền đột nhiên nghe được đủ một cái tắt vang lên một tắt này làm cho cả không tương môn chân truyền đệ tử đều khiếp sợ không thôi bọn hắn đều thấy liêu tiêu vũ đột nhiên động thủ đánh dương kế một cái tát nhưng này một cái tát vang lên tiêu vũ đã trở về chỗ cũ nhường dương kế căn bản là không có cách phản ứng có thể thấy được tu vi cùng tốc độ đáng sợ nếu như nói tiêu vũ trong tay là đao cái kia dương kế đã chết chính là mạnh nhất lăng phi n g u y ệ t tựa hồ cũng không có hoàn toàn chắc chắn tiêu vũ tốc độ a lẽ nào lại như vậy bản công tử giết người tình hôn lại tới dương kế triệt để thẹn quá hóa giận lập tức rút kiếm nhưng mà dương kế một kiếm này đối với tiêu vũ tới nói tựa hồ không uy thế chút nào bị hắn tùy thời dối ra hai chỉ kẹp lấy liền chặn cái gì thấy vậy đám người kinh hại không thôi chính là lăng phi nguyệt đều bị cả kinh đứng lên dương kế trường kiếm mặc dù không là thượng phẩm tiên khí nhưng cũng là cựu phẩm tiên khí bên trong tuyệt hảo thượng phẩm một kích toàn lực phía dưới cư nhiên bị thân thể máu thịt hai chỉ kẹp lấy quả thực dọa người n h a thu vi này rõ ràng viễn siêu dương kế nha lẽ nào lại như vậy hung hãn ra tay lại bị dễ dàng hóa giải dương kế mặt mũi càng là không nhịn được lập tức giận dữ rút kiếm xuất thủ lần nữa nhưng mà tiêu vũ hai chỉ chi lực nhưng thật giống như có lôi đình vạn quân chi lực đồng dạng hắn căn bản là không có cách thu hồi tiên khí rơi vào đường cùng đành phải toàn lực thôi động sức mạnh kéo về tiên khí tất nhiên muốn vậy thì trả lại ngươi tiêu vũ gặp cũng không xê xích gì nhiều mỉm cười bông u tay tiêu vũ cái này bông u lỏng dùng sức quá mạnh dương kế căn bản là không có cách ổn định thân hình cả người bởi vì q u ó tính lập tức ngựa ra sau cái mông đều suýt chút nữa ngã thành t à m cánh trêu đến đám người cười thầm không chỉ người người người dương kế báo thù không thành bị đục nhã càng không cam lòng tâm nhưng mà l a n g phi nguyệt lại lạnh lùng khoát tay c h ặ ở lại ngăn trở dương kế h ử còn không ngại mất mặt sao còn không lui xuống là sư tỷ dương kế không cam tâm cũng không dám làm trái lăng phi nguyệt đành phải dừng tay lăng phi nguyện k h á t tay trở lại lập tức tiến lên công tử thật bản lãnh lục đạo t h á n h quân càng là tên rất hay bày xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn không biết tiêu công tử xuất từ môn phái nào lục đạo t h á n h quân tự nhiên là xuất từ lục đạo môn tiêu vũ trả lời ngay một cô uy nghiêm không nói mà hiện lục đạo môn ngay vậy không tương môn tất cả mọi người lẫn nhau lắc đầu chưa từng nghe nói qua lục đạo đại đế kỳ tay ngốc trời kỳ thực chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn chân chính biết lục đạo luân hồi quyết nhân tại nhân giới không thiếu nhưng mà tại tiên giới lại rất ít bởi vì lục đạo đại đế thất bại cũng không tại tiên giới xông ra bao lớn tên tuổi lục đạo luân là lục quyết sau này công pháp, cũng còn chưa kịp sáng chế. Bây giờ, là không người hồi pháp, chưa chế. giờ, biết sau có có kịp Bây đạo môn Nhưng mà, không mà, là â quân u sau đó, lục đạo môn, lục đạo lục lục chữ môn, mấy thánh n y sẽ vang vọng giới, không ai tiên không không không người không giới, biết, hiểu. lục đạo môn, là lục phán nhi các nàng khai sáng phải nhưng ở tiên i ê n giới tiêu vũ muốn tự tay khai sáng đánh ra một cái thuộc về lục đạo cửa u y nghiêm vô thượng ha ha hảo hảo một cái lục đạo môn tiểu nữ t ử ham võ thành n g u n g ố c vô cùng muốn kiến thức một chút tiêu công tử lục đạo môn việt học không biết có thể chỉ giáo một hai quyền đương loại bản lăng phi nguyện không có ở truy vấn tiêu vũ lai lịch mà là đưa ra khiêu chiến lăng tiên tử có chỗ không biết bản công tử lục đạo môn c h i võ học không động thủ thì thôi vừa động thủ liền không cách nào thu thế không phải ngươi chết chính là ta v o n g hoàn toàn chính xác không thích hợp luật bản đối với này nữ phải cách làm tiêu vũ có chút bội phục nàng đưa ra khiêu chiến thứ nhất là nghị vãn hồi không tương môn mặt mũi thứ hai là muốn thăm dò tiêu vũ danh giới cuối cùng đối với môn phái người có chút bao che khuyết điểm nhà khó trách có thể lấy nữ tử tri thân quản lý chung một đám không tương môn chân truyền đệ tử quả nhiên bất phạm không sao tiểu nữ từ chút tự tin này vẫn phải có sáu hết thể kết quả đều do bản thân tự tin gánh chịu còn xin tiêu công tử chỉ giáo một hai lăng phi n g u y ệ t không thèm để ý chút nào lần nữa khiêu chiến cũng được vậy thì tạm thời qua một chiêu lăng tiên tử thỉnh chúng ta ngoài điện so chiêu miễn cho phá hư cái này che mưa che gió chỗ tiêu vũ mỉm cười lập tức nhanh chân mà ra nửa tháng này tiêu vũ bất đánh gây nắm giữ tiên thiên thần thể võ đạo thiếu hụt quả nhiên nhận được bù đắp trên võ đạo thu được không thiếu tiến bộ còn tự chế mấy chiêu vừa vặn có thể thử xem vi lực tiêu công tử thỉnh xuất thủ trước hai người đất chống đứng đối mặt nhau lăng phi nguyện đứng chắc tay rất là tự tin vậy thì xin tiên tử cẩn thận tiêu vũ mỉm cười lập tức bước ra một cái trung bình tấn cổ tay phải khéo động chậm rãi khoác lên bên hông một thành cựu phẩm tiên khí bội kiếm trên chuỗi kiếm khổng lồ mà lực lượng đặc biệt lập tức rót vào trên chuỗi kiếm cả người trong nháy mắt này giống như lập tức cùng bên hông chi kiếm hợp hai là một sắc bén khí thức phóng lên trời chạm thiên bản kiếm thuật một lát sau k h í thế tích xúc phong phú tiêu vũ mới đột nhiên hét lớn một tiếng đồng thời rút kiếm mà ra một kiếm da nhật nguyệt vô quang gió nổi mây phun chỉ thấy một đao kinh thế kiế quang đột nhiên chém về phía lang phi nguyện uy thế nhiếp hồn và phách mạnh như lăng phi nguyệt đều sắc mặt đại biến liên tiếp lui về phía sau vô ảnh vô tướng vô tướng chi kiếm vô tướng một kiếm kinh hãi lăng phi nguyệt tay vẫn cổ tay khẽ động một thanh thượng phẩm tiên khí trường kiếm lập tức thi triển đi ra cùng tiêu vũ đối cứng một kiếm phanh song kiếm chi lực c h ư ớ c mắt mà đụng kiếm q u a n g va chạm nhường chạm vạng tối lờ mờ trở nên rực rỡ màu sắc tia sáng lui bước một chiêu đối bính liền hoàn thành mọi người nhìn thấy lăng phi nguyệt khỏe miệm vậy mà tràn ra một tia tiên huyết ý là lăng phi nguyện lấy thượng phẩm tiên khí tương trợ vậy mà không có hoàn toàn đón lấy tiêu vũ một cách này còn bị hắn kiếm khí gây thương tích lẽ nào lại như vậy chư vị sư đệ sư muội kết trận t h ế vậy dương kế lập tức h é t lớn một tiếng hợp chúng nhân chi lực vì lăng phi nguyệt báo thủ dừng tay luận võ luận bàn mà thôi thổn thương tại khó tránh khỏi h ú n hồ tiêu công tử sớm đã nói rõ là ta tài nghệ không bằng người thua tâm phục khẩu phục lăng phi nguyệt áp chế sôi trào khí tức lập tức h é t lớn một tiếng ngăn cản lăng tiên tử đắc tội tiêu vũ lập tức túi người hành lễ nói xin lỗi hắn cũng không có nghĩ đến chính mình lấy thiên địa nhất thể cảnh giới tự s á đích đích sát sát lục đạo môn chi tuyệt học quả nhiên bá đạo vô song năm chỉ là không biết vì cái gì trong tiên giới lại không có đôi câu vài lời phải ghi chép lục đạo môn chính là môn phái lãnh đợi lại mới sáng tạo không lâu chư vị không từng nghe nói cũng đúng là bình thường không biết tiên tử thương thế phải trăng nghiêm trọng Bản công tử t ạ、so、dương dương là, là đại sư tỷ lam phi nguyệt có bao nhiêu lợi hại không tương ngôn nhân rất rõ ràng một cái có thể một kiếm đánh bại nàng người ai dám tải đắc tội giờ k h ắ c này triệu c u n dương lý kim dương lập tức có loại ngầm đầu đỡ ngực phun một cái trong lồng ngực oàn khí cảm giác thật không nghĩ tới tiêu vũ trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi võ đạo tăng lên tới mức kinh khủng như thế v ừ a mới một k i ế m kia nếu là đổi dương kế đ ỗ trọng đi đón chắc chắn phải chết tốc độ nhanh mà tấn mãnh uy lực lớn mà sắp bén tại không tương môn chỗ ở giàn xếp lại ấ m trung tiên lập tức gâm thầm cùng tiêu vũ c â u thông tiểu tử lợi hạ nha một chiêu này chạm thiên bản kiếm thuật thật là thiên hạ ít có chi võ học cùng ngươi tiên t i ê n thân thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nha uy lực cũng không tệ có thể tốc độ vẫn chưa、được. tiêu vũ cẩn thận cảm ứng một phen phía sau cũng không phải rất hài lòng từ nhân d ư ớ i lên tiêu vũ thi triển võ đạo ý tứ chính là một cái chữ nhanh nhưng này một chiêu cần sớm tích xúc khí thế mới có thể phát huy thần uy tốc độ không được đã rất ưu tú chờ ngươi triệt để nắm giữ nữ hoa thạch thánh linh châu phía sau lấy cái này hai đại dị bảo làm lực lượng tri nguyên vừa ra tay chính là kình thiên c h i uy có thể chạm v ậ t v ậ t ẩm trung tiên ngược lại là rất hài lòng loại này đơn giản lại manh liệt nhanh kiếm pháp chính thích hợp tiêu vũ tình huống chỉ tiếc tiên thiên thần thể đã hóa thành thân thể nhưng cũng khó mà đem nữ va thạch làm tâm thánh linh châu làm lực lượng tri nguyên không tệ có một chiêu này t r ạ m thiên rút kiếm hoàn toàn có thể ẩn tàng thần của ta đạo tu vì một sáng một tối ai cũng không biết bản công tử át chủ bài có thể làm rất nhiều chuyện tiêu vũ đến đây còn có một cái mục đích đúng là muốn xác định mình là võ đạo cường giả hình tượng có võ đạo cường giả thân phận dùng thần đạo tu vì âm thầm làm việc giết người đoạt bảo sẽ rất thuận tiện còn không biết bị người hoài nghi suy nghĩ một chút liền kích thích năm trăm bốn mươi tám chương năm trăm bốn mươi chín đoạ thần viên trên yến hội lang phi nguyện tự mình tiếp đai tiêu vũ trong bữa tiệc đàm luận cũng là tiên giới chuyện lý thú tâm đắc tu luyện tựa hồ chưa bao giờ phát sinh qua bất luận cái gì không khoái đồng dạng ngoại trừ dương kế không t ư ơ n g môn chân truyền đệ tử đối với tiêu vũ đều có chút kính trọng có tiêu vũ tại còn thỉnh thoảng n h ắ c lên lên cùng triệu con dương lý kim dương hai người là sinh tử c h i g i a o nhường hai bọn họ tại chân truyền đệ tử bên trong địa vị không ngừng kéo lên để cho người ta càng thêm xem trọng dù sao thượng c ử u phẩm tứ trọng thiên thánh cảnh đã là võ đạo thánh giả tại bất luận cái gì môn phái cũng là nhân vật trọng yếu lăng tiên tử không biết các phương thế lực nhao nhao tể tụ hoang dã tây bắc khu là vì cỡ nào trí bảo thật không ngờ lao xử động chúng u ố n g không sai b i ệ t lắm tiêu vũ chủ động mở miệng sách chính sự không dối gạt tiêu công tử đất man hoang này cũng không có cái gì bảo tàng trí bảo mọi người đều biết man hoang tri địa chính là lồng giam tri địa bị giam giữ phong ấn đại nam giả cũng là bị tước đoạt pháp bảo lang phi nguyệt lập tức nói trong đó nhiều nhất hẳn là công pháp tâm đắc tu luyện a bất quá cái này tây b ắ c tri địa cũng không nhất định có lẽ thật có trí bảo cũng nói không nhất định xin lắng h a i nghe tiêu vũ biết lang phi nguyệt mà nói thật sự thần tiêu thiên vương tình thế vương phật cũng không có bất kỳ pháp bảo nào nghèo đình đương văn dội hoang dã tây bắc tri địa tên là đoạn thần uyên là thiên đình dùng để giam giữ trừng phạt thiên đình tiên nhân lao tù nơi đây chỉ là trừng phạt tri địa thời gian vừa tới sẽ về lại thiên đình nhậm chức thì sẽ không đoạt lại pháp bảo tài phú l a n g phi n g u y ệ t tiếp tục nói vạn năm trước thiên đình đột nhiên băng d i ệ t hoang dã lao tù đất sát trận bản thân khởi động trong đó giam giữ đoạn tiên chưa kịp chạy ra liền bị đánh giết pháp bảo của bọn hắn tài phú t r ậ n bị mai táng trong đó trước kia giám sát tứ hải bắc hoang tám mươi một nước tư pháp tri thần hình sát thiên quân bởi vì nhận hối lộ mà bị phạt vào đoạn thần uyên tầng dưới chóc nhất hắn cũng không có chạy ra cuộc đời của hắn tài phú hẳn là đều mai táng ở trong đó hình sát thiên quân nghe vậy tiêu vũ lập tức cả kinh tiêu vũ tại ngụy cao phủ đệ có thấy liên quan tới hình sát thiên quân ghi chép tu vi địa vị tất cả tại thần tiêu thiên vương phía trên chính là thiên đỉnh siêu nhất lưu t r ọ n g thần chủ quản hình phạt chuyên trách giám sát tám mươi mốt quốc ngăn chặn các quốc gia hoàn thất đại thần t r i ệ u thần giới mê hoặc âm thầm tu luyện thần đạo thành tựu vĩnh viễn không ma diệt vương triều bá nghiệp cuối cùng bởi vì tham ô bốn phía thu thập tài phú mà bị phạt vào đoạ thần viên ăn năn suy nghĩ một phen tiêu vũ lập tức nói lang tiên tự ý tứ là biến mất đoạn thần liền sắp xuất thế nếu như không có gì bất ngờ xảy ra là như vậy tiêu công tử tu vi c a o mạnh còn lấy ta không tương môn đệ tử là bạn không biết có thể giúp ta không tương môn một chút sức lực l a n g phi nguyệt gật đầu một cái tự nhiên không có vấn đề chư vị yên tâm có bất kỳ người dám đối với không tương môn b ấ t kính tất cả chạy không khỏi bạn công tử một kiếm chi vi l a n g phi nguyệt là người thông minh biết tiêu vũ đến đây chính là tới cùng không tương môn liên minh hảo lần này tầm bảo liền dựa dẫm công tử tiểu nữ tử kính công tử một ly lăng phi nguyện lập tức n â n chén bảy hôm sau tiêu vũ đi theo không tương môn đội ngũ Tiếp mà các hướng đại thế lực nhân vật thủ lĩnh cũng là tứ trọng thiên thiên thánh cảnh có thể thấy được các đại thế lực đối với thiên đình khi xưa lồng giam c h í địa đều phi thường trọng thị chỉ sợ đều biết cái này hoang dã chi bí tiểu tử cùng bản tỏa hợp tác sáu Bản tiêu ọ tử h bản g ngươi toạ m được đ chính là thiên vương đối với cái này hoang dã lao tù trận pháp cơ quan vô cùng rõ ràng trước tiêu thiên đình phá d i ệ n phía trước cái này đoạn thần huyền có ba tinh nhuệ thiên binh thiên tướng áo giáp vũ khí đều là thượng phẩm tiên khí hình sát thiên quân càng là một cái lòng tham chưa đủ giã tâm c h i cùng thế hệ âm thầm góp nhặt vô số tài phú chuẩn bị tạo phản so thiên đình bảo khố còn giàu có thần tiêu thiên vương tiếp tục dụ hoặc ngươi chết cái ý niệm này à? tiêu vũ trong lòng có chút chân kinh cái này hình sát thiên quân vậy mà muốn tạo phản cái k i a nhất định tích lũy vô số tài phú pháp bảo hình sát thiên quân chính là thượng cựu phẩm thất trọng thiên quân cảnh vô địch đại năng tu vi so với thượng đế không kém bao nhiêu thần tiêu thiên vương tu không bằng hình sát thiên quân cũng dám phản ra thiên đình t ú n g chi hình sát thiên quân tiểu tử bản tọa trung thực nói cho ngươi hình sát thiên quân dị tâm thượng đế kỳ thực là biết nhưng mà thượng đế lại không có đ ộ n g thủ cũng không có biểu hiện ra ngoài nó mục đích là ở mượn nhờ hình sát thiên quân vơ vét tiên giới các đại thế lực t à i phú p h á t bảo thần tiêu thiên vương tiếp tục nói nghĩ tại thời khắc mấu chốt đánh giết hình sát thiên quân đoạn hắn tài phú mở rộng thiên đình sức mạnh nhưng mà thượng đế quá coi thường hình sát thiên quân lấy cựu long phân thân mượn nhờ hoang dã đoạn thần u y ê n chi lực cũng không có thành công cuối cùng đành phải lấy phân thân cùng hình sát thiên quân đồng quy vũ tận nhường đoạn thần viên thâm trôn hoang dã không để bất luận kẻ nào nhận được ha ha ha ha ha đa đa đa liền lúc này bác đại môn phái xếp hạng thứ nhất kiếm tông đệ tử chân t h u y ể n thứ nhất kiếm mười tám đột nhiên cầm một đoá cực kỳ lộng lây chi hoa hướng về không tương môn đệ tử chân chuyển thứ nhất lăng phi nguyện đi tới thấy vậy bên người triệu côn dương lập tức thắp giọng nói công tử người này gọi kiếm mười tám ái mộ đại sư tỷ đã lâu gắn đuổi trên trăm năm mươi sáu phàm là đại sư tỷ ở chỗ hắn nhất định xuất hiện úc n g h y vậy tiêu vũ lập tức có chủ ý kiếm mười tám đến gần một khắc tiêu vũ đột nhiên đến gần l a n g phi nguyệt hơn nữa ôm một cái nàng bờ eo thon lâu một n à y lập tức chấn kinh toàn trường l a n g phi nguyệt càng là chấn kinh đến con mắt đều suýt chút nữa lăn đi ra như thế nào cũng không có nghĩ đến tiêu vũ thật không n g ờ vô lễ bất quá nàng từ tiêu vũ trong ánh mắt l ĩ n h nộ liêu tiêu vũ ý đồ cuối cùng chẳng biết tại sao vậy mà không có sinh khí cũng không có phản kháng mặc cho tiêu vũ như thế ôm đến gần kiếm mười tám cả người sắp mặt trong nháy mắt âm chầm đến rồi bên dưới cựu dẫn không thể n h ị phải trực tiếp chỉ hướng tiêu vũ lăng phi n g u y ệ t cười cười cũng không nói chuyện tiêu vũ đã như vậy vậy thì phải tiếp nhận kiếm m ộ ư ơ i tám l ử a giận nàng rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là tiêu vũ kiếm đạo càng yêu vẫn là kiếm m ộ ư ơ i tám cái này kiếm tông đệ nhất chân truyền cao minh hơn ở đâu ra chó con bản công tử ô m ta nữ nhân của mình làm ngươi chuyện gì tiêu vũ đã sớm nhìn ra các đại thế lực nhân vật thủ lĩnh bên trong lấy kiếm một ư ơ i tám tu vi cao nhất lợi hại nhất bá đạo nữ nhân của ngươi ngay vậy kiếm m ộ ư ơ i tám càng là giận không thể nghỉ toàn bộ tiên giới ai không biết hắn một mực cái mộ không tương môn lăng phi nguyện người trước mắt thật không ngờ lớn mật lại d á m cùng hắn cướp nữ nhân úc ta đã biết ngươi chính là cái kia kiếm tông lần thứ nhất chân truyền đáng truy bản công tử nữ nhân trăm năm mà không phải con có kiếm kiếm thứ đồ gì tính toán dù sao cũng là thật t i ệ n tiêu vũ bất mảnh cười không giữ mồm giữ miệng không gãy liền đ ủ c a a a tiểu tử chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay đều chắc chắn phải chết kiếm mười tám ngàn dọc trăm năm khó gặp đối thủ hôm nay là hoàn toàn bị tiêu vũ bị chọc giận nổi giận gầm lên một tiếng phía sau lập tức một trưởng đánh ra hừ chả lẽ lại sợ ngươi tiêu vũ làm nhiều như vậy chính là muốn kích hắn ra tay lập tức bung ô ra lang phi n g u y ệ t trở tay một t r ư ờ n g liền phản kích ra ngoài hai người một t r ư ờ n g đội bính lập tức buộc phát từng trận xung kích p h u cận các đại thế lực người lập tức nhao nhao lưu lại cường đại dư ba xung kích tu vi không đến tam trọng thời tiết cảnh tồn tại không cách nào tiếp nhận có thể thấy được hai người lực lượng mạnh mẽ người này tu vi cũng hoàn toàn chính xác s á t thực lợi hại tiêu vũ mượn nhờ nữ hoa thạch thánh linh châu chi lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hắn mà thôi dùng cái này k h ắ c sức chiến đấu còn chưa đủ tiêu vũ lập tức khinh thường mở miệng kiếm tông đệ nhất chân chuyển bất quá như thế sáu liên chút thực lực ấy khó trách bay n g u y ệ t trướng mắt ngươi h ừ nói khoác không biết ngượng kiếm mười tám còn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế nhân cổ tay khé động lập tức thi triển ra một bộ quyền pháp phô thiên cái địa oanh kích tiêu vũ mà tiêu vũ lại không có động thủ phản kích ngược lại là đứng tại chỗ cứng rắn thừa nhận hắn oanh kích các phương thế lực dưới sự kinh hãi tiêu vũ thể nội bị chấn áp tại âm dương hỗn động trung thần tiêu thiên vương rốt cuộc hiểu rõ tiểu tử người người thật là ác độc thật là âm hiểm sáu ngươi có ý chọc giận người này càng làm muốn mượn lực lượng của hắn đối phó bản toạn ha ha tự nhiên đừng tưởng rằng bản công tử không biết ngươi có thủ đoạn chưa từng thi triển có thể bản công tử thì sẽ không cho ngươi cơ hội làm khó dễ tiêu vũ âm thầm cười to đáp lại tiêu vũ thân thể chính là tiên thiên thân thể hơn nữa còn có nữ văn thạch thánh linh châu hình thành em dương hỗn động năng lực chịu đựng không gì s á n h kịp t i ể u tử ngươi đây là giết địch một n g à n tổn hại tám trăm ở đây rồng rắn lẫn lộn ngươi như thế tài năng lộ rõ nếu là bị trọng thương phía sau sớm mượn bị người thừa lúc ngươi đây là hành động ngu xuẩn Thần、tiêu h ầ n t thiên vương giận dữ không thôi bây giờ không có nghĩ đến tiêu vũ sẽ đến một chiêu này ha ha trọng thương bản công tử nắm giữ luyện yêu hồ linh d ị c h thần võ song tu người nào có thể trọng thương bản công tử đơn giản chê cười tiêu vũ cười lạnh liên tục âm thầm lấy thiên địa nhất thể tu v i cảnh giới không ngừng thay đổi vị trí sức mạnh đi oanh kích thần tiêu thiên vương nửa tháng này tiêu vũ lại tích lũy trên trăm tích tinh thuần linh d ị c h căn bản vốn không sợ thương thế không ngừng tiếp nhận bên trong tiêu vũ lập tức phá lên cười kiếm mười tám bản công tử không hoàn thủ ngươi cũng không gây thương tổn được bản công tử một chút còn nghĩ cùng bản công tử cấp nữ nhân không biết mùi vị ta xem ngươi vẫn là thi triển kiếm đạo a đánh giám thời gian qua một lát kiếm m ộ ư ơ i tám đã ra tay mấy c h ụ c quyền vậy mà không làm gì được người trước mắt quả thực là khiếp sợ không thôi hắn cũng là có tôn nghiêm nhân loại tình huống này há có thể kéo đến phía dưới mặt mũi dùng kiếm các đại thế lực chân truyền đệ tử càng là khiếp sợ không thôi thật không biết biết đây là cái gì người vậy mà không nhúc ních lấy thân thể thắng tiếp kiếm m ộ ư ơ i tám sức mạnh mà không bị bất cứ thương tổn gì thật bất khả tư nghị chính là vô tướng môn đám người đều trận tròn mắt tiên thể thủy trung là nhục thân làm cơ sở làm sao có thể có như thế cường đại năng lực chịu được đâu ừ bản công tử sẽ nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực chịu đựng quả nhiên kiếm mười tám bị tiêu vũ ngôn ngữ sở kích ngược lại sẽ không dùng kiếm ra tay tiêu vũ thật giống như một tôn kính thiên trụ cột đồng dạng đứng ở tại chỗ cùng thiên địa tương hợp mặc kệ sức mạnh cường đại bao nhiêu đ á n h tới đều phong khinh vân đạm kiếm mười tám cường đại sắc bén chi lực lượng phần lớn nhường thần tiêu thiên vương đã nhận lấy lao già này vừa mới pha phong mà ra liên tiếp tổn thương bị chấn áp bây giờ tiếp nhận kiếm mười tám sức mạnh vô cùng khó khăn sức mạnh bị không ngừng suy yếu thân thể tức thì bị không ngừng tổn thương vây anh ẩm ẩm ngay tại thần tiêu thiên vương khó có thể chịu đựng muốn lấy thủ đoạn lúc phản kích toàn bộ hoang dã đột nhiên thiên diêu địa động tiểu vũ sau lưng đại địa đột nhiên một tiếng ẩm vang sụp đổ hiện ra một cái thâm bộ thấy đáy hất động đoạn thân nguyên Thế vậy, kiếm một mươi tám ộ t biết tiêu vũ cùng làm một trước n tiên xông vào đoạn thần uyên thân ảnh mãnh liệt khéo động một thanh bên trên phẩm tiên khí cũng lập tức thi triển đi ra một chiêu phô thiên cái địa chi uy thoái diện thiên kiếm lập tức nào về phía tiêu vũ một chiêu này một chiêu này chi uy tiêu vũ cảm giác đủ để đánh cho trọng thương thiên điệu nhất thể càn khôn lịch chuyển di hoa tiếp m ụ t hoàn mỹ ra tiếp bất quá tiêu vũ vẫn như cũ có biện pháp tiếp được một chiêu ra phía sau tiêu vũ lập tức ném ra ngoài trong tay bội kiếm lấy thiên đ ị a nhất thể cảnh giới cùng với càn khôn lịch chuyển quyết cưỡng ép tiếp dẫn hắn tất sát một chiêu phức phức phức nói thì chậm khi đó thì nhanh tiêu vũ mãnh liệt thi triển kiếm khí cũng chấp mắt đã tới hắn mặc dù là đã sớm chuẩn bị nhưng là vẫn là bị một kiếm này đánh thổ h ế t bất quá bị c h ấ n áp thần tiêu tiên h vương thảm hại hơn bị một kiếm này suýt chút nữa trực tiếp chém tan t h ầ n thể có thể thấy được kiếm mười tám kinh khủng tu vi tiêu vũ ngoại trừ thủ thương còn lập tức rơi xuống đoạn thần n g uyên lối vào ngã vào một khắc thần thể lập tức xuất h i ế u bao khỏa thân thể cấp tốc rơi xuống chiếm đoạt tiết cơ vơ vét trong đó p h á bảo tài phú đáng chết tiêu vũ tiếp một chiêu này phía sau lập tức rơi vào đoạn thần uyên thần tiêu thiên vương thật n kế, l p c g đúng là không có lửa hắn cái này đoạn thần nguyên bên trong đích đích xác xác có ba ngàn tinh nhuệ thiên minh thiên tướng thủ hộ tiên thể mặc dù sớm đã hóa thành bụi nhưng mà pháp bảo lại lưu lại bên ấ t một luận là nào binh cũng cái áo giáp, b khí, cũng là bên trên phẩm tiên khí c ha ha, ha ha. Từng bộ, từng bộ ấ ở thiên đình hệ thống bên trong chỉ có lệ thuộc trực tiếp tiên h đế vệ đội thần ngự thiên quân mới có tư cách mặc tiêu vũ nếu là đem trong này ba ngàn mặc lên phẩm tiên khí đều nhận được liền chân chính có tranh giành thiên hạ tư cách đương nhiên càng quan trọng hơn hình sát thiên quân bảo tàng đây chính là thượng đế đều đều ngấp nghẽ kết quả lại không có đoạt tới tay tài nguyên ẩn ẩn tiêu vũ đang thu được rất sung sướng thời điểm đột nhiên cảm giác có mấy cỗ thần đạo khí tức theo đuổi không bỏ càng ngày càng gần nhìn khí tức cũng không phải một phe cánh tiêu vũ trong đó hai người hẳn là quỷ giới tải hữu hộ pháp tên là quỷ sát song hùng tu vi đều ở đây tứ phẩm giới thần kính đ ì n h phong vô cùng lợi hại đã từng ám toán không thiếu vào hoang dã tầm b ằ n người vân mộ hàn cảm ứ n một phen lập tức nhắc nhở hoang dã đã trở thành quỷ giới phạm vi thế lực ngược lại là đem cỗ thế lực này quên mất ngay vậy ấ m trung tiên cũng biết tình huống nguy cơ xem ra người nhất thiết phải luyện hóa thần tiêu thiên vương mới có thể nhất chi độ c tú chỗ tốt thu hết ừ có bản công t ử tại ai cũng đừng nghĩ an ổn và bảo tiêu vũ bất là tham lam người nhưng đặt tại trước mặt tài phú cũng không phải người khác chỗ lấy đi liền có thể lấy đi vừa mới nói xong lập tức thẳng tắp xâm nhập những cái kia trong góc thiên khí nên bỏ vứt bỏ liền bỏ tiêu tốn thời gian quá nhiều bị đằng sau ẩn nút thần đạo người đội kịp nhưng là cái mất nhiều hơn cái được rất nhanh tiêu vũ liền đã đến một chỗ Không tiểu tử ngươi rất còn quá non nớt thượng đế cũng không chiếm được đồ vật há lại để người khác dễ dàng nhận được ngươi nhanh chóng phóng thích bản tọa bản tọa cùng ngươi chia đều hình sát thiên quân một đời cất giấu bằng không chờ phía sau hồ lan chạy đến n g ư ơ i ở đây cường đại gấp m ộ ư ơ i cũng không trốn thoát được l i ê n lúc này bị bị thương nặng thần tiêu thiên vương lần nữa phát ra liều lĩnh tiếng cười năm trăm năm mươi chương năm trăm năm mươi một quỷ dị tiêu vũ trong thời gian ngắn như vậy thần tiêu thiên vương lại xuất hiện ra hòa này liền cùng đánh không chết tiểu cường đồng dạng sinh mệnh lực cũng quá hương ngạch đi thời gian cấp bách ấm trung tiên cũng không có mở miệng có thể thấy được hắn cũng thúc thủ vô sách tiêu vũ lập tức trả lời hảo ngươi chỉ cần nói cho ta nơi này có bí mật gì như thế nào phá giải bản công tử liền phóng ngươi một con đường sống hơn nữa cùng ngươi hợp tác đại sát tứ phương một đường mà đến tiêu vũ cũng không có nhìn thấy khác cửa vào xem ra phải từ chỗ nào tới liền phải từ chỗ nào r ế t ra ngoài đích sắc rất nguy hiểm t i ể u tử n g ư ơ i âm hiểm bản tọa sớm đã linh giáo ngươi cảm thấy bản tọa sẽ tin tưởng n g ư ơ i sao thần tiêu thiên vương lập tức nói dạng này bản tọa nói cho ngươi nơi này có bí mật gì ngươi lập tức phóng bản tọa đi ra hợp lực phá giải hảo tiêu vũ không có chút gì do dự lập tức đáp ứng nơi đây là đoạn thần viên h ạ c tâm cũng là đoạn thần viên trận nhãn trước kia đại chiến buộc phát phía trước thượng đế vì không để hoàng g i ác nhân chạy đi cùng chơi tòa la địch l i ê n thúc đẩy hoang dã sát trận bản thân khởi động đánh giết hoang dã đám người bao quát dưới trướng hắn ba ngàn thần ngự thiên quân thần tiêu thiên vương lập tức nói hơn nữa lấy cựu long phân thân còn sót lại chi lực phong ấn nơi đây trận nhãn không có trời đình chi lực bất luận kẻ nào đều không thể mở ra phong ấn thậm chí đều không thể tìm kiếm mà được đến hình sát thiên quân một đời cất giấu xem như ngươi lợi hại ngay vậy tiêu vũ không có chút gì do dự lập tức mở ra âm dương hỗn động hoàn toàn bất đắc dĩ thả ra thần tiêu thiên vương ha ha ha, ha. tiểu tử bây giờ biết gừng càng giả càng tay a thoát khốn mà ra thần tiêu thiên vương l rất là đắc ý bất nói nhảm bản công tử vì ngươi ngăn cản cường địch ngươi tới mở ra phong ấn tiêu vũ lạnh lùng khoát tay chặt lại rất là ngưng trọng nhớ kỹ n g ư ơ i ta bây giờ là trên một sợi t h ư ờ n g phải châu chấu bản công tử có thể chống đỡ cản không được bao lâu yên tâm thần tiêu thiên mỉm cười lập tức bắt đầu bắt đầu thi triển không ngừng tiến hành câu thông không đến ba phút thời gian tiêu vũ liền cảm thấy quỷ giới t ả hữu hộ pháp còn có ba cái thần bí thần tu sắp đổi tới lập tức khỏe miệng công lên thần m i ệ n khẽ động chớp mắt tại chỗ biến mất tiểu tử nhanh chóng giút ta năm rất nhanh thần tiêu thiên vương cũng cảm thấy lập tức mở miệm nhưng mà, lời đến một nửa lại đột nhiên đã mất đi đối với tiêu vũ cảm ứng thần n i ệ m nào qua tiêu vũ đã vô ảnh vô tung mà mấy cái k i a cố khí tức cực lớn đã tới gần bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch chính mình lại bị tiêu vũ tính toán tiêu vũ đem hắn phóng xuất chính là muốn hắn cả thay mà tiêu vũ chính mình thì lại lấy không sinh kinh t hư không ẩn giấu đi ẩn nút thủ đoạn cao minh liền hắn đều không biết tiêu vũ đến cùng ở nơi nào giống như có loại nhảy ra bây giờ không ở tương lai trong cảm giác đáng chết tiểu t ạ ba chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền lĩnh ngộ không sinh kinh chân lý có thể nhảy ra bây giờ thời gian không ở tương lai bên trong một phen tìm kiếm thần tiêu thiên vương giận dữ không thôi cũng không nhưng không biết sao kỳ thực hắn không có đ á n sai tiêu vũ hoàn toàn chính xác lĩnh ngộ không sinh kinh một chút chân lý chỉ là còn chưa triệt để lĩnh ngộ mà thôi nhưng mà ngắn ngủi nhảy ra bây giờ chặt đứt tương lai vẫn có thể miễn cưỡng làm đến không sinh kinh trình bày chính là tương lai nếu như liền tương lai cũng không tồn tại đó chính là cảnh giới tối cao không tồn tại liền có thể hóa hết t h ể có thể bởi vậy kinh thư mới xưng là không sinh kinh không sinh kinh trình bày tương lai nhưng phải đoạn tuyệt tương lai chân chính đạt đến liền có thể bất tử bất diện vĩnh sinh trường tồn thần tiêu thiên vương lại là ngươi ngươi lại còn không chết hơn nữa phá phong mà ra một giây sau quỷ sát song hùng tam đại thần bí thần tu liền cùng nhau mà tới nhìn thấy thần tiêu thiên vương một khắc rất là trấn kinh ha ha ha ha n g u y ê n lai là quỷ giới hộ pháp các ngươi quỷ giới tìm kiếm bản tọa nhiều năm thực sự là hao tổn tâm huyết nếu biết bản tọa đã thoát khốn còn không mau mau t ố i lui muốn chết không thành thần tiêu thiên vương bị tiêu vũ bắn đi trong lòng vô cùng n é n giận nhưng mà bây giờ hắn không thể yếu đi khí thế bằng không mà nói hắn sẽ lập tức bị cái này ngũ đại thần tu cho vây công phải không thiên vương đại nhân thời khắc này trả thái tựa hồ không ổn đừng nói bản hộ pháp năm người chính là tùy ngươi một cái thiên vương đại nhân đều không phải là đối thủ à. quỷ sát s o n g hùng bên trong quỷ hùng lập tức cười tu luyện tới tình trạng này tồn tại há lại đối phương một câu nói liền có thể dọa lùi tốt ta bản tọa thừa nhận bản tọa là bị đạo trích tính toán mà tu vi tổn hao nhiều quỷ giới mặc dù lợi hại có thể các đại thế lực chân truyền đệ tử cũng không phải ngồi không thần tiêu thiên vương bất đắc dĩ đành phải thay cái phương thức không bằng các ngươi cùng bản tọa hợp tác cùng đối phương lập tức sẽ chạy tới các đại thế lực chân truyền đệ tử bản tọa tất nhiên tới đây tự nhiên có tuyệt thế thủ đoạn mấy vị cũng không nguyện ý sớm linh giao a bây giờ thần tiêu thiên vương đành phải kéo dài thời gian chờ tiêu vũ bí pháp mất đi hiệu lực mà hiện thân hoặc các loại đại môn phái người chạy đến mới có thể trong khe hẹp cầu sinh ha ha ha ha thiên vương đại nhân đây là kéo dài thời gian chờ đợi lúc hôn loạn cơ a nhưng mà quỷ s á t song hùng bọn người là lao hồ ly cũng không có dễ dàng như vậy bị lừa gạt lập tức nhìn ra thần tiêu thiên vương mục đích h ừ bản tọa sao lại năm thần tiêu thiên vương giận dữ đang muốn nói chuyện thời điểm tiêu vũ đột nhiên lộ ra xác ý nhường xác mặt hắn đại biến đ ộ n thủ trước hết giết thần tiêu thiên vương quả nhiên tiêu vũ chỉ là hơi hiện ra s á t ý q u ỷ sát song hùng năm người lập tức cảnh giác hướng thẳng đến thần tiêu thiên vương ra tay tức giận đến thần tiêu thiên vương giận không thể nghỉ thế nhưng là hắn không thể điểm phá tiêu vũ tồn tại hắn biết tiêu vũ nhất định sẽ âm thầm đánh lén những người này nếu như điểm phá để bọn hắn có phòng bị tiêu vũ không cách nào được như ý hắn lại càng không có cơ hội săn giết người khác khôi phục thực lực thân bất do k ỷ phía dưới đành phải lập tức phản kích nhưng mà cái này ngũ đại thần đạo cường giả liên cùng quá cường đại do、so、tiêu vũ cùng mây ra tả mọi liên cùng lợi hại hơn nhiều hắn căn bản khó mà chế tạo cho tiêu vũ đánh lén chính mình thừa thế cơ hội phản kích ngũ đại thần đạo cường giả biết sau lưng lại các đại thế lực chân truyền đệ tử thời gian không nhiều cho nên ra tay tàn nhẫn tấn mánh phải lấy tốc độ nhanh nhất chém giết thần tiêu thiên vương thần tiêu thiên vương cũng biết hắn nhất thiết phải tại các đại thế lực võ đạo cường giả đổi u tới phía trước trước tiên thôn phệ một tôn thần đạo cường giả mới có thể thu được chỗ tốt hóa giải nguy cơ thế cục như thế đành phải tiện nghi tiêu vũ như tiêu vũ nguyện phá mệnh đao phá mệnh tri lực chặt đức vận mệnh cắn răng một cái thần tiêu thiên tôn trọng yếu nhất một cái thần niệm bên trong đột nhiên hiện ra một đoạn ước chừng dài một tấp nát đao tàn phiến toàn bộ thân thể lập tức cùng n à y tàn phiến kết hợp hóa thành một trôi khí tức cực kỳ quái dị trường đao một đao mãnh liệt chạm ngũ đại thần đạo c ứ n g giả không tốt đây là thần giới c h i chủ phá mệnh đao tàn phiến đánh chết thiên đế vô thượng thần khí mau lui thế vậy ngũ đại thần tu dọa đến kinh hãi muốn chết lập tức lui lại tương lai vô sinh vô sinh ấn liền lúc này tiêu vũ bất tại ẩn giấu lập tức xuất hiện ở ngũ đại thần sửa sau lưng toàn lực thi triển ra không sinh kinh bên trong tuyệt chiêu vô sinh ấn phanh phanh phanh thần tiêu thiên vương tiêu vũ hai người một trước một sau nhường ngũ đại thần tu căn bản là không có cách tranh lẽ đành phải ngạnh kháng hai người một kích toàn lực bọn hắn năm người là lợi hại kém nhất đều có giới thần hậu kỳ cảnh giới thế nhưng không phải tiêu vũ cùng thần tiêu thiên vương liên thủ đối thủ lập tức bản thân bị trọng thương h á m thiên cung vô cực tiến cựu tinh liên châu vô cực hỗn động ngay sau đó tiêu vũ thân thể vừa ra lập tức dương cung lắp tên lại xuất sắc chiêu mà thần tiêu thiên vương cũng lập tức phối hợp tiêu vũ lần nữa chém ra một đao hết khả năng triệt để trọng thương ngũ đại thần tu không thể không nói tiêu vũ cùng thần tiêu thiên vương phối hợp thực sự là thiên ý vô phùng tiêu vũ vô cực hỗn động vừa ra ngũ đại thần tu lập tức bị chế ước muốn tránh đều không tránh khỏi càng không ngăn cản được lập tức bị thần tiêu thiên vương lấy phá mệnh đao tàn t h i ế n một đao đem thần thể chém thành hai nửa mộ hàn mộ yên còn đang chờ cái gì thần tiêu thiên vương lần nữa chém ra một đao tiêu vũ lập tức hét lớn một tiếng sớm đã chuẩn bị s o n g mây ra tả mội lập tức thi triển không độc n ấn hóa thành song long đem giới thần hậu kỳ hai đại cường giả trực tiếp gò bó kéo vào không độc n ấn bên trong lẽ nào lại như vậy thần tiêu thiên vương biết mây ra tả mội sẽ lập tức ra tay cướp đoạt chiến quả giận dữ không dứt lập tức ra tay bắt một vị khác người thần bí. năm người này lấy quỷ giới hộ pháp quỷ sát song hùng tối cường loại tình huống này tự nhiên là yếu một ít lại càng dễ luyện hóa mà tiêu vũ bởi vì s o thần tiêu thiên vương chậm một bước dưới sự bất đắc dĩ đành phải bắt quỷ sát song hùng t h ế vậy thần tiêu thiên vương đại h ỉ không thôi chỉ cần luyện hóa người này thân thể vậy hắn liền không ở e ngại tiêu vũ ba người chẳng thiên b ạ t kiếm thuật nhưng mà thần tiêu thiên vương hay không hiểu rõ tiêu vũ tại thần tiêu thiên vương chấn áp thần bí nhân kia phía sau tiêu vũ đột nhiên há mồn phun ra mình đặc biệt huyết mạch chi lực c h ẳ n thiên bản kiếm thuật lập tức thi triển đi ra một đao hướng về thần tiêu thiên vương ch năm trăm năm mươi mốt chương năm trăm năm mươi hai luyện hóa thần tiêu bốn canh như tiêu vũ sở liệu thần tiêu thiên vương quả nhiên có ẩn nút thủ đoạn hơn nữa vẫn là phá mệnh đao một khối tàn tiến h hắn mới là uy hiếp lớn nhất tính chất người tiêu vũ sao lại bỏ gốc lấy ngọn phá danh đao k í c h phá thiên đế vận mệnh l n g tỉ còn chém giết thượng đế phá hủy thiên đ ỉ n h thần uy mạnh khó có thể tưởng tượng dù chỉ là một khối mạnh vụn đều thần uy bất phàm nếu không phải tiêu vũ có luyện yêu hồ rất nhiều gì bảo thần tiêu thiên vương đã sớm thi triển ra phá mệnh đao tàn tiến mà đem hắn chém giết ta chứ không diệt trừ hắn thật khó có thể bình an tâm. À, n g vừa vừa vừa một tiếng hét hảm thần tiêu thiên vương cùng cường giả bí ẩn liền bị tiêu vũ chạm thiên bản kiếm thuật một kiếm chém thành hai nửa hàm tiên cũng kẽ động lập tức đem thần tiêu thiên vương lần nữa hút vào âm dương bên trong hướng động một cái khác thần bí người cũng không có chống qua tiêu vũ thần thể cũng lập tức ly thể phong tỏa âm dương hướng động nhục thân lập tức bị ấm trung tiên thu vào luyện yêu hồ để phòng quỷ sát song hùng đoàn tụ t h ầ n thể phía sau đánh lén hoàn thành đây hết thảy Quỷ sát song hùng cuối cùng đoàn tụ t h ầ n thể cả người cực kỳ kinh hãi trong lòng rất là bồn trồn không biết như thế nào cho phải thật không nghĩ tới cùng kiếm mười tám đánh nhau người thần bí tiêu vũ thật không ngờ kinh khủng thần tiêu thiên vương lợi hại như thế thế mà đều chạy không thoát bị trấn áp hạ tràng hơn nữa hám thiên cung vô cực tiến đối với tu thần giả khắc chế thật sự quá lớn tiêu vũ đồng thời chấn áp thần tiêu thiên vương cùng bọn hắn một cái trong đó đồng bạn đều có loại không dám lên phía trước giải cứu sợ hãi ủy sát song hùng hai người các ngươi lao giả sợ cái bóng nha tiểu tạc này chỉ là nửa tháng trước vừa mới độ kiếp trở thành giới thần cảnh vãn bối mà thôi nhanh chóng ra tay bản tọa cùng các ngươi nội ứng ngoại hợp nhất định đánh giết hắn năm thân thể của hắn chính là tiên thiên lôi thai biến thành còn có nữ hoa thạch thánh linh châu cũng là tuyệt thế chí bảo tiêu vũ béo nhờ nuốt lời thần tiêu thiên vương liền thi hai lần phá mệnh đao đã là nỏ mạnh hết đà đành phải gửi hy vọng ở người khác cứu rút cái gì tiêu vũ ẩn tàng rất tốt quỷ sát song hùng hoàn toàn không có cảm thụ được ngay xong sau đó nửa đường bỏ cộp tâm lập tức nổi lên vận sóng thiên đ i ệ lôi thai nữ hoa thạch thánh linh châu cũng là tuyệt thế bất luận một cái nào cũng là kinh thiên động địa tồn tại nhà bất luận kẻ nào nghe nói đều sẽ động tâm ha ha ha ha không muốn chết cùng tiến lên tới chính là nhìn bản công tử phải chăng còn có thủ đoạn đối phó các ngươi bản công tử cùng kiếm mười tám tri chiến các ngươi hẳn là thấy rất rõ ràng tiêu vũ lập tức cười lạnh liên tục không ngừng thôi động âm dương hỗn động c h i lực luyện hóa thần tiêu thiên vương cùng cường giả thần bí kia quỷ sát song hùng đừng sợ bản tọa cùng các ngươi bằng hữu há lại dễ luyện hóa như thế hắn bất quá là giả heo ăn thịt hồ mà thôi đã không có dư lực đối phó đem các ngươi mau ra tay thần tiêu thiên vương lập tức hô to hắn biết mình nguy hiểm khó bảo toàn tính mạng Quỷ sát song hùng nếu không xuất thủ hắn không có bất cứ cơ hội nào bây giờ quỷ sát song hùng cũng biết thần tiêu thiên vương nguy hiểm bằng hữu của bọn hắn nguy hiểm có thể tiêu vũ biểu hiện thật sự là làm cho người rất kinh dị không n ú p nhích mạnh kháng kiếm m ộ ư ơ i tám sức mạnh không n ú p nhích chút nào căn bản không phải người bình thường có khả năng tiếp nhận trong lòng thực sự do dự xuân tài bây giờ không độc thủ các ngươi sau này còn có cơ hội không thành chờ kẻ này luyện hóa bản tọa cùng các ngươi bằng hữu Bác đ ạ âm ủy thiên g sát giết sát sát tục ngữ nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu ủy sát song hùng vì hình sát thiên quân còn sót lại không thể không ra tay tương trợ nhưng mà hai người ra tay tiêu vũ tựa hồ vẫn như cũ không sợ ngược lại còn hưng phấn h ơ n lên khoe miệng lập tức xuất hiện một nụ cười âm lạnh thiên đ ị a nhất thể thần hóa hỗn động thiên đ ị a hỗn động ngay tại quỷ s á t song hùng công kích đem rơi xuống tiêu vũ thần thể trên trong n é y mắt tiêu vũ đột nhiên động một cái cả người sức mạnh cùng hám t h i ê n cùng vô cực tiến chốc mắt kết hợp một cái cực lớn lại rất có cực lớn hấp lực hỗn động đột nhiên bạo phát đi ra đáng chết lui tiêu vũ ra thân hóa hỗn động rất rõ ràng là muốn đem ủy sắt song hùng cũng cùng một chỗ thôn vệ đi vào tiếp đó luyện hóa chỉ tiếc bọn hắn nghĩ lui bức không có dễ dàng như vậy một mực không chân chính xuất thủ ấm trung tiên lập tức thôi động lên luyện yêu hồ chi lực mạnh liệt nhất kích lăng không rơi xuống tại tăng thêm tiêu vũ mạnh liệt lôi kéo hai người lập tức bị kéo vào trong đó tiểu tử người lòng quá tham lại muốn lấy lực lượng một người định lượng bản tọa tứ đại cường giả ham hố v ũ phải không biết sao thế vậy thần tiêu thiên vương là đại hỷ không thôi hắn không cho rằng tiêu vũ có có luyện hóa bọn hắn lực lượng phải không tiêu vũ tất nhiên dám làm như thế liền có chắc chắn thiên địa nhất thể tương lai vô sinh thần n i ệ m giết hết luyện hóa và vật g ư ờ lạnh phía sau tiêu vũ ý niệm của bản thân ngưng kết một gỗ triệt để thi triển ra thiên địa nhất thể t r ù n g cực áo nghĩa vô sinh trải qua áo nghĩa cũng đồng thời thi triển mà ba sáu vạn mai phó thân nhiệm lập tức bản thân phai mở thiêu đốt lấy thiêu đốt chi lực thôi động hám thiên cung vô cực tiến bộ phát ra lớn nhất k y năng b ằ n g mạnh chi lực ma diệt cái này tứ đại cường giả ý chí bọn hắn không phải khó mà bị luyện hóa sao hảo tiêu vũ lợi dụng nửa cái tính mệnh làm đại giá xem ai có thể ngăn cản tiêu vũ luyện hóa chi lực a a a người người một cái á tặc gian tặc người thật là á độc thật độc nhà người sẽ chết không yên lành c tứ đại công giả bao quát thần tiêu thiên vương lập tức nguy hiểm tính mạng thần thể không ngừng bị tiêu vũ luyện hóa thành tinh thuần sức mạnh cho dù là phá mệnh đao tàn tiến h cũng không có ý nghĩa bốn người này bất kỳ một cái nào tu vi cảnh giới đều so tiêu vũ cao nhưng mà tiêu vũ nhưng là một cái biến thái một cái chưa từng độ kiếp liền có thể có thể so với giới thần cảnh biến thái l i ê n độ tứ trọng thiên địa lôi k i ế p mặc dù chỉ có giới thần sơ kỳ cảnh giới nhưng chiến đấu lực nhưng lại xa xa không chỉ ha ha ha ha phá mệnh đao mạnh vụn t ứ c đ o ạ n tiêu vũ bất đánh gãy luyện hóa hấp thu bên trong cũng không ngừng nhận được tứ đại cường giả phương pháp tu luyện triệt để áp chế bốn người phía sau tiêu vũ lần nữa tiến một bước độc thủ Thần Tiêu Thiên Vương dựa vào sinh tồn sinh Vương vào rửa phá mệnh đau mạch vụn thật giống như một cái chất xúc tác nhuộm tiêu vũ đối với vận mạng lĩnh nộ cùng với đối với chặt đức vận mệnh lực phá mệnh chi lực đều đạt đến một cái độ cao mới tam sinh thần quyết vô sinh trải qua đều chiếm được tăng thêm mẹ nó là vô sinh trải qua vô sinh liền vô mệnh cùng phá mệnh đao có một mạch tương thừa tương thông huyền ảo ý cảnh vê anh ẩm ẩm giờ khắc này tiêu vũ đối bọn hắn bốn người luyện hóa đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tốc độ nhường thần đạo tu vi phi tốc kéo lên giới thần trung kỳ giới thần hậu kỳ mai đến giới thần đình phong tiêu vũ mới đột nhiên dừng lại luyện hóa cũng không đổi tận giết tuyệt triệt để diệt đi tứ đại cường giả ký ức ý chí thần hồn tam sinh tam thế vận mệnh vô thường thiên đ i ệ nhất thể tạo hóa tam sinh tạo hóa tam giới lục đạo thương sinh tam sinh thần ghi chép dừng lại luyện hóa tiêu vũ cũng không phải muốn thả qua bọn hắn mà là lấy mệnh vận chi lực đem bọn hắn sức mạnh còn sót lại ý chí ký ức hóa thành một bản tạo hóa tam giới lục đạo phải thần thư tam sinh thần ghi chép thần tiêu thiên vương thần tiêu lôi quyết quỷ sát song hùng phải âm quỷ thiên sát quyết cùng với thần bí nhân kia tu luyện tịch diệt kinh thần quyết lập tức bị khắc sâu vào trong đó đều chiếm một tờ thiên trường cực kỳ hoa lệ hào t i ể u tử chiêu này thực sự là tuyệt diệu nha lao phu còn lo lắng ngươi thôn vệ thần tiêu thiên vương ý chí sẽ khó mà triệt để đem hắn ma diện mà thời khắc quậy phá ảnh hưởng ý chí của ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà lấy cái này cái gì tam sinh thần ghi chép hóa giải thấy vậy ấm trung tiên đều bội phục đầu giảm xuống đất cứ thế mãi tiêu vũ bất đánh gây đánh giết c ư n g giả không ngừng hoàn thiện tam sinh thần ghi chép phía sau cuốn sách này chỉ sợ sẽ trở thành tam giới lục đạo khai thiên tịch địa phía sau lớn nhất tạo hóa tri đ ị a tịch công đức vô lượng năm trăm năm mươi hai chương năm trăm năm mươi ba trực tiếp chụp chết cầu phú quý trong nguy hiểm tiêu vũ lấy tu vi tổn hao nhiều làm đại giá thành công luyện hóa thần tiêu thiên vương quỷ sát song hùng còn có một tôn giới thần tột cùng tồn tại hết thệ tứ đại cường giả cuối cùng thành cự liêu tiêu vũ trực tiếp n h ư ợ n g tiêu vũ từ giới thần sơ kỳ tấn thăng đến giới thần đình phong vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới thời khắc này tu vi có loại động một tí sẽ rách thương khung cảm giác đặc biệt là thần tiêu thiên vương tu vi cảnh giới đối với tiêu vũ mà nói tác dụng cực lớn không động ấn đi ra tu vi tăng nhiều phía sau tiêu vũ đột nhiên đưa tay trộm một cái lập tức đem không động ấn bắt đi ra khổng lồ lôi đỉnh chi lực trước mắt đánh vào trong đó mây ra tạm b ộ i không làm gì được chỉ có thể miễn cưỡng m g ợ n nhờ không động ấn áp chế hai đại giới thần hậu kỳ người lập tức bị tiêu vũ nhanh chóng luyện hóa hóa thành là tinh t h ầ n nhất thần lực tiêu vũ vừa mới liền độ bốn lượt thiên k i ế p một chọi một thần tiêu thiên vương đều không thể làm gì hắn bây giờ tiêu vũ tu vi đã liên phá cảnh giới đừng nói giới thần cảnh tồn tại chính là thần đạo ngũ trọng mệnh thần kính tồn tại đều không sợ chút nào đã cường đại đến trình độ gì tiêu vũ chính mình cũng không biết rất nhanh vân mộ yên vân mộ hàn liền hoàn toàn hấp thu chấn áp người thần lực mà tu vi t i ế n nhanh tấn thăng đến giới thần hậu kỳ cảnh giới bắt đại môn phái ba mươi sáu đáy vực bảy mươi hai đảo thế lực người liền tuần tự đi tới đoạn thần liền chỗ sâu trận nhãn vị trí đem thông đạo vây quanh ngăn chặn ngươi là người nào họ tiêu tiểu tặc kia lâu kiếm mười tám một ngựa đi đầu lập tức mở miệng chất vấn bây giờ hắn đối với tiêu vũ còn giận không thể nghỉ có thể thấy được tiêu vũ cho hắn q u ấ t nhục rốt cuộc có bao nhiêu nhiều khó khăn lấy tiêu tan tiểu t ử kia quá mức thần kỳ vận khí cũng rất tốt đã chạy ra ngoài tiêu vũ ở tại bọn hắn đi tới phía trước sớm đã hóa thành lôi thần pháp thể cũng không lo lắng thân phận không giống quỷ sát song hùng tiêu diêu t a m tiên thần tiêu thiên vương đã bị bản tọa nuốt vào trong bụng biến thành tinh thuần sức mạnh tiêu diêu t ă n tiên chính là cái kia cùng ủy sát song hùng liên cùng nhân tại vạn năm trước một mực cùng trời tòa là địch tu vi rất là quỷ dị nhưng vẫn là không có trốn qua tiêu vũ thủ đoạn cái gì nghe vậy các đại thế lực chân truyền đệ tử lập tức dùng mình thần tiêu thiên vương không cần phải nói thiên đình kẻ phản địch không cách nào giết chết cuối cùng đành phải đánh vào hoang dã phong ấn tại hoang dã thế giới bên trong quỷ sát song hùng quỷ giới hộ pháp tiêu diêu tam tiên cũng là uy danh hiền hách như vậy đa tình tồn tại c ư ờ n g đại cư nhiên bị nhất nhân c h ẳ m g i ế t t h ô t vệ bây giờ chính là kiếm m ộ ư ơ i tám đều bị tiêu vũ mà nói d ọ sợ trong lúc nhất thời ai cũng không dám vọng đ ộ n các đại thế lực lãnh tụ chân truyền cũng là tư trọng thiên thiên thánh cảnh một chọn một bất luận kẻ nào cũng không có lòng tin có thể thắng được thần tiêu thiên vương quỷ sát song hùng bọn người đối với tiêu vũ rất kiên kỵ bất quá vẫn có người giả dĩ muốn tại thiên hạ trước mặt quần hùng làm náo động ba mươi sáu trong cốc thanh nguyên đáy vực đệ tử chân truyền thứ nhất n ô thiên rõ ràng lập tức đứng dậy các hạ thần thánh phương nào vì cái gì không dám lấy chân diện mục gặp người ngươi một cái tu thần giả nhìn thấy ta bắt đại m ô n phái ba mươi sáu đáy vực bảy mươi hai đảo người còn không tránh lui muốn chết phải không ha ha ha ha nghe vậy tiêu vũ lập tức thét dài liên tục sắc cơ lập tức hiện ra ngươi cười cái gì có gì đáng cười ngươi nói ngươi giết thần tiêu thiên vương quỷ s á t song hùng tiêu diêu tăng tiên chúng ta liền sẽ tin tưởng không thành coi như như thế chúng ta anh hùng thiên hạ hội tụ ở này há có thể đến phiên ngươi một cái thần tu phản lịch khoe vai nô tiên h thanh lánh cười liên tục phách lối lại cuộc vọng hảo thật tốt nói hay lắm đã như vậy vậy ngươi liền tiếp bản tọa một chiều đỡ được một chiêu có thể miễn chết tiêu vũ đã sát tâm nổi lên lôi thần pháp tướng khé động cự trưởng lập tức cầm vàng rơi xuống hừ chả lẽ lại sợ ngươi nô tiên thanh lánh hừ một tiếng Thể người ộ này chính mình nảy ra tự tìm cái chết tiêu vũ bất sẽ có bất luận cái gì thương hại cùng hắn sức mạnh tiếp xúc trong nháy mắt đột nhiên buộc phát lực lượng mạnh nhất a một tiếng hét thảm lên một tôn thượng cửu phẩm tứ trọng thiên thánh cảnh hậu kỳ tồn tại trực tiếp bị tiêu vũ một tắt này đánh thành bánh thịt ngõ thịt bé bét chết tại chỗ bất luận kẻ nào cũng không kịp cứu viện cái gì? Cái này cái này nhìn xem không có hình người ngô thiên rõ ràng mọi người ở đây tất cả đều kinh hãi muốn chết dọa đến liên tiếp l ù i về phía sau một chút người nhắc gan bị dọa đến mặt không còn chút máu đáng sợ thật là đáng sợ bất kể nói thế nào ngô thiên rõ ràng cũng là tứ trọng thiên thánh cảnh hậu kỳ tồn tại còn có thượng phẩm tiên khí h ậ thể thậm chí ngay cả nhất kích đều không tiếp nổi bị một cái tắt trực tiếp chụp chết xem ra tiêu vũ nói hăn chém giết thần tiêu thiên vương quỷ sát song hùng tiêu diêu t ă n tiên cũng không phải khoác lác mà là thật sự không muốn chết cút ngay lập tức uy lực một cách này tiêu vũ rất là hài lòng đoạn t h ầ n n g uyên bên trong hình sát thiên quân còn xuất lại ai cũng đừng nghĩ từ trong tay hắn cướp đi nhưng mà các phương thế lực kiên kỵ tiêu vũ cũng không nguyện ý rút đi dù sao bọn hắn người đông thế mạnh thượng c ử u phẩm thượng tiên tồn tại ước chừng hơn trăm người mà tiêu vũ chỉ là một người mà thôi xem ra t i ê n tài động lòng người nha cũng được tất nhiên chư vị không cam tâm vậy bản tọa liền kiến thức một chút b á t đại môn phái ba mươi sáu đáy vực bảy mươi hai đảo cao chiêu xin mời tiêu vũ biết bọn hắn sẽ không cam lòng một cái tắt trục chết một tôn tiên thánh cảnh hậu kỳ tồn tại cũng không đủ để bọn hắn chạy chối chết nhưng mà cũng vũ không một người một dám tiêu tay. đối với ra ừ chiến lại không chiến lui không hề lui đây chính là danh môn chính phái tác phong làm việc còn không bằng quỷ giới yêu ma quỷ quái có trí khí đơn giản mừ cười tiêu vũ biết bọn họ là không cam tâm khẳng định muốn liên thủ đối phó chính mình ừ đối phó ngươi loại này tà man g o ạ i đạo cần phải nói cái gì đạo nghĩa g a hồ hơn nữa đây không phải lôi đài l u t võ mà là đạo bảo cần p hảo i ngươi cùng l ạ i giấu này đ thật tốt trước tiên liên thủ đối ngoại sau đó tại đều bằng bản sự và bảo có người ra mặt lập tức có người nao nhau, nhau phụ họa một chọn một ai cũng không phải tiêu vũ đối thủ chỉ có lấy nhiều kỹ mới có thể thu được hùng bá thiên hạ bảo tàng tài nguyên ha ha ha ha Hảo, thật tốt vậy thì bản tọa mở mang kiến thức một chút các đại thế lực võ đạo ý chí võ đạo huyết k h í đến cùng đ ạ t đến loại trình độ nào phải chăng có thể đánh tán bản tọa chi t h ầ n thể ngay vậy tiêu vũ ra không sợ chút nào một hồi cười to phía sau t h ầ n thể khé động lôi thần pháp tướng phải thần lực vận chuyển lập tức bắt đầu ngưng kết tối cường lôi đình chi lực diệt sắt quân hùng huyết khí như tương trí cương trí dương tà t h ầ n tránh lui chính đạo rõ ràng tiêu vũ nhất động khổng l ồ lôi đình trí lực lập tức bắt đầu chấn động dọa đến các đại thế lực người sợ hai không thôi hai người không nói lập tức hét lớn một tiếng nhao nhao vạch phá lòng bàn tay của mình đem chính mình huyết mạch chi lực đều đánh vào hư không ngưng kết một c ố mạnh nhất bắt đại môn phái chân truyền lãnh tụ lập tức liên thủ thi triển mượn nhờ tại chỗ hơn trăm người huyết mạch chi lực đối phó tiêu vũ đáng chết công kích lập tức ngưng kết l i ệ n tại đây c ố khổng lồ huyết mạch chi lực sắp thi triển ra trong náy mắt tiêu vũ đột nhiên b i ế n chiêu lập tức một chỉ điểm ra Kỳ không thực, tiêu thu huyết phải muốn cùng bọn họ đối chiến, mạch căn cùng đối muốn muốn vũ bản bọn mà là lấy còn có tiêu vũ vận mệnh chi lực mới có thể ngăn cản mới có thể thu lấy huyết mạch của bọn hắn chi lực đáng chết là thần tiêu thiên vương phá mệnh đao tàn phiến hắn muốn đoạt lấy huyết mạch của chúng ta chi lực phá chúng ta một chiêu mạnh nhất nhanh chóng đánh tan hắn tiêu vũ một màn này tay kiếm mười tám lập tức xem thấu nhưng mà kiếm mười tám vẫn là chậm một bước liên thủ nhất kích lập tức bị phá mệnh đao phá huyết mạch chi lực cũng bị tiêu vũ chớp mắt cất đoạt chờ bọn hắn liên thủ nhất kích công kích tiêu vũ thời điểm tiêu vũ đã biến mất rồi lấy được phá mệnh đao tàn phiến tiêu vũ đối với vô sinh trải qua đối với vận mệnh lực linh hộ đều đều trước mắt bao người nói tiêu thất liền tiêu thất năm trăm năm mươi ba chương năm trăm năm mươi bốn mạo hiểm đoạt bảo tiêu vũ trước đây ẩn tảng liền thần tiêu thiên vương đều không thể tìm kiếm bây giờ có đúng nghĩa nhảy ra bây giờ thời gian không ở trong tương lai ý vị h u n g chi người nơi này chỉ là võ giả võ giả cảm giác vốn cũng không như thần tu giả biết rõ tiêu vũ ngay ở chỗ này ẩn tảng cũng không cách nào tìm kiếm lại càng không tốt chính là tiêu vũ cái này vừa lui tránh liên minh lập tức phân liệt lập tức riêng phần mình chiếm giữ vị trí sợ bị người của thế lực khác đánh lén an toàn lực chú ý của mọi người đều rơi xuống dấu ở trong trận nhãn hình sát thiên quân bảo tàng các đại thế lực đến đây tự nhiên là có thủ đoạn có nắm chắc có thể mở ra trận nhãn thu lấy hình sát thiên quân bảo tàng chư vị không cần loạn cái k i a thần tu giả không phải sợ chúng ta mà là cố ý trốn đi để cho chúng ta tàn sát lẫn nhau tiếp đó xuất hiện ở tới thu lấy sống chỗ tuyệt đối không nên mắc lửa thấy vậy tình huống kiếm mười tám rất phẫn nộ tu vi dung một cái lập tức hét lớn một tiếng a l i ề n lúc này ẩn nút tiêu vũ lập tức h é n một n nhập thân vào một cái ba mươi sau đáy vượt phải thiên tướng đệ tử thể nội đột nhiên một cái bộc phát trực tiếp khống chế h ắ n chém h giết t bọn hắn không ai từng nghĩ tới là tiêu vũ lấy thần lực khống chế người khác cố ý chế tạo sát lục coi như biết có người tử vong cũng ngừng không tới kiếm mười tám như thế bi n h ô n bây giờ đều không thể trường k h ố n g cục diện giữa các thế lực lớn vốn là lẫn nhau tồn tại không thiếu mâu thuẫn huyết cựu tại tăng thêm ai cũng muốn hình sát thiên quân bảo tàng tự nhiên là tả tâm nổi lên đều nghĩ trước tiên diệt trừ đối phương mà độc chiếm chỗ tốt cái này một sát lục tự nhiên là thủ mới hận cũ lập tức bộc phát đại hỗn chiến không ngừng bộc phát càng phát kịch liệt mà tiêu vũ thì lập tức âm thầm thu lấy huyết mạch của bọn hắn c h i lực vừa mới cấp đoạt phải huyết mạch c h i lực còn thiếu rất nhiều rất nhanh nơi này hơn trăm người liền bởi vì chém giết lẫn nhau mà thiệt hại hơn phân nửa tiêu vũ trong bóng tối n ư ờ i khuôn mặt đều nhanh nát những người này quá mức ngu xuẩn cũng quá không có tự mình hiểu lấy hoàn toàn quên liếu tiêu vũ mới là uy hiếp lớn nhất ầm ầm ầm không ngừng chấn động phía sau một đạo sát lục chi khí nương theo một hồi kìm quang phóng lên trời chiếu sáng toàn bộ đoạn thần uyên chín con rồng vàng thạch trụ h cùng một thân lớp mười trượng tự nhân lập tức hiện ra ở trước mắt mọi người đây chính là thiên đế cửu long phân thân cùng hình sát thiên quân vạn năm thân thể lại còn chưa thối giữa hủ uy thế còn dư có chút thần thánh có thể thấy được bọn hắn đều cùng tịnh thế vương phật đồng dạng đã chạm đến bất hủ cảnh giới Tiểu tử, hình sát thiên quân đầu ngón tay viên k i a n h ẫ n gọi là tu di t h i ê n giới này giới là nhẫn chữ vật tử bên trong có cản k h ô n thế giới so túi cản k h ô n không biết rộng lớn gấp bao nhiêu lần nếu như đoán không lầm hình sát thiên quân một đời cất giấu đều ở đây cái kia tu di t h i ê n giới bên trong nhìn một chút ấm trung tiên lập tức hét lớn một tiếng nhắc nhở kỳ thực tiêu vũ đã thấy nhưng hắn cũng không có ra tay c ấ p đoạt không chỉ có tiêu vũ thấy được các đại thế lực chân truyền lãnh tụ đều ở đây trước tiên phát hiện tu di thế giới hơn nữa cùng nhau khẽ động trộm tới hình sát thiên quân người mặc áo giáp cầm trong tay một thanh kiếm hai lưới chính là đứng đầu c ự c phẩm tiên khí ngược lại không có người đi cướp đoạn xem ra hình sát thiên quân bảo tàng so tiêu vũ trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn nha ngạc nhiên phía dưới tiêu vũ lập tức đọc qua tam sinh thần ghi chép đọc đến thần tiêu thiên vương ký ức xem cái này hình sát thiên quân đến cùng có gì bí mật l i ê n c ự c phẩm tiên khí giá trị cũng không sánh nổi một lát sau tiêu vũ hoàn toàn đọc đến thần tiêu thiên vương ký ức rốt cuộc hiểu rõ người lai、like, hình sát thiên quân không chỉ muốn giám sát thiên hạ làm tên bốn phía sư quản tài phú pháp bảo còn bí mật thu được thượng cổ sát lục thiên tôn bảo khố một vị thiên tôn một đời cất dấu tự nhiên so một bộ cực phẩm tiên khí càng thêm mê người s á t lục thiên tôn chính là thiên đình thời đại trước đây nhân vật n a n g dọc văn năm không biết chém giết bao nhiêu người trong đó có bao nhiêu bảo vật không cách nào tưởng tượng cũng khó trách hình sát thiên quân có lòng tin phản kháng thiên đình chỉ tiếc hắn xem nhẹ thượng đế cuối cùng bị thượng đế mượn nhờ hoang dã chi lực vây chết ở đoạn thần n g uyên bên trong kết thúc truyền kỳ một đời bây giờ các đại thế lực chân truyền lãnh tụ tranh đoạt cũng đạt đến khí thế hừng hực tình cảnh diễn phần mình bản lĩnh cuối cùng đều không ngừng thi triển mạnh như kiếm mười tám cũng không thể lực gáp quân hùng mà tiêu vũ vẫn là không có động thù cấp đoạn Bỏ bắt người ve quả nhiên g tước tại mà t g kiếm là cuối c một cái mươi tám lây kiếm tông đệ tử liên thủ sắp bước lui các đại thế lực nhận được tu di thiên giới một khác một cô vô cực trí lực ẩm vang mà tới cố khí tức này tiêu vũ rất quen thuộc lại là vô tướng môn đệ tử đại viêm hoàng triều vô địch hầu dương viêm người này lại ở đây sao trong thời gian ngắn tu thành tư trọng thiên thánh cảnh coi như đối mặt kiếm mười tám thế mà đều không sợ lợi hại nha không hổ là vô cực đại đế truyền thừa dương viêm quả nhiên là ngươi bản công tử đã sớm để phòng ngươi ngươi nghĩ và bảo nằm mơ giữa ban ngày dương viêm xuất hiện kiếm mười tám t u ổ h ồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lập tức trở về tay một kiếm lập tức đem dương viêm bước lui vô tướng môn đệ tử tại lang phi tháng xuất linh dưới lập tức đối với kiếm tông đệ tử ra tay bất kể nói thế nào dương viêm cũng là vô tướng môn đệ tử bởi vì lăng phi thắng quan hệ kiếm mười tám không thể ra tay toàn lực vậy mà rất nhanh bị áp chế dương viêm lập tức toàn lực bộc phát rất nhanh tới gần hình sát thiên quân thi thể giờ k h ắ c này tiêu vũ đều có chút gấp gáp rồi nếu là dương viêm nhận được hắn sẽ thi triển vô cực đỉnh cấp tốc đi bất quá tiêu vũ vẫn là áp chế xung động tâm tình hắn không tin ngoại trừ dương viêm bên ngoài liền không có trả muốn kiếm tiện nghi nhân quả nhiên dương viêm sắp thành công một khắc ba cái áo đen che mặt người áo đen đột nhiên xuất hiện lăng không nhất kích lập tức đem dương viêm đánh lui nay ba người lại là thượng cựu phẩm ngũ trọng thiên tổ cảnh tồn tại đã có tư cách khai tông lập phái bởi vậy mới xưng là thiên tổ cảnh cũng gọi tổ tiên bất quá ba người bọn họ tựa hồ không phải cùng một lộ đánh lui dương viêm phía sau vậy mà lập tức đánh nhau đứng lên chiến đấu dư ba lập tức nhường các đại thế lực chân truyền đệ tử liên tục tránh lui tiểu tử l i ê n lúc này thấy vậy ẩm trung tiên lập tức hét lớn một tiếng tại không đoạt bảo mà đi có trời mới biết sẽ xuất hiện người nào hảo thần hóa lôi trì thiên lôi quần quận tiêu vũ vì che giấu mình thân phận cũng không dám thi triển mình tam sinh thần quyết mà là thi triển thần tiêu thiên vương thần tiêu lôi quyết thân thể hiện ra trước mắt hóa thành lôi trì thiên lôi quần quận chấn áp xuống muốn đem thiên đế cựu lòng phân thân hình sát thiên quân thân thể kèm thêm tu di thiên giới cùng một chỗ thù l ấ y phá thần tiêu vũ nhất động tam đại người thần bí dương viêm các đại chân chuyển lãnh tụ đột nhiên nhìn nhau lập tức cùng nhau một chiêu đánh phía tiêu vũ nguyên lai mỗi người bọn họ đánh nhau cũng không quên tiêu vũ tồn tại hơn nữa biết tiêu vũ mới là uy hiếp lớn nhất thiên địa nhất thể phá mệnh đao chạm phá ngàn vạn tiêu vũ nhất xuất hiện l i ề n bị những cường giả này liên thủ vây công quả thực là bất ngờ cũng dọa đến tiêu vũ lập tức thi triển phá mệnh đao phản kích ấm trung tiên mây ra tả mội cũng bất ngờ lập tức nao nhau thi triển thủ đoạn hợp lực thủ hộ tiêu vũ ý niệm của bản thân Vâng vũ vũ phân thân, quân thân anh. này, lượng một người, lực kháng quần hùng tiên hắn cũng không cái gọi là, điên cùng triển mạnh nhất. Khổng lồ đôi bính, lập tức liên tục bục phát, chấn động đến mức toàn bộ thần nguyên lung Nhưng này, Thượng long hình tiên Giờ gọi giới, ra sau khắp thật hạ, thi kích phát, kích thấy. thể, thế Ẩm Ẩm. mới một một mức mà, một tiêu cái đôi tiêu di bi sắp lập là là, lấy lấy bất tức tục bất sát tu quá đều cửu đều sự lực lực lồ bục bộ đoạ đổ. đế đã còn có dư lực đoạt bảo mà đi không thành dư ba chi lực đám người không có gì cả cảm ứng được tất cả đều kinh hại không thôi hoàn toàn không thể tin được năm trăm năm mươi b ố chương năm trăm năm mươi lăm ám độ trần thương quá thần kỳ một cái thần tu giả đã nhận lấy tam đại ngũ trọng tiên h tổ cảnh cùng với hơn mười vị cường đại thiên thánh cảnh cự đầu liên thủ nhất kích vậy mà không có thần thể sụp đổ còn có dư lực đoạt bảo vô thanh vô tức mà chạy cái này một đám cự đầu nén giận phải khó mà hình dung hình sát thiên quân lợi dụng t r ư c quyển vơ vét tài phú đều không thể coi thường thúng chi còn có thượng cổ sát lục thiên tôn một đời cất giấu cùng với đạo thống loại tổn thất này thật là đáng sợ quá khó mà đón nhận đám người cũng đã ngầm hiểu lẫn nhau để phòng thần này tu giả lại còn là nhường hắn được như ý ta hiểu được người này nhất định là tu luyện phật môn cấm thuật vô sinh trải qua mới chặn lại chúng ta liên thủ nhất kích mà không có thần thể tán loạn còn có thể ngay tại chỗ ẩn tháng sáu đây là nhảy ra bây giờ không ở tương lai chí bí tìm kiếm bên trong kiếm m ộ ư ơ i tám không ngừng hồi ức tiêu vũ ra tay đột nhiên h i ể u rõ ra tu luyện vô sinh trải qua tương lai vô sinh thần hồn sẽ trở nên vô cùng cứng cỏi gần như không thể ma diện đã như vậy Cái nhưng mà các đại thế lực tại đoạn thần uyên liên thủ thi triển trận pháp một ngày một đêm cũng không thu được gì Căn bởi vì tiêu vũ nhất thẳng trốn ở triệu côn dương trong thần hồn không thể không nói những thứ này các đại thế lực lãnh tụ thực tình lợi hại liên thủ nhất kích đích đích s á t s á t tương tiêu vũ đánh trọng thương nếu không phải tiêu vũ có thiên địa nhất thể cảnh giới sớm đã thần thể tán loạn m à chết rồi tại một khắc cuối cùng tiêu vũ dùng hết cuối cùng sức mạnh và bảo đang thi triển vô sinh trải qua mượn nhờ lưu lại triệu côn dương thần hồn bên trong ân ký mà đã trốn vào triệu côn dương trong thần hồn chính là mây ra t ả m bội cùng ấm trung tiên đều suýt chút nữa bị đánh tan thần thể mà chết đều một ngày một đêm cũng còn lâm vào trong hôn mê thật lâu khó mà thất tỉnh lần này nếu là không là có triệu côn dương hai người cho liếu tiêu vũ một cái ám độ i chần thương chạy trốn cơ hội tiêu vũ đừng nói đòi bảo chính là tính mệnh bảo hiểm tất cả không được đích đích s á t s á t quá mức nguy hiểm cũng quá mức mạo hiểm bảy ước chừng nửa tháng sau tiêu vũ thân thể cuối cùng bản thân khôi phục mà vừa tỉnh lại ẩm trung tiên mây ra t ả m bội đến nay cũng còn không cách nào t h ứ c tỉnh có thể thấy được lần này bị thương thế rốt cuộc nặng bao nhiêu cảm ứng được tiêu vũ tỉnh lại triệu côn dương hai người lập tức mượn cớ ra ngoài tầm bảo mà thoát ly vô tướng môn đại bộ đội mấy canh giờ sau hai người tới một chỗ yên lặng dài đất không người tiêu vũ lúc này mới hóa hình mà ra thần về thân thể ân ân tiêu vũ thần thể trở về k h i ế u thoải mái hơn nhưng lại lập tức cảm ứng được một cỗ mùi thơm thoăn thoảng lập tức sắc mặt đại biến gặp tiêu vũ g á n g vẻ triệu con dương lý kim dương cũng kinh hại không thôi thế nhưng lại cũng không cảm ứng được cái gì nha nếu đã tới vậy thì ra đi tiêu vũ thần sắc biến đổi phía sau lập tức mở miệng ha ha ha ha hảo hảo một cái tiêu công tử quả nhiên thần diệu bất phàm vậy mà đem quần hùng thiên hạ đều đùa bỡn trong lòng bàn tay thủ đoạn cao không gì s á n h kịp ngay vậy một cái cởi mở có con gái tính chất tiếng cười lập tức vắng lên khi nàng hiện thân phía sau triệu công d ư ơ n Lý Kim kinh không hai người kinh hại Dương tử h thế theo chúng Không chính ô vô môn i ngươi, ngươi thế mà theo dõi chúng ta. Không sai, người này chính là vô tướng ta. t mà là đệ hữu n t lễ lăng phi nguyệt cũng không để ý tới triệu c ô n dương hai người tiểu nữ tử tự nhận che giấu công phu không tệ không biết tiêu công tử là như thế nào phát hiện tiểu nữ tử kỳ thực bản công tử cũng không phát hiện ngươi t i ê u vũ lắc đầu là ngươi trên thân v ẻ này nhàn nhạt hương thơm bán rẻ ngươi thì ra là thế ngay vậy lăng phi nguyệt lập tức minh bạch chính làng ngửi đã quen trên người mình hương vị chưa từng nghị sẽ ở đây một phương diện tiết lộ dấu vết bất quá những thứ này cũng không trọng yếu tiêu công tử không biết xưng hô như thế nào có thể hay không nói rõ sự thật nói rõ sự thật phía trước lăng tiên tử phải chăng có thể nói cho ta biết trước ngươi là như thế nào hoài nghi đến quân dương kim dương nhị nhân tiêu vũ càng hiếu kỳ nàng l ạ i như thế nào tìm thấy triệu c ô n dương lý kim dương hẳn là không biểu hiện ra sơ hở gì mới là kỳ thực truy cứu c ă n nguyên vẫn là tiêu công tử quá mức tài năng lộ rõ nguyên nhân bất quá tiêu công tử yên tâm tiểu nữ tử không có chức bất kỳ ai lộ ra cũng không có bất luận kẻ nào hoài nghi triệu cô dương hai người lăng phi nguyệt mịt cười chậm rãi nói lúc đó là tiêu công tử dẫn đầu tiến vào đoạn thần n g uyên ngươi lấy thần thể ẩn tàng mắt đắp lên thân phận nói tiêu công tử ngươi đã trốn môi nhưng chúng ta một đường tiến lên nhưng cũng không có cảm thấy bất kỳ tung tích nào lúc đó liền hoài nghi chỉ là tiểu nữ tử tuyệt đối không ngờ rằng tiêu công tử thế mà chơi một chiêu dưới đĩa đèn thì tối liên d ấ u ở triệu côn dương thể nội mà tránh thoát các đại thế lực tìm kiếm một chiêu này thực sự là thật cao minh tiểu nữ tử bội phục là đầu giảm xuống đất nếu không phải lăng phi nguyện đột nhiên nhất thời cao hứng muốn theo dõi một chút triệu con dương lý kim dương xem có thể hay không tìm được tiêu vũ dấu vết thật đúng là không phát hiện được thì ra là thế lăng tiên tử quả nhiên thông minh khó trách năng lực đẻ quần hùng đứng hàng vô tướng m ô n đệ nhất chân truyền vị trí bất quá dương lửa đột nhiên xuất hiện lăng tiên tử địa vị chỉ sợ sẽ chưa vững chắc tiêu vũ quả thực không nghĩ tới lăng phi n g u y ệ t tâm tư sẽ như thế tinh tế tỉ mỉ không biết lăng tiên tử bây giờ đã biết bản công tử bí mật có tính toán gì không vậy vậy phải xem tiêu công tử chính mình lăng phi n g u y ệ t mỉm cười hoàn toàn không sợ tiêu vũ sẽ giết người diệt khẩu tràn đầy tự tin hảo xem ra lăng tiên tử là người thông minh không dối gạt tiên tử bản công tử họ tiêu tên gọi chữ rơi vũ người xưng ơ diêm la Quả đông cũng có người bảo ta ngọc diện phi long tiêu vũ mỉm cười lập tức hiện lộ thân phận chân thật tiêu vũ rời vũ công tử thiên k i ề n thành thái thú đại càn trung vũ hầu vệ tướng quân nghe vậy lăng phi nguyệt rất là ngoài ý mớn đôi mắt giật giật đột n h i ê nói n ta mớn rơi vũ công tử chính là cái kia trước đây từ dương lửa trong tay cướp đi cô kia tiên thiên thần thể người thần bị a cũng chính là lúc kia ngươi hàng phục triệu cô dương lý kim dương không tệ chính là đại viêm hoàng triều cốt sư l ạ c trần thiên huyền môn đệ tử ba mươi sáu cốc đệ tử cũng là bị bản công tử giết tất nhiên lời đến nơi đây tiêu vũ ra không có cái gì dễ dấu ngoài ra, hoa không không hồ, thạch, công ngoài bản còn nắm luyện nữ gì giữ có cái dễ dấu yêu dếm, tử đem c cung, cực càng được ấn, cấm thiên tiến, môn sinh hám Phật pháp Cái tập trải Tiêu qua. gì? vô vô vũ đ chính mình bí mật một mạch thổ lộ nhường lang phi n g u y ệ t kinh hại không thôi bất luận một cái nào đồ vật đều đủ để thiên hạ đại loạn không chỉ có như thế bản công tử chính là nhân giới phi t h a n giả g đã từng nắm giữ nhân giới bản nguyên tri tâm chính là nhân giới tri chủ sáu sáng lập lục đạo môn hào lục đạo thánh quân bản công tử lấy tiêu lục đạo hành tấu thiên hạ kỳ thực cũng không tính che giấu thân phận tiêu vũ tất nhiên nói thì sẽ không giấu giếm cái gì lần nữa ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký a ngươi ngươi lại là phi t h ă n giả g l ờ i đến nơi đây l a n g phi n g u y ệ t trực tiếp hoa dung thất sắc bị triệt để kinh hãi cả ngươi cảm xúc suy nghĩ đều không ngừng bay qua nhảy lên lộ ra cực kỳ phức tạp tiêu vũ ra không nóng nảy l n g lặng trờ l ấ y ước chừng một khắc đồng hồ phía sau l a n g phi n g u y ệ t mới tỉnh táo lại tiêu vũ lập tức nói lăng tiên tử bản công tử đã biểu thị ra đầy đủ thành ý không biết ngươi ý muốn cái gì là lăng phi nguyện mặc dù lạnh yên tĩnh trở lại nhưng là tâm tình phần chấn sau một lúc lâu, cẩn thận nhìn chằm chằm tiêu vũ nhìn một chút phía sau đột nhiên nói rơi vũ công tử ngươi có biết cái gì là duyên phận cái gì là nhân quả có chuyện nói thẳng tiêu vũ nhất xứng sở trong lòng có chút c h ấ n kinh hảo ngươi cho ta mượn khiêu khích kiếm mười tám đã thương nặng thần tiêu thiên vương chính là bởi vì mà ta đã biết thân phận của ngươi chính là duyên sáu cho nên ta muốn ngươi theo ta trở về vô tướng m ô n hơn nữa cùng ta đính hôn trở thành vị hôn phu của ta l a n g phi nguyện đôi mắt lóe sùng bái ánh mắt tán thưởng nói lời kinh người ra điều kiện năm trăm năm mươi lăm chương năm trăm năm mươi sáu lăng phi nguyện thân phận bốn cái gì đồ chơi gì l a n g phi nguyện mà nói cả kinh tiêu vũ suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới đất rất hoài nghi mình có phải là không có nghe rõ tuyệt không có thể tư nghị triệu côn dương hai người cũng t r ậ n tròn mắt l a n g phi n g u y ệ t thiên phú dị bẩm đứng hàng không tương môn đệ nhất chân truyền nhiều năm càng là vô số tiên môn đại phái cường giả truy cầu đối tượng người đẹp thu vi cao có thể xưng tần h nữ chỉ cần nàng nguyện ý gả một cái nam nhân như thế nào không thể thế mà đưa yêu cầu muốn tiêu vũ làm vị hôn phu của nàng ta nói ta muốn ngươi phụ trách làm vị hôn phu của ta lăng phi nguyện là nữ trung hào kiệt nói những lời này cũng không cảm thấy mất、mặt. ngược lại cảm thấy truy cầu hạnh phúc là của nàng quyền lợi càng là nàng hẳn là đi làm sự tỉnh lần này tiêu vũ nghe rõ yêu cầu này quá đột nhiên khiến cho tiêu vũ rất là lúng túng cái kia ta tự a hồ không có đem ngươi như thế nào phụ trách lời này có phải hay không quá mức một điểm không có làm gì nghe vậy l a n g phi nguyệt rất là không vui rơi vũ công tử ngươi cũng đã biết bạn cô nương là ai ra sao thân phận không phải bắt đại môn phái một trong không tương môn đệ tử chân truyền thứ nhất sao tiêu vũ nhất xứng sở lập tức nhìn về phía triệu côn dương hai người hai người lập tức lắc đầu biểu thị không biết nàng còn có khác thân phận gì nha h ừ các ngươi cho bản cô nương nghe cho kỹ không t ư ơ n g môn thái thượng trưởng lão thiên cơ lão nhân chính là bản cô nương ông ngoại ruột mà phụ thân ta chính là bên trong hoang thần châu đế quốc hoàng đế lang thiên đại đế lang phi nguyện bất mãn lầm bầm miệng lập tức hai tay chống lạnh cả người khí chất lập tức biến đổi rất cao quý rất thần thánh rất có một chút hoạt bát khả ái chi ý a ngay vậy tiêu vũ triệu c u â n dương lý kim dương ba người nhìn nhau lập tức cả kinh đặt mông ngồi xuống quá rung động quá ngoài ý muốn không t ư ơ n g môn thái thượng trưởng lão thiên cơ lão nhân cũng là không t ư ơ n g môn đệ nhất cường giả ba ngàn năm trước liền bế quan vô địch đại nam giả c h u y ê n thuyết đã đạt thượng cựu phẩm đ ệ thất trọng thiên quân c h i cảnh bên trong hoang tứ hải b á t hoang c h i hạch tâm đại địa phồn hoa nhất c h i địa tiên giới trung tâm kinh tế thần châu đế quốc càng là tứ hải b á t hoang tám mươi một trong nước xếp hạng thứ nhất đế quốc thế lực cũng không tại bát đại môn phái phía dưới thậm chí càng mạnh hơn l a n g phi nguyệt lại là thần châu đế quốc công chúa khó trách tại đoạn thần n g u y ê n bên trong nàng ra tay phía sau kiếm mười tám ngay cả liền n ẻ tránh nguyên lai、like, kiếm mười tám không phải là bởi vì thích nàng mà l ạ e ngại nàng thân phận tôn quý nữ nhân này ẩn giấu quá sâu triệu công dương lý kim dương hai người chính là không tương môn chân truyền đệ tử đã nhập môn trăm năm lâu vậy mà đều không biết nàng còn có ẩn nút thân phận như thế nào bản công chúa xứng với ngươi cái này lục đạo thánh quân sao còn có bản công chúa từ khi ra đời phía sau ngoại trừ phụ hoàng ta bên ngoài không có bất kỳ cái gì nam nhân c h ạ m qua ta ngươi là người thứ nhất hơn nữa hay là trực tiếp động tay kéo đi bản công chúa hồng ngươi nói ngươi có nên hay không phụ trách lang phi n g u y ệ t thái độ trở nên có chút dí dòm xích lại gần khiến cho tiêu vũ rất lung túng không biết như thế nào cho phải quá ngoài ý mớn quá rung động cũng quá đột người còn do dự tiêu vũ nửa b u ổ i cũng không cho một cái lời chắc chắn l a n g phi n g u y ệ t đột nhiên cảm thấy chính mình tựa như là bị chê tựa như đổi thành người khác sớm cao hứng bay lên a ách cái kia cái kia cái này ta sáu tiêu vũ rất lúng túng cái kia cái này nửa ngày cũng nói không ra một câu đầy đủ tới người người người bản công chúa chỉ hỏi ngươi một câu ngươi đến cùng phụ không chịu trách nhiệm còn do dự l a n g phi n g u y ệ t lần này thật tức giận có thể tiêu vũ càng như vậy nàng tựa hồ lại càng có hứng thú càng phải tiêu vũ khi nàng vị h ứ n phu có lẽ tiêu vũ thật sự quá ưu tú a tại tiêu vũ ở đây nàng nhiều rất nhiều kiên nhẫn đổi thành người khác cho dù là tiên môn trưởng giáo trí tôn trí tử nàng không muốn phản ứng nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút còn bức hôn là ngươi xuân thu đại mộng đi thôi nguyện ý tiêu vũ ngầm đầu nhìn lang phi n g u y ệ t vốn là muốn giải thích có thể đang muốn mở miệng thời điểm lại quỷ thần xui khiến gật đầu một cái đáp nguyện ý hảo này liền theo ta trở về mời ta ngoại công làm chủ cho chúng ta ngay vậy lang phi n g u y ệ t đại hỷ lập tức kéo lại tiêu vũ cánh tay ai ai đừng đừng có gấp cái kia phi nguyện thân phận của ta đặc t bây giờ lại là thân thể bị trọng thương nếu là tin tức tiết lộ lập tức bị khắp thiên hạ truy sát đính hôn sự tình không nóng nảy tiêu vũ kinh hãi vội vàng mở miệng còn có ta mới đoạt được hình sát tiên h quân bảo tàng không trước tiên cần phải nhìn một chút đến cùng có bảo vật gì vậy ngươi nói bao lâu lang phi nguyệt làm sao không biết tiêu vũ đây là từ chối c h i tử dạng này ngươi trước theo ta bế quan chữa thương đem một bộ phận tài nguyên chuyển hóa làm thực lực phía sau bàn lại vấn đề này được chứ tiêu vũ lung túng không thôi hơn nữa ở đây cũng không an toàn hảo đoa thần uyên đã bị tìm tòi vô số lần đã không người sẽ đi ở trong đó đi bế quan so bất kỳ địa phương nào đều an toàn ý của ngươi như nào lăng phi nguyện biết tiêu vũ bất sẽ hoàn toàn tin tưởng nàng trước tiên ở chung thuận tiện từ tiêu vũ ở đây làm điểm c h ỗ t ố t kỳ thực cũng không tệ tiêu vũ nhận được hình sát thiên quân bảo tàng đã là thiên hạ này người giàu có nhất trước kia thượng đế dung nạp hình sát thiên quân khắp nơi vơ vét chính là đang mượn tay của hắn thu hoạch thiên hạ t à i phú chờ thời khắc mấu chốt tước đ o ạ n phát triển thiên đình thế lực c h ỉ t i ế c người tính không bằng trời tính cuối cùng vậy mà tiện nghi liễu tiêu vũ hảo tiêu vũ g i cảm thấy đoạn thần viên là một cái địa phương tốt vung tay lên lập tức đem bọn hắn ba người thu vào luyện yêu hồ thân thể xuất h i ế u bao k h ỏ a nhục thân mà đi sáu đoạn t h ầ n liên t i ê u vũ đi tới phía sau cũng lập tức trốn vào luyện yêu hồ bên trong t i ê u vũ chuyện thứ nhất cũng không phải mở ra tu di thiên liên giới mà là lấy thu lấy đến các đại cường giả huyết mạch luyện hóa trở thành nhất là tình tùy sức mạnh để đền bù thân thể huyết khí không ngừng đem thân thể tạo thành là chân chính nhục thân chỉ có chân chính thì thần mới có thể tẩm bổ thần hồn bằng không thần đạo tu luyện tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng mà khó mà đạt đến cảnh giới cực hạn bởi vậy, tình thế vương phật xuất thế một sự kiện chính là muốn đi tìm sinh mệnh tri tuyển bù đắp thân thể t ổ n t h ư ơ n g khôi phục cơ thể cơ năng không ngừng luyện hóa các đại cường giả huyết mạch tiêu vũ thần hồn cũng không ngừng nhận được tầm bố sức mạnh tốc độ khôi phục không t ệ thân thể rèn luyện cũng nhận được chỗ tốt cực lớn càng giống chân chính thân thể ngươi lai、like, ngươi vậy mà vứt bỏ nguyên bản nhục thân đem tử dương l ử a trong tay đoạt đến tiên thiên t h ầ n thể hóa thành nhục thân sáu khó trách ngươi có thể lấy nhục thân tiếp nhận kiếm m ư ơ i tám sức mạnh nhìn liêu tiêu vũ tu luyện lang phi nguyện lập tức minh mạch bất quá tiên thiên thần thể dù sao không phải là chân chính nhục thân còn cần không thiếu công phu người bình thường huyết mạch chi lực đối n g ư ơ i tác dụng không lớn n g ư ơ i là thần châu đế quốc công chúa vẫn là không tương môn đệ nhất c h â n truyền ra học yên tâm h không biết có thể có cái gì tốc thành biện pháp tiêu vũ lập tức nghĩ đến nàng cao quý thân phận lập tức mở miệng cái này cái này có lẽ hung thú thần thú huyết mạch có thể đối với n g ư ơ i phải thân thể sinh ra đặc biệt sự thôi hóa nghĩ nghĩ phía sau lang p h i nguyện đột như nói đúng thượng đế cựu long phân thân còn có hình sát thiên quân thân thể mặc dù đã không sinh cơ lại sức mạnh mất hết đi nhưng lại có không thiếu bất hủ láo nghĩa có lẽ có thể đối với người sinh ra tác dụng hình sát thiên quân càng là thiên đình thứ nhất sát thần không biết chém giết bao nhiêu tồn tại cường đại sáp nhập vào bao nhiêu cường đại huyết mạch mới đưa thân thể luyện thành bất hủ hình dạng thái tiêu h n q vũ cũng không lập tức tiến hành thốn vệ mà là lấy trong khoảng thời gian này tích lũy tinh thuần linh dịch đều đánh vào trong đó xem có thể hay không trước tiên tỉnh lại một chút cơ năng nếu là có thể khôi phục một chút lành nghề thốt vệ sẽ hay hơn phải biết tiêu vũ lần này linh dịch đủ để hai trăm tít đâu chờ đợi lúc tiêu vũ lòng bàn tay khẽ động bắt đầu phá giải tu di thiên giới lên cấm chế nhìn trong đó đến cùng cất giữ bao nhiêu kinh người tồn tại nhường thượng đế đều ngấp nghẽ nhưng mà ước chừng một k h ắ c đồng hồ thời gian tiêu vũ vậy mà cũng không có có thể phá hư cấm chế phía trên không tốt mau nhìn thiên đế cựu long phân thân cùng hình sát thiên quân thân thể giống như muốn sống đến đây liền lúc này lăng phi nguyện triệu quân dương lý kim dương hai người đột nhiên nhìn thấy cựu lòng phân thân cùng với hình sát thiên quân thân thể liên tục d ị động rất là dọn người năm trăm năm mươi sáu chương năm trăm năm mươi bảy cái thế tài nguyên â n ân, ân. tiêu vũ ngừng phá giải tu di thiên giới cấm chế lập tức thấy được cựu lòng phân thân hình sát thiên quân biến hóa thể nội tựa hồ có cái gì ngủ say đã lâu trì linh tại dần dần t h ứ c tỉnh ước chừng hai trăm tích luyện yêu hồ linh d ị c h hoàn toàn chính xác để bọn hắn sau khi chết t à n thể phát sinh một chút rất đặc biệt biến hóa bất hủ chi ý càng hơn toàn bộ đoạn thần uyên đều vì vậy mà sinh ra biến hóa cực lớn tiểu tử không cần khẩn trương thân thể của bọn hắn bởi vì ngươi linh dịch nguyên cớ tỉnh lại trong cơ thể tàn linh mà tàn linh dẫn động vô tận trong thời không bị trục xuất k í c h diệt thần hồn tàn linh liên lúc này ông trung tiên đột nhiên tỉnh lại ý của ngươi là nếu là tụ lại tàn linh bọn hắn còn có thể phục sinh tiêu vũ nhắc n g h e xong có chút không hiểu nếu như sức mạnh đầy đủ đích thật là có thể thượng đế hình sát thiên quân cũng là thất trọng thiên quân cảnh chính là thiên tri quân vương đối với thiên địa linh mộ đạt đến một loại trình độ cực kỳ đáng sợ cho dù là bị đánh rết cũng không khả năng hoàn toàn hủy diệt thần hồn bởi vì bọn họ thần hồn sớm đã cùng thiên địa hòa làm một thể ấm trung tiên gật đầu một cái thiên quân thiên c h i quân vương có thể mượn nhờ thiên địa chi lực thiên địa chi huy đối địch tu luyện mặc dù chưa từng tu luyện thần đạo nhưng thần hồn cũng cực kỳ cường đại cứng cỏi có thể thần du thái hư lĩnh ngộ thiên địa qt u y năm bởi vậy cho dù là sau khi chết cũng có sức mạnh còn sót lại du đãng tại thiên ngoại ngày vô tận trong thời không l a n g phi n g u y ệ t cũng lập tức mở miệng có thể nàng c à n ngộ không đủ để cùng ấm trung tiên so sánh không tệ không tệ địa giới luân hồi tri địa minh giới còn tại thời điểm liền sẽ tự động hút lấy thiên ngoại thiên vô tận thời không tàn linh mà đầu thai chuyển thế đây chính là cái gọi là luân hồi Chỉ tiếc, một i giới diệt, n h hủy t và c s phen l h suy nghĩ phía sau tiêu vũ lập tức đem lục đạo luân hồi quyết chi lực đánh vào cửu long phân thân cùng với hình sắt thiên quân thể nội lục đạo luân hồi quyết lục đạo đại đế cũng không hoàn thiện mà tiêu vũ Đang không bất quá đây đối với bọn hắn tớ nói là một cái tuyệt cao cơ hội tu luyện coi như không thể cảm nộ sự cường đại của bọn hắn cùng thần thánh chỉ cần có thể tiếp nhận cố này vinh nghiêm cũng có thể nhường tâm linh trí lực nhận được bước tiến đến dài lại càng dễ lĩnh ngộ cao hơn tu vì cảnh giới một k h ắ c canh giờ phía sau cựu long phân thân hình sát thiên quân thân thể tựa hồ muốn sinh ra linh trí vận mệnh c h i lực c h ặ t đ ứ t luân hồi tiêu vũ gặp không sai bị lắm pháp quyết không ngừng bấp ra lĩnh ngộ vận mệnh áo nghĩa không ngừng thi triển cuối cùng đột nhiên lấy trưởng vì đ a u thưa không nhất trảm chỉ nghe một tiếng ẩm vang cựu long phân thân hình sát thiên quân thân thể lập tức ngừng lập tức trở nên trở thành một cỗ t ĩ n h mịt trạng thái thôn vệ tiêu vũ lòng bàn tay khẽ động lấy xuống hình sát thiên quân t ự c phẩm tiên khí sắt lục thần giáp sắt lục thần nhận phía sau lập tức bắt đầu cắn ướ thiên đ ị a nhất thể cảnh giới vận chuyển bất hủ thân thể chi lực cũng không cách nào ngăn cản có thể hóa văn vật không gì không phá thiên đ ị a nhất thể mới là mới huyền diệu tồn tại có thể có thể so với vận mệnh chi lực phá mệnh đao chi lực rất nhanh hình sát thiên quân sức mạnh còn x u ấ t lại liền bị tiêu vũ cấp tốc hấp thu tàn linh bên trong lẩn chứa sát lục thần quyết cũng bị tiêu vũ đạt được mặc dù toàn bộ nhưng cũng là nhất đảng thần công không ngừng sau khi hấp thu tiêu vũ lại bắt đầu hấp thu cựu lòng phân thân sức mạnh còn sót lại nhộ tiêu vũ có chút mất đi là trong đó tàn linh cũng không có thượng đế tu luyện trí cao thần công bất quá l A A. mặc dù tiêu vũ muốn nhất thượng đế trí cao thần công không có bắt được nhưng trong đó có thượng đế cùng hình sát thiên quân võ đạo ý chí đối với tiêu vũ tới nói vẫn là rất trọng yếu đem cựu long phân thân hình sát thiên quân tham dự sức mạnh đều sau khi hấp thụ tiêu vũ tu vi võ đạo tấn thăng đến thiên thánh cảnh hậu kỳ thân thể cũng sinh ra kịch liệt biến hóa chân chính tại thể nội ngưng tụ gia thuộc về mình võ đạo ý chí càng quan trọng chính là tiêu vũ tiên tiên t h ầ n thể nhận được bọn họ bất hủ chi lực trở nên càng chắc chắn hơn cứng cỏi cường đại bây giờ kiếm mười tám muốn tại tiêu vũ trước mặt lời nói tất nhiên sẽ tiêu vũ chạm thiên bản kiếm thuật một kiếm chém giết s á t lục thần quyết s á t lục ý chí phá s á t lục cấm chế phá thôn vệ hoàn thành tiêu vũ ra biết như thế nào phá giải cấm chế s á t lục thần quyết ý chí sức mạnh như sóng biển đồng d ạ lập tức xung kích ầm ầm một tiếng ầm vang cấm chế là phá tu di thiên trong nhẫn không gian thế giới lập tức hiện ra ở liêu tiêu vũ thần n g h i ta dựa v kết i quả bị thượng đế tính toán còn không có thành công liền bị chém giết tại đoạn thần viên bên trong trước tiên nói đặc thù loại pháp bảo thượng cổ sát lục thiên tôn còn để lại bản mệnh pháp bảo tử vong thiên châu đứng hàng đệ nhất nay tử vong thiên châu hẳn là tuyệt phẩm tiên khí cấp tồn tại nhưng chẳng biết tại sao vậy mà nhìn xem không có bao nhiêu thần vì sức mạnh hàng thứ hai chính là c ự c phẩm tiên khí mười tám kiện hàng thứ ba chính là thượng phẩm tiên khí ước chừng chín mươi chín kiện vật nào cũng là hình dạng không giống nhau công năng không đồng nhất định tiêm thượng phẩm tiên khí so tiêu vũ cho nguy cao triệu côn dương bọn người l u y ệ i chế không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần thứ yếu chính là áo giáp c ự c phẩm tiên khí chín mươi chín bộ thượng phẩm tiên khí ba ngàn bộ bất luận cái gì một bộ đều ở đây tiêu vũ được thần ngự thiên quân áo giáp phía trên chín phẩm tiên khí mười vạn bộ vũ khí c ự c phẩm tiên khí trường thương trường kiếm tất cả chín mươi chín kiện t h ư ợ n g phẩm tiên khí r ú t thương trường đao tất cả ba ngàn kiện chín phẩm tiên khí trường thương trường kích tất cả năm vật kiện tự a hồ binh khí cùng áo giáp là đồng bộ tổ kiến đ ỉ n h tiêm sức chiến đấu binh khí dày bội đao hoặc bội kiếm tất cả lấy phân phối đầy đủ ngay sau đó chính là đan dược tuyệt phẩm đan thuốc chín cái c ự c phẩm tiên đan ba ngàn mai thực phẩm tiên đan mười vật mai sáu bảy tám chín phẩm tiên đan tất cả mười vật mai linh thạch càng nhiều chính là đến ngàn vạn mà tính tồn tại quá kinh khủng một phen kiểm điểm một chút tới tiêu vũ đều trận tròn mắt khó trách thượng đế đều phải ngấp n g á y n h à những thứ này cái thế tài nguyên hoàn toàn có thể lập tức lôi ra một chi mười vạn chi trúng thiên bình thiên tướng cho tiêu vũ thời gian ba năm có nhóm này tài nguyên đi bồi dưỡng sĩ、si、tốt ba năm sau tiêu vũ hoàn toàn có thể quét ngang tứ hải b á c hoang nhất thống thiên giới đại điện bây giờ lên tiêu vũ tại không thiếu cái gì tư nguyên nhìn qua trong đó chân tàng phía sau lang phi n g u y ệ t thần này châu đế quốc công chúa đều á khẩu không trả lời được tốt bắt đầu tu luyện a không phá ngũ trọng thiên tổ cảnh thể không xuất quan côn dương kim dương hai người các ngươi nếu không đột phá đến tứ trọng thiên thánh cảnh cũng không cho xuất quan tiêu vũ nhìn lăng phi nguyện một mắt lập tức bắt đầu vì vân mộ hàn vân mộ yên chữa thương để các nàng sau khi tỉnh lại cùng một chỗ tu luyện đến nội tài nguyên rộng mở cung ứng đến cùng có thể thu được bao lớn thành cựu liên toàn bằng thiên phú của mình cùng cố gắng Ừ. Lăng là mượn cớ tu luyện, lĩnh Nguyệt mượn không nguyện ý cùng với nàng vào vô tướng môn mạo hiểm. Tiêu vũ cố kỳ, nàng cũng Phi hiểm. thể biết, tiêu với Tiêu tu vũ và vô vũ mà mạo cớ cố có kỵ, ý nơi này tài nguyên phong phú như vậy còn có s á t lục thiên tôn cùng hình sát thiên quân thu thập đủ loại bí tịch võ công đích thật là thiên hạ đệ nhất tu luyện thánh địa hết thảy cũng chờ tiêu hóa tài nguyên tăng cao tu vi phía sau tại nói không mượn tại thiên hạ hôm nay những lao quái vật kia bế quan không Thủng ra truy cầu cảnh giới cao hơn thế cục phía dưới tiêu vũ muốn đột phá ngũ trọng thiên tổ cảnh ai cũng không làm gì được hắn đánh không lại cũng thoát khỏi năm trăm năm mươi bảy chương năm trăm năm mươi tám bế quan ba năm mặc dù nói lang phi nguyện đã biểu hiện đầy đủ thành ý nhưng mà tiêu vũ người này chỉ tin chính mình cùng nữ nhân của mình huynh đệ tại không có đủ cường đại phía trước hắn sẽ không cùng lang phi n g u y ệ t đi vô tướng môn c à n g sẽ không đi thần châu đế quốc hình sát thiên quân bảo tàng đủ loại đan dược bên trong không chỉ có võ đạo đan dược còn có thần đạo đan thuốc lần này bế quan phía sau tiêu vũ tin tưởng chính mình cùng m â y ra t ả m bội còn có ấm trung tiên đều tu vi đều sẽ có bước tiền lớn g i ả i ít nhất có thể tự vệ không phải ai nghĩ bóc chết liền có thể bóc chết vài ngày sau mọi người tại đan dược linh thạch dưới sự giúp đỡ tu vi đều tấn tham rất nhanh nhưng mà tiêu vũ lại đột nhiên dừng lại cả người không nhúc ních tâm tư vô cùng thầm trầm không biết suy nghĩ cái gì người thế nào một lúc lâu sau l a n g phi n g u y ệ t thả chậm tốc độ tu luyện chậm rãi hỏi thăm ta đang suy nghĩ là cái gọi là tuyệt đỉnh thần công càng thích hợp chính mình vẫn là mình đạo càng thích hợp chính mình thiên địa này ở giữa đến cùng cái gì là mạnh nhất của ta đạo lại ở nơi nào tiêu vũ trầm tư một phen chậm rãi mở miệng cái này cái này tiêu vũ vấn đề l a n g phi n g u y ệ t đột nhiên sững sờ ở g i ữ a theo đạo lý hẳn là chính mình đạo thích hợp nhất chính mình nhưng mà đó là thượng cổ đại năng viễn cổ đại thần chờ mở ra đạo bất kỳ một cái nào cũng là tuyệt đỉnh uy lực khó có thể tưởng tượng đến nỗi tối cường tựa hồ cũng không có kết luận mạnh như thập đại thượng cổ thần khí bất luận một cái nào cũng là kinh thiên động địa cuối cùng vẫn tổn hại thậm chí hủy diệt khai thiên c h i thần sáng thế c h i thần cỡ nào vĩ ngạ kết quả đây vẫn như c ũ phai mở tại thời gian trường hà bên trong cho nên l a n g phi n g u y ệ t không cách nào trả lời tiêu vũ mà nói m â y ra tả mội cũng không cách nào trả lời thậm chí ấm trung tiên đều trả lời không được a a a một lúc lâu sau tiêu vũ suy nghĩ càng à y càng loạn đột nhiên không biết đường ở phương nào cảm xúc lập tức trở nên phẫn nộ trở nên thất p h n g nếu đều không thể vô địch tu luyện làm gì dùng tất nhiên sớm muộn đều phải chết tu luyện làm gì dùng tất nhiên nhất định p h a i mở tu luyện thì có ích lợi gì tiểu tử ngươi không hiểu cũng là thượng cổ chúng thánh mê mang cũng là từ xưa đến nay vô số đại nhân vật từ đầu đến cuối chưa từng giải quyết không muốn thông vĩnh hằng vấn đề cho nên thượng cổ chúng thánh luyện chế ra luyện yêu hồ hy vọng luyện yêu h ồ người thừa kế ngươi cái này thiên mệnh người có thể phá vạn pháp vạn giới thiết lập một cái vĩnh hằng hoàn mỹ thế giới ông trung tiên không ngừng hấp thu linh thạch tới khôi phục thời đại thượng cổ tu vì sức mạnh có chút không cách nào mở miệm lại nói thượng cổ chúng thánh, Viễn cổ tương r n thần, hồng hoang、đại、thần cũng không có nghị thông suốt, cũng không g suốt, đại đ có có làm ợ c có có cảm xúc, vẫn là không cách có cho của sự suốt, sao. tình, ta thể thông thể Tiêu tỉnh táo, ai có thể nói cho ta biết, ta liền nghị liền đến vẫn không nào nói n ai làm là đạo vũ ở i à o con n đ ư ờ của ta lai ạ tại i nơi Thương nào. l hoàn mỹ thế giới lại là cái gì thế giới tương h lai hoàn mỹ thế giới là một hy vọng là một bên n g u y ệ n mong kỳ thực ngươi không cần thiết xoắn suýt ngươi cả đời này ngược gió mà lên chỉ câu không thẹn lương tâm xứng đáng thiên hạ thường sinh liền có thể hết thể tự có thiên định ấm trung tiên bất đắc dĩ tiếp tục can đủi hắn biết tiêu vũ bây giờ đi vào một cái ngõ cụt nếu như không thể dứt bỏ nhảy ra tu vi cũng chỉ tới mà thôi không thẹn lương tâm không thẹn với dân tiêu vũ cái này hai câu này tựa hồ có chút cảng nộ toàn bộ lại lâm vào suy nghĩ sâu sắc bên trong cái này trầm tư một chút chính là thời gian mấy ngày ai cũng không có quái dày hắn nhường hắn yên tĩnh suy nghĩ hy vọng có thể nộ đạo chân chính lĩnh ngộ già phi phạm đồ vật thiên nhân hết thảy thành t ự u lại cao hơn cũng có cực hạ cho nên kể từ khai thiên tịch địa phía sau vẫn chưa có người nào có thể siêu việt thượng c ự phẩm cảnh giới cực h ạ n nghi hoàn mỹ thế giới một mực không người đã đến ha ha ha ha ta hiểu được ta đã biết chính mình đạo là cái gì năm của ta đạo là thủ hộ là sáng tạo là mở rộng đột nhiên tiêu vũ nhất trận cười to cả người khí chất rực rỡ hẳn lên giờ k h ắ c này tiêu vũ thần võ song đạo ngũ trọng cảnh giới chướng ngại dường như đang trong lúc vô hình hoàn thành đột phá chỉ cần tu vi đã đến lập tức liền có thể tấn thăng đối với tam sinh thần quyết đối với vận mệnh đối với cảnh giới đất trời hợp làm một thể đều có một cái mới tinh lĩnh ngộ thể nội khổng lồ mà tinh túy sức mạnh khẽ động nữ hoa thạch lập tức tiến vào tiêu vũ trái tim lần nữa làm tâm cùng nữ hoa thạch đối ứng thánh linh châu cuối cùng nguyện ý bị tiêu vũ nắm giữ trở thành sức mạnh của thân thể này tri nguyên nữ hoa thạch cùng thánh linh châu hình thành hỗn động cuối cùng hóa thành kinh m ạ n h đền bù của thân thể này không đủ nữ hoa thạch làm tâm thánh linh châu làm lực lượng tri nguyên chân chính nắm giữ tiên thiên t h ầ n thể đ ộ n g một tí lôi đỉnh của quận sức mạnh kéo dài không rước ầm ầm ầm ầm ầm ầm triệt để nắm giữ tiêu vũ lập tức bắt đầu hấp thu linh thạch tri lực ngưng kết thánh thể phát tắc tu vi rất nhanh bập phá trực tiếp tấn thăng thiên thánh đình phong cuối cùng tại thượng cựu phẩm ngũ trọng tiên tổ sơ kỷ cũng đột phá đạt đến thần đạo ngũ trọng mệnh thần cảnh song song sau khi đột phá tiêu vũ cũng không dừng lại mà lại là lập tức thi triển ra cảnh giới đất trời hợp làm một thể bắt đầu luyện hóa đặc thù loại thượng phẩm tiên khí hấp thu những thứ này thượng phẩm tiên khí tới khôi phục nữ hoa thạch vi lực đồng thời hấp thu p h á p bảo bên trong một chút sức mạnh tới gian luyện cường đại thân thể tiêu vũ đã hiểu rõ cũng rõ ràng chính mình đạo là cái gì hắn ưu thế lớn nhất chính là hôm nay cố này tiên tiên thân thể có thân này thân thể, có thể không cần bất kỳ phát bảo nào cô thân thể này chính là tốt nhất phát bảo tiêu vũ đem hắn biến thành thân thể máu thịt đồng thời còn muốn lấy người thiên địa nhất thể cảnh giới đúc thành ra bất hủ thật tính đối địch liền có thể không có gì bất lợi sau thời gian như thoi đưa cái này nhất luyện hóa một dạng tu luyện bất chi bất giác chính là ba năm ba năm man hoang tầm b ả o sớm đã kết thúc các đại thế lực sớm đã rút đi tiêu vũ tu luyện không được từng ngừng qua chứ ăn cơm r a uống nước một mực tại tu luyện ngoại giới vô số người tìm kiếm hình sát thiên quân bảo tàng thật giống như hư không tiêu thất một cái giống như không có bất kỳ người nào có tin tức mà tiêu vũ ở nơi này ba năm thành tựu cao tu vi thần võ hai đạo tất cả đạt đến ngũ trọng cảnh giới đỉnh cao tam sinh thần quyết lục đạo luân hồi quyết vô sinh trải qua thiên địa nhất thể cảnh giới vận mệnh chi lực càng thêm hoàn thiện càng cường đại hơn đương nhiên biến hoa lớn nhất hay là hắn thân thể hình sát thiên quân trong bảo tàng hết thể chín mươi chín kiện đứng đầu thượng phẩm thiên khí ngoại trừ mây ra tả mụi lang phi nguyệt triệu quân dương lý kim dương tất cả lấy một kiện bên ngoài đều bị tiêu vũ luyện hóa nữ hoa thạch đã khôi phục được c ự c phẩm tiên khí cảnh giới thân thể đã có bất hủ chi lực vậy t ự c phẩm tiên khí chém vào tiêu vũ trên thân dù là tiêu vũ bất vận công chống cự đều không thể đối với hắn thân thể tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương hắn giờ phút này chính là cường đại như thế đi theo tiêu vũ người bế quan đạt được cung cực lớn lang phi n g u y ệ n tu vi đã đạt đến ngũ trọng thiên tổ cảnh đ ỉ n h phong Mây ờ i già tạm bội đều tấn thăng đến ngũ trọng mệnh thần cảnh hậu kỳ triệu công dương lý kim dương cũng đạt tới tứ trọng thiên thánh cảnh hậu kỳ ấm trung tiên đạt được cũng không bình thường đã khôi phục chân chính cực phẩm tiên khí khí linh chi lực luyện yêu hồ linh dịch càng là tích lũy đến rồi gần một mươi tích kinh khủng số lượng ẩn tăng ba năm cũng là thời điểm đại triển quân cước khai cương k h o á thổ món pháp bảo cối cùng dung nạc hoàn thành tiêu vũ lập tức đứng dậy như thế nào cuối cùng cam lòng xuất quan thực hiện cùng bản công chúa ước định gặp tiêu vũ rốt cuộc phải xuất quan l a n g phi n g u y ệ t lập tức đình chỉ tu luyện nàng biết tiêu vũ tu luyện ba năm mà không xuất quan đầu tiên là vì tránh né quần hùng thiên hạ đối với hình sát thiên quân bảo tàng tìm kiếm phần này ẩn nhẫn hoàn toàn chính xác bất phàm l a n g phi n g u y ệ t biết dù là tiêu vũ chỉ lấy ra một phần nhỏ cũng sẽ tạo thành dưới trướng thế lực bảo tàng từ đó bại lộ dấu vết đệ nhị phải không nguyện ý cùng với nàng đi vô tướng môn cái kia phi nguyện ngươi trước trở về vô tướng môn trong một năm ta nhất định đến vô tướng môn tự mình hướng ông ngoại ngươi cầu hôn vừa vặn rất tốt cho dù là lúc này tiêu vũ đã tu vi tăng nhiều đến kịch liệt cũng sẽ không đi vô tướng môn ừ đừng lấy bản công chúa không biết ngươi là đang gặp ta ta cho ngươi thời gian ba năm ngươi đến thần châu đế quốc hoàng cung hướng phụ hoàng ta cầu hôn nếu như không tới ta liền tự mình mang theo đồ cưới đến thiên kiển thành tìm ngươi l a n g phi nguyệt sâu đậm nhìn liễu tiêu vũ một mắt lập tức nhảy lên mà đi tiêu vũ ra hiệu phía dưới triệu c u n dương lý kim dương hai người cũng lập tức đi theo mà đi tiêu vũ chúng ta cũng nên trở về quỷ giới bằng vào chúng ta tu vi hiện tại đủ để nắm giữ quỷ giới đại quyền chờ chúng ta sau khi hoàn thành l i ê n dẫn quỷ giới cường giả đi g i ú p ngươi một tay vân mộ yên vân mộ hàn nhìn nhau cũng lập tức mà đi đưa mắt nhìn hai người lập tức tiêu vũ giả lập tức lên đường trở về còn không biết gì tình huống thiên kiến thành năm trăm năm mươi tám chương năm trăm năm mươi chín vương giả quay về một đường ra roi thúc ngựa tiêu vũ nửa tháng sau cuối cùng về tới thiên kiến thành chúng ta tham kiến chúa công tiếp vào tiêu vũ cuối cùng trở về tin tức thiên kiến văn võ lập tức tề tụ p h ụ thái thú từng cái một thần sắc đều vui vô cùng ba năm chờ đợi cuối cùng đợi đến tiêu vũ vương giả trở về hảo chư vị ba năm này hạnh khổ miễn lễ tiêu vũ nhất lộ trở về nhìn thấy kiền châu dân chúng cũng là an cư lạc nghiệp vô cùng vui mừng mà khác đại châu đông hoang các đại đế quốc nhưng là dân chúng lầm than têu trên khắp nơi dù tốt mười không đủ ba so ba năm trước đây tàn khốc hơn thời tiết tựa hồ cũng so ba năm trước đây càng ác liệt hơn hai nạn không ngừng tại chùa công đám người nhìn nhau trong mắt cũng là an ổn huyện ngưng ngươi tới nói một chút thế cục như thế nào tiêu vũ lập tức nhìn về phía hiến h u y n ngưng ba năm không thấy nàng càng phát xinh đẹp cũng càng phát tinh anh và khí tựa hồ nàng đã vượt qua đệ nhị trọng thiên địa lối tiếp thu thành hóa thần tính là ba năm này ngụy cao ở trên thiên huyền môn dưới sự giúp đỡ đã đánh bại ung vương chiếm cứ quan trung toàn cảnh đồng thời nhường hoàng đế s ắ p phong hắn làm ngụy vương đại càn hoàng thất uy nghiêm mất hết chỉ còn trên danh nghĩa ngụy cao xưng vương phía sau vệ quốc công thả quốc công đồng bằng hầu vì chiếm giữ đại nghĩa dâng thư tỉnh h cầu phong vương đại viêm hoàng triều tựa hồ có tiến binh đại càn ý đồ ngụy cao có phần bọn hắn liên thủ công phạt liền phong bọn hắn vì vệ vương chữ vương đồng bằng vương tiến huyền ngưng trả lời ngay ba năm này bọn hắn nhưng có hướng kiển châu tiến binh tiêu vũ gật đầu một cái thế cục còn tại trong lòng bàn、tay. thiên huyền môn mặc dù thế lớn nhưng ba mươi sáu người trong c ấ p cũng không phải ngồi không một mực tại chế ước lấy thiên huyền cửa phát triển tự nhiên có ba năm này bọn hắn công phạt kiển châu nhiều lần có thể binh lực từ đầu đến cuối không bằng quân ta tinh nhuệ nhiều n lần t ổ n binh hào tướng còn bị mất từ kiển châu c ấ p đi ba quận t r i điện có lẽ là bị đánh đau liền không d á m tiến công một mực toàn lực bộ binh luyện binh tiến huyền ngưng tiếp tục hồi báo hảo đem ba năm này sự kiện quan trọng người có công binh lực tưởng tỉnh cho ta một phần cặn kẽ văn bản hồi báo sáu sau đó sẽ luận công hành thưởng tiêu vũ vui mừng nợ nụ cười ba năm này bọn hắn có thể bảo đảm lãnh thổ không mất còn đoạt lại đánh mất ba quận rất không tệ không có n h ư ợ n g tiêu vũ thất vọng sớm đã chuẩn bị xong tiến huyền ngưng mỉm cười lập tức đi đến tiêu vũ bên cạnh đem một phần ghi chép trong ba năm biến hóa tình báo phóng tới liễu tiêu vũ trước mặt hảo tất cả đi xuống chuẩn bị xuất binh sự nghi tiêu vũ nhắc khoác tay chúng tướng lập tức huyết khí sôi trào cuối cùng cũng bắt đầu ước chừng một canh giờ tiêu vũ cuối cùng xem xong dương thiên huyền không hổ là tương tài tiêu vũ bất ở thời gian đều do hắn chủ trì đại cuộc mới ngăn cản ba châu nhiều lần tiến công đồng thời mượn cơ hội thu hồi ba quận mất đất. tiểu vũ và o hoang dã phía trước chọn lựa ra tướng lĩnh cũng không phụ hắn mong đợi biểu hiện rất tốt nhiều phiên lập công binh lực cũng có chỗ mở rộng h u y ề n ngưng viết quân lệnh bổ nhiệm dương thiên huyền từ rộng lớn bao la dương thiên huyền quả mẫn nghĩa hàn ba ngàn lục trong thiên quan chiến phong trăm d ò m một đ à o vạn vựa làm gốc công tử dưới trướng cựu long thiên tướng chứ lôi kỵ binh thiết phủ đồ bên ngoài bao quát phủ thứ sử lại quân tất cả quân trình biên vị cựu long quân từ cựu long thiên tướng tất cả trưởng bà và người bổ nhiệm đơn thuốc kính vị cầm ý vệ thống lĩnh lôi thiên huy làm phó thống lĩnh cầm ý v bổ nhiệm mưu đại lực vì trái vũ vệ tướng quân lục phi vì phải vũ vệ tướng quân phân biệt thống xoáy ba ngàn thiết phủ đ ổ ba ngàn lôi kỵ binh vì thân vệ quân bổ nhiệm trăm giảm băng vì thiên băng tướng quân thống lĩnh ba vạn tinh nhuệ nhất lôi kỵ quân ngoài ra sau bảy ngày ở trên thiên càn thành cử hành trong quân thi đấu dùng vũ lực quyết ra một ư ơ i tám thần tướng ba mươi sáu hồ tướng bảy mươi hai lan tướng vì chiến tướng phụ trợ các đại tướng quân nắm giữ đại quân phàm là tu vi đạt đến thất phẩm phía c h i n giả bất luận thân phận đều có thể đến đây tham gia thi đấu đồng thời thiết lập chiêu hiền quán ban bố chiêu hiền lệnh tứ hải bát hoang là cái gì thế lực xuất thân chỉ cần có thành thạo một nghề đều có thể đến đây chấp nhận bản công tử nhất định duy tân nâng tiến hành trọng dụng tiêu vũ lần này là chân chính bắt đầu tranh bá thiên hạ h o à n h đồ ba năm hán võ đạo thần đạo tu vi tất cả lấy đạt đến một loại trình độ khủng bố không ở e ngại bất luận kẻ nào cho dù là hình sát thiên quân bảo tàng tin tức tiết lộ cũng không cái gọi là quá tốt rồi cuối cùng bắt đầu tiến huyền ngưng vì tiêu vũ giấy bút sáng tác quân lệnh cả người cảm xúc trở nên rất là kích động cuối cùng đợi đến cái ngày này huyền ngưng thả ra tin tức ta kiển châu vì thiên hạ kế bắt đầu từ hôm nay mở kho phòng lương phạm là nguyện n g ý đến kiển châu kết cục đã định người đều có thể nhận được cứu trợ phân đến lương thực ruộng đồng lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt lệnh thương đội cầm ý vệ mật thám quan p h ụ các nơi ven đường bảo hộ cứu viện tiêu vũ tiếp tục hạ lệ vương h ầ u tướng lĩnh chả lẽ không cùng loại sao thân là phi t h ă n giả g người hiện đại tiêu vũ quá rõ ràng nhân khẩu dân tâm phải tầm quan trọng công tử nếu như vậy, vậy ta quân ba năm này tích lũy lương thực sẽ khoảnh khắc cấp tốc tiêu hao đến lúc đó chỉ sợ sẽ ảnh hưởng quân ta xuất binh sự tình nghi ngay vậy tiến huyện ngưng lập tức nói lần này chính quân muốn đem phủ thứ sử đại quân cũng cả đi vào quân ta binh lực tại tăng thêm đồn điện quân đã chừng năm mươi vạn chi chúng đây chính là một cái không tầm thường tiêu hao không cần phải lo lắng lưu lại hai tháng quân lương không thể vọng động liền có thể tiêu vũ trong tay chừng gần một mươi tích linh d ị c h một mẫu đất một dọn liền có thể quán khái vạn mẫu r u n tốt t lấy tiên giới sản lượng số lượng sẽ cực kỳ dọn người căn bản vốn không thiếu lương Thôi ta, Tiều t Vũ tại tăng thêm thương đội n r bốn phía thu mua vạn giảm lương câu đã có ba mươi sáu thớt bảy ba ngày sau t i ê u vũ mang theo nhu đại lực đi tới kiển châu thành phủ thứ sử phía trước đến nội tam đại thiết huyết vệ thì tiếp tục bí mật thủ hộ ở trên tiên cản quận phủ thái thú ba năm này bọn hắn thành thật không từng có nửa điểm quá phận tiêu vũ lần này cũng ban thưởng bọn hắn thượng phẩm thánh tiên đan cùng với số lớn linh thạch trong thời gian ngắn nhất định tấn thăng tứ trọng thiên thánh cảnh cô gia người rốt cuộc đã tới nhìn thấy tiêu vũ đổi tới phủ thứ xử phía trước phải tứ đại kiếm thị lập tức yên tâm gì tình huống tiêu vũ an bài tốt hết thể chạy đến chính là tiếp vào mưa kiếm truyền tin nhưng nàng cũng không có nói rõ ràng tình huống cụ thể chỉ là muốn tiêu vũ mau tới thiên huyền môn ngũ đại chân truyền một trong lục lớn nhất ở trên thiên huyền môn tứ đại trưởng lão cùng đi phía dưới mang theo trọng lễ hướng tiểu thư cầu hôn bây giờ bọn hắn đang tại phòng nghị sự phía trên đại nhân đều nhanh g á n h không được mưa kiếm ở phía trước dẫn đường đồng thời vì tiêu vũ tự thuật tình huống cái gì thiên huyền môn lục huyền nhất an hùng tâm báo tử đạm không thành ngay vậy tiêu vũ cả người sắc mặt lập tức âm chầm tới cực điểm tiêu vũ từ nhân giới bắt đầu ngang dọc nhiều năm không biết đánh chết bao nhiêu nhân vật lợi hại còn chưa bao giờ có người dám đánh hắn nữ nhân chủ ý lục huyền nhất là cái thứ nhất thiên huyền môn điều động trưởng lão cùng đi chỉ sợ là muốn mượn trăm dặm nước đa tay tương tiêu vũ dưới chướng đại quân tinh nhuệ bỏ vào trong túi vị ngụy lớp m ư ơ i thống đại càn làm chuẩm bị thủ tiêu tới, trăm minh nha. Phòng nghị đoạn đi cao cùng cuối rằm sự, vũ ba ă trăm văn n cùng xương, bông lỏng một hơi. Thiên huyền môn, ngoại trừ tứ đại trưởng lão, cũng là người quen. g một trừ tứ rằm hơi. đều đại b lão, là năm lục huyền nhất tu vi không tệ đã tấn thăng đến thiên thánh cảnh đình phòng ánh mắt nhìn hắn thần s á c nhiều muốn báo ba năm trước đây ở trên thiên mã nông trường bị n ụ c mối thủ thiên huyền môn tứ đại trưởng lão tu vi cũng rất tốt lại có ngũ trọng thiên tổ cảnh sơ kỳ tu vi chỉ tiếp tại hôm nay tiêu vũ trước mặt căn bản không đủ nhìn không đợi phủ thứ xử văn võ hành lễ tiêu vũ lập tức lạnh lùng khoắt tay trả lại tất cả mọi người lập tức lui ra nên làm gì đi làm cái gì là tiêu vũ là trung vũ hầu vẫn là nhận vệ tướng quân chức vụ thống linh kiển châu quân sự chức vị cũng tại trăm dặm văn x ư ơ n g phía trên một đám văn võ không người nào dám khám n g ệ n h ừ ai dám động đến chính là muốn cùng ta thiên huyền môn là địch ngay vậy lục huyền nhất lập tức lạnh lùng mở miệng uy hiếp trắng trợn năm trăm năm mươi chín chương năm trăm sáu mươi tuyên chiến thiên huyền môn bốn canh một cái muốn bọn hắn đi một cái muốn bọn hắn lưu phủ thứ x ử dưới trướng văn võ trong lúc nhất thời rất lung túng rất khó chịu tiêu vũ thiên huyền môn cũng là động một tí muốn người đánh mạng lợi hại tồn、tại. tiêu h n h y rơi vũ chào ngươi lớn khẩu khí nha bản g công tử hôm nay đại biểu thế nhưng là thiên huyền môn ngươi dám cùng thiên huyền môn là định phải không quả nhiên tiêu vũ căn bản chính là lòng lang dạ thú cùng n ủy cao hợp h ư u chi ngôn bất quá là lường gạt ngụy cao mà nói lục huyền nhất rất là phẫn nộ không có ngụy cao ủng hộ tiêu vũ thế lực làm sao đến mức cấp tốc bành trướng tới mức như thế bản công tử nói lại lần nữa lan tiêu vũ kỳ thực cũng không nguyện ý lấy thiên huyền môn vì tử địch có thể hôm nay thiên huyền môn lại chạm tới liêu tiêu vũ danh giới cuối cùng trăm lý băng là tiêu vũ nữ nhân toàn bộ đại càn người nào không biết người nào không hiểu ha ha ha ha lục huyền nhất căn bản m u ố n không để ý tới tiêu vũ mà nói lập tức nhìn về phía trăm dặm văn sương bách lý đại nhân bản công tử hôm nay là mang theo thành ý mà đến còn có tứ đại trưởng lão làm chứng trâm lý, lý băng cũng nói cực kỳ rõ ràng nàng sớm đã là tiêu vũ nhân đợi này không phải tiêu vũ bất cả t r ă m dặm văn x ư ơ n g sợ thiên huyền môn thế lực cũng không muốn ép buộc nữ nhi gả cho ba năm này tiêu vũ đem càn châu xây dựng phải là an cư lạc nghiệp bách tính giàu có không biết n h ư ờ n g nhiều người trôi r i ạ t khắp nơi người có an ổn cuộc sống mới hắn yêu dân như con sao lại không ủng hộ tiêu vũ trong dằm văn sương thiên huyền môn nhất định nhất thống đông hoàng ngươi đây là tự chịu diệt vong có biết không bản công tử không sợ nói thật cho ngươi biết ta thiên huyền môn cũng tại bắt tay vào làm diện trừ ba mươi sau đáy vực liên minh tại đông hoàng thế lực ai dám làm trái ta thiên huyền môn nhất định gặp lôi đỉnh một k ích lục huyền nhất thần sắp tuyệt không duyệt trực tiếp mở miệm niệm nếu không phải trăm lý băng thiên phú dị bẩm tu vi cao mạnh sắp đột phá đến tứ trọng thiên thánh、cảnh. tương lai sẽ là một cái cực lớn hiển nội trợ hắn đã sớm trực tiếp động thủ ha ha ha ha thiên huyền môn nhất thống đông hoang quả thực là chê cười có tiêu vũ tại thiên huyền môn muốn trở thành liền bám nghiệp hoàn toàn là đang nằm mơ lục huyền nhất quá tam ba bận bản công tử đang cấp ngươi tốt nhất một cái cơ hội sáu bằng không chết tiêu rơi vũ chê cười là ngươi liên tục bị ba lần cảnh cáo lục huyền nhất cũng triệt để nổi giận lạnh lên một tiếng lập tức đứng dậy chuẩn bị trực tiếp động thủ bắt tiêu vũ minh ngoan bất minh chết đi nhưng mà tiêu vũ tốc độ càng nhanh lục huyền nhất mới vừa vặn đứng thẳng tiêu vũ đã quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn hơn nữa một ngón tay rơi vào bộ ngực của hắn phốc phốc phốc chỉ là một ngón tay chi lực lục huyền nhất cả người lập tức thổ huyết bay ngược ra ngoài tiêu rơi vũ người lớn mật cũng dám đối với ta thiên huyền môn tương lai chân truyền đệ tự ra tay tự tìm cái chết một ngón tay mà thôi lục huyền nhất vậy mà không phải là đối thủ rất là chân kinh tứ đại trưởng lão cũng sợ hai không thôi lập tức h é t lớn h ừ các ngươi cũng tiếp bản công tử một ngón tay tiêu vũ lạnh dên một tiếng không n ú c ních lập tức một ngón tay vật ra sức mạnh đồng thời bao phủ tứ đại trưởng lão cái gì tiêu vũ một ngón tay chi lực uy lực này đồng thời bao phủ bốn người đều để bọn hắn cái này tứ đại trưởng lão cảm thấy một loại khó mà chống đỡ sức mạnh phốc phốc phốc quả nhiên tứ đại trưởng lão liên thủ phản kích cũng không là đối thủ lập tức bị nhất kích đánh thổ huyết mà bay không giống như lục huyền nhất tình huống tốt bao nhiêu giờ khác này toàn trường tinh mịch toàn bộ phủ thứ sử cùng bách lý gia t ộ c lão đều bị dọa đến kinh hại muốn chết tuyệt đối không ngờ rằng tiêu vũ tiêu thất ba năm sau quay về sẽ như thế lợi hại trăm lý băng trăm dặm văn sương đều trận tròn mắt lục huyền nhất không phải là đối thủ còn có thể tiếp nhận dù sao tiêu vũ thật sự ưu tú nhưng mà bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến thiên huyền môn tứ đại trưởng lão vậy mà cũng không phải tiêu vũ nhất chỉ địch thiên huyền môn những người còn lại càng là dọa đến choáng váng khu cụ khu cụ người người rốt cuộc là ai một lúc lâu sau không dám tưởng tượng lục huyền nhất giấy rủa đứng lên hắn lấy được tình báo tiêu vũ căn bản không có khả năng có như thế lợi hại trừ phi tiêu vũ còn có ẩn nút thân phận ha ha ha ha cũng được bản công tử xem ở ngươi là người sắp chết mặt trên liền để ngươi chết cái nhắm mắt ta tiêu vũ cười to liên miên khoát tay c h ặ lại lập tức nói nghe cho kỹ bản công tử họ tiêu tên gọi vũ chủ vũ c h ư a rơi vũ sáu đúng ngươi có thể gọi bản công tử tiêu lục đạo cái gì ngươi ngươi chính là cái kia lấy l ụ c thân đón đỡ kiếm mười tám công kích công tử t h ầ n bí n g h e được tiêu lục đạo ba chữ này lục huyền nhất rốt cuộc hiểu rõ rốt cuộc biết sợ hãi hắn cùng kiếm mười tám so sánh có thể tranh lệch không phải một chút điểm tự nhiên là càng không phải là tiêu vũ đối thủ nếu biết vậy ngươi có thể nhắm mắt tiêu vũ cười lệnh đột nhiên đưa tay trộm một cái lục huyền nhất không cách nào khống chế thân thể bị tiêu vũ dễ dàng nắm được cổ thể nội thiên thánh cảnh thánh tiên phát tắc lập tức bị tiêu vũ bất đánh gây rút ra tiêu rơi、vũ. ngươi dám tiêu vũ vậy mà có thể rút nhân t i ê n thể pháp thì tứ đại trưởng lao thấy vậy rất là kinh hãi h ừ có gì không dám trâm lý băng là bản công tử nữ nhân lục huyền nhất mưu t o à n nhúng c h ằ m nàng chính là phạm vào tội ác t ẩ y trời tội lớn dù là hắn là ngươi thiên huyền môn trưởng giáo c h i tử đều phải chết tiêu vũ bất đánh gây quất lấy pháp tắc của hắn không sợ chút nào tiêu rơi vũ ngươi dám giết huyền nhất chính là cùng ta thiên huyền môn vì tử địch tứ đại trưởng lão sợ hai không thôi đành phải chuyển ra thiên huyền môn cái này đại kỳ Các, ngươi cho rằng bản công tử sợ ngươi thiên huyền môn không thành các n g ư ơ i nghe cho kỹ ta tiêu vũ giờ này ngày này chính thức hướng thiên huyền môn tuyên chiến không chết không thôi lục huyền nhất phải chết các n g ư ơ i tứ đại trưởng lão tu vi cũng phải ngoan ngoãn lưu lại xem như mạo phạm bản công tử nữ nhân bồi thường tiêu vũ bất mạnh cười đột nhiên thét dài một tiếng âm thanh lấy phủ thứ s ử làm h ạ n h tâm không ngừng truyền ra ngoài uy nghiêm mười phần thần uy vô lượng vừa mới nói xong lục huyền nhất trong cơ thể căn bản phát tắc liền bị đều rút ra đi ra đột nhiên đánh vào trầm lý băng thể nội thiên huyền môn ngũ đại chân truyền một trong lục huyền nhất tu vi bị rút sạch huyết khí bị q u t tận lập tức tử vong trầm lý băng nhận được cỗ này lực lượng phát、tắc. lập tức thét dài một tiếng tu vi đột nhiên mà phá lập tức đạt đến tứ trọng thiên thành cảnh người người người đi đi một chút đi mau thấy vậy tứ đại trưởng lao triệt để sợ lập tức phi thân lên nhưng mà bọn hắn mặc dù là ngũ trọng thiên tổ cảnh tồn tại nhưng tại tiêu vũ trước mặt ngay cả chạy trốn đều khó có khả năng lập tức bị tiêu vũ năm ngón tay dối ra phải l à g không bắt trở về thế nội chuyên cần khổ luyện mấy ngàn năm tổ tiên phát tắc lập tức bị tiêu vũ bất đánh gãy kéo ra đi ra căn bản là không có cách phản kháng không cách nào đào thoát tứ đại kiếm thị các ngươi từ nhỏ đi theo băng nhi chịu mệt nhọc lại trung thành tuyệt đối ba năm công tử h này các nàng nhận được tiêu vũ đan dược linh thạch tu vi đã đạt phía giới cựu phẩm đình phong có thể chậm chạp không cách nào đột phá thượng tiên tri cảnh tiêu vũ cái này một trợ lực cuối cùng đột phá đạt đến tiên binh cảnh rất nhanh tứ đại trường lão cũng mất hết tu vi ngay cả thể nội tinh lực đều bị người. kỳ huyền vân các đệ tử nghe được tiêu vũ mà nói lúc này mới như được đại xá lập tức mang theo tứ đại trưởng lão lộn ngào phải trốn ra phủ thứ sử một khắc đồng hồ phía sau phủ thứ sử đám người mới dần dần tình hồn lại tới c h ă m dặm văn x ư ơ n g lập tức nói rơi vũ lần này không xong ngụy cao là thiên huyền môn chân truyền đệ tử khống chế bệ hạ năm nếu là mượn bệ hạ chi danh tước đoạt tước vị của người quân chức tại lệnh tam vương khởi bình t r i n h phạt như thế nào cho phải nhạc phụ đại nhân không cần lo lắng đã như vậy cái k i ê u tiểu tế liền đem bệ hạ tiếp vào c ả n châu thành đem đại c ả n triều đình an trí tại trên phủ thứ sử như thế nào tiêu vũ cùng ngụy cao một mực là ăn ý thiên huyền môn muốn mượn ngụy cao mượn nhờ đại c ả n hoàng thất chi danh chế ước đối phó tiêu vũ nhưng không có dễ dàng như vậy lấy ngụy cao tính cách cũng không để ý tiêu vũ mang thiên tử lệnh chư hầu a